Chương 306, bất tử thụ minh đạo nhân, đặt thành hợp tác, Man Vương Hạ Lạc. Hô, gió lạnh thổi qua, lá cây lượn quanh. Tựa hồ là nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, du dương tiếng đàn dần dần dừng, nhưng đẩy ra hồi âm lại như cũ từng tia từng sợi phiêu đãng ở giữa phiến thiên địa này, giống như sương mù mông lung. Bạch Y nữ tử kia đem đặt ở trên đầu gối đàn ngọc công lấy, xoay người lại, lộ ra một trương thanh lãnh tuyệt diễm khuôn mặt. Trên người nàng tựa hồ có chút dị vực hệ thống, ngũ thể, núi cao thẳng, nhưng làn da cũng rất trắng, có thể nói là băng điêu tuyết mai. Cứ như vậy chậm rãi đứng tại Tô Hành trước mặt, đứng sừng sưng ở cây bồ đề bỏ ra trong bóng tối. Đình thân ngọc lập, có loại không chân thực hư hào cảm giác. Thiên cổ u dung, cũng không biết tuyết nguyệt. Ta tại tuyết sơn này an nghỉ đã lâu, các hạ vì sao nhiễu ta thanh ngọc? Nữ tử kia nhìn về phía Tô Hành, ánh mắt thâm thúy, rất bình tĩnh mở miệng nói: Thân thoại chiến trường giáng lâm, thiên hạ đại loạn, khói lửa nổi lên bốn phía." Tô Hành khảo lượng ánh mắt ở trên người nàng hơi chút dừng lại, sau đó hồi đáp: "Tại ta sáng tạo huy hoàng trong bức tranh, cũng không có vị tam đại mật tông lưu lại vị trí. Bọn hắn bị ta xem như nhiếp, hẳn là thiên trừ." Cho dù là cổ xưa nhất Bạch Tháp tự cũng không ngoại lệ. Mà nếu ngươi thấy, hiện tại Bạch Tháp tự đã hóa thành lịch sử." Nữ tử áo trắng hồi đáp. "Có lẽ vậy." Tô Hoành A một tiếng, cười lạnh nói, "Nhưng trong mắt ta xem ra, ngươi tồn tại so Bạch Tháp tự càng thêm nguy hiểm. Ngươi cho là ta là một cái thai hoàng ầm?" Nữ tử áo trắng trả lời, "Nhưng từ khi ta chỗ vương triều hủy diệt đến nay, ta ẩn cư ở đây không hỏi thế sự đã có ngàn năm. Khi đó Đại Chu hoàng triều thậm chí chưa từng thành lập, dưới mắt mảnh này đất đai cũng chưa từng thuộc về qua các ngươi. Ta là tới trước ngươi, ngươi là kẻ đến sau. Mà ngươi lại đem ta xem như vi hiệp?" Nữ tử áo trắng bình tĩnh nói, "Cho nên, ngươi là tại cùng ta giảng đạo lý?" Tô Hành hỏi, "Ta là một cái rất nhận lý người." Nữ tử áo trắng ngưng thần nhìn hắn con mắt, rất nghiêm túc hồi đáp, "Nhưng ngươi hẳn phải biết, trên thế giới này chỉ có mạnh yếu, không có cái gọi là đúng sai." Tô Hành nói, "Bằng không mà nói, ngàn năm trước danh chấn một phương tháng đủ vương triều cũng không trở thành hủy diệt, ngươi cũng sẽ không rơi vào dưới mắt tình cảnh như vậy." Nữ tử áo trắng nghiêng đầu, rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, "Ngươi nói có đạo lý." Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, xung quanh chợt đến một trận rì tiếng bước chân. Tu hành ngẩng đầu nhìn lại, ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy bốn phía trắng ngần băng tuyết bên trong, tươi tốt u ám trong rừng cây, xuất hiện từng tia ánh mắt lấp lệ, trên thân mang theo thi ban thân ảnh. Những người này ánh mắt cùng nhau rơi trên người tu hành, thể nội truyền đến từng đạo đáng sợ khí tức. Liếc mắt nhìn qua, những người này toàn bộ đều là thiên quỷ, thậm chí là điệu tiên cảnh giới cường giả, bên trong cũng ẩn giấu đi mấy tôn. Chắc không được ngày xưa Tam đại mật tông bên trong mạnh nhất Bạch Tháp tự, luôn lạc tới hiện tại trình độ như vậy. Cái này ngàn năm qua, Bạch Tháp tự bên trong những cái kia tu hành có thành tựu cường giả, toàn bộ bị âm thầm khống chế luyện hóa, biến thành người trước mắt này thao túng cô lỗi. Nữ tử áo trắng không nói thêm gì nữa, ánh mắt của nàng cũng rất hung, trong ngực ôm đàn ngọc, quanh người có từng mảnh bông tuyết bay thấp. Tại ngàn năm trước, vị này đã từng đại nguyệt công chúa liền Phong Hoa tuyệt đại, là lúc kia danh chấn một phương tử dạ. Mà tại cái này thời gian ngàn năm, luyện hóa rất nhiều mật tông tu sĩ lực lượng tinh thần, lại thêm những khâu lỗi này từng trợ, thực lực thâm bất khả trắc, tuyệt đối là một cái tương đối nguy hiểm đối thủ. Mà bây giờ, hai người cũng sẽ không tiếp tục mở miệng, lâm vào trầm mặc. Bầu không khí có vẻ hơi dương cùng kiếm, tùy thời đều có thể bộc phát một trận kinh thiên động địa đại chiến. Có thể Tô Hành nhưng cũng không có e ngại. thậm chí khỏe miệng có chút nhếch ra, mang trên mặt một vòng tà dị tiêu dung. Ngươi đương nhiên có thể lựa chọn ra tay với ta. Tô hoành ánh mắt tại những cái kia hoạt thi khôi lỗi bên trên phủi một chút, sau đó một lần nữa rơi vào vị này trưởng công chúa trên thân, tiếp tục nói, "Nhưng là ngươi muốn minh bạch, cùng ta động thủ hậu quả là cái gì? Cho nên, ngươi trả lại cho ta lựa chọn khác. Ta là chinh phục mà tới." Tôi hoành nói, hoặc là hướng ta quy xuống, hoặc là ôm diệt vong. Vậy ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh một trận." Nữ tử áo trắng lạnh lùng nói. "A." Tôi hoành nói, Nếu như là thời kỳ toàn thị ngươi, có lẽ coi là thật còn có chút khiêu chiến tư cách của ta. Nhưng bây giờ ngươi, tôi hoành sợ lên cái cảm, như có điều suy nghĩ mở miệng nói, đây không phải bản thể của ngươi đi. Nữ tử áo trăng kinh ngạc nhìn xem hắn, sau đó chợt nhẹ nhàng chuyển đến thở dài một tiếng, quả nhiên vẫn là không thể gạt được ngươi. Thanh âm này nghe vào có chút mệt mệt, cũng không phải là từ nữ tử trước mắt trên thân chuyển đến, mà là nữ tử bên cạnh xanh uống tươi tốt cây bồ đề bên trên phát ra. Soạt, lá cây rung động, bụi đất tròn. Theo một trận kịch liệt tiếng ma sát, cái này gốc vốn là 10 phần to lớn cây bồ đề Tại Tô Hành trước mắt tiến một bước sinh trưởng, trên đó lá xanh mạng lớn chốc ra, ở giữa không trùng hóa thành cho tàn. Nguyên bản vỏ cây ra bị nẻ nổ tung, đại lượng máu đỏ tươi thịt tổ chức từ khe hở bên trong tuôn trào ra, bao quải quấn quanh ở thân cây bên trên. Bất quá ngắn ngủi 2 3 cái hô hấp thời gian, trước mắt cái này gốc thần thánh tường hỏa cây bồ đề, liên hóa thành một gốc cao có vài trăm mét, huyết nục lầm ra, xương trắng là nhánh, thân cây bên trên treo mạng lớn đáng ghét thi hải huyết tinh tạc cây. Mà theo cái này gốc huyết nục tà cây xuất hiện tại Tô Hành trước người, trong vòng trời mây đen cuộn, cuộn che đậy ánh nắng, hay không thời gian còn có một đạo màu máu kinh lôi lên. Mà lại treo ở trên cành cây thi hải, không chỉ có tăng nhân, còn có một số phát ra khí tức cường đại yêu ma, cùng toàn thân bao trùm giáp trụ cổ đại kỵ sĩ. Bọn hắn tất cả đều đã chết đi, chỉ là có thi hại khô gắt, có hư thối, có so ra mà nói còn bảo tồn tương đối hoàn hảo. Tương tia từng sợi đỏ như máu quỷ xương ngủ từ thi thể trên thân phiêu đãng ra, rất nhanh bao trùm phương viên mấy ngàn mét khoảng cách, đem tôi hành khôi ngô thân hình cũng hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Phốc phốc. Một đạo hẹp dài khe hở xuất hiện tại thân cây bên trên. Nương theo lấy mùi hôi máu tươi bao tác, một chương đấm máu gương mà xuất hiện tại tôi hành trước mặt. Tựa như là một cái nữ nhân sinh đẹp bị sinh sinh lột đi trên mặt làn da, bên trong tinh hồng cơ bắt cùng màu vàng nhạt mỡ toàn bộ bại lộ bên ngoài, chỉ có cặp kia con người đen nhánh vẫn như cũ thâm thúy bình tĩnh. Xuyên đầu qua đôi mắt này, mơ hồ có thể nhìn ra cùng vừa rồi vị kia nữ tử áo trắng chính là cùng một người. "Đây là?" Tô Hành trên mặt kinh ngạc. Tô Hành đến bây giờ, thân thần quỷ quỷ đồ vật đụng phải không ít, nhưng vẫn là cảm thấy trước mắt cây cổ thụ này có chút quỷ dị. Đây là bất tử thụ. Trên cảnh cây nữ tử gương mặt môi đỏ khẽ mở, lúc này hồi đáp, "Liên cùng trên người, người hủy diệt chi chủng, bất tử thụ cũng là trường sinh tiên bên trong cổ lão sinh mệnh." Nó là ngày xưa tháng đủ hoàng triều trấn quốc chí bảo, vương triều hủy diệt thời điểm, ta người bị thương nặng. Thể nội sinh cơ cơ hồ đã đoạn tuyệt, chỉ còn lại tàn hồn một sợi, bất đắc dĩ hạ chỉ có thể nhập thân vào cây cổ thụ này phía trên. Tô Hoành là nhìn thấy Tô Hoành trên mặt nghi hoặc, nữ tử kia cũng không giấu giếm, chậm rãi nói tới: Chắc không được. Tô Hoành giận mình, hiện thế ở trong ngàn năm tuế nguyệt, liền xem như địa tiên cảnh cường giả cũng chống cự không nổi thời gian mang tới mài mòn. Ngươi có thể sống đến hiện tại, hẳn là có bất tử thụ công lao. Nhưng thời khắc sinh tử, đều có định số." Tô Hoành nói: "Ngươi cưỡng ép đột phá cái này định số, mặc mượn cái gì lực lượng." Tất nhiên phải bỏ ra đại giới, không có khả năng không có bất kỳ cái gì phong hiểm. Người nói không sai. Đâm máu nữ tử gương mặt hồi đáp, người tại nhìn chăm chú Thâm Nguyên thời điểm, Thâm Nguyên cũng tương tự tại nhìn chăm chú ngươi. Ta phụ thân trên bất tử thụ, nhưng bất tử thụ không phải là không muốn đem ta đồng hóa. Ta cùng bất tử thụ ở giữa đấu tranh đã có ngàn năm, nhờ nhờ Bạch Tháp tự bên trong những cái kia tăng nhân tương trợ, ngược lại là dần dần ổn định lại. Nhưng chỉ có một điểm. Nữ tử kia chợt làm dừng lại, bất tử thụ bên trên thân cây ong ong chấn động. Trong đó một cây dài mấy chục mét chắn kiện thân cây, phía trên quanh lấy ra người hòa phong làm tràng đạo nội tượng. xa xa hướng phía bầu trời giơ lên, Tô Hoành thuận thân cây chỉ phương hướng, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy đến, vừa rồi đã mây đen di giảy trên bầu trời, tiến một bước chuyển đến độc tính. Những cái kia màu xám trắng đám mây, chẳng biết lúc nào, hóa thành đỏ như máu, mà lại ngưng tụ thành vòng xoáy, hướng phía dưới bông xuống. Tương đạo màu máu lôi đỉnh, giống như dao long của vũ, mà lại kinh người hơn chính là, những cái kia lôi đỉnh phản phất giống như có được một loại nào đó linh tính, hóa thành sinh linh. Có giao long nảy lên, hổ thét. Đều là thuần túy lôi tạo thành, lại sinh động như thật, giống như là vật sống bị chiếu rọi mà thành. Đây là Lôi kiếp, Tô Hành trước kia cũng chỉ là từ trong miệng người khác có chấu nghe nói. Chí Vũ thân mắt thấy, đây là lần thứ nhất. Hắn nhớ tới trước đó cương ép tiến vào huyết giới, lọt vào áp chế, mà bây giờ bất tử thụ sinh trưởng, dẫn tới lôi kiếp, nguyên do trong đó khả năng tương tự. Bất tử thụ là sinh trưởng ở trường sinh tiên bên trong sinh mệnh, nó vừa mới sinh ra lúc còn có thể dấu diếm, nhưng theo trưởng thành, khí tức trên thân càng thêm rõ ràng, tất nhiên lọt vào này phương thiên địa bài xích. Đứng trước thiên kiếp, đây là không thể tránh né sự tình, cũng là muốn triệt mọn nguồn thành thủ, nhất định phải có trái qua. Ta muốn ngươi giúp ta vượt qua lần này lôi kiếp. Bất Tử Thu bên trên nữ tử gương mặt bình tĩnh nói: "Tôi hành đối với mình thực lực rất tự tin, ta đích xác có thể làm được, nhưng vấn đề mấu chút là, tại sao muốn lựa chọn trợ giúp ngươi? Giữa chúng ta khuyết thiếu tín nhiệm, dường Nằm Chi bên cạnh, há lại cho người khác cùng nấy? Muốn nhờ cơ hội lần này, đưa ngươi trực tiếp diệt trừ, xong hết mọi chuyện, đây mới là đơn giản nhất biện pháp giải quyết." Ngươi nói cũng có đạo lý. Nữ tử kia gương mặt làm ra vẻ mặt trầm tư, Bất Tử thụ trưởng thành về sau, kết xuất trái cây, đối với tu sĩ mà nói là chí bảo, có thể để tinh thần tu vi tăng lên trên diện rộng, không đua gì thoát thai hoàn cốt, đối với ngươi bây giờ tới nói, hẳn là có tác dụng rất lớn. Điểm ấy cũng không giả. Tô Hoành nghĩ nghĩ, nhưng điểm ấy còn chưa đủ. Ngươi còn muốn cái gì? Ta nói qua, ta là chinh phục mà tới. Tô Hoành bình tĩnh nói, thuận theo hoặc là hủy diệt, ngươi chỉ có thể tuyển trạch một cái. Bàn tay hắn hướng lên khai đảo. Long bàn tay bên trong, một đoàn màu xám đen sương mù chiếm cư thành xoáy, đem đạo này lực lượng tinh thần dung nhập thể nội, giữa chúng ta khuế ước coi như hoàn thành. Cái này đoàn màu xám đen sương mù là hủy diện chi chủng quyền hành ngưng tụ mà thành. Chỉ cần bị cương ép dung hợp, tương đương với Tô Hoành trên bất tử tụ lưu lại một đạo cấm chế. Đến lúc đó, một ý niệm, cố lực lượng này bị dẫn bảo Bỗng nhiên bộc phát lực lượng, coi như cái này gốc tà dị cổ thụ không chết cũng phải bị trọng thương. Cứ như vậy, Bất Tử Thụ trên cơ bản liền xem như bị Tô Hoành nắm ở trong tay, giữa hai bên mới có tiếp tục hợp tác đi xuống cơ sở. Nhìn thấy Bất Tử Thụ bên trên nữ tử khuôn mặt lâm vào trầm mặt, Tô Hoành tiếp tục nói, "Lấy thực lực của ngươi, cố lực lượng này hẳn là sẽ không vây khốn ngươi quá lâu, nhiều nhất thời gian 3 năm, hẳn là có thể đem tiêu hóa thoát khốn. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội khiêu chiến ta." Tô Hoành miệng lên một vòng mỉm cười, tự tin nói, "Nếu như khi đó ngươi thể trong tay ta kiên trì ba chiêu." "Được rồi." Ba chiều có chút quá khi dễ ngươi, nếu như ngươi khi đó còn có đứng trước mặt ta khiêu chiến dũng khí của ta, ta liền thả ngươi rời đi, chung hạch tự do, từ đây liền không còn hỏi đến. Như thế nào? Tô Hoành Mịm cười nói, thời gian ngàn năm đều đã vội vàng vừa qua, còn giữ lại 3 năm, đối với ngươi giải giảng giặc sinh mệnh mà nói, cũng không giá trị nhắc lên mới là. Trước mặt bất tử thụ bên trên bỗng nhiên truyền đến một trận gì giáo tiếng vang, kia đấng máu nữ tử khuôn mặt chỉ là há mồm, trong môi đỏ phun ra một chữ, "Tốt." Tô Hoành đem hướng về phía trước rối ra bàn tay nhẹ nhàng xuống. An quyền cùng bộ phận lực lượng tinh thần ngưng tụ mà thành màu xám luân khí xoáy, bay về phía trước ra. bị nữ tử há mồm một ngụm nuốt vào. Bệnh. thân cây cùng lá cây kịch liệt ma sát. Trên bầu trời mây đen tiêu tán, bất tử thụ cũng cấp tốc thu nhỏ người trang, một lần nữa hóa thành vừa rồi gốc kia cây bồ đề. Pha tạp ánh nắng bóng ma dưới, nữ tử áo trắng thân ảnh từ hư đến thực, xuất hiện lần nữa tại Tô Hoành trước mặt. Tô Hoành nhìn một chút trước mặt xinh đẹp đến mấy như hư áo thanh lành nữ tử, lại nhớ tới vừa rồi nhìn thấy bất tử thụ, trong lòng lập tức tuôn ra một trận cảm giác quái dị. Đúng rồi, Tô Hoành nói, còn không biết tên của ngươi, nên như thế nào xưng hô. Ta nhớ được trong cổ thư ghi chép, ngươi gọi Triệu Có lẽ ngày xưa còn lại tàn hồn dung nhập bất tử thụ thời điểm, ta liền đã chết rồi, còn lại bất quá là một đạo chấp niệm thôi." Nữ tử kia đánh gậy Tô Hoành lời nói, nghiêng đầu, "Tôi suy tư nói, gọi ta minh đạo nhân đi." "Tốt." Tô Hoành nói. Khoảng cách bất tử thụ triệt để trưởng thành, thiên kiếp tiến đến, tựa hồ còn có một đoạn thời gian. Minh đạo nhân gật đầu, thiên kiếp ở trong lần chứa lực lượng, đối với bất tử thụ mà nói, giống như thủy hỏa, chính là thiên khác, còn muốn tỉnh cầu đạo hữu tương trợ." "Ừm." Tô Hoành gật đầu, chờ ngươi lòng có cảm giác thời điểm, có thể trực tiếp phái người đến Bạch Hoa tới tìm ta. Tại tuyệt đại đa số tình dưới, Con người của ta thích dùng vũ lực đến giải quyết vấn đề." Tô Hoành nghĩ đến cái gì, mỉm cười nói, "Nhưng nếu có chuyện gì đáp ứng cho người khác, như vậy dưới tình huống bình thường, ta sẽ không nút lời. Xin từ biệt." Tô Hoành khoát khoát tay. Minh đạo nhân trong ngực ôm đàn ngọc, đưa mắt nhìn hắn biến mất tại cây bổ đề trong rừng rậm. Sau đó thân hình của nàng cũng càng lúc càng mở nhạt, cuối cùng cũng biến mất theo không thấy, chỉ có kia cổ lão đàn ngọc còn nhẹ lắc nhẹ đặt ở trên đồng cỏ. Sự tình xử lý thế nào? Chờ đến đi ra bên ngoài, Mạnh Hoan cùng Vũ Tội thành hai người đều ở nơi này chờ đợi. Hai người nhìn qua có chút lo lắng các loại nhìn thấy Tô Hoành sau mới thở dài một hơi. Trên cơ bản đã giải quyết. Tô Hoành nói, cùng ta dự liệu không kém, ngày xưa tháng đủ Vương chiều vị công chúa kia, quả thật còn sống. Hắn đem trước gặp mặt sự tình nói đơn giản một chút. Sau khi nghe xong, Mạnh Hoan cùng Vũ Tuổi Thành hai người đều có vẻ hơi cảm khái. Thiên hạ chi lớn, tạo hóa vô tận. Mạnh Hoan nói, có thể lấy trọng thương sắp chết thân thể ngược gió là bàn, vượt qua trùng điệp khó khăn, sống đến bây giờ, vị kia trưởng công chúa cũng không phải cái đơn giản mà hàng. Từ xưa đến nay, có thể lưu danh sử xanh, đều không phải là người bình thường. Vũ Tuổi Thành phụ Hòa nói, Tam đại mật Tông đã trừ bỏ Khô Lâu Nguyên bên trên sự tình cơ bản đã qua một đoạn thời gian. Tô Hoành nghĩ nghĩ, nói, hiện tại chỉ còn lại một điểm, Bách Phật từ trên thực tế là bị Man Vương Tác nhị Ban tiêu diệt. Nhưng chuyện này về sau, hắn liền không biết tung tích, các người nơi này có tin tức gì sao? Trước đó tại Pháp Vương tự thời điểm, hai người gặp được một lần. Nhưng lúc đó tình huống là thụ, Tác nhị Ban rời đi trước, không thể hào hảo đánh nhau một trận. Nhưng bây giờ Tô Hoành đã càn quét toàn bộ Khô Lâu Nguyên, Tác nhị Ban nhưng như cũng không thấy tâm hơi, trong lòng của hắn lập tức có loại không quá viên mãn cảm giác. Chương 307, Thiên đường con đường, Ma Duyện thành thị. Nâng lên Tác Nghị Ban Thay đổi trước đó nhẹ nhóm vui sướng không khí, Mạnh Hoan cùng Vũ Tồi thành hai người mắt trần có thể thấy đều có chút nghiêm túc lên. Tô Hoành nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, "Ta trước đó tại Pháp Vương Tự thời điểm đụng phải người này, cùng hắn từng có một lần giao thủ. Hắn đem Pháp Vương Tự một chút kinh nghiệm, chính mình suy đoán, còn có Bạch Phật Tử nhìn thấy cảnh tượng đều nói ra." T. Từ Tô Hoành trong miệng đạt được những tin tức này, Mạnh Hoan hít sâu một hơi, hơi có chút biến sắc, nếu như lúc kia hắn đã là địa tiên, lại thêm mượn nhờ tiền ma đại pháp từ Bạch Phật Tử tiên hiện trên thân hút tới tu vi, Tắc Nghi Ban tiên tử vốn là không phải bình thường. lại thêm dưới mắt những chuyện này, hiện tại hắn sợ là đã đã có thành tựu, là cái phần tử nguy hiểm, đáng giá cảnh giác. Nút trong bóng tối địch nhân mới là phiền toái nhất. Tô huynh nói, nếu như biết hắn chỗ, chuyện này xử lý liền nhẹ nhõm dễ dàng nhiều. Nói lên cái này, ta ngược lại thật ra nhớ tới Khô Lâu Nguyên cái trước truyền thuyết. Một bên khác một mực chưa từng mở miệng Vũ Tồi thành tựa hồ nghị đến cái gì, lúc này đột nhiên xen vào nói, trong truyền thuyết Khô Lâu Nguyên bên trên có một bộ cổ nguyên, tên là Sách kia kéo tại Khô Lâu Nguyên bộ lạc trong cậu ngữ, cái tên này ý là tiếp cận nhất tiên đường địa phương. Khô Lâu Nguyên bên trên nhóm đầu tiên bộ lạc chính là từ sách kia kéo dài trên thảo nguyên di chuyển mà tới. Chỉ là về sau không biết phát sinh biến cố gì, đường về bị phong bạo ngăn lại cách, sách kia kéo dài thảo nguyên cũng dần dần trở thành bộ lạc dân bên trong một cái truyền thuyết. Gặp Tô Hoành cùng Mạnh Hoan ánh mắt đều rơi trên người mình, Vũ Tồi Thành có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói, "Ta từ một chút đại bộ lạc thủ lĩnh trong miệng nghe nói, Tác nhị Ban phát hạ hội nguyện, sẽ dẫn đầu bọn hắn trở lại mảnh này thổ địa." Thuận manh ngôi này, có lẽ có thể tìm tới Tác Nghị Ban hành tung. Có khả năng." Tô Hoành nghĩ nói, "Một phương diện thần thoại chiến trường Giang Lâm, Khô Lâu Minh sẽ trở thành nhóm đầu tiên chiến trường." Đặt mình vào hoàn cảnh người khác cân nhắc, nếu như ta là tác nhi ban, cũng sẽ nghĩ biện pháp dẫn đầu chính mình tộc quần di chuyển, tìm kiếm mới căn cứ. Con mặt kia, không có lựa làm sao có khói, những này đồn đại đã tại bộ lạc bên trong khuyết tán ra đến, vậy liền nhất định có bộ phận nguyên do ở bên trong. Cũng chỉ có thể trước dựa theo cái này manh mối tìm hiểu nguồn gốc điều tra đi." Mạnh Hoan nói, dù sao cũng so hai mắt đen tối, trong biển rộng vất trăn mạnh hơn nhiều. "Ừm." Mạnh Hoan hơi làm trầm âm, dứt quát rức quát nói, "Đã chủ động xem ra, như vậy chuyện này ta đến phụ trách điều tra tốt. Nếu có địa phương cần, chúng ta liệt dương môn cũng tận toàn lực phối hợp." Vũ Tuội thành vội vàng vỗ ngược nói: "Tốt, tôi hành gật đầu." Hắn kế tiếp còn muốn nặng siêu tập Long Nguyên có liên quan tin tức. Tiêu hóa hết lần này từ Tam Đại Mật Tông ở bên trong lấy được rất nhiều tài nguyên, thu hoạch, nắm chặt tại thần thoại chiến trường triệt để mở ra tiền để thăng thực lực của mình, hoàn toàn chính xác không có quá nhiều thời gian lãng phí ở những này không quan trọng gì việc nhỏ bên trên. Tô Hành đối với mình thực lực tự tin, nhưng huyết giới chủ thần vẫn là mang đến cho hắn nhất định áp lực. Một khi huyết giới chiến trường triệt để mở ra, đến lúc đó đối mặt không phải một cái hai cái ma thần, mà là cả một cái thế giới mang tới to lớn trọng áp. Lấy Tô Hành thực lực bây giờ, tự vệ là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng muốn trái lại chinh phục thế giới, hắn tự nghĩ vẫn là chênh lệnh như vậy một bậc. Đường Kim kế sách, vẫn là đến tại thần thoại chiến trường triệt để mở ra trước, trước đem hoàn chỉnh Long Hải cầm vào tay, dạng này mới có niềm tin tuyệt đối cùng lực lượng. Đã như vậy, vậy chuyện này liền giao cho người tới làm. Tô Hành Vũ Vũ Mạnh Hoan bà bay, xác định rõ mục tiêu tiếp theo về sau, ba người cũng theo đó mỗi người đi một ngả. Tô Hành một lần nữa trở về Bách Hoa quận, mà Mạnh Hoan cùng Vũ Tồi thành bọn người thì tiếp tục lưu lại Khô nguyên, thu thập tang quật. Khô Lâu cuối cùng, thông hướng tiên đường có đường. Nơi này hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, Bầu trời cùng đại địa ở giữa tràn ngập như là như lưới giao của phòng, phóng tầm mắt nhìn tới, mở nhạt một mảnh. Tại liên miên báo cát che chắn dưới, mặt trời chỉ còn lại một cái phát sáng hình dáng, nhưng xung quanh nhiệt độ lại nóng bỏng đến không thể tưởng tượng nổi, giống như thân ở một mảnh nóng hổi lò luyện bên trong, thậm chí cả không khí đều xuất hiện rõ ràng và mẹo. Vòi rồng lôi cuốn lấy nhỏ vụn đất cát, hình thành một loại đặc biệt màu vàng đen, giống như sừng trâu liên tiếp lấy bầu trời cùng đại địa. Ngay tại dạng này ác liệt hoàn cảnh hạ, trên mặt đất, một nhóm đội ngũ, đại khái 10 mấy người, bọn hắn mỗi một cái đều dáng người khôi ngô, khoác trên người mũ trùm, có mấy cái trong tay còn nắm lật đá. Những cái kia lạc đà hình thể khổng lồ, con mắt đỏ lên, pha tạp lông tóc hạ là hở ra cơ bắp, xem xét thể nội liền chạy xuôi yêu ma huyết mạch, hoặc là dứt khoát chính là thuần huyết yêu ma. Một người cầm đầu hình thể nhất là Khrono, trường thường nhân gấp 2 cao bao nhiêu, trong tay cầm một thanh tiết trượng. Tiết trượng ở trong tay của hắn giơ lên cao cao, giống như ngọn đuốc, bắn ra quang mang. Quang mang phạm vi bao phủ ở trong. Những cái kia cùng bạo gió lốc, như vậy bình ổn lại. Mặc dù vẫn như cú ác liệt, đường đi gian khổ, nhưng tốt xấu không đến mức sinh sinh đem người phá thành một mảnh xương. Bọn hắn cứ như vậy trầm mặc túi đầu tiến lên, tại bắt ngát bầu trời cùng đại địa ở giữa, người đi đường này không chút nào thu hút, giống như từng khóa ngoan cường điểm đen. Một chuỗi giải dấu chân sau lưng bọn hắn lưu lại, nhưng không thể duy trì thời gian quá dài, rất nhanh bao phủ tại phong bạo ở trong. Cứ thế mà đi không biết bao lâu. Cùng bạo gió lốc đột nhiên bình tĩnh trở lại, thiên địa yên tĩnh. Tối tăm mở mịt bầu trời cũng lần thứ nhất trở nên sáng sủa, từng chùm sáng tỏ ánh nắng tung xuống. Cầm đầu khôi ngô bóng người đi vào một chỗ hở ra cao điểm, mặt đất khô cạn nứt ra, đồng dạng một mảnh vô sinh cơ khô héo, dưới ánh mặt trời có thể nhìn thấy mấy chỗ dã thú lui lại tới hải cốt. Hắn thả ra trong tay một mực giơ thiết trượng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó lấy xuống mũ trùm. Một trương màu đồng cổ tuấn lãng khuôn mặt, bại lộ dưới ánh mặt trời. Người kia ánh mắt đen nhánh, bờ môi hơi dày, mang trên mặt một đạo hẹp dài nghi thức tính vết sẹo, chính là Tô Hoành trước đó cố ý đề cập tới Man Vương Tác Niết Bàn. Vũ Tuổi Thành làm ra suy đoán không tệ. Thân thoại chiến trường giáng lâm, lại thêm Tiên Tông cùng thế gia đại quân không ngừng tới gần, chiến hỏa liên miên. Hoàn cảnh vốn vô cùng nguyên, thêm thích hợp sinh tồn, Đây là muốn triệt để thành mảnh cảnh. Tác Niết tự nhận không phải Tô Hoành đối thủ. cũng không có lòng tin có thể kháng trụ thần thoại chiến trường giáng lâm mang tới ma quân triều dâng. Đường kim sinh cơ duy nhất chính là xuyên thấu lệch trời phong bạo, một lần nữa trở lại thai nghén bộ lạc chư dân tổ địa, cũng chính là trong truyền thuyết tiên đường đại thảo nguyên sách kia lập. Có thể các loại coi là thật thiên tân vạn khổ lại tới đây, dưới mắt phong quang, vẫn không khỏi để cho người ta một trận phát ra từ nội tâm thất vọng. Ngắm nhìn bốn phía, lọt vào trong tâm mắt thấy, một mảnh hoang vu, không có nước, không có thảm thực vật, cũng không có bất kỳ cái gì phát ra sinh cơ chi vật. Có thể nhìn thấy chỉ có chập trùng cát vàng, nước ra đại địa, còn có những cái kia màu trắng bệ sương khô, cùng nhiệt độ cao thiêu đốt đại địa sinh ra lượn lờ bụi mù. San sắt, tiếng bước chân từ phía sau chuyển đến. Một cái vóc người khôn nô, đỏ tiếng mặt tròn đại hán xuất hiện tại Tát nhị Ban bên cạnh. Hắn vai rộng eo thon, mặc trên người một bộ áo da, đâm thành bẩn biện trên sợi tóc cột rất nhiều xương cốt cùng ngọc thạch. Trên thân còn có rất nhiều khắc rõ thân bí ký hiệu trang trí, đi trên đường đinh đường rung động, giống như là trong chuyện xưa tinh thông các loại vu thuật tế tự. Hô. Nhìn qua hết thảy trước mắt, Tát Nhĩ Ban trùng phun ra một nụ trợ khí. Hắn đem trong tay tiết trượng đưa cho bên cạnh tế tự, thần sắc có chút mỏi mệt cô đơn mở miệng nói, xem ra tiên tổ lưu lại những điển tích kia, bên trong nội dung cũng không nhất định toàn bộ làm thật. Có lẽ nơi này đã từng là một mảnh chân chính tiên đường, nhưng mấy ngàn năm thời gian, lại thêm trường sinh tiên lực lượng ăn mòn, phát sinh cải biến, hiện tại xem ra ngược lại là có chút không quá thích hợp cư ngụ. Tên này tế tự tên là Biệt Lặc Cổ đại, cùng tác nhị ban cũng vừa là thầy vừa là bạn. Hắn màu đỏ tím thô lệ trên mặt đồng dạng mang theo mỏi mệt, nhưng trong lời nói lại nhiều một chút thoải mái. Chỉ cần ngươi đem một cục đá đầu nhập trong nước, như vậy nó liền nhất định sẽ chìm tới đáy. Biệt Lặc Cổ Đài hướng phía Tắc nhĩ Ban trừng mắt nhìn. "Ý của ngươi là? Đừng đi nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần ngươi đi làm, liền nhất định sẽ có thu hoạch." Biệt Lặc Cổ Đài cười ha ha, đưa tay trùng điệp vô vô Tắc Nhi Ban bà bay. "Thế đoạn này, nếu là quả thật như thế liền tốt." Tắc Nhi Ban đưa tay tiếp nhận Biệt Lặc Cổ Đài đưa tới ra thú túi nước, ngửa đầu đường ngực chút xuống một ngụm. Trước mắt hắn trợn sáng lên, "Rượu." Biệt Lặc Cổ Đài trong mắt lóe lên một vòng giảo hoạt qua mang, hướng hắn dựng lên một cái im lặng thủ thế. "Đại Hãn." Cả người bên trên mang lấy thiết giáp, trên lưng treo loan trung niên nhân một đường chạy chậm đến đi vào hai người trước mặt. Người này tên là Lâm Hạ, là tác Nhi ban thủ hạ một tên khiếp tiết cẩn vệ. Ánh mắt của hắn có chút hồ nghi trên tay tác nhĩ ban túi nước hơi chút dừng lại, sau đó trầm giọng nói, "Chúng ta ở chỗ này có phát hiện mới?" Ồ, tác nhĩ ban vội vàng đem túi nước ném tới tế tự trong ngực, nói một chút. Lâm Hạ hồi đáp, "Chúng ta phát hiện một tòa thành thị di chỉ." Tác nhĩ ban cùng tế tự liếc nhau. Tại Lâm Hạ dẫn đầu hạ, một đoàn người rất mau tới đến tòa kia đứng sừng sững ở sa mạc ở trong thành thị. Tòa thành thị này ngoài dự liệu to lớn, chỉ là tường thành liền có hơn 100m độ cao. Sa sa trông đi qua, tựa như là một đầu ẩn nút ở trên mặt đất khổng lồ. Toàn thân trên giới tản ra một cỗ cổ lao dã man khí tức. Tại trước đây thật lâu, tòa thành thị này có lẽ có qua một đoạn lịch sử huy hoàng, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Mặc kệ nơi này đã từng phát sinh qua cái gì, tòa thành thị này đều đã chết rồi. Bên trong kiến trúc đại bộ phận bảo tồn hoàn hảo, đều là dùng to lớn tảng đá đắp lên mà thành, rắn chắc nghiêm nghiêm, nhìn qua giống như là một tòa quân sự thành lũy. Mà lại bên trong lối kiến trúc văn tự, từ nhỏ tại trong chùa miếu lớn lên tác Ni bàn, tuyệt đối coi là bác học người. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua tương tự kiến trúc, liền ngay cả thư tịch bên trong cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép liên quan. Cả tòa thành thị tựa như là bị lực lượng nào đó tận lực xóa đi, dấu ở lâu đời tuế nguyệt ở trong. Một đoàn người dạo bước tại thành thị nội bộ rộng lớn trên đường phố. Tế tự Biệt Lặc Cổ Đài đột nhiên dừng lại, ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem thô lệ trên vách tường khắc rõ từng hàng ký tự. Tắc Nghi ban hai tay vây quanh ở trước ngực, nhiều hứng thú mà hỏi, "Phía trên này văn tự, ngươi có thể đọc hiểu? Biệt Lặc Cổ Đài, ngươi cũng không có nói cho ta biết ngươi còn có bản lĩnh này. Ta tại một bản rất cổ lão sách bên trên, gặp qua tương tự văn tự. Vậy ngươi có thể đọc hiểu bọn chúng sao?" Tắc Nghi ban trước mắt chợt sáng lên, Nếu như có thể đọc hiểu những văn tự này, có lẽ liền có thể biết rõ ràng tòa thành thị này lai lịch cùng hủy diệt nguyên nhân. Hồi bẩm chủ ta, thuộc hạ tận lực." Biệt Lặc Cổ Đài sờ lên cái cằm, trầm ngâm nói, "Ta nhìn xem, hai chữ này ý tứ tựa như là Ma Duệ." Chương 308: Vượt giới giáng lâm, Thâm Cửu đại hận. "Ma Duệ." Tác Nghị ban nụ cười trên mặt cứng kết, lông mày có chút nhăn, không biết có phải hay không là hào giác. Nghe được hai chữ này, chật cảm giác phía sau trống rỗng lướt qua một vòng ý lạnh. "Thế nào, Đại Hãn?" Lúc này Biệt Lặc Cổ Đài cũng chú ý tới Tác Nghị ban thần tình trên mặt biến hóa, hắn ngẩng đầu, Trừng to mắt, Hiếu Kỳ nói, "Ngài từng nghe nói qua xưng hô thế này?" Tắc nhĩ Ban không làm giầu diếm, gật đầu nói, "Lúc còn trẻ, sư tôn ta đại trí tôn giả đã từng cùng ta đề cập tới vấn này." Ma duệ cụ thể là cái gì, hắn cũng không nói rõ, chỉ là nói cho ta cái chủng tộc này rất nguy hiểm, trong đó một chút cổ lão huyết mạch có được không thể tưởng tượng nổi trời sinh thần thông, mà lại không biết ra ngoài nguyên nhân gì, bọn chúng cực đoan căm hận nhân loại, nếu như gặp phải, chỉ có thể là rời xa. Thật sao?" Biệt là cổ đải nhíu mày, ánh mắt một lần nữa rơi vào bức mắt trên vách tường. Hắn hồi tưởng đến quyển kia sách cổ bên trên ghi chép, cùng trên vách tường văn tự tiến hành so sánh. Sau đó lại đem những cái kia phiên dịch ra tới từ ngữ liên tiếp thành ý nghĩa lưu loát câu. Cái này văn tự bên trên ghi lại nội dung, ta có chút rõ ràng. Biệt là cổ đại cao mày nói, đại khai ý tứ nói, tòa thành thị này, trước kia là ma duệ một tòa quân sự trọng trấn, vì đối kháng những ngày kia bên ngoài người xâm nhập mà thành lập. Nhưng cuối cùng bọn hắn thất bại, bị ép rời đi, đổi ra tổ địa, trở thành lưu vong người. Thế có một ngày muốn một lần nữa trở về, đoạt lại chính mình hết thảy. Thâm đại hận, nợ máu trả bằng máu. Ma duệ Thiên ngoại người xâm nhập, đây là cái gì cùng cái gì?" Tắc Nghị Ban nghe hắn nói xong, trừng to mắt, nếu như tòa thành thị này đã từng thuộc về Ma Duệ, thậm chí mảnh này đất đai cũng là của hắn. Như vậy tường này trên vách cho ghi lại thiên ngoại người xâm nhập chỉ là ai, cũng không thể nói là nhân loại chúng ta đi. Tê. Biệt Lạc cổ đại trầm mặt xuống, cái này thật đúng là nói không chính xác. Bất quá chúng ta hiện tại chính diện lâm nguy cơ sinh tử, tiếp tục xoắn suất những chuyện này cũng không có ý nghĩa gì, mấu chốt hỏi tộc ta lưu chuyển xuống lịch sử đều đã trở thành thần thoại, mà quá khứ chân chính phát sinh qua sự tình bị di vong. Biệt Lặc Cổ Đài tiếp tục nói, "Để là dưới mắt tình huống giải quyết như thế nào?" Đại Hãn, một bên khác khiếp tiết cận vệ nhắc nhở, người mới vừa nói qua, ma dược rất nguy hiểm. Nếu như dựa theo tế tự nói, tòa thành thị này là ma dược sở kiến tạo. Mặc dù xem ra đã qua một đoạn thời gian rất dài, nhưng vẫn như có khả năng có một ít nguy cơ lưu lại. Muốn tiếp tục thăm dò xuống dưới sao?" Biệt Lặc Cổ Đài hỏi, "Cũng không thể bị lấp kín tường loại trò trở về đi." Tắc Nghị ban mở ra tay, tới trước chỗ nhìn kỹ hắn nói, "Nói không chừng nơi này có thể chứa đựng khô lâu nguyên bên trên bộ lạc dân." Lâm Hạ cùng Biệt Lặc Cổ Đài liếc nhau, sau đó gật gật đầu. Cũng tốt." Biệt là Cổ Đài nói, "Thiên Hạ hôm nay, khói lửa nổi lên bốn phía. Muốn qua cái cuộc sống an ổn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nơi này mặc dù có phong hiểm, nhưng cũng là đáng giá. Làm như thế nào đi?" Lâm Hạ hỏi, ánh mắt rơi trên người Tác Nhi Ban. Tác Niết Ban nghi nghĩ, nói, "Tòa thành thị này mặc dù quy mô không nhỏ, nhưng kết cấu rất đơn giản, trên cơ bản chính là mấy đầu tuyến đường chính từ đó hướng ra phía ngoài kéo dài. Chúng ta dọc theo con đường này tiếp tục hướng phía trước, hẳn là có thể đi vào tòa thành thị này trung ương, có lẽ có thể từ đó đào móc đến một chút tin tức hữu dụng." "Tốt." Biệt Lạc Cổ Đài gật đầu. Những người còn lại không do dự nữa, đi theo Tác Nghị ban một đường hướng về phía trước. Thành thị trung ương là một mảnh to lớn hình tròn quảng trường, quảng trường xung quanh đứng sừng sững lấy 18 đạo chính hình lục giác thủy tinh trụ cột, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Những này trụ cột ước chừng có khoảng 30 mét độ cao, ở trên đỉnh còn có cổ đại nhân vật anh hùng fo tượng. Tác Nghị ban ngẩn đầu dò xét một trận, phát hiện những này pho tượng bên trên nhân vật cùng nhân loại có trình độ nhất định tương tự. Đại bộ phận đều là hai đầu cánh tay hai cái đùi, trên bờ vai mang một cái đầu. Mà địa phương khác nhau thì là những này fo tượng có mở ra cánh, có là nhiều hai cây cánh tay. còn có trên thân người lít nhá lít nhít mọc đầy con mắt, mặc dù chỉ là tử vật, nhưng cũng có chút làm người ta sợ hãi. Tại những này màu lam thủy tinh trụ ở dưới, còn có rắc rối phức tạp năng lượng đường vân. Những này đường vân giống như mạng nhện, mạng nhện chính giữa thì là một cái màu đen làm bằng đá bình đài. Trên bình đài lơ lửng một viên viên cầu. Đây là vật gì? Tác nhĩ ban xin giúp đỡ ánh mắt rơi trên người biệt lạc cổ đại. Biệt lạc cổ đại rụt hạ cổ, hai tay một đám, cho tác nhĩ ban một cái thương mà không giúp được gì biểu lộ, ta cũng không biết, nhưng ta có một cái đề nghị, tại làm rõ những vật này đến cùng là làm gì trước đó, chúng ta tốt nhất chớ lộn xộn. Nói có đạo lý. Tập Nghi Ban gật gật đầu, nhưng lại tại lúc này đặt ở bình đài chính giữa viên kim hẫu đen viền cầu, đột nhiên từ mình xoay tròn. Trên người nói đầu tiên là chuyển đến một trận tích tích tích tiếng vang, sau đó bay tới giữa không trung. Ở giữa hiện ra tinh mịn Đường Vân, hướng ra phía ngoài chết xuất, nội hạch là một cái ánh mắt chạm Đường Vân. Đường Vân bên trên bắn ra một đạo đỏ sẫm trùng sáng, Tập Nghi Ban theo bản năng muốn tránh ra. Nhưng xem đến phần sau đi theo chính mình cùng nhau đến đây tế tự cùng tiếp tiết, hắn dừng lại động tác, 5 ngón tay ra vùng về phía trước một cái, lực ngưng kết thành một mảnh hơi mờ bị trướng. Hồng quang tựa hồ chỉ có dò xét tác dụng, cũng không tiến hành công kích. Hắc cầu một lần nữa hồi quy nguyên vị, rơi vào trên bình đài. Đây là vật gì? Tắc Nghị Ban hơi biến sắc mặt, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Chúng ta tốt nhất nên rời đi trước, các loại lại nhìn. Biệt là cổ đài đề nghị. Ầm ầm. Có thể hắn lời còn chưa dứt, mặt đất bắt đầu ù ù rung động. Trung quanh quảng trường 18 cây tinh thể hình lăng trụ, toàn bộ thắp sáng, từng đạo màu xanh thẳm trùm sáng bay thẳng bầu trời. Mây đen hội tụ, cuồn phong kêu khóc. Vừa rồi sáng sủa bầu trời tốc bịt kín một tầng màu xám trắng đãng mây. Tiếng sấm ầm ầm nhấp nô, mây đen buông xuống. hóa thành vòng xu bên trong màu sắc hóa thành màu đỏ, từng tia từng sợi trường sinh tiên khí tức phun trào mãnh ra. Cảnh vật chung quanh nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, từng sợi băng xương lan tràn, bao trùm tại những cái kia cổ lão kiến trúc bên trên. Đây là vượt giới truyền thống. Tăng Ni Ban hơi biến sắc mặt, tông phát bay lên. Chúng ta đến mau mau rời đi nơi này. Hắn tại trong quần phong gào thét, năng hậu dày đặc cảm giác nguy cơ cơ hồ hóa thành thực chất. Giang ra quanh, thủy tinh hình trụ tựa không cách nào gánh chịu cố dáng lâm cuồng lượng. Phía trên đầu tiên là tổn hại, khe hở lan tràn, sau đó trực tiếp nổ tung, khí lãng cuồn Sóng xung kích quét ngang bốn phương tám hướng. Trung quanh kiến trúc giống như là sếp gỗ, bị một trương bàn tay vô hình đẩy qua, toàn bộ hóa thành phế tích, hướng ra phía ngoài nhấp nhô bụi mù. Tăng Nhi ban thực lực cường hãn, đứng yên tại nguyên chỗ. Vừa vặn gót theo mà đến khiếp tiết cận vệ gặp nạn, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, trực tiếp bị cuồng bạo kình phong thổi bay. Đụng nát vết tường, bị oanh nhiên sụp đổ kiến trúc vùi lấp tại phế tích ban khuôn mặt lẽo, đem cánh tay dài nhẹ xuống. Trước một mảnh năng lượng lưu, một cái làn da tái niên từ đó đi ra. Hắn dáng người cao giáo, Con người màu đỏ ngòm bên trong có một đạo ám sát thật tự. Cả người trên thân tán phát khí chất băng lãnh lại nguy hiểm, mà có chút hướng lên nâng lên cái cảm, thì cho người ta một loại cao cao tại thượng, trưởng không hết thể nạ mạn. Người này chỉ là xuất hiện. Trên thân tán phát khí tức liền giống như tính thực chất đen nhánh thủy chiều, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, bao phủ hết thảy, chật ních bầu trời. Người là người phương nào? Tắc Nhĩ ban tỏ hỗn hện, cơ bắp không bị khống chế căng cứng. Trên người hắn tung phát bay lên, cho người cảm giác tựa như là một tôn bị khiêu khích xâm lấn lánh địa sư tử. Nhân loại. Người thanh niên kia giống như là nghe được cái gì cho cười. khẽ miệng hướng lên câu lên một vòng đường cong, nhưng thanh âm cũng rất băng lãnh, giống như là từ trắng ngẩn trên tuyết sơn gió lạnh thổi tới, "Thiên địch, là đối các ngươi cho lấy cho đoạt tự chủ, không muốn bắt ta cùng các ngươi những này ti tiện côn trùng đánh đồng, ta là các ngươi bạch." Hắn đưa tay vung về phía trước một cái. Tát Nghị Ban con ngươi bỗng nhiên co vào, cảm nhận được một cố kinh phong đập vào mặt. Dưới chân hắn cơ bắp dùng sức, liền muốn tránh ra. Có thể hai người ánh mắt chợt đối mặt cùng một chỗ, tát Nghị Ban trên da thịt hiện hiện hóa đá vết tích. Mặc dù rất nhanh bị giải trừ, nhưng tốc độ vẫn là chậm một cái trước mắt. Phốc, phốc. Hắn một cây cánh tay bị tận gốc chém xuống, máu tươi chảy ra. Vừa rồi lực lượng kia là cái gì, ta chưa bao giờ thấy qua. Tắc Nhi Ban trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không bối rối. Đối với có được bất tử tính địa tiên cường giả tới nói, chém xuống cánh tay không tính là gì nghiêm trọng thương thế. Cánh tay vết cắt chỗ mầm thị sinh trường, lẫn nhau kết nối, liền muốn một lần nữa khép lại. Vô dụng. Thanh niên kia bình tĩnh mở miệng nói, nhân loại các ngươi thần thông, bất quá là đối với chúng ta ma duệ vụng về bắt chước mà thôi. Diệt Tuấn, hắn năm ngón tay ra, hướng về phía trước một nắm. Ầm. Bôi đen lửa tại diệt đi trên cánh tay nổ tung, cấp tốc lan tràn. hóa thành cho bụi. A, đau đớn kinh liệt, vội vàng không kịp chuẩn bị. Lần này không chỉ là cánh tay biến mất không thấy gì nữa, ngay cả dung nhập huyết nhục ở trong cỗ tinh thần lực lượng kia cũng đang thiêu đốt hùng hực hắc hỏa hạ bị bốc hơi. Tựa như là linh hồn bị sinh sinh mở ra, dù là tác nhị bản thân kinh bắt chiến, lúc này khuôn mặt cũng hơi vàng bẹo, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Yếu đối không chịu nổi. Thanh niên lạnh như băng nói, bất quá là vùng vây dãy chết mà thôi. Ẩm! Dưới chân hắn nhẹ nhàng giẫm một cái. Bóng ma lan tràn, cấp tốc tán, ba phủ phương viên trăm mét. Tương đạo cùng thanh niên không khác nhau chút nào thân ảnh từ đó hướng lên xuống ra, đem Tắc Nghị Ban bao bọc vây quanh. Bọn hắn trong miệng nghiệm chú, trong mắt chảy ra huyết quang. Tắc Nghị Ban chỉ cảm thấy mình bị một khối sền sệt bùn đen tồn vệ, rơi vào thăm uyên, không ngừng hạ xuống, ý thức dần dần trở nên mơ hồ đại hẳn. Rít lên một tiếng, giống như kinh lôi nổ tung. Biệt là cổ đại toàn thân kinh lực dốc vào trong tay Thiết Trượng, chống ra một mảnh bạch quang, khu trục hắc ám. Tắc Nghị Ban như bị sét đánh, một chút từ loại kia ngây ngô trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh sự tình, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cô ý lạnh. Phía sau Lít Nha Lít Nhít chạy ra mạng lưới mồ hôi lạnh. Phốc phốc. Biệt là cổ đài trong tay động tác gây nên thanh niên chủ ý cả hai chênh lệch thật sự là quá lớn, thanh niên chỉ là hướng hắn liếc qua. Tế tự đầu liền một chút nổ tung, bên trong huyết vụ dâng lên, giống như là toàn thân nội tạng máu tươi đều bị một cơn nóng bỏng lực lượng đuổi sôi, hóa thành khói đặc, trắng kiện thân thể lỏng lẻo đổ đổ, giống như mềm nát áo ra tùy ý ngã nhào trên đất. Mắt thấy bạn thân chết trước người, lần này tác nhị ban quả thực là muốn rách cả mí mắt. Mở cho ta. Hắn rít lên một tiếng, trên thân màu trắng lóe lực giống như kinh lôi nhấp nô, khí phách hư hình, hóa thành màu bạch kim cự nhân. Đầy trời bàn tay cao cao nâng lên, đột nhiên vô xuống. Ẩm ầm, mặt đất giống như gợn sóng chập trùng, run dậy dữ dội. Người thanh niên dưới chân lan tràn mà ra bóng ma lĩnh vực bị sinh sinh xé mở một đạo lỗ hồng. Tắc Nghi ban tóc thai bồ sủ, hai mắt tinh hồng, thật sâu hướng hắn nhìn thoáng qua, sau đó không làm bất cứ chút do dự nào, xoay người chạy. Thanh niên nhíu mày, đang muốn đi truy, có thể phía sau trong hắc ám chợt hướng ra phía ngoài rũi ra một trường khô gầy bàn tay lớn, nhấn trên vai của hắn. Vút. Kia một cái vòng eo xuống, cầm trong tay pháp khuôn mặt bao phủ tại mũ trùm trong bóng tối lão giả. thanh âm của hắn khàn khàn, nghe vào tựa như là hai khối tảng đá tại lẫn nhau ma sát, đừng quên mục đích của chúng ta chuyến này, đầu kia đã từng cho ta tộc mang đến vô tận thống khổ nghiệt long. Trung yên thời điểm sắp tới, tuyệt đối không cho phép bất kỳ cái gì ngoài ý liệu sai lầm. Chương 309, hoàng cấp huyết mạch, trung châu người tới. Cái kia tên là dịch Ma Duệ thanh niên dừng bước lại, không có tiếp tục đuổi theo. Nhưng hắn xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng sau lưng lão giả đạo, đại trưởng lão, đây là ta dáng lâm giới này, trở lại tổ địa gặp phải cái thứ nhất con người, với ta mà nói ý nghĩa trọng đại. Ta muốn dùng hắn xương chế tác tế khí cảm thấy án uỷ tiên tổ. không muốn cứ như vậy buông thả hắn. "Ừm, ngươi nói có đạo lý." Đại trưởng lão nghĩ nghĩ nói, "Nhưng ngươi bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, mà lại tận lực phòng ngừa bại lộ hành tung của mình. Quấy án niềm thiên phong mưa, đối với chúng ta tiếp xuống hành động rất bất lợi. Như vậy đi, nhìn xem Dịch Kiên Định cố chấp ánh mắt, đại trưởng lão thở dài. "A Guo, Sơn nào?" Hắn gọi hai cái danh tự, phía sau trong hư không một nam một nữ hai đạo nhân ảnh nổi lên. Bọn hắn bước lên phía trước, đi vào Dịch cùng trước mặt đại trưởng lão, tay phải gián tại lòng ngực, đầu lâu xuống, mười phần kính quỳ một chân trên đất, "Đại trưởng lão, ngươi chủ." Hai người này Nam hình thể cao lớn, làn da thô giáp, giống như thạch tố. Toàn thân trên dưới cơ bắp căng rộng, tại hắn cao cao nổi lên xương bả vai bên trên, còn có ngoài định mức hai đầu hướng ra phía ngoài kéo dài tráng kiện cánh tay. Mà nữ tử thì dáng người hiểu điệu, có lỗi có lóm. Mặc trên người áo da, vẹn vẹn che lại trọng điểm bộ vị, mảng lớn bóng loáng tinh tế tỉ mỉ ra thịt cứ như vậy bại lộ trong không khí, phía trên lóe ra u ám mỹ lệ hoa văn. Nàng sợi tóc là màu hồng, có chút quân mình, bên trong cất giấu hai cây màu mực sừng thú. Nữ tử trên mặt luôn luôn mang theo nhẹ nhàng ý cười, khí chất mị hoặc, giống như là từ vẽ bản bên trong đi ra mỹ ma. Tứ ở bên ngoài đến xem. Ma duệ cùng nhân loại không kém nhiều, nhưng ở ma duệ xã hội bên trong, nhưng lại có rất nhiều huyết thống lưu truyền. Những này huyết thống hiện ra bên ngoài bên ngoài, chính là đủ loại đặc biệt nhiều sóng. Mỗi một đầu huyết thống đều đại biểu cho một loạt thiên phú và thần thông. Căn cứ những thiên phú này mạnh yếu, huyết thống cũng chia là phổ thông, tướng cấp, vương cấp, hoàng cấp các loại nhiều cái khác biệt cấp bậc. Càng là hy hi hữu cường đại huyết thống, muốn lưu lại dòng dõi liền càng khó khăn. Giống như là quý gối dịch trước mặt hai người này, thân có vương cấp huyết mạch, chiến lực cường hãn, là đại trưởng lão thủ hạ tướng tài đắc lực. Nghe được vừa rồi dật nói lời sao? Đại trưởng lao cầm trong tay quân trượng, mặt mũi dàn mua bao phủ tại trong bóng tối, lạnh như băng nói, đem vừa rồi đảo tàu đầu người nọ xọ mang về, nhớ kỹ phải nhanh, tận lực phòng ngừa để lộ tin tức. Minh Bạch. Giáng người cháng kiện ạ gù ồ nói. Tên là Sơ Nạo nữ tính ma duệ liếm môi một cái, mị hoặc nói, vừa rồi kia tiểu ca nhìn qua giống như là cái chơi rất vui con mồi. Đi thôi, không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian. Đại trưởng lao phất phắt tay. Hai người đứng dậy, sau đó lại hướng phía dịch cung kính hành lễ, lúc này mới hòa tan thành một bóng ma, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Dạng này xử lý, ngươi xem coi thế nào? Đại trưởng lão ánh mắt rơi trên người Dịch, dò hỏi: "Có chút tiếc nuối, nhưng còn có thể tiếp nhận." Dịch khẽ mút cằm, cho dù là tại trước mặt đại trưởng lão, thân là thế hệ tuổi trẻ cường giả Dịch, trên mặt cũng thường xuyên mang theo một loại tiêu căng. Phương diện này là bắt nguồn từ hắn hiện tại đã coi thực lực, còn mặt kia thì là cường đại huyết thống mang tới thiên phú tiềm lực. Thân là hành động lần này thú chủ Dịch. Thế nội không chỉ có hoàng cấp huyết mạch chảy xuôi, còn có nhiều cái kém hơn một bậc vương cấp huyết mạch xen lẫn. "Được." Đại trưởng lão gật đầu nói, "Đã như vậy, kia để chúng ta đến nói chuyện tiếp xuống kế hoạch hành động tốt." Hắn một cái tay cầm quân trượng, một cái tay khác chợt hướng lên vừa nhấc Dưới chân cho bụi tản ra, vô hình không khí hóa thành trong suốt bình thường, nắm năm hai người bay lên trên, ánh mắt cắt cao, trong chớp mắt cao ở đám mây phía trên. Bỗng, đại trưởng Lao đưa tay hướng về phía trước một điểm. Phiêu đang ở trước mắt mê ngủ, trong chớp mắt hướng phía hai bên khoé động tản ra. Trước mặt không gian giống như là bị trống rông phong đại, ánh mắt hai người vượt qua hàng ngàn hàng vạn cây số xa xôi khoảng cách, vượt qua sơn hà hồ nước, cuối cùng rơi vào một chỗ vỡ vụn bình nguyên phía trên. Mảnh này rộng lớn bình nguyên bên trên chi chít khắp nơi tọa lạc lấy rất nhiều thành thị, nhưng đều đã hóa thành phế tích. Súp kiến trúc Lơ lửng giữa không chung núi đá, bị xẻ thành khối vụn thi hải còn có đóng đinh tại trên tường thành cổ chiến sĩ vân vân. Cho dù ngàn năm năm tháng trôi qua, ngày xưa thảm liệt chiến tranh vết tích vẫn như cũ lưu lại tại trên phiến chiến trường này. Để cho ta nhìn những vật này làm cái gì? Việt nắm thật chặt nằm đấm, ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh đại trưởng lão. "Như ngươi thấy, nơi này đã từng là tộc ta tại mảnh này, bên trên đất cuối cùng một mảnh che trời điệp. Khi đó chúng ta vương thành đã luôn hãm, cường giả vẫn lạc vô số, thậm chí rất cường đại huyết mạch đều bị cả chi sát, biến mất hầu như không còn, biến thành lịch sử." Đại trưởng Lao tựa hồ nghĩ đến ngày xưa phát sinh thảm liệt cảnh tượng, thở dài một tiếng, tiếp tục nói: "Chúng ta rút lui đến mảnh này che trợ thời điểm, đã không có cùng giáng lâm người tiếp tục tái chiến năng lực. Còn lại ma duệ chư vương chuẩn bị lui hướng Trường Sinh Tiên, tìm kiếm cơ hội mới. Nhưng dù cho như thế, những cái kia dáng lâm người vẫn như cũng không có ý định buông tha, quyết tâm chém tận giết tuyệt. Nguyệt Long xuất lĩnh đại lượng nhân tộc tinh nhuệ đột kích, mà chúng ta đã lui không thể lui, trong tuyệt vọng chỉ có liều chết một trận chiến. Cuối cùng chúng ta thắng lợi, Nguyệt nhưng trả giá đại giới cũng rất trọng. Nguyên bản chuẩn bị bốn tòa phương bị phá hủy thứ 3." Chỉ còn lại ổ rổ Kim Hào Phương chú miễn cưỡng rút lui. Rất nhiều tiên tổ chết tại cuối cùng này một trận chiến bên trong, ngay trong bọn họ có chút đem chính mình huyết mạch đào móc đến cực hạn, như muốn buồn mưa máu ở trong cùng cự long vật lộn. Đại trưởng lão Bình Tĩnh nói, lục thể của bọn hắn chết tại vài ngàn năm trước, nhưng chiến hồn vẫn như cũ có chỗ lưu lại. Trường sinh tiên tiếng vọng làm sâu sắc, bộ phận này chiến hồn có thể sẽ tái hiện tại thế, đem nó dung luyện hấp thu, ngươi có thể hoàn thành một lần thối biến. Ừm. Vội đầu, Bình Tinh nói, ta sẽ phụ các vị tổ tiên lưu lại quà tặng. Mũ trùm hạ trong bóng tối, đại trưởng lao trên mặt lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác tiêu dung, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Hắn tiếp tục nói, "Còn có một chuyện khác muốn bàn giao cho ngươi. Nguyệt Long Mặc dù chết, nhưng thi hải vẫn còn tồn tại. Ta chú ý tới một ít nhân loại cường giả đã bắt đầu đào móc tìm kiếm, nói cho ta tộc mang tới cực khổ đã đủ nhiều, tuyệt không thể lại kéo dài tiếp. Ngươi muốn tìm tới Nguyệt Long Di Hải, đem nó mang về, hoặc là triệt để phá hủy đều được, chỉ cần không để cho rơi vào người tộc trong tay cường giả liền có thể. Ta sẽ làm đến." Brim nguyên bản lạnh lùng thần sắc đông nhiên sinh động, hắn liếm môi một cái, có chút hưng phấn mở miệng nói, "Cái này nghe vào có thể giết chết rất nhiều người, ta rất thích, ta chính là vì thế mà sinh." Những người kia thật không đơn giản. Đại trưởng Lao nhắc nhỏ nói. vì Hiền Nhiên không có đem câu nói này nghe vào, mặt mũi tràn đầy xem thường, ngày xưa những cái kia dáng lâm người đã rời đi, còn lại, bất quá là bọn hắn sáng tạo ra kém hóa người mà thôi. Chúng ta bại bởi dáng lâm người, không có nghĩa là muốn đem những này kém hóa người để vào trong mắt. Ừm, chỉ hy vọng như thế đi. Đại trưởng lão khẽ khẽ hừ một tiếng, nhìn xem dật một mặt bộ phát bộ dáng. Hắn lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Tô Hoành một lần nữa trở lại Bách Hoa quận, trấn Ma Tháp. Hắn lần này không có tiếp tục bế quan, mà là đợi tại vừa mới khai quật ra trong mật thất dưới đất lâm vào trầm tư. Hắn hiện tại cảnh giới tu hành đã tới Thiên Quỷ cực hạn, nhưng bởi vì quá mức quận trào kinh lực cùng quá cường Hàn thể phách, muốn đột phá đến địa tiên, đối với Tô Hoành tới nói không phải chuyện dễ dàng. Nói cách khác, tu hành đến bây giờ, hắn còn là lần đầu tiên gặp được thẻ cảnh giới loại chuyện này. Dưới tình huống như vậy, việc cấp bách chính là nghĩ biện pháp tăng lên tự thân tinh thần lực. Điểm thuộc tính vẫn là phải tiếp tục tăng thêm tốc độ tích lũy, cho dù là cảnh giới vẫn như cũ dừng lại tại Thiên Quỷ. Vẹn vẹn thể trọng gia tăng, đối với Tô hành tới nói cũng là một loại toàn phương vị tăng lên, mà lại hiệu quả hết sức rõ ràng. Còn tại trong quá trình này lấy được điểm thuộc tính, tu hành cũng không có ý định tiếp tục góp nhặt, hắn dự định toàn bộ dùng xong. Về phần cụ thể tác dụng, tu hành cũng đã nghĩ kỹ. Chủ yếu có hai cái phương diện. Cái thứ nhất là trùng tu trước đó công pháp, tăng thêm một bước cảnh giới dị biến đẳng cấp. Gân có thịt, huyết tạp phủ. Cùng bước vào thiên quỷ về sau não vực sau khi phát triển cấp, những cơ sở này thuộc tính tăng lên, mang ý nghĩa hành thể phách tiến một bước tăng trưởng. Từ vừa mới bước vào tu hành đến bây giờ danh chấn một phương. Tôi hành có thể tùy tiện vượt cảnh giới cùng các lộ cường đại địch nhân giao thủ. Cường đại thể phách, một mực là hán lực lượng. Về phần một cái khía cạnh khác, thì là từ yêu nghiệt ở trong ngưng tụ mới thần thông nắn. Thiên ma thái cho tôi hành mang đến rất kinh hãi vui, uy lực vô tận, mà lại theo thu hoạch được thần thông tăng nhiều, tại đối mặt khác biệt địch nhân thời điểm, cũng càng dễ dàng khắc chế chiếm ưu thế. Trước đó cùng hết giới trừ ma thần tắc chiến thời điểm, tôi hành đã nếm qua ngon ngọt. Nhưng cũng ý thức được thiên ma thái còn có rất lớn không gian phát triển, hoàn toàn là một mảnh biển xanh, đáng giá đầu nhập thời gian cùng tài nguyên, đối tiến hành xâm nhập đào Lại có chính là La Nguyên. cũng nên phái người tiến về điều tra, hoặc là các loại làm xong chuyện nơi đây về sau, chờ mình tự mình đi một chuyến cũng có thể. Cứ như vậy, Tô Hoành đem suy nghĩ của mình chỉnh lý tốt, đem nhiệm vụ cho phân phối bản giao số dưới. Các loại đem những nguy vụ vật sự tình xử lý xong, từ Hồ Lâu Nguyên Tam Đại Mật Tông bên trong lấy được đại lượng tài nguyên, điện tịch, trong đó nhóm đầu tiên cũng bị mạnh hoàn chỉnh lý tốt, trực tiếp phái người đóng gói đưa tới. Trấn Ma Tháp hạ mật thất bên trong. Tu hành một bên là xem những này cao tăng lưu lại tu hành địa tích, một bên nuốt mất đại lượng tu hành tài nguyên góp nhặt điểm thổ tính. Nhưng mà này thời gian cũng không có tiếp tục bao lâu. Cũng chính là vừa mới 1 2 ngày tả hữu, Tô Hành cảm giác chính mình còn không có làm sao tiến vào trạng thái đây, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Cùng. Tô Hành ngẩng đầu nhìn lướt qua, sau đó nhấn hạ chốt mở. Ầm ầm. Một trận kịch liệt tiếng ma sát bên trong, mặt tất cửa chính chậm rãi hạ xuống, Lý Hồng tụ duyên dáng yêu kiểu thân ảnh xuất hiện tại Tô Hành trước mặt. Lý Hồng tụ đi theo Tô Hành bên người cũng có một đoạn thời gian, đây là lần thứ nhất tại Tô Hành trong quá trình chủ động đến đây quấy rầy, khẳng định là có cái gì quan trọng sự tình. Quả nhiên, Lý Hồng tụ ánh mắt rơi trên người Tô Hành, nhẹ giọng mở miệng nói, "Bạch Hoa quận bên trong tới một người, nói là muốn gặp ngài." "Người?" Tô Hành lông mày cau lại, "Người này lại là gì?" Người kia nói, "Hắn là Tam hoàng tử thủ Hạ." Lý Hồng tụ hồi đáp, "Chương 310, thủ Hạ làm chó, che mặt thiết yêu. Tam hoàng tử phái người đến đây." Âm u mặt thất bên trong, Tô Hành đem trong tay bưng lấy bỏ túi cổ thư nhẹ nhàng cuốn xuống, một đôi mày rậm thật sâu nhăn, "Ta cùng Tam hoàng tử chưa bao giờ thấy qua, xa cuối chân trời nhân vật, vì cái gì đột nhiên phái người đến cùng ta tiến hành liên hệ?" Tô Hoành quanh chân ngồi dưới đất, ánh lửa tại trên mặt hắn lắc lư. Hắn sợ lên cầm nói nhỏ, thần tình trên mặt hơi có vẻ hoang mang. "Ngươi không thích vị này Tam hoàng tử?" Lý Hồng tụ méo một chút đầu. "Là có chút, chỉ bất quá khoảng cách ta quá mức xa xôi, cũng nói không lên có thích hay không." Tô Hoành lướt lướt huyệt Thái Dương, nói, "Còn nhớ rõ trước đó Bạch Hoa quật lọt vào tập kích sự tình sao? Sự kiện nguyên tiên là trấn Bắc đại tướng quân viên hoàng gia lệ. Về sau ta tìm tới cửa, đọc đến viên hoàng ký ức. Tại người này trong trí nhớ, Định Vương một hệ liệt hành động, phía sau liền có Tam hoàng tử bóng dáng." Lý Hồng tụ cực kỳ thông minh, chỉ là nghe Tô Hoành mấy câu liền lập tức kịp phản ứng. Nàng có chút trừng to mắt, che miệng, kinh ngạc nói: "Ý của ngươi là nói, pháp vương tự tôn này mà thần được phóng thích ra, chân chính phía sau màn hát thủ, cũng không phải là Định Huyền Vương mà là Tam hoàng tử?" Từng Tô Hoành gật đầu, hô hấp thu trọng một chút. Có thể hắn tại sao phải làm như vậy? Lý Hồng tụ thả tay xuống, khôi phục vừa rồi bình tĩnh. Chỉ là cặp kia đen trắng rõ ràng trong mắt to, vẫn như cũ mang theo tán không gian nghi hoặc. Ta đây làm sao biết? Tô Hoành lúng bay, sự tình ra khác thường tất có yêu, có lẽ chuyện này bên trong có ta không biết bí ẩn, cũng có thể là chỉ là ta đơn thuần quá lo lắng. Bất quá võ giả cảm giác đầu tiên đều rất hệ cảm, cái này tam hoàng tử, hoặc nhiều hoặc ít, trên thân khẳng định là có chút vấn đề. Sao còn muốn gặp tam hoàng tử phái tới người này sao? Lý Hồng Tú hỏi. Như là đã đi vào ta trong phủ, đương nhiên muốn gặp. Tô Hoành Hư một tiếng, lại hỏi, đó là cái người nào, một người tới sao? Người kia làn da rất trắng, trên cằm không có sợi dâu, tiếng nói cũng có chút lênh lênh. Lý Hồng Tụ nghĩ nghĩ đạo, ách, có chút giống là thoại bản thảo luận thái giám, hoàn quan. Người này ngược lại là một bộ rất lễ phép bộ dáng, nhưng không biết nguyên nhân gì, cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Tựa như là một cái dấu ở trong đùi của độc xạ đùng đãng. Lý Hồng tụ mặc dù tu hành không đến thiên quỷ, nhưng thể chất đặc thụ, tiên thiên tinh thần lực hệ cảm, phán đoán của nàng tuyệt đối là có thể lấy chỗ. Còn có đây này, tôi hình hỏi. Sau lưng hắn còn đi theo bốn cái toàn thân mặc giáp chiến sĩ, thấy không do khuôn mặt, toàn thân trên giới chỉ có một đôi đỏ như máu con mắt lộ ở bên ngoài. Lý Hồng tụ một bên hồi ức, vừa nói, những cái kia chiến sĩ rất khô ngo, cùng Vương trưởng lão cao, mà lại bọn hắn cho ta cảm giác âm trầm, tính một mảnh, không giống như là người sống. Có chút ý tứ, tôi hình nói. Xem ra người này đã là làm tốt vạch mặt chuẩn bị, bằng không thực tình muốn nói chuyện hợp tác, chỗ nào cần mang nhiều cao thủ như vậy. Đi thôi. Tô Hoành chợt từ dưới đất đứng lên thân đến, đi xem một chút cái này Tam hoàng tử trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Thân hình hắn nhoáng một cái, từ rộng mở trong cửa lớn đi ra. Ma Lý Hồng tụ thì xoay người, một đường chạy chậm đến đi theo sau lưng Tô Hoành. Chấn mắt hấp, quang mang sáng tỏ đại khách đại sảnh. Hô. Triệu thành nhân nâng chung trà lên, ở phía trên nhẹ nhàng thổi một chút. Lượn lờ dâng lên khói trắng lập tức tản ra, màu hổ phách cháo bột bên trên cũng theo đó nhấc lên sóng. Ánh sáng non trên mặt một bộ khoan thai tự đắc thần thái, phảng phất không giống như là tại bên ngoài làm khách, mà là đợi tại trong nhà mình. Trầm rãi tại trên chén trà nhấp một miếng, nhẹ nhàng buông xuống. Chủ nhân của ngươi còn chưa tới. Triệu thanh niên ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào bên cạnh Vương Tâm Long trên thân. Đã có người tiến đến thông chi Đô Ti đại nhân. Vương Tâm Long bình tĩnh nói, về phần hắn lúc nào tới gặp ngươi, thậm chí là có nguyện ý hay không tới gặp ngươi, kia là chuyện của hắn. Ngươi không có quyền làm ra mệnh lệnh, chỉ cần ở chỗ này kiên nhẫn lại, con ở trong hiện lên một vòng tăng tốc. nhưng rất nhanh biến mất, khôi phục vừa rồi bình chân như vậy mỉm cười thân sắc, phản phất giống như vừa rồi chỉ là ảo giác, ngươi hẳn phải biết ta đại biểu là ai, cũng hy vọng có thể chuyển cáo hắn, cơ hội như vậy khó được. Nếu là bỏ lỡ, khả năng hối hận cả một đời. Nơi này là địa bàn của hắn, chúng ta dựa theo hắn chế định xuống tới quy tắc làm việc. Vương Tâm Long hồi đáp, "Không, ngươi sai." Triệu Thành Nhân mỉm cười nói, "Cái này trong thiên hạ đều là vương thổ. Vương là vương, tam hoàng tử là tam hoàng tử." Vương Tâm Long thân sắc không thay đổi, có thể Triệu Thành Nhân trên mặt mỉm cười lại chợt nên có chút cứng ngắc. Hắn chợt thở dài một hơi. Cảm thấy mình thật sự là có chút vắng đầu, thế mà cùng dạng này, một nhân vật nhỏ tranh lượn quanh miệng, thật sự là có chút mất điểm. Triệu thanh nhân nghiêng đi ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phía ngoài kiến trúc san sát nối tiếp nhau, quan trang đại hà lên phiền lâu như rễ, cái này địa phương nhỏ mặc dù vắng vẻ, nhưng cảnh sát lại là ngoài dự liệu phồn hoa. Còn có kia phía trên quảng trường, rất nhiều người trẻ tuổi tại ngao luyện khí huyết. Triệu thanh nhân chỉ là đơn giản liếc mắt nhìn qua, bên trong có mấy cái người thiếu niên có thể tính được là thiên tư không tệ. Chẳng lẽ, nơi này quả nhiên là một mảnh phong thủy bảo địa không thành? Làm sao trước kia chưa từng nghe nói qua? Ầm. cửa chính bông chốc bị người từ bên ngoài đẩy ra. Triệu Thành Nhân đem trong nội tâm nho nhỏ nghi hoặc thu hồi, xoay người, nhìn thấy lại là hai cái long vệ đứng ở trước cửa, sau đó một đạo khói ngô thân ảnh túi đầu từ bên ngoài đi vào, bên cạnh còn nhắm mắt theo dõi đi theo một tên thiếu nữ áo đỏ. Người kia loạn phát áo choàng, khuôn mặt cương nghị. Đi vào phòng đầu tiên là ngắm nhìn một phía, sau đó mang theo xem kĩ ánh mắt cứ như vậy rơi trên người Triệu Thành Nhân. Hắn con người đen nhánh tâm thúy, trên mặt cũng không cái gì đặc biệt biểu lộ. Đã không có ý cũng không có quá nhiều chờ mong, phản phất giống như chỉ là đem Triệu Thành Nhân xem như một cái người bình thường đến tiến hành đối đãi. Dạng này hờ hững thái độ, để Triệu Thành Nhân trong lòng có chút không thích. Nhưng này trên thân người tán phát khí thức. mặc dù không biết sâu cạn, nhưng không hề nghi ngờ, tuyệt đối là cao thủ. Triệu Thành Nhân nụ cười trên mặt có chỗ thu liễm, xương sống cũng có chút hướng về phía trước nô lên. "Suỵ." Vương Tâm Long đưa tay kéo tới một băng ghế dài. Cái ghế này chuyên môn là Tô Hành Hình Thể chế tạo, dùng chính là diệu thạch, bởi vậy có thể tiếp nhận cái kia càng thêm khoa trương thể trọng. Ẩm. Tô Hành lên chân bắt chéo, dán dặn chắc chắn ngồi ở phía trên. Hắn đưa tay mướt Triệu Thành Nhân lập tức có chút tay chân luống cuống từ trên ghế đứng lên. Lý Hồng tụ nhón chân lên, giẫm tại trên ghế, từ bên cạnh bàn pha đến nước trà, rất cung kính đưa cho Tô Hoành. Tô Hoành đưa tay tiếp nhận, chỉ là mở ra nắp trà mặc cho lượn lờ hương trà trong không khí tản ra, cũng không có uống, bình tĩnh nói, thời gian của ta có hạ, nói ngắn gọn, nói cho ta ngươi ý đồ đến. Triệu Thành Nhân lúc này phát hiện chính mình lâm vào đối phương kiến tạo một loại nào đó không khí bên trong, đang giận trên trận, bị đè ép một đầu. Hắn vội vàng thở một hơi thật dài, điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Ta là Tam hoàng tử khẩu dụ mà tới. Triệu Thành Nhân đánh giá Tô Hoành, hy vọng tại nâng lên cái tên này thời điểm Có thể từ đối phương trên mặt nhìn thấy một loại nào đó kinh ngạc, chỉnh trọng thần sắc, nhưng mà cũng không có, Tô Hoành thần sắc bình tĩnh như trước, mang trên mặt loại kia không quan tâm chút nào hờ hững. Quả nhiên là nông thôn độ nhà quê, không biết danh hào này ý vị như thế nào. Triệu thành nhân ở trong lòng thấp giọng mắng một câu, đành phải tiếp tục nói, "Tam hoàng tử nghe nói phát sinh trên Khô Lâu nguyên sự tình, cùng thần thoại chiến trường tương quan công việc các loại, bởi vậy đặc biệt phái ta đến đây. Tam hoàng tử hy vọng có thể cùng các hạ đạt thành hợp tác." Làm sao cái hợp tác phương pháp? Tô Hoành đặt chén trà xuống, nhiều hứng thú mà hỏi: Triệu Thái Nhân nhìn thấy hắn bộ dáng này, chỉ cho là là tiết tấu rốt cục trở lại phía bên mình, thế là có chút ngóc lên cái cảm, tự mình mở miệng nói, Tam hoàng tử sẽ dành cho các hạ tu hành cần thiết công pháp, đan lược, vũ khí vân vân. Sẽ còn từ Trung Châu phái tới một chi tinh nhuệ thần vũ quân đến đây đóng quân, những lao binh kia đều là từ thần thoại chiến trường bên trong trải qua trăm giết, kinh nghiệm phong phú, tuyệt đối có thể tạo được rất tốt thích lợi. Nghe vào rất không tệ. Tô Hành nhấp một miếng nước trà, thản nhiên nói, có thể Giang Ngạc bảy châu từ xưa đến nay chính là man hoang chi địa, Tam hoàng tử muốn từ trong tay của ta thu hoạch được cái gì? Kim O Bất tử thủ còn có thần thoại chiến trường bên trong hết thảy ích lợi, phải thuộc về Tam hoàng tử tiến hành phân phối. Triệu thanh niên lời nói nói xong, gian phòng chợt an tĩnh lại. Vương Tâm Long lông mày cau lại, trên mặt nộ khí mờ mịt. Lý Hồng tụ sóng mắt lưu chuyển, tựa hồ đang mong ngợi cái gì. Triệu thanh niên hất cầm lên, trên mặt một bộ tình thế bắt buộc thần sắc. Mà hắn mang tới bốn tên hắc giáp vệ sĩ, thì đứng sừng sững ở bên người của hắn, trên thân bao phủ hắc ám giống như thực chất, thậm chí xua tan ngoài cửa sổ phóng tới sáng tỏ ánh nắng. hành đem trong chén cuối cùng một miệng nước trà xuống, nhẹ nhàng cài lên cái nắp. Người cái chuyện cười này dạng không tệ. Nhưng ta không hy vọng nghe được lần thứ hai. Tô Hoành Thần tình trên mặt vẫn như cũ, chỉ là đen nhánh trong con mắt giống như là có phong bão ấp ủ đây cũng không phải là trò đùa. Triệu Thành Nhân nắm thật chặt cổ áo của mình, thần sắc ngạo nghễ nói, "Doting đại nhân, ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Ta vừa rồi nói những vật kia, ngươi bất quá là may mắn phát hiện bọn chúng mà thôi. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Làm đế quốc này người thừa kế, trong thiên hạ này hết thảy tất cả, tam hoàng tử muốn gì cứ lấy. Hắn rõ ràng có thể trực tiếp từ trong tay ngươi lấy đi, vẫn như trước nguyện ý cho ngươi đèn ngủ, ngươi hẳn là cảm kích mới là." Triệu Thành Nhân thở dài một tiếng, Mang trên mặt mỉm cười, tiếp tục khuyên, cơ hội này kiếm không dễ, ngươi phải thật tốt biểu hiện. Các loại tam hoàng tử kế thừa hoàng vị, đế quốc vị kế tiếp thiên vương, chưa hẳn không thể là ngươi. Vậy nếu như ta không đồng ý đâu?" Tô Hành bình tĩnh nói. "Ta khuyên ngươi không muốn sai lầm. Triệu thanh nhân đầu tiên là uy hiếp, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, ta lần này đến đây làm hai tay chuẩn bị, nếu là không thể thông qua đàm phán phương pháp thu hoạch được tam muốn, như vậy, ta cũng chỉ có thể thông qua vũ lực thủ đoạn đến giải quyết vấn đề. Chỉ bằng ngươi mang tới cái này bốn cái khôi lỗi." Tô Hành nhíu mày. "Khôi lỗi?" Triệu thành nhân cười nói, lý giải ra sao?" Những này che mặt thiết yêu mặc dù đều là tội tộc hậu đại, nhưng bọn hắn thực lực vẫn còn tính còn có thể. Đại Chu Hoàng triều kiến quốc đến nay, thời gian ngàn năm, không biết bao nhiêu dùng võ loạn cấm cao thủ chết trong tay bọn hắn, cuối cùng biến thành một thành viên trong đó. "Thật sao?" Tô Hoành nhẹ nhàng thanh âm chuyển đến, không mang theo mảy may khói lửa. Triệu thành nhân đầu tiên là giật mình, bởi vì trên ghế ngồi Tô Hoành hư không tiêu thất không thấy. Không đợi hắn kịp phản ứng, ý thức được đến tuột cùng phát sinh cái gì, Tô Hoành thân ảnh lại lần hiện hiện, không nhanh không chậm ngồi tại trên ghế lớn. Trên mặt hắn biểu lộ bình tĩnh, ngón trỏ trái dị hóa thành đen nhánh vút rồng. Cuối cùng nhiễm lấy một vòng đỏ sầm với máu. Rang rắc. Bốn tiếng giòn vang trùng điệp cùng một chỗ, gần như đồng thời chuyển đến. Triệu Thành Nhân trong lòng chợt dâng lên một cõi ý lạnh, cả người giống như là rơi vào ở băng. Hắn trừng to mắt, ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy chính mình mang tới che mặt thiết yêu trên trán, cùng nhau xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy lô máu. Màu trắng óng cùng đỏ sầm máu tươi, cốt cốt từ trong vết thương chảy ra. Bọn hắn khôi ngô thân thể mất đi cân bằng, tại Triệu Thành Nhân khó có thể tin ngạc ánh mắt bên trong, chậm rãi ngã về phía sau. Ầm. Chương 311, Diện hồn châm, nọ mạnh hết đà. Một chiêu giải quyết hết bốn cái che mặt thiết yêu. Nhìn như đơn giản tiêu sái, trên thực tế cũng không dễ dàng. Tô Hành đầu tiên là tiến vào Thiên Ma thái, có thể trong khoảng thời gian ngắn phóng thích nhiều lần thần hành. Sau đó lại giải phóng bá võ thái, dẫn dắt thân thể bộ phận dị hóa. Che mặt tiết yêu không biết lai lịch cụ thể, nhưng không hề nghi ngờ sinh mệnh lực cường hãn. Vì có thể bảo đảm nhất kích tất sát, Tô Hành còn điều động Hủy Diệt chi trùng lực lượng. Cái này một loạt chuẩn bị đều là tại một cái sát na thời gian ở trong hoàn thành, mà cuối cùng bày ra kết quả cũng đầy đủ chấn kinh. Triệu Thành nhân ra hỏa này trên mặt ngạc nhẽ. Thông cổ dọa người thần sắc hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, cả người giống như là bị thiên lôi đánh đỉnh, lăng tại nơi chỗ. Hắn tốt sau một thời gian ngắn mới chậm rãi kịp phản ứng, trên trán bóng mỡ một tầng mồ hôi lạnh, nhìn về phía Tô hành ánh mắt tựa như là nhìn cái gì quái vật. Thiên vương cấp. Triệu Thanh Nhân nghiến răng nghiến lợi, còn có sự tình gì khác muốn nói sao? Tô hành ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng hắn, thực lực của người này cũng là địa tiên, cũng không tính đặc biệt mạnh. Bất quá giác quan thứ 7 Mạt Na thức lại một mực tại có chút rung động, cung cấp nguy cơ dự cảm, Tô Hoành suy đoán cái này nhân thân bên trên còn có một loại nào đó chủ bài. Này đến bài hẳn là phối hợp vừa rồi che mặt thiết yếu mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra uy lực, nhưng bây giờ không được. Đừng cao hứng quá sớm." Triệu Thành Nhân sắc mặt trắng bừng nói, liền xem như Thiên Vương, muốn cùng đế quốc là địch, cũng là không biết tự lượng sức mình, châu chấu đá xe. Người phải suy nghĩ kỹ, một khi các loại tam hoàng tử kế thừa đại thống, người bây giờ làm sự tình ý vị như thế nào ta không quan tâm." Thật đơn giản một câu, đem Triệu Thành Nhân còn dư lại nói toàn bộ phá hỏng. Triệu Thành Nhân không lên tiếng nữa, hắn đầu tiên là dùng mắt thưởng đánh giá cảnh vật xung quanh, mà chân sau hạ nhẹ nhàng điểm một cái, tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng, cả người hóa thành một đạo hắc quang. Đụng nát cửa sổ, liền muốn hướng ra phía ngoài lao đi đào tẩu. Gia hỏa này trên thân pháp có chút tạm nhưng Tô Hoành cũng không có đợi theo. Bởi vì làm Triệu Thành Nhân đem phía sau cửa sổ đụng nát, ánh nắng tung xuống, cho bụi lơ lửng sát na. Nghệ, tốc độ rất nhanh. Bập. Miệng của hắn mở ra, một đạo mảnh như lông châu hảo quang bay ra, hướng phía Tô Hoành Thiên Linh bay đi. Cùng lúc đó, mặt na thức cung cấp nguy cơ dự cảm cũng mãnh liệt đến cực hạn, Tô Hoành cảm giác tóc gáy trên người đều từng cây dựng lên. Hắn con ngươi có chút co vào, cường hãn cảm giác, trong nháy mắt đem cây kia tạo hình kỳ lạ ngân châm bắt được. Sau đó hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, lần nữa tiến vào thiên ma thái. Hơn trăm vạn tấn lực hút vận mẹo không gian, trong khoảnh khắc đem Ngân châm Phong tỏa trong đó. Sáng tỏ dưới ánh mặt trời, một trương bàn tay lớn hướng về phía trước rũ ra, đem cây kia dừng lại trong không khí Ngân châm nắm ở trong tay. Ngân châm toàn thân bất quá tay chỉ chiều dài. Mạnh như Châu Hảo châm thể bên trên, dùng cổ truyện khắc lấy ba cái chữ nhỏ, Diệt Hồn Châm. Cái này rõ ràng là một môn nhằm vào võ giả thân hồn, cho dù là đối điệu tiên tu giả, cũng có thể tạo thành cực lớn trình độ sát thương ác độc ám khí. Che mặt tiết yêu phong tỏa không gian, hạn chế hành động, lại thêm Hồn Châm âm thầm đánh lén, một kích mất mạng. một bộ này thao tác xuống tới. Dù là triệu thành nhân tu vi tại địa tiên ở trong chỉ có thể coi là bình thường, nhưng nếu như cơ hội thỏa đáng, cũng có rất lớn xác suất vừa đối mặt âm chết hoặc là trọng thương một tôn pháp tướng cảnh giới cường giả. Pháp tướng cảnh, không sai biệt lắm liền cùng bạch Phật tử kia vô danh lão hòa thượng, tại một cái trình độ bên trên. Khô Lâu Nguyên Tam đại mật tông bên trong, lão hòa thượng cho Tô Hành mang tới áp lực, nhưng so sánh tôn pháp tự bên trong gặp phải kia mấy tên ma thần mạnh hơn nhiều. Đó. Tô Hành cong ngón đũa ra, giết hồn chém bay về phía trước ra, không có vào một bên hồng mục trong ngăn tủ. Tô Hành từ diệu thạch chế tác mà thành trên ghế dài đứng lên, hướng về phía trước một quyền đánh ra, cửa sổ quan tài ngay tiếp theo trùng quanh vách tường trong nháy mắt sụp đổ. Bùi Mù khói động, ở trên cao nhìn xuống toàn bộ Bạch Hoa quận phong quang đều bại lộ tại Tô Hành tầm mắt ở trong. Triệu Thần Nhân là hướng quan Giang sông lớn phương hướng bỏ chạy. Chỉ như vậy một cái ngây người thời gian, đã chạy ra ngoài hơn vạn mét khoảng cách. Mắt nhìn thấy liền muốn từ Bạch Hoa quận phạm vi bên trong bỏ chạy, quan Giang sông lớn ven bờ tươi tốt cỏ tại sóng nước ở trong Triệu Nhân trên mặt trên ánh mắt tràn mồ hôi, có thể không lo được đâu. Hắn thở hổn đầu lướt non ở bên ngoài. chất vật giống như là đầu chó hoang đồng dạng. Hắn cảm giác chính mình giống như là xuyên qua một đầu hắc ám mà hẹp dài đường hầm. Mà bây giờ trước mắt chợt xuất hiện một tia sáng, càng đến gần sóng gợn lăn tăng con càng, điều này đại biểu lấy ánh sáng hy vọng liền càng là sáng tỏ trước mắt. Hưu một đạo màu đỏ sẫm trung sáng, dùng tốc độ khó mà tin nổi, từ phía sau lưng bay tới, không vào mắt trước đất cát. Kình liệt bạo tạc mang theo mảng lớn bụi mù, bị lao thét mà đến sóng xung kích lôi cuốn, tiến một bước hóa thành lực người màu đen báo cát. Triệu Thành Nhân căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. chị cảm thấy chính mình giống như là đối diện bị băng lánh màu đen sóng biển vào đầu vô xuống. Hắn đầu tiên là mất đi cân bằng, ngừng lại thế sông, sau đó một cái lão đạo đầy bụi đất lăn lộn trên mặt đất. Còn không có ý thức được vừa rồi phát sinh cái gì, Triệu Thành Nhân liền ở trong lòng thầm kêu một tiếng phải gặp. Hắn đột nhiên nhìn lại, chỉ gặp sau lưng một đạo khói ngô thân hình, chính nghịch ánh nắng, hướng chính mình chậm rãi đi tới. Quý xuống, Tô hành miệng ngầm thiên hiến." Triệu Thành Nhân hai tay chèo chống mặt đất, hở ra lưng, vừa muốn đứng dậy lại chạy. Kết quả không đợi dùng sức, một cú không thể tưởng tượng nổi to lớn trọng áp liền chống giống ma hàng. Giống như là một tòa vô hình có chất núi lớn oanh rơi ở trên người hắn. Ẩm. Triệu Thành Nhân đối Tô Hoành, bày ra hai đầu gối quỳ xuống đất tư thế. Thằng ngại danh, sao dám dám辱 ta? Hắn lần này thế nhưng là tức sủi bọt mép tức giận đến răng cắn chặt, tóc dài đầy đầu đều hướng lên dựng lên. Hắn là tam hoàng tử người, có thể chết, có thể chết. Nhưng cho người khác quỳ xuống, cái này thật sự là khinh người quá đáng, không tiếp thu được. Đầu gối của hắn hướng lên dùng sức, bắp thịt cả người căng cứng, xương cốt kết rung động, đỉnh lấy mấy chục vạn tấn lực lượng khủng lồ, dãy lấy muốn đứng lên. Phanh phanh. Tô Hoành đưa tay, hai đạo hồng quang lướt qua. Triệu Thành tổng đầu gối lại nổ tại quệ nộ tung, máu tươi chạy đầy đất, cũng không còn cách nào rãy rửa. Ngươi còn có ngươi người nhà chết không yên lành các loại tam hoàng tử kế thừa. Phốc. Triệu Thành nhân mặt như lệ quỷ, đối Tô hành chửi mắng. Cái sau trên mặt không có gì biểu lộ, như mày. Thân hình của hắn bông nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện, trở về chỗ cũ. Tựa như là trước mắt hiện lên một vòng hư tượng, có thể Triệu Thành nhân lại nói không ra nói đến, chỉ có thể phát ra một chút lộc cục lộc cục thanh âm, màu hồng bọ máu thuận cái cằm của hắn chảy xuôi, vậy vào trước ngực, trên mặt đất. Một cây máu đầu lưỡi, bị Tô Hoành hai ngón tay cặp lấy, còn tại giống vật sống nhúc nhích. Triệu Thành Nhân dùng cừu hận ánh mắt nhìn hắn. Hắn là địa tiên cường giả, nhưng Tô Hoành trên người quần quần phóng xạ giống như dòng lũ, đem nó thân thể hoàn toàn bao phủ bạc khỏa. Địa tiên bất tử tính bị nghiêm trọng ức chế, khôi phục tương đương gian nan, mà lại mấy chục vạn tấn trọng áp đang không ngừng đối với hắn tiến hành giảo sát, thể nội sinh cơ tiếp tục trôi qua. A. Tô Hoành ánh mắt ở trên người hắn hơi chút dừng lại, hơi kinh ngạc nói, không nghĩ tới còn tưởng là thật là một cái hòa quan. Đường Đường địa tiên, phóng tới chỗ nào đều xem như một cường giả, nhưng bây giờ lại giống như là heo chó đồng dạng cho người ta bán mạng, không có chút nào tôn nghiêm. So với trên thân thể cát xén, tinh thần của ngươi quá mức không trò vẹn, rất vô vị." Nhìn qua mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hai mắt đỏ bừng Triệu Thành Nhân, Tô Hoành dường như cảm khái, lo lắng nói. Triệu Thành Nhân đầu lưới tựa hồ khôi phục một chút, há mồm muốn nói cái gì. Đáng tiếc, Tô Hoành đã không có kiên nhẫn. Ẩm. Hắn đưa tay hướng về phía trước, ấn xuống Triệu Thành Nhân đầu. Cuồn cuộn kinh lực sen lẫn phóng xạ cùng hủy diệt chi trùng ăn mòn đặc hiệu, không cần tiễn rót vào thân thể của hắn ở trong. Triệu Thành Nhân toàn thân da thịt run rẩy dữ dội, khuôn mặt vặn vẹo, mở ra rộng, ngũ quan ở trong từng đạo đáng sợ hấp khí hướng ra phía ngoài phun ra ngoài. Bất quá hô hấp thời gian, hắn toàn thân huyết nhục liền bị tiêu hóa thôn phệ sạch sẽ, chỉ còn lại thổi phồng xương trắng cùng một chàng da người tàn mát trên mặt đất, giống như rác rưởi bị trên mặt sông thổi tới kình phong cuốn đi. Khô lâu nguyên bên trên, ba đạo lưu quang từ trên bầu trời chợt lóe lên. Chỉ còn lại một đầu cánh tay tác nhị ban trên không trung bỗng nhiên một cái rừng, xoay người chính là một đạo trưởng quyền hướng phía sau lưng đuổi theo hai tên ma duệ lành tới. Ẩm. Có được bốn cái cánh tay, toàn thân làn da thô ráp như đá khối lớn cái đầu ma duệ tay trùng bất một kích ngăn lại. Nhưng tác nhị ban lực quyền kia người, giữa không trung Không chỗ mượn lực tình hồn dưới, Agu ổ thân thể khôi ngô giống như là một viên như đá áo, bị trùng điệp đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Phía sau một tòa hở ra ngọn núi lớn màu đen, lúc này nổ tung. Agu ổ thân thể bị thật sâu khảm vào trong đó, lại thêm chui vào thể nội kinh lực khắp nơi tán loạn, trong lúc nhất thời thế mà không cách nào dễ khỏi buồn ngủ. Cơ hội tốt. Tắc Nghị ban thở một hơi thật dài. Bệnh. Hán buộc phát cấp tốc, thân hình lóe lên, chỉ còn lại cánh tay hóa thành một thanh sáng như tuyết tiên liền muốn đem Agu đầu chém xuống. Hì hì Nhưng vào lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận vị dị tiếng cười. Tô Hồng, dáng người yêu điệu, khí chất dụ hoặc ma duệ sơn nào xuất hiện tại khắc một bên trong hư không. Nàng một thân lấp loè tỏa sáng áo ra, tay trái còn cầm một cây mọc đầy gai ngược nhỏ nhoi ra. "Tiểu ca ca đừng có gấp mà." Nàng thanh âm mữu mị, mang trên mặt tiêu dung, đưa tay dán tại trước môi nhẹ nhàng hướng về phía trước thổi. Bệnh, Một đoàn màu hồng phấn mê vụ trong ngáy mắt tản ra, tác nhĩ ban nườm trở, nhưng tác dụng không lớn, những cái kia xương mù thuận lỗ chân lông hướng trong thân thể trui. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân một trận khô nóng, xương cốt mềm mại, cơ bắp cũng có chút không ra sức được. Nguyên bản đem hết toàn lực một cái cổ tay chặt các loại rơi trên người Ạ Gu ổ thời điểm chỉ còn lại 7 phần lực. Cái sau hai cây cánh tay dựng thẳng lên trở lại, sau đó hướng về phía trước một cước đá ra, hung hăng rơi trên người Tát Ni Ban. Ầm. Tát Ni Ban đầu tiên là rơi ầm ầm nơi xa mặt đất, nổ tung cái hố. Sau đó lại tại chưa tiêu dư lực lôi quần dưới, trên mặt đất nhóc nhô tầm vài vòng, cuối cùng mới một cánh tay chao trống, quỳ một chân trên đất. Phi. Hắn nôn một ngụm máu mạc. Sau đó mới cơn nén đau lớn, miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên. Tát Ni Ban một đôi mày rậm thật sâu nhíu lên, thần tình trên mặt có chút bất đắc dĩ. Hắn xuất lĩnh bộ hạ tiến về sách tiêu kéo Thảo nguyên, trên đường gặp được nguy hiểm vô số, vốn là tiêu hao đại lượng tinh lực thể lực. Về sau lại đột nhiên gặp được ma duệ thú chủ giết, bị chém xuống một cánh tay. Thương thế đến bây giờ cũng không có cách nào khôi phục, một mực tại đổ máu, tận ẩn, ẩn làm đau. Lại thêm cái này hai tên ma duệ luân phiên chiến đấu, hiện tại đã có chút nọ mạnh hết đà cảm giác. Chương 312, Long Nguyên mở ra, cố nhân đến đây. Ta liền thích tiểu ca ca ngươi dạng này quật cường vươi bất đắc dĩ biểu lộ. Sờ nào vỗ tay cười nói, làm gì này đau khổ rãy rủa đây, chú định một con đường chết, không bằng quỳ xuống đầu tốt. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể cho ngươi một thông khoái, đây không phải một công nhiều việc sự tỉnh to tạ. Các người thế hệ này võ giả quá mức một chút nào yếu ớt, chiến đấu như vậy rất vô vị. Một mực không thế nào nói chuyện ạ gục ổ, lúc này đột nhiên mở miệng nói, thân là khô lâu nguyên bên trên bộ lạc chi vương, Tắc nhĩ Ban cũng là tương đương tiêu ngạo người, lời này vừa ra, hắn lập tức cũng có chút nhịn không được. Nếu không phải tiêu hao quá lớn, trước bị kia ma duệ đầu lĩnh đả thương. Hắn thấy, cái này hai tên ma duệ coi như liên thủ, cũng căn bản không phải mình đối thủ. Húng chi gia hỏa này vừa mới bị một quyền của mình đánh lui, không thể động đậy, bây giờ lại dày mặt nói bộ này khó Tập Nghi Ban kèm chút bị tức giận sôi lên. Có thể hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, càng là đến lúc này, càng là không thể hành sự lỗ mãng. Như thế ngược lại dễ dàng rơi vào địch nhân cạm bẫy bên trong, gãy mất cuối cùng một sợi sinh cơ, người quá mức tự đại. Tập nhĩ Ban trong đầu một tia sáng hiện lên, hừ lệnh một tiếng đạo, không biết thanh thiên cao, hoàng giải. Nếu là quả thật cảm thấy mình thiên hạ vô địch, vậy liền đổi tới đi, nhìn xem ngươi đến cùng có thể hay không chém xuống đầu lâu của ta. Ầm. Hai chân của hắn dùng sức, tốc độ đột nhiên tiêu thẳng. 3. nào trong tay trưởng tiên hất lên, hóa thành đen nhánh long Đáng tiếc tác nhị ban tốc độ phản ứng rất nhanh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ lồng giam ở giữa khe hở xuyên qua. Không quá lớn roi bên trên mang theo bụi gai, mà lại rất sắc bén, tại tác nhị ban rộng lớn lưng bên trên lưu lại ba đạo vết máu. Sở Nạo đưa tay đưa tay về phía trước, trường tiên một lần nữa trở lại trên tay của nàng. Nhìn xem phía trên nhiễm tinh hồng máu tươi, Sở nào cười lạnh nói, gia hỏa này vốn là tiêu hao rất lớn, hiện tại càng là chúng ta ho động, chạy không được bao xa. Chúng ta tiếp tục đuổi theo. Sở Nạo thúc giục nói. Có thể một bên khác gạ lại nhăn đầu lông mày, nhìn qua tác nhị ban biến mất phương hướng, có vẻ hơi do do dự, dự. Ngươi còn đầu ở chỗ này làm cái gì?" Sợ nào trong tay trưởng tiên hất lên, có vẻ hơi giận dữ. "Cái đốn kia." A Gu ồ hồi đáp, "Chúng ta tiếp tục đuổi xuống dưới, liền tiến vào Đại Chu hoàng triều cảnh nội." Trước đó khi xuất phát, đại trưởng Lao Cô ý đã thông báo, để chúng ta phòng ngừa bại lộ hành tung của mình, dẫn tới không cần thiết chú ý. "Chẳng lẽ cứ như vậy chớ mắt thả hắn rời đi à?" Sở Nạo lông mày đứng đấy, "Nếu như chúng ta nhiệm vụ thất bại, vị thú chủ sẽ không bỏ qua cho chúng ta." "Hô." A Gu hồ một hơi, gật đầu nói, "Tốt ta, bất quá chúng ta tốc độ phải nhanh." Trung Châu, một chỗ khí thế rộng rãi, giống như là là trời thần đã tạo cung điện khổng lồ bên trong. Thu Diễn Môn, ta coi như làm quỷ, cũng sẽ không dung tha ngươi. Một cái khuôn mặt thanh tú, máu me khắp người thiếu nữ áo trắng quỷ rạp xuống trong vũ máu, ngựa đầu nhìn qua trước mặt từng bước tới gần hắc giáp cự nhân. Bởi vì tú hận, nữ hải vốn nên xinh đẹp xuất trần khuôn mặt, lúc này nhìn qua giống như là từ luyện ngục trong vực sâu bỏ ra tới lệ quỷ. Trung quanh bàn lòng trụ bên trên ánh lửa lắc lư, trong bóng tối, một chương cao, cao tại thượng hờ khuôn mặt xuất hiện tại nữ hải trước người. "Túy ngươi, ta không quan tâm." Tam hoàng tử thở dài một tiếng, bình tĩnh mở miệng nói. "Cô bé há mồm còn muốn nói điều gì?" có thể một thanh cự chảo đã đâm vào lồng ngực của nàng, đem nó giơ lên. Sau đó Tam hoàng tử mở ra miệng động, cắn bả vai, trên tay hơi chút dùng sức. Nữ hài há mồm phát ra rít lên một tiếng, thân thể liền bị xinh xinh xé thành hai nửa. Màng lớn đầm máu nội tạo, hỗn hợp máu tươi gãy xương, giống như như thác nước liên miên tung xuống, trên mặt đất khô giáp màu đen bên trên, khắp nơi đều là. Tam hoàng tử nhắm mắt lại, nhai nuốt lấy miệng bên trong huyết nục, từ ngữ nuốt xuống về sau, mới lại là một tiếng thở giải thỏa mãn. Trong đại điện phát ra động tĩnh, rất nhanh truyền đến bên ngoài. Có thích khách. Không biết người nào âm thanh hô một câu. Rất nhanh một đại bang thái giám thị nữ liền run run rẩy rẩy tiến vào trong cung điện. Bọn hắn không lưng, không dám ngẩng đầu. Cầm trong tay thùng nước cùng sạch sẽ khăn mặt, động tác nhẹn nhẹn. Bất quá thời gian mấy hơi thở, trong đại điện máu tươi ô uế liền bị rửa sạch sẽ sẽ. Rất nhanh lại là mấy tên tuổi trẻ mỹ mạo thị nữ bưng lấy lư hương, nhẹ nhàng bưng xuống. Lượn lửa dâng lên màu trắng hơi khói, tại đại điện ở trong chậm rãi mờ mịt tản ra, lần này ngay cả cuối cùng một vòng máu tươi cũng tiêu tán không thấy. Thừa như vừa rồi hết thảy đều chưa hề phát sinh qua. Tam hoàng tử nện bước, bước chân nặng nề, tại đại điện cuối trên ghế ngồi xuống. Một cái vóc người khôn ngoan Mạc Như nặng táo áo bào đen đạo sĩ từ bên ngoài đi vào, đi vào tam hoàng tử trước người, thật sầu bái. Đạo sĩ kia tên là Lữ Nhạc, là chuyên môn là tam hoàng tử xử lý các loại việc tư hát sống môn khách. Vừa rồi nữ tử kia, Lữ Nhạc ngửi ngửi trong không khí nhàn nhạt đốt hương, chậm chước hỏi: "Gia tộc Hoàng Kim thăm dò mà thôi, không cần quá mức để ý." Tam hoàng tử trong mắt lóe lên một vòng tăng cốc, khoát kho tay, để hắn không cần tiếp tục nhắc lại. Lần này tìm ta có chuyện. Tam hoàng tử gương mặt bao phủ tại trong bóng tối, giống như thực chất trong bóng tối, hắn vốn là thân thể khôn ngo, lộ ra càng thêm cường tráng không phải người. cho dù là ngồi ở chỗ đó bất động, cũng cho người một loại như vực sâu biển lớn áp lực thật lớn. Triệu Thành Nhân chết rồi. Lữ Nhạc hồi đáp: "Thành sự không có bại sự có dư đồ vật." Tam hoàng tử lông mày cao lại, biểu hiện trên mặt u ám, xem ra bàn giao cho hắn nhiệm vụ cũng thất bại, cũng được. Bất tử thụ, món kia vật phẩm bản thân ngược lại là không có gì, nhưng rất có thể dính đến ngày xưa tháng đủ vương chiều hậu duệ." Lữ Nhạc nói, "Chuyện này mặc dù là mượn danh nghĩa Tam hoàng tử danh nghĩa, nhưng bên trong chi tiết lại là hắn thiết kế. Đương nhiên, cái này một loạt hành động cũng là tại Tam hoàng tử ngầm đồng ý hạ. Nếu như thành công, kia tất cả đều dễ nói chuyện." Nhưng bây giờ thất bại, Lữ Nhạc nhất định phải thăm dò Hạ Tam hoàng tử thái độ, an bài xuống một bước kế hoạch. Cô hồn dã quỷ mà thôi, tháng đủ đều đã diệt vong ngàn năm, coi như còn có hậu duệ còn sống có thể thế nào, huống chi biến thành một cái người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Tam hoàng tử đối bất tử thụ cũng không phải là đặc biệt coi trọng, ngược lại là kia phiến thần thoại chiến trường. Ta nhớ được trên tình báo đề cập tới, An Xá Liệt Long tụy cuối cùng là rơi vào trong tay của hắn. Tam hoàng tử nói. Đúng là như thế. Lữ Nhạc hồi đáp. Như vậy hiện tại Long Nguyên sự tình liên náo xôn xao, thậm chí có người nói ngay cả biến mất thật lâu ma duệ đều lại xuất hiện. Tam hoàng tử nói, Lữ Nhạc thuận tam hoàng tử lại nói, suy nghĩ nói, lấy người này tính cách, cơ hồ trăm, có thể khẳng định, tất nhiên muốn đi trước Long Nguyên ở trong lẫn vào một cước. Ân, Triệu thành nhân là cái phế vật, nhưng che mặt thất yêu, lại thêm diệt hồn châm không chút nào chưa đối người kia tạo thành tổn thương. Thực lực như vậy đã tuyệt đối đạt tới thiên vương. Lữ Nhạc lo lắng nói, nếu như coi là thật để hắn từ Long Nguyên bên trong thu hoạch được chút gì, kia bác Cương Thế cục liền không tốt nắm trong tay. Đích thật là phiền phức. Tam hoàng tử gật đầu, suy nghĩ một chút nói, đem da trước đây không lâu từ trưởng sinh thiên lấy được thần khí ôn thần ấn lấy ra. giao cho Định Huyền Vương, đem luyện hóa trưởng không về sau, hẳn là có thể đến bù hắn lục thân yếu đuối thiếu hụt. Lại thêm vốn cũng không sai thần thông tạo nghệ, có ôn thần ấn trợ trợ, tại Thiên Vương trong lĩnh vực, Định Huyền Vương cũng không tính kẻ yếu. Thuộc Hạ Minh Bạch, Lữ Nhạc hướng Tam hoàng tử khom người thi lễ một cái. Nói cho hắn biết, nếu như vậy còn không có biện pháp để cho ta hài lòng, về sau cũng không cần thiết lại đến gặp ta. Tam hoàng tử lo lắng nói. Lữ Nhạc gật đầu, sau đó quay người biến mất ở ngoài cửa sáng tỏ ánh nắng bên trong. Bạch Hoa Quận, tôi cảm thấy chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Nhưng không có cách, đối phương đều đã bức bách đến một bước này, căn bản không có bất luận cái gì hòa giải chỗ trống. Từ bắt đầu tu hành đến bây giờ, tu Hành chưa hề sợ qua. Mặc kệ là Thần Thoại chiến trường, Thiên Vương hoặc là cái gọi là Tam Hoàng tử, ở trước mặt hắn đều là giống nhau. Duy nhất một điểm cần lo lắng chính là, tiếp xuống tiến về Long Nguyên, Bách Hoa quận nơi này phòng ngự trống rỗng, có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Hắn lần nữa tiến về Bạch Tháp tự, cùng Minh đạo nhân một phen trò chuyện. Ngay sau đó, Bạch Hoa quận bên trong liền lén lén lút lút hiện một chút lão hỏa thượng thân ảnh. Minh đạo nhân thực lực tương đương không yếu, lại thêm tiểu Kim Ô liền xem như Thiên Vương tự mình đến, hai người này liên thủ, cũng có thể ngăn muội ngăn cản, đầy đủ trèo chống đến Tô Hoành từ bên ngoài gấp trở về. Sự tình làm đến bước này, Tô Hoành cũng tạm thời yên lòng. Hắn tiếp tục bắt đầu tu hành, hấp thu chuyển hóa từ Tam Đại Mật Tông bên trong lấy được đại lượng tài nguyên. Minh đạo nhân tư nhân tặng cùng Tô Hoành một nhóm thi hương cung cấp. Cái đồ chơi này đối tinh thần lĩnh vực tu hành, có thể tạo được hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Tô hành lần bế quan này tu hành thời gian không lâu lắm, tính toán đâu ra đấy bất quá 10 ngày qua thời gian. Nhưng dù cho như thế, bởi vì tài nguyên rồi rạo, trên người hắn tiến triển cũng rất rõ ràng. Đầu tiên là hình thể chính thức đột phá 10 mét đại quan, sau đó là tinh thần lực tăng trưởng, thôi động đoán kiếm quyết tu hành đến tầng thứ 5. Trước đó tu hành công pháp cũng đều toàn bộ trùng tu hoàn thiện một lần, đạt tới cơ hồ viên mãn trình độ. Đỉnh tiêm tiên tiên căn cốt, lại thêm đỉnh tiêm hậu thiên công pháp. Cả hai lẫn nhau kết hợp, cộng đồng giàn đúc mà thành chính là hiện nay có thể xứng kinh khủng thể phách. Lại sau đó, tin tức liên quan tới Long Nguyên cùng sưu tập không Thanh Dương Vương tự mình thủ, tru nhiều vị ma thần, Tịch Sơn mang tới tiên, tiên Mã Tiêu Trưởng Sinh tiên tiếng vọng tiến một bước làm sâu sắc, hồn tịch sơn khác một bên, Long Nguyên bên trên phát sinh đủ loại dị biến căn bản không che nổi. Rất nhiều tiên tông thế ra lực chú ý đều bị hấp dẫn mà đến, cùng nhau đến đây còn có đại lượng muốn tiền không muốn mạng vô danh tán tu. Chuyện này gây số sao, ngược lại là có chút vượt quá Tô Hành lúc trước. Hàn Nguyên Lai còn tưởng rằng liên quan tới Long Nguyên sự tình là cái gì đặc biệt nhỏ chúng tin tức, chỉ có một số người biết. Nhưng bây giờ xem ra, vẫn là chính mình cô lậu quả văn nguyên nhân. Tại Trường Việt Lâm Giang một đời, liên quan tới Long Nguyên truyền thuyết tầng tầng lớp lớp, hàng năm đều có không ít tiên quỷ thậm chí điệu tiên cảnh cường giả tiến về thăm dò. nhưng đều không có gì đặc biệt thu hoạch. Cho đến hiện tại thiên địa hoàn cảnh phát sinh dị biến, một chút mật tảng hiện lộ, dị tượng kinh người, lập tức gây nên một trận hỗn loạn náo động. Long, loại này đứng sừng sững ở đỉnh điểm sinh mệnh, Cương đại mà thần bí, mà trong truyền thuyết Long Nguyên bên trong chôn giấu lấy chân long thi hải, thật là là bao lớn một bút tài phú. Cho dù là tu vi nông cạn, không có gì cơ hội thu hoạch được long giác long máu chí bảo như thế, có thể coi là là có thể trong đất mặt nhặt mấy khối long mang về, đó cũng là giá trị kinh người a. Đây là rất nhiều tán tu, thậm chí là tiểu môn phái các đệ tử ý nghĩ Bọn hắn hào hứng đi, mà Tô Hành cũng chuẩn bị khởi hành tiến bể. Hắn đối Long Nguyên hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là nơi đó là an xá liệt của Hương. Hiện tại tình huống cụ thể, thật đúng là không rõ ràng. Không được sớm một chút, tối thiểu không chậm trễ sự tình. Tô Hành là nghĩ như vậy. Nhưng mà, ngay tại hắn khởi hành trước, trận một đạo khí tức quen thuộc xuất hiện tại hắn cảm giác ở trong. Giác hỏa này nháy mắt mấy cái, lăng thần vài giây đồng hồ mới phản ứng được. Tạp nhi Ban. Tô Hành lần này thật là hơi kinh ngạc, sau đó liền kiệt kiệt kiệt quát tiểu, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa tới. Lại dám tự chui đầu vào lưới. Giã hỏa này là vắng đầu, vẫn là có khác cái gì đánh măng. Chương 313, hai cái thằng xui xẻo, đường đến chỗ chết. Bạch Hoa quận bên ngoài, một chỗ cỏ xanh bao trùm vô danh trên núi nhỏ. Bạch. Trận một trận kình phong thổi qua. Trung quanh cây cỏ giống như gợn sóng, nhau nhau hướng ra phía ngoài bùng xuống tản ra. Tắc Nhi ban vết thương chấm dịt, máu me đầm địa thân hình xuất hiện tại này tòa đỉnh núi bên trên. Hắn đầu tiên là ngẩng đầu phân biệt phía dưới hướng, thấy không đi nhầm, Bạch Hoa quận đang ở trước mắt. Lúc này mới thở dài hơi, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Từ đi tòa kia thành thị, cho đến bây giờ, đã dòng dã đấu hơn 10 ngày. Hai tên ma duệ giống như là chó hoang, đi theo tác nhị ban phía sau cái mông theo đuổi không bỏ, mà lại đánh liền đánh đi, hai cái này ma duệ cái lại ra củn luôn. Nói cái gì loại kém chủng tộc, nhân tộc ở trong không có cường giả, tiện chủng loại hình. Tác nhị ban tính tình coi như không tệ, có thể bị người đuổi theo mắng hơn 10 ngày, liền xem như tượng đất cũng phải có 3 phần hòa tính, huống chi tác nhị ban dạng này một cái địa tiên cảnh giới cao thủ. Tốt tốt tốt, cảm thấy nhân tộc ta ở trong không có cường giả đúng không? Hôm nay mang các người hai cái được thêm kiến thức, để các ngươi biết cái gì mới thật sự là ngon nhân. Hy vọng đến lúc đó hai người các ngươi thẳng xuôi xẻo đừng hối hận, trực tiếp khóc ra thành tiếng. Tắc Nghi Ban ở trong lòng hung hăng nghĩ đến. Nghĩ đến bộ kia tràn diện, vốn đã tiếp cận dầu hết đèn tắt thân thể, không biết lại từ đâu bên trong ép ra bà phần khí lực. Hắn còn cố ý ở chỗ này đợi lâu trong một giây lắc các loại phát rắc gạ gu ổ cùng sơ náo hai tên ma duệ tới gần về sau. Tắc nhĩ Ban lúc này mới hít sâu một hơi, ép khô thể nội tia khí lực cuối cùng, thi triển đột pháp, hướng phía Bách Hoa quận phương hướng lao đi. Vù, vù. Cũng không lâu lắm, lại là hai đạo nhân ảnh dừng ở tòa này vô danh trên núi nhỏ. Chính là phụng ma duệ đại trưởng Láo Chi Dành. Đến đây truy sát tác nhị ban A Gu ồ cùng Sơ nào hai người. Sờ Não nhìn xem trên đất vết máu, trên mặt lộ ra nét mừng, chúng ta nắm chặt thời gian hành động, ra hỏa này không tiên trì được thời gian quá dài. Có thể phía trước, so với làm việc xúc động Sơ nào, A Gu ồ rõ ràng muốn ổn trọng rất nhiều. Chúng ta cùng nhau đi tới, khắp nơi đều là rối loạn, yêu ma khôi phục, liền xem như một chút bên trong tòa thành lớn cũng là đổ nát hoang vu cảnh tượng. A Gu ồ phân tích nói, nhưng trước mắt thành thị cư nhiên như thế phồn hoa, dòng người như dệt, bên trong nhất định là có không đến cao thủ tọa trấn. Nói cho cùng cũng là xa xôi man hoang chi địa, cho dù có cường giả có thể mạnh bao nhiêu. Sơ nào vẫn như cũng là một bộ xem thường bộ dáng. Hai tên ma duệ vừa mới trở lại tổ Điệp, còn không có tốt tốt sưu tập hạ tin tức, làm sâu sắc đôi đương kim cục diện hiểu rõ. Liên bị đại trưởng lão vội vàng điều động đi qua, thật đúng là không rõ lắm trong khoảng thời gian này ra Ngạc bảy châu bên này chuyện gì xảy ra. Ta luôn có loại dự cảm bất tường. A gu ồ cau mày, cảm giác vùng tim của mình chĩu nặng. Một bên khác, Tát nhĩ ban gặp hai tên ma duệ, thế mà ở sau lưng mình ngừng lại. Nhất thời gấp, hai người các ngươi nếu là ở chỗ này dừng lại, Con mẹ nó chứ không phải thành tự chui đầu vào lưới ngu xuẩn, cái này không thể được. Sự tình phát triển đến một bước này, Tác Nghi Ban cũng là quyết tâm. Khổ nhục kế mắt nhìn thấy liền muốn thành công, tuyệt đối không thể thất bại trong căn tấc. Trước đó giao thủ trong quá trình, trên người hắn vô ý chúng hồn độc, toàn bộ nhờ kình lực khắc chế. Lúc này Tác Nghi Ban đem trên người mình kinh lực tản ra, hồn độc bộc phát. Trên mặt lập tức hoàn toàn u ám, trên thân làn da xuất hiện mạng lớn hư thối vết tích. Phụp. Nhi Ban há phun ra một ngụm máu tươi. Thất tha thất để, ở, kém chút ngã nhào trên đất, tựa hồ liên hành đi với hắn mà nói đều là một kiện rất khó khăn sự tình. Ta bố trí hồn độc phát làm, ra hỏa này quả nhiên là chống đỡ không nổi. Sở Nào hai mắt tỏa sáng, lập tức mở dỡ. Ngươi còn ở nơi này do dự cái gì? Sở Nào cắn môi tức giận đến rậm chân, phía sau hình trái tim cái đuôi lắc ga lắc, nếu như ngươi không muốn đi, vậy ta chỉ có một người chém dụng đầu của hắn tốt. Bất quá, các loại trở về thiết kiến đại trưởng lão cùng dịch thú chủ thời điểm, ta sẽ từ đầu chí cuối đem nơi này phát sinh sự tình bẩm báo trở về, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể tìm tốt một chút lý do. Sở Nào mị nhãn như thơ, cười nói tự nhiên nói. Tựa hồ rất tình nguyện nhìn thấy đồng bạn của mình kinh ngạc. Tốt a. Nói đều đã nói đến đây cái phân thượng, A Gù Ổ cũng không có cách nào. Loại dự cảm bất tường kia càng phát ra nồng đậm, lúc này bầu trời rõ ràng rất sáng sủa, dương quang phổ chiếu, có thể A Gù Ổ lại không hiểu cảm giác, giống như là có một mảng lớn màu xám trắng mây đen bao phủ trên bầu trời, tùy thời đều có thể có mưa to gió lớn mưa như chút nước mà xuống. Hắn lắc lắc đầu, đem loại này ý nghĩ cổ quái từ ý thức ở trong vùng ra. Chúng ta tốc chiến tốc thắng." A Gù Ổ nói, chém xuống đầu người nọ sọ, sau đó liền lập tức đi. Không muốn ở lâu, cũng không cần phức tạp, rõ chưa? Không có vấn đề. Sở Nạo rộ ra phấn nộ đầu lưỡi liếm môi một cái, trên mặt một bộ kích động hưng phấn biểu lộ. Agu ồ thở dài một tiếng, biết đã ở dạ không chút đem mình lời nói cho nghe vào. "Phiền phức nữ nhân." Trong lòng của hắn nghĩ, không hiểu sinh ra mấy phần chán ghét cảm xúc tới. "A." Ngay lúc này, Sở Nạo biểu hiện trên mặt chợt cứng đờ, sau đó càng là che miệng nhẹ nhàng kêu thành tiếng. "Không phải đâu, ngươi đây cũng là làm cái nào một màn." Agu ồ trừng to mắt, đầu đầy dấu chấm hỏi. Sở nào con mắt ngập nước, trắng non trên gương mặt còn mang theo một chút đỏ vừa rồi làm gì đột nhiên sờ người ta cái đuôi? Ta lúc nào sờ qua cái đuôi của ngươi?" Ag u ô bốn cái tay cánh tay đồng thời hướng ra phía ngoài chống ra, rất là nghĩa chính tử nghiêm nói. Đơn giản nói đùa, nữ nhân này phiền thoái như vậy, hắn mỗi ngày trốn tránh cũng còn không kịp đây, làm sao có thể chủ động tán tỉnh, về sau sợ là vĩnh viễn không thanh nhàn công vụ. Ngươi vừa rồi rõ ràng sợ soạn sợ nào có chút tức giận nói, có thể phối hợp lên mặt bên trên đỏ ửng, cho người cảm giác lại càng giống là đang làm nũng. Nàng vừa rồi hoàn toàn chính xác cảm giác được cái đuôi của mình bị giữ tại một trường quan hậu, ấm áp bàn tay lớn bên trong. Lấy động đi băng làm thành thuận cái đuôi một đường trui vào đùi xương cụt, nửa người đều là một trận mệt mài. Bây giờ nghĩ lại Quả thực là dư vị vô tận A sờn nào trên mặt một bộ xi si mê thần sắc, áo da màu đen hạ hai đầu đầy đặn đùi có chút kẹp chặt, lẫn nhau ma sát. Bất quá, nhìn xem hạ ngủ ố mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc, lại nhớ tới đối phương quá khứ, hoàn toàn chính xác không giống như là có thể làm ra loại chuyện như vậy người. Từ vừa rồi kia cảm giác tê dại cảm giác bên trong lấy lại tinh thần về sau, sờ nào trong lòng có chút máy động, đôi mắt đẹp chữ trùng cũng dự cảm đến không ổn. Nếu như không phải ngươi, này sẽ là Bảnh. Hai người lên nhau, đều là một bộ như thấy quỷ biểu lộ. Bọn hắn đồng thời vọt về phía trước, sau đó chợt xoay người Tôn Phiêu sau lưng nhìn lại, chỉ thấy được mới vừa rồi còn trống rông trên đồng cỏ, không biết lúc nào, đứng sừng sững lấy cả người khoác áo bào đen, loạn phát áo choàng khôi ngô nhân loại nam tử. Hắn quan hậu bàn tay có chút trống rã, lòng bàn tay cùng trên ngón tay tràn đầy thô giáp đường vân. Sơ nào chỉ là túi đầu nhìn thoáng qua, liền trong nháy mắt minh mạch vừa rồi mang đến cho mình loại kia kỳ dịu xúc cảm, chính là trước mắt trương này thô giáp bàn tay lớn. Sơ nào theo bản năng có chút nhớ lại một chút, mà ạ ngủ ổ trong lòng liền chỉ còn lại kinh hãi. Mẹ nhà hắn, người này đến cùng lúc nào xuất hiện tại hai người bọn họ sau lưng? Nếu như vừa rồi hắn xuất thủ Vậy bọn hắn hai người, hiện tại chẳng phải là đã? Từ ngực. A Gu ồ nuốt xuống một miếng nước bọn, Cố Giả Bộ trấn định nói, các hạ người nào? Câu nói này hẳn là ta đến hỏi mới đúng chứ. Tô Hành Sở lên cái cằm, ánh mắt nhiều hứng thú tại trên thân hai người hơi chút dừng lại, các người lai lịch ra sao? Lại là vì cái gì lén lén lút lút xuất hiện tại cửa nhà nha, đến cùng là làm gì dự định? Ta cùng muội muội là bên ngoài du lịch, hành hiệp trưởng nghĩa dị nhân. A Gu ồ đưa tay thở dài, cao giọng cười nói, đã qué hữu tu hành, vậy ta cùng mỗi mỗi cũng không dừng lại, xin cáo từ trước, ngày sau giang hồ hữu duyên gặp lại. có thể lặng lẽ xuất hiện sau lưng bọn hắn, còn hoàn toàn không bị phát giác. Theo Aguulo, người này quả thực là thâm bất khả trắc, ngưỡng mộ núi cao. Trong lòng của hắn căn bản không có bất luận cái gì đối kháng ý nghĩ, về phần đại trưởng lão giao xuống sự tình, cũng tạm thời để một bên đi. Dù sao người nếu là không có, nhiệm vụ này cũng không có hoàn thành hy vọng. Aguulo đưa tay giữ chặt Sơ Nạo cánh tay, túi đầu liền muốn đi lên phía trước. Sờ nào nước nhượng ánh mắt trên tay Tô Hoành hơi chút dừng lại, còn có một chút như vậy lưu luyến không rời vị. Hai người hướng về phía trước phóng ra mấy bước, có thể chợt một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, dừng lại. Người đến tức là khách Tô Hoành ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Đến đều tới, không bằng đi ta trong phủ ngồi một chút. Cái này, cái này không làm phiền đạo huynh." A Gu ồ thiếu rung cứng ngắc: "Chúng ta huynh muội bốn biển là nhà, dạo chơi đã quen." Tô Hoành chỉ là từ Hoàng Long đạo nhân, mạnh hoan trong miệng nghe qua ma duệ cái này đặc thủ tục quần. Chí Vu thân mắt thấy đến, không tính thần tượng, còn là lần đầu tiên. Bởi vậy Tô Hoành chẳng qua là cảm thấy quá gì, không thể trong lúc nhất thời xác nhận hai người lai lịch. Bất quá cũng không sao, theo nhiều ngày tới thêm điểm tu hành, tinh thần của hắn nội tình càng thêm thâm hậu. Cho dù là không có cố ý thăm dò, Trên thân hai người phát ra kia cố ác ý, ở trong mắt Tô Hoành tựa như là quần quần khói đen, quá mức rõ ràng, căn bản là không có cách che chắn. Đã như vậy, vậy liền dứt quát trực tiếp vạch mặt tốt. Cái này Bạch Hoa Quận, còn không người có thể cự tuyệt ta Tô mô người mời. Tô Hoành tay háo dài hất lên, cười lạnh nói, tại địa bàn của ta không để mà ta, ta nhìn hai người các ngươi, đã có đường đến chỗ chết. Không cần đi, ngoan ngoãn lưu lại tốt. Bậy. Lời con chưa dứt, Tô Hoành trên thân kinh lực cuồn đãng, một chương bàn tay lớn đã hướng về phía trước chụp tới. Công suất thủ con tốt, vừa ra tay, Long thủy kích phát, bàn tay trực tiếp dị biến thành to lớn đen nhánh vướng rồng. Trên thân tán phát quần quật long uy, giống như hải lãng triều tịch, ba phủ mà tới. Long thủy, làm sao có thể? Agu ồ khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Nguy cơ sinh tử, lại thêm diện tộc mối thù. Hắn trong hốc mắt một chút lít nha lít nhít tơ máu đỏ tùng, dưới cơn tình độ, quên mất sợ hãi, bốn cái tay trên cánh tay cơ bắp hở ra, bao trùm ánh lửa. Hắn muốn tin lúc này đã đem toàn thân khí tức tăng lên tới đời này đến nay đỉnh cao nhất, nhưng mà vẫn như cũ vô dụng. Tại danh trời trên lệch thật lớn trước mặt, cứ như vậy một lượng cm tăng lên, thật sự là rất khó coi đến có cái gì rõ ràng biến hóa. Hạ chàng là có thể dự liệu, Aguho vẫn lấy làm tiêu ngạo vương cấp huyết mạch, tại Tô hành trước mắt chính là phế vật. Đây chơi đại đường vận mẹ không khí, kéo theo kinh lực, vào đầu vô xuống. Tôi khô là hủ, Aguho bốn cái cánh tay cùng nhau nổ tung, huyết nhục văng thué, chẳng xương cốt ăn mày toàn bộ bại lộ bên ngoài. Chương 314, huyết luyện, nghiên cứu huyết mạch. A lương theo lấy ạ gù ổ hét thảm một tiếng. Tô Hoành mặt mũi lênh khốc, một trường này thế đi không giảm. Tại bẻ gây bốn cái cánh tay về sau, hung hăng nhấn tại ạ gù ổ trước ngực. Lộp bộp một trận tiếng vang chuyển đến, liền lần này, ạ gù ổ trên người xương sườn cũng không biết đoạn mất bao nhiêu cái, trước ngực đều nhanh cùng phía sau lưng dính vào cùng nhau. Nhất là một chút bẻ gây sương sườn, đâm xuyên ra thịt, bại lộ bên ngoài, nhìn qua đống máu, rất là đáng sợ thê thảm. Đây là Tô Hoành cảm thấy người này địa vị kỳ quái, lực lưu thủ tỉnh hồ dưới. Bằng không, lấy hắn hiện tại thể phách độ, cho dù là tại thường ngày áp xúc thái dưới, không cách nào vận dụng toàn lực. Vì tiện một bàn tay vỗ xuống, cũng có thể đem hắn đánh chết nhiều lần. Agu ấu người bị thương nặng, nhưng trên thân còn có một điểm ý thức tồn tại. Hắn phẫn nộ, hắn không cam lòng. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, tiếp tục cùng cái này thân có long tùy cừu nhân chiến đấu. Có thể đau đớn kịch liệt thuận mỗi một cây thần kinh mãnh liệt mà đến, đem chỉ còn lại một điểm linh quang bao phủ. Agu ồ quát to một tiếng, hai mắt hướng lên trắng dã, rất nhanh liền nằm trên mặt đất đã hôn mê. Sờ náo nhìn thấy đồng bạn của mình tê liệt ngã xuống tại vũng máu bên trong, đã không còn trước đó vũ rong, trên mặt biểu lộ lại là sợ hãi lại là phẫn nộ. Ngươi. Nhìn xem mặt không biểu tình Từng bước một đi tới Tô Hoành, nàng toàn thân đều đang đánh run rẩy. Vừa đi vừa về lắc lư mềm mại trên đồng cỏ, Tô Hoành đưa lưng về phía ánh nắng, bóng ma tại dưới chân hắn lăn tràn, rất mau đem sợ nào hoàn chỉnh bao phủ ở bên trong. Lần này nàng căn bản thấy không rõ Tô Hoành khuôn mặt, chỉ là gặp đến một đôi mắt, ẩn ẩn tản ra khát ngáo hưng phấn hoàng quang. Loại kia biểu lộ, tựa như là đói khát giá thú, nhìn thấy mềm mại vô lực bé thỏ trắng đồng dạng. Khắp sâu tại ghen ở trong thảm liệt sợ hãi, sùng lên đầu, nào toàn thân đều đang phát run, ngay cả một câu hoàn chỉnh ngoan thoại đều nói không nên lời. Bạch, trong tay nàng cầm trường tiên, một chút trống ra, Tôn Hoành vẫy tay tới. Mang theo gai sắc đùi gai roi cuốn tại Tô Hoành trên cánh tay, hắn cánh tay bên trên cơ bắp có chút dùng sức, trường tiên liền trực tiếp vỡ ra, hóa thành mảnh vỡ. Sơ nào phất tay hất lên, mạng lớn sắc bén ngân châm bay về phía trước ra. Tô Hoành căn bản lười nhắc tránh, trên mặt nổ tung nhiều đống lửa, sau đó những này tốn hao số tiền lớn chế tạo phi châm liền gậy đến nơi xa. Sơ nào cắn răng quyết tâm, hít sâu một hơi, đưa tay một đạo màu ứng đỏ mê vụ quét sạch mà ra. Tô Hoành đưa tay hướng về phía trước, năm ngón tay chống ra, dùng sức một nắm. Khói động mà lên kình phong giống như mầu trắng lơi dao. Ba phủ bốn phía màu hửng đỏ mê vụ, một chút toàn bộ bị thổi đi tản ra, biến mất không thấy gì nữa. Liên cả mặt đất bên trên thảm cỏ đều bị cuốn lên màn lớn, kinh phong lôi cuốn lấy cây cỏ thổi tới, Sơ Nạo đứng tại chỗ, không dám động đậy. Ta, nàng môi đỏ khẽ mở, bị hù dọa ánh mắtờ đẫn. Trong đầu ông ông, một mảnh trống không, vô ý thức đem tóc dài qua lại, vì một chân trên đất, khẩn cầu, tha ta một mạng, nô ra. Yên tâm đi, ta không có ý định hiện tại giết ngươi. Tô hoành khỏe miệng thoát ra, trên mặt lộ ra một vòng tham lam mỉm cười, ta đối với ngươi thân thể cảm thấy rất hứng thú. Sơ Nạo trong lòng vui mừng, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp. Nàng nói còn chưa dứt lời, Tô Hoành tiếp xuống nửa câu, để sởn não một chút rơi vào băng lánh hắc ám trong được sâu. Tại đưa ngươi trên thân một điểm cuối cùng giá trị lợi dụng ép khô trước, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết mất. Tô Hoành thanh âm lạnh lùng chuyển đến, tựa như là đầu bếp đang đảm luận nên xử lý như thế nào trên thất thị tươi khối. Sở nào theo bản năng phát ra rít lên một tiếng, to lớn sợ hãi, rốt cục nhớ tới muốn chạy trốn. Nhưng còn chưa kịp khởi hành, năm ngón tay trống ra, một trương bàn tay lớn ở trước mặt nàng cấp tốc phóng đại, che đậy hết thảy. Nàng chỉ nghe được một tiếng vỡ giòn, kích liệt đau nhức truyền đến, lập tức liền triệt để mất đi ý thức. Ra đi, giải quyết hết sớm nào, à du ổ hai người, đối với Tô Hành Tới nói hoàn toàn chính là tiện tay mà thôi mà thôi, lại nhẹ nhõm mất quá. Nhưng từ trong nội của lão đảo đi ra tác Ni Ban, nhìn xem dưới mắt cảnh tượng này, lại có vẻ rất khiếp sợ. Hắn cười khổ một tiếng, nói, lúc đầu cho là có bách vật từ bên trong một phen thu hoạch, dù là không phải là đối thủ của ngươi, nhiều ít cũng có thể qua hai chiêu. Thật không nghĩ đến, từ pháp vương tự từ biệt, giữa chúng ta chênh lệnh ngược lại là càng lúc càng lớn. Cánh tay của ngươi chuyện gì xảy ra? Tô Hành Kinh ngạt nói. Hắn nhớ ký ban đầu ở pháp vương tự thời điểm, một bàn tay xuống dưới, đem tác nhị ban đập thành một bài thịt muối, da hỏa này đều có thể rất nhanh khôi phục lại. Nhưng bây giờ một cây cánh tay lại trống rỗng, không chỉ có không có bất kỳ cái gì khép lại dấu hiệu, hơn nữa còn đang không ngừng đổ máu, để tác nhị ban trên thân khí tức càng thêm suy yếu. Ai? Nhớ tới lao bằng hữu tử trạng, tác nhị ban nhịn không được thở dài một tiếng, chuyện này thế nhưng là nói rất dài dòng. Hắn rất thành khẩn, đem chính mình tại sách kia kéo trên thảo nguyên trải qua nói cho Tô Hành. Ma duệ thành thị. Tô hành nhíu mày. Lúc trước hắn nhìn thấy A nào hai người thời điểm, liền hoài nghi bọn hắn là ma duệ. Bất quá Tô Hành chỉ gặp qua một pho tượng đá, cũng không thể xác định. Hiện tại xem ra quả thật không thể, hai người này yếu là yếu một chút, nhưng cái này một chủng tộc Thiên Phú là có thể lấy chỗ. Tối thiểu nhất Tô Hành học trọng tôn này bốn tay trong mắt cự nhân hóa đá Thiên Phú, tại về sau trong chiến đấu nhiều lần lập kỳ công, thu hoạch không nhỏ. Bất quá đây đều là nói sau. Người đem hai người này dẫn tới địa bàn của ta bên trong đến, nghĩ kỹ phải bỏ ra cái gì đại giới sao? Tô Hành mặt không thay đổi nhìn xem Tác Nghị Ban, trong giọng nói mang theo uy hiếp. Tác Nghị Ban khẽ cắn môi, đi qua trong hơn 10 ngày, hắn bị buộc lên lộ, hiện tại đang nghĩ kỹ trả lời. Công nếu không vượt bỏ Tất Nghị Ban nguyện giá sức châu ngựa. Ầm. Tất Nghị Ban quỷ một chân trên đất, túi đầu thể hiệu chung. Không tệ, không tệ. Tô Hành trên mặt lộ ra hài lòng tiêu dung, dù sao cũng là tiềm lực vô hạn địa tiên cường giả. Mặc kệ đi tới chỗ nào, lấy Tất nhị Ban thực lực bây giờ cùng Thiên Phú, đều sẽ rất được hơn nên. Nếu không phải hắn muốn cho mình bộ lạc cái nào đó xin lộ, Tất nhị Ban hoàn toàn có thể đi thẳng một mạch. Trời cao biển rộng, liền xem như một chút truyền thuyết cấp bậc thế lực lớn, Tất Nghị Ban cũng có thực lực gia nhập vào. Nhất là bây giờ tình huống đặc thụ, mượn nhờ Ban cái chiêu bài này, Có thể tốn hao cực ít đại giới, đem Khô Lâu Nguyên bên trên còn sót lại thế lực khắp nơi thu nạp đến dưới trướng. Tô Hành hiện tại đã là đem ra Ngạc Bảy Châu cùng Khô Lâu Nguyên coi là phạm vi thế lực của mình. Những này xung đột không cần thiết, thương vong, nếu như có thể phòng ngừa, hắn vẫn là rất tình nguyện. Bất quá, Tô Hành đối tác nhĩ ban hiểu rõ không sâu, vẫn là cần một chút tâm tư để phòng mới là. Hắn hơi chút suy nghĩ, ánh mắt rơi vào tác nhị ban không ngừng rớm máu tay cột bên trên, nói, "Trên người ngươi thương thế, ta có biện pháp hỗ trợ trị liệu." Đà tại Đô Ty, tác nhĩ ban biết Tô Hành ý nghĩ, trên mặt biểu lộ rất bằng phẳng. "Ừm, rất tốt." Tô Hoành nhẹ gật đầu, cũng chỉ làm kiếm hướng về phía trước một điểm. Bạch. Một đạo hắc quang lướt qua, không có vào tác nhị ban bả vai. Hủy diệt chi trùng bộ phận lực lượng xâm nhập tác nhị ban thân thể, sau đó cùng ma duệ thú chủ lưu lại lực lượng đối kháng lẫn nhau, đem nó thôn về hết. Nhưng bộ phận này khí tức gấm lánh cũng không bị Tô Hoành thu hồi, mà là lưu tại tác nhị ban thể nội, cuốn lượn bồi hồi ở trái tim bộ vị. Không có bộ phận này, lực lượng tạo thành tổn thương, tác nhị ban thương thế trên người rất nhanh khép lại. Nhưng hắn lực lượng tinh thần bị diệt tận cho trực tiếp tan đi, cơ bị hao tổn, gãy mất cánh tay không thể một lần nữa ra. Tô Hoành có hai cái biện pháp Đơn giản điểm chính là trực tiếp dùng hủy diện chi trùng quyền hành giúp hắn dị hóa tái tạo một đầu cánh tay, nhưng sẽ ảnh hưởng ngay sau tu hành. Mà đổi thành bên ngoài một cái càng thêm phức tạp điểm thủ đoạn, liền phải nghĩ biện pháp đem tác nhị ban tổn thất hết kia bộ phận lực lượng tinh thần cho bổ sung trở về. Điểm ấy Tô Hành cũng có thể làm được, chính là muốn nỗ lực một chút chân quý tài nguyên. Căn cứ nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người chuẩn tắc. Tô Hành cơ hồ không chút suy nghĩ, liền lựa chọn cái thứ 2 phương án. Hắn. hắn vung tay lên một cái, một đóa đen như mực hoa sen xuất hiện ở trong tay của hắn. Đi qua bế quan trong 10 ngày, Tô Hành đem thao thiết yêu cường hóa đến cực hạn. Sau đó lại chuyển hóa thành thần thông ấn ký. Đây là Tô hành đạo thứ 7 thần thông, tên là Huyết nục lò luyện. Huyết nục lò luyện ngoại phóng có thể kết hợp hạo nhật chân công từ ngoại giới hoàn cảnh, trên người địch nhân liên tục không ngừng ép chất dinh dưỡng, tạo thành tổn thương. Mà bên trong thu thì là một cái độc lập chứa đựng không gian, bên trong dung tích cùng tinh thần lực tính trình chỉnh, chỉnh sửa liên quan. Bộ phận này không gian không chỉ có thể dùng để cất giữ đồ ăn, còn có thể làm làm một cái phòng tạp vật đến sử dụng. Nói cách khác, tu hành đến bây giờ trình độ này, cuối cùng là có cái thu nạp tạp vật phương pháp. Không dễ dàng, thật sự là không dễ dàng. Hiện tại Tô Hoành trong tay đóa này, độ kiếp liên bắt đầu từ huyết nhục lò luyện bên trong nổ ra, hắn đưa tay từ phía trên lấy xuống hai mảnh cánh hoa, đưa cho Tác Nhĩ Ban. Tác Nhĩ Ban cũng không khách khí, đưa tay tiếp nhận, sau đó ngửa đầu nuốt vào đem luyện hóa. Xuy. Sau một thời gian ngắn, Tác Nhĩ Ban trên thân toát ra mạng lớn khối trắng, gãy mất cánh tay chậm rãi sinh trưởng khép lại. Hắn đem tân sinh cánh tay đặt ở trước mắt, 5 ngón tay trống ra nắm chặt, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, hướng Tô Hoành ôm quyền Đô Ti cứu mạng chữa thương tri ân. Con người của ta đối với mình thủ hạ, vẫn là rất lớn vương." Tô Hoành khoát khoát tay, vẽ lên cái bánh nướng nói: Siêng năng làm việc, về sau tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Liên quan tới tác nhĩ ban tại sách kia kéo kiến thức, hai người lại thâm nhập nghiên cứu thảo luận mấy lần, rất nhanh đến mức ra một cái kết luận những cái kia ma dược trở về. Hắn mục tiêu rất có thể là vì chân long thi hải. Tô Hoành vốn là dự định khởi hành tiến về, bây giờ được tin tức này, lập tức có chút mới cảm giác cấp bách. Hắn nhìn xem náa trên mặt đất, lâm vào hôn mê ạ ủ ủ, sợ nào hai người. Dứt khoát trực tiếp chặt đứt tứ chi, trẻ thành nhân côn, sau đó dùng hủy diệt chi trùng lực lượng tiến hành ấn, xác định không làm được bất luận cái gì phản kháng về sau, tiện tay ném tới trấn ma trong tầng ngầm. Cái loại từ Long Nguyên gấp trở về sau lại chậm rãi xâm nhập nghiên cứu. Hắn hiện tại tầm mắt cũng không giống, liền vừa rồi vừa đi vừa về mấy lần giao thủ. Tô Hành Đại khái đánh giá ra, những này ma duệ có trời sinh thần thông. Nếu như có thể đem những huyết mạch này cho biết rõ ràng, tẩy ra, đối Long Vệ cải tiến có thể phát huy hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Mà lại cơ thể người là một cái to lớn bảo tàng, Tô Hành thể phách cường hãn, càng là như vậy. Quá trình này với thân thể người xâm nhập đảo móc cung giải, tại Tô Hành tu hành mà nói, cũng là to lớn ích lợi. Long Nguyên, Tắc Nghị ban nắm thật chặt nắm đấm, nói, bản chí thân của ta chết trong tay ma duệ. Nếu như tại Long Nguyên có thể gặp phải nói, ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi tới. Tất, Tô Hoành gật đầu đáp ứng. Tô Hoành còn cùng Tác Nghị Ban cố ý đi đến một chuyến Khô Lâu Nguyên. Tác Nghị Ban Triệu Tập Thảo Nguyên bộ lạc thủ lĩnh, mà Tô Hoành thì cùng Mạnh Hoan trong âm thầm gặp mặt một lần. Khô Lâu Nguyên bộ lạc cùng Đại Chu Hoàng triều là có chút oán hận chất chứa, nhưng bây giờ không có cách, tiếp tục đánh xuống chỉ có diện vong một con đường. Sinh tồn vĩnh viễn là thứ nhất yếu nghĩa, mà lại hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, có cái này bọn thằng, chỉ có thể nắm lỗ muối mịn xuống. Mặc kệ về sau như thế nào phát triển. Nhưng bây giờ Khô Lâu Nguyên cùng Giang Ngạc Bảy Châu xem như hòa can qua là ngậm gấm. Các loại đem những này việc và xử lý xong, lại hao tốn mấy ngày thời gian. Long Nguyên sự tình đã gây số sao, Tô Hoành tại Khô Lâu Nguyên bên này đều có chỗ nghe nói. Hai người lập tức không còn lưu lại, ra roi thúc ngựa hướng phía Long Nguyên tiến đến. Cùng lúc đó, Long Nguyên một chỗ nổi đồng bệnh giữa không chúng đá vụn bên trên. Trung quanh khắp nơi đều là màu ửng đỏ hỗn độn loạn lưu, một mảnh hoang vu tê lương cảnh sắc, ẩn ẩn hoàn cảnh một áo đen, xuống lão mở mắt ra, thở dài một tiếng. đã có rổng rã 3 ngày thời gian không có thu được sơ nào cùng Aguo tin tức truyền đến, xem ra hai người này vẫn là quá mức lô mãng, gặp bất chắc. Thật sao? Giọng đi thanh âm lạnh lùng truyền đến, tựa hồ Tịnh không để ý hai người này chết sống. Hai cái này phế vật, bọn hắn đem ta giao xuống sự tình làm hư. Chương 315, Tiên tổ anh linh, tòa cấp trí tuệ. Nhân loại võ giả chú ý tiên thiên ngộ tính cùng căn cốt, nhưng hậu thiên cơ duyên, cố gắng cũng cũng rất trọng yếu. Rất nhiều võ giả cho là ta mệnh từ ta không do trời, cho dù là cửu tử nhất sinh nguy hiểm bí cảnh, vì tìm kiếm bảo vật, đám người này cũng dám vén tay áo lên hướng bên trong sông. Đầu đến rơi xuống to bằng miệng chén một cái sẹo, cùng lắm thì 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Nhưng ma duệ xã hội không giống. Ma duệ lực lượng bắt nguồn từ tự thân huyết mạch, mà huyết mạch mạnh yếu cơ hồ quyết định bọn hắn có thể tu hành đi đến loại trình độ gì. Chỗ tốt như vậy là có thể cấp tốc phát hiện thiên tài, tập trung tài nguyên nuôi dưỡng, cam đoan một cái tương đối cao hạt cuối. Nhưng chỗ xấu là khuyết thiếu bị báo, quyền lợi bị phong kín, tại những cái kia cao cấp bật huyết mạch ma trong mắt, phổ thông ma duệ căn bản không phải đồng bào của mình, mà là mặc trò xưa đổi nô lệ. A Google, sơ não hai người chết sống, việc hoàn toàn không để trong lòng. Nhưng đề tác nhĩ ban chột thoát Hắn liền rất tức giận, với ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đại trưởng lão, thanh âm bên trong mang theo một chút chất vấn. Đại trưởng lão lông mày nhíu lên, cũng rất buồn dầu. bất quá bây giờ bọn hắn đều đã đi vào Long Nguyên, khẳng định không thể lại để cho dịch buông xuống trong tay sự tình, chạy loạn khắp nơi, mà lại tiếp tục phái người, cũng không thích hợp. Hiện tại dù sao cũng là nhân tộc thiên hạ, động tính gây quá lớn, đối bọn hắn tiếp xuống hành động không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thực lực ngươi bây giờ vẫn không có thể đạt tới hành hành không sợ trình độ. Đại trưởng lão chỉ có thể hạ giọng, khuyên nhủ nói, chờ hợp Long Nguyên ở trong tiên tổ lưu lại chuyến hồn, chết mạch, hoàn thành thủy biến. Đến lúc đó liền có ra ngoài dết chóc lực lượng vìghi nghĩ tiếp nhận đại trưởng lao thuyết pháp này ta nên làm như thế nào với điện hỏi rất đơn giản đại trưởng lão thở dài một hơi ra mua mọi m mệnh gương mặt bên trên lộ da mì cười, la nguyên bên trên những cái kia ma duệ các vị tổ tiên cho đến phần cuối của sinh mệnh một lần cuối cùng hô hấp đều tại không biết mệnh mỏi chiến đấu. đấuuyên muốn có được những này các vị tổ tiên tán thành nhất định phải làm chuyện giống vậy nhìn thấy không đại trưởng lao khô gầy như ngón tay hướng về phía trướcrỗ ra một nhóm bóng người lao trắng xuất hiện ở phía dưới một tòa thành thị bị bỏ đi bên trong Chiến đấu, đi săn, không ngừng cắt lấy những cái kia nhân tộc cường giả đầu lâu, tự nhiên là có thể được đến tiên tổ anh linh n้อม thừa nhận, dung hợp bọn hắn lực lượng. Những người kia lai like là gì? Vịt ánh mắt rơi vào phía trước nhất trên người một người. Người kia dáng người cao giáo, bên hông treo ngọc chế và mang, trên tay cầm lấy một thanh trường đao màu đen. Khí chất nho nhã, ánh mắt bình thản, cho người ta một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Ma duệ cái này một chủng tộc tiên tiên tinh thần lực cường hãn, Vịt càng là trong đó người nổi bật. Lúc này mặc dù cách xa nhau rất xa, hắn chỉ là tại người kia trên thân đơn giản nhìn lướt qua, vẫn như trước phát giác được một cỗ nhàn nhạt uy hiếp. Đại trưởng lao đối Giang Ngạc Bảy Châu không có gì giải, nhưng đối với Trương Việt, Lâm Giang một vùng thế lực hiển nhiên là làm đầy đủ đầy đủ điều tra. Lúc này, hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi mở miệng nói, người này tên là Cảnh Vân, là Lưu Vân Sơn đương đại đại sư huynh. Đồng dạng là đệ tiên, nhưng so trước người gặp phải người kia mạnh rất nhiều. Tại trường Việt một vùng có tứ đại tiên sơn, theo thứ tự là Lưu Vân Sơn, Thái An núi, Đạo Khảm núi cùng Phổ Đà Sơn. Cái này tứ đại tiên sơn tiên tổ đều là đã từng tham gia Long Chi nhân tộc Cường giả. Cho nên bọn hắn tu hành công pháp, đối với ma dược có nhất định tác dụng khắc chế. chờ đợi một lát giao thủ với hắn thời điểm, ngươi phải tất yếu bảo chỉ chú ý cẩn thận." Minh Bạch lướt môi một cái, nếu là tiên tổ từ địch hậu duệ, nếu như có thể đem bọn hắn cho giết chết, chẳng phải là lại càng dễ thu hoạch được anh linh tán thành. Tiên là đương nhiên." Đại trưởng lão trả lời. Hai nhóm đội ngũ ở chỗ này gặp nhau, khẳng định không phải trùng hợp, mà là đại trưởng lão cố ý thiết kế chờ đợi. Đã như vậy, vậy còn chờ gì? Thu mới hận cũ, Vịt chỉ cảm thấy giống như là tối đen như mực liệt tại chính mình lồng ngực ở trong bành trướng tung. "Giống." Hắn hét dài một tiếng, thuần túy nụ thân lực lượng, cả mảnh trời vũ đều tại rung động ầm ầm. Từng đạo tinh hồng lôi đình nổ tung, những cái kia treo ở trên vòng trời hòn đá vỡ nát tan cảnh, như thác nước rơi xuống dưới. Mà phía phía sau chống ra một đạo con rơi đen nhánh hai cánh, hướng phía dưới lao xuống, mang theo kinh người cảm giác các bác, lúc này hướng phía Lưu Vân Sơn một đội nhân mã đánh tới. Cảnh Vân khi tiến vào mảnh này, thành thị thời điểm liền phát giác được một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ bao phủ bốn phía, hắn một mực tại cẩn thận quan sát cảnh vật xung quanh. Cũng chưa từng nghĩ, địch nhân lại là từ trên trời giễu tới. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Các loại nhìn thấy dịch trên thân tán phát quần quện ma khí về sau, thần tình trên mặt lại là mình. Ma sắc mặt hắn hơi trầm xuống. Sau đó cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới cái chỗ chết tiệt này thế mà còn cất giấu mấy con chuột, đáng đời ta có như thế cơ duyên. Bạch Cảnh Vân đưa tay một đao quét ngang, hướng bầu trời chém ra. Ma giật hai tay hóa thành đen nhánh kim loại tính chất, cùng Cảnh Vân chưởng đao trong tay không chút do dự đụng vào nhau. Tô Hành cùng Tắc nhĩ Ban hai người rời đi giang ngạc một vùng, đi vào trường Việt tận cùng phía Bắc Bắc Việt Châu. Bắc Việt Châu là thanh dương vương đất phong, diện tích rộng lớn, nhân khẩu đông đảo. Cái này một cái châu lớn nhỏ, không sai biệt lắm tương đương với giang Châu, Dương Bắc Châu, Liêu Châu tam địa cộng lại. Mà Bắc Việt Châu lại hướng Bắc đi, chính là hồn Tề Sơn. Tuần Tịch Sơn liền cùng Tây Du ký bên trong Hỏa Diệm Sơn, quanh năm bị liệt hỏa cuốn quanh, bên trong chiếm cư sinh trưởng các loại cường đại yêu vật. Vận khí đủ tốt, thậm chí còn có thể nhìn thấy ma thần cái này một cấp bậc tồn tại. Ác liệt như vậy hoàn cảnh, thiên quỷ tiến vào đều là chịu chết. Chỉ có địa tiên cảnh giới cường giả, vận khí thật tốt, không đi sai đường tình huống dưới, mới có thể an nhiên đột phá. Bởi vậy, tại quá khứ mấy trăm năm bên trong, cho dù đối với Trường Việt một đời võ giả tới nói, Long Nguyên không phải bí mật gì, nhưng chân chính tiến đến nhìn trộm, tìm kiếm chân long di vật người trên thực tế cũng không nhiều. Mà đi về sau, Còn có thể sống được trở về, kia càng là lắc đắc không có mấy. Mấy ngàn năm nay, Long Nguyên vẫn luôn rất thần bí. Cho tới bây giờ, Thanh Dương Vương lấy không thể tưởng tượng nổi đại thần thông, trực tiếp trên Hồn Tịch Sơn mở ra một con đường. Cho dù là tu vi hơi kém một chút võ giả, chỉ cần có thể chịu được nhiệt độ cao, hiện tại cũng có thể bình yên vô sự xuyên qua nơi tuyệt địa này, tiến vào Long Nguyên, từ đó tìm tòi hư thực. Nơi này chính là Hồn Tịch Sơn, vốn là liên miên khổng lồ ngọn núi, nhưng bây giờ trực tiếp bị mạnh mẽ chém thành hai khúc, như một đầu xuyên đông tây hàm núi. Tô Hoành cùng Tác Nhĩ Ban đứng tại Bắc Việt ngoại vương quốc trên đường. Nhìn qua mắt sương mù bay lên không đỏ rực sân mạch trước mặt trên đường người đến người đi, các loại kỳ trang dị phục võ giả, vô cùng náo nhiệt, không thể nhìn thấy phân cuối. Nói đến, vị này thanh dương vương rõ ràng có thể một thân một mình xuyên qua hồn tịch sơn, nhưng vẫn là lựa chọn nỗ lực to lớn đại giới, mở con đường, đây là vì sao? Tác Nhĩ Ban hơi nghi hoặc một chút. Tô hành ngược lại là có thể đại khái phán đoán ra, Phạm là thần thú sinh trưởng ăn nghỉ chi địa, cảnh vật chung quanh đều sẽ phát sinh biến hóa, sẽ sinh ra ra rất nhiều trân quý tài nguyên. Những tư nguyên này đối với thiên vương tới nói khả năng không có tác dụng gì, nhưng đối với võ giả bình thường mà nói Không thể nghi ngờ là to lớn cơ duyên. Thì ra là thế. Tắc nhĩ Ban Tàn thán nói, xem gia vị này Thanh Dương Vương cũng là rất có vương giả phong phạm. Có lẽ vậy. Hai người tiếp tục hướng phía trước, dọc theo con đường này xuyên qua Hồn Tịch Sơn, tiến vào Long Nguyên. Cuối đường là một tòa phồn hoa thành lớn, tường thành trăm mét cao bao nhiêu, bên ngoài hơn 10 mặt đen dâu quay nón cự nhân súng làm các cổng. Thiên Vương có lệnh, bên trong thành không thể lộ võ. Trong đó một tên cự nhân ngăn lại đường đi, tiến vào trong thành, cần giao nạp một bút tài nguyên, đổi lấy bằng chứng. Yêu hải có thể diễn tập, luyện chế binh khí, khai phát thành độc Tại võ giả trong tay Xem như tương đương thông dụng tài nguyên. Tô Hành trong tay đầu yêu hải không ít, cũng không có lựa chọn vất vả. Hắn lấy ra hai cái yêu hải, đưa cho trước mặt cự nhân. Sau đó từ cự nhân trong tay thu hoạch được lợi bài, tiến vào thành thị ở trong. Trong thành thị tương đương phồn hoa. Hai bên đường khắp nơi đều là ngũ hoa bát dạng tiểu thương. Những cái kia tùy chỗ trưng bày bán hàng rong bên trên, có từ Long Nguyên bên trong đảo móc lấy được đủ loại chân quý tài nguyên. Còn có từ ngoại giới các đại tiên trong tông lưu chuyển tới công pháp bí tịch vân vân. Liên xem như chưa từng xâm nhập Long Nguyên, chỉ là ở trong thành phố này mặt nghỉ ngơi một đoạn thời gian. cũng có thể ở mức độ rất lớn mở mang tầm mắt, đối với mình tương lai tu hành rất có chỗ tốt. Chắc không được Long Nguyên vừa mới mở ra thời gian không dài, tin tức đã chuyển khắp phụ cận mười mấy cái châu quận, hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn cường giả ngàn dặm xa xôi chạy đến. Trước sưu tập hạ Long Nguyên đại khái tình huống, sau đó tìm kiếm chân long nơi chôn xương. Tô Hành tiện tay vứt xuống hai cái yêu hài, từ quán ven đường từ bên trong mua được một bản cổ thư, trên tay nghiêm túc lần xem, kết quả cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt có dùng tin tức. Ngày xưa trạng thái hư nhược kim cùng bại ma thần một trận đại chiến, đều có thể đem trọn tòa viễn hi cổ thành mãi mãi hóa thành một vùng phế tích. mà vẫn là tại Long Nguyên Đầu này mà Long, chính là đúng nghĩa đỉnh phong. Trận chiến kia cực kỳ thảm thiết. Long Nguyên hoàn cảnh bị mãi mãi cải biến, tràn ngập rất nhiều thông hướng trường sinh tiên cái nước, có chút cùng loại cỡ nhỏ thần thoại chiến trường. Về phần Chân Long Thĩ Hải, Tô Hoành suy đoán hơn phân nửa mai táng tại cái nào đó ẩn tàng bí cảnh ở trong. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu chính là tìm tới cái này bí cảnh vị trí, sau đó muốn tiến vào trong đó biện pháp. Rất nhiều thần thú bên trong, Chân Long danh mạnh nhất. Trong truyền thuyết Long Hải hiện thế, quấy sóng gió bốn phương tám hướng. Ánh mắt rất nhiều người đều tụ đến, Thiên Vương, Ma duệ, Đến từ trường Việt Lâm Giang một vùng tiên tông thế gia đều có hiệ thế. Tô Hoành cảm nhận được áp lực, nhưng càng nhiều ngược lại là hưng phấn. Hai người một mực hướng thành thị chỗ sâu đi, tìm kiếm đầu mới mới. Ngay lúc này, Tắc Nghị Ban đột nhiên mở miệng nói, có cái rất xinh đẹp nữ nhân, vừa rồi tại vùng trộm xem chúng ta. A. Tô Hoành trên đầu toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Huynh đệ ngươi nói như vậy, có phải hay không có chút phía dưới? Tắc Nghị Ban ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đưa tay hướng phía mặt bên một con đường khu xa xa một chỉ. Tô Hoành dừng lại, ánh mắt thuận Tắc Nhi Ban ngón tay phương hướng nhìn lại, hắn có chút chọn lấy hạ lông mày. Có vẻ hơi ngoài ý muốn, không nghĩ tới nơi này thế mà còn tưởng là thật đụng phải một người quen. Người kia 20 tuổi bộ dáng làn da trắng nõn, khí chất dịu dàng, mặc trên người một chiếc màu xanh nhạt váy dài. Lúc này gặp đến Tô Hoành. Hai người hai mắt đối mặt, cũng không thị hiểm. Mang trên mặt tiếu dung, thoải mái hướng phía Tô Hoành gật đầu thăm hỏi. Người này chính là thương gia gia chủ Thương Ngọc Đình, trước đó bị Tô Hoành tịch thu tài sản, trước khi đi muốn cùng Tô Hoành tiến hành hợp tác, nhưng là bị cự tuyệt. Về sau hắn liền không có lại chú ý qua chuyện nhỏ này, không nghĩ tới ở chỗ này lại đụng phải. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng tỉnh không cảm thấy ngoài ý muốn. Thương gia thích buôn bán, thu liễm tài phú, tích lũy đại lượng tài nguyên, sau đó dùng tại bồi dưỡng dòng chính võ giả. Cách làm như vậy chưa nói tới đúng sai, nhưng dạng này hình thức đã vận hành gần ngàn năm. Đối phương khẳng định là có thâm hậu kinh nghiệm tích lũy, bây giờ Long Nguyên mở ra, hấp dẫn rất nhiều võ giả đến đây. Thương gia bắt lấy cơ hội lần này, từ đó giành lợi ích, góp nhặt tiền vốn. Bất quá, tại Giang Ngạc Bạch Châu, thương gia còn tính là một phương thế lực. Có thể đi vào bên ngoài, không có địa tiên tọa trấn, liền có vẻ hơi suy yếu. Nhất là trước đó thương gia còn bị Tô hành tịch thu qua một lần tài sản, coi như còn có một số khác chân bảo dấu ở bên ngoài. cũng sẽ không còn lại quá nhiều. Bây giờ có thể tại Long Nguyên ở trong kinh doanh một phương cửa hàng, khẳng định là phải trả giá thật lớn. Về phần cái này đại giới đến tột cùng là cái gì, Tô Hoành không thèm để ý, cũng lười hiểu rõ. Hắn hướng Thương Ngọc Đình gật gật đầu, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi đến phía trước. "Tiểu thương, người kia là ai a?" Thương Ngọc Đình bên cạnh đứng sừng sững lấy một tên dung mạo tú lệ áo xanh thị nữ, lúc này nháy mắt mấy cái, hiếu kỳ hỏi, người kia thân hình hào hào ngô, so hai bên đường vách tường còn phải cao hơn một cái đầu tới. "Người này chính là Giang Ngạc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, Tô Thương Ngọc Đình thấp giọng nói, Tô Hành, áo xanh thị nữ lấy làm tinh hãi, nghe nói chính là người này Dẹp Thiên Khô Lâu Nguyên, hơn nữa còn cự tuyệt Tam hoàng tử mời chào. Từng Thương Lộng Đình gật đầu. Nghe nói hắn cũng rất trẻ trung, cũng không biết cùng đại sư huynh cảnh Vân so ra ai lợi hại hơn. Đi theo Thương Lộng Đình bên cạnh thị nữ xuất sinh từ Lưu Vân Sơn, bất quá chỉ là ngoại môn đệ tử. Nàng cũng không rõ ràng Thương gia cùng Tô Hành ở giữa một chút ân ân oán oán, chỉ là tại Lưu Vân Sơn bên trong, đại sư huynh cảnh Vân rất có hy vọng, nhất là tại tuổi trẻ nữ đệ tử quần thể bên trong, càng là cực được ham Hiện tại gặp được một cái đồng dạng tuổi trẻ ngoại lai like cường giả, Nữ đệ tử không nghĩ nhiều, theo bản năng đem cả hai lấy ra so sánh. "Ừm, ai cũng có sở trường riêng a." Thương Ngọc Đình nghĩ nghĩ, mỉm cười hồi đáp, "Bất quá cảnh Vân Đại sư huynh xuất từ danh môn đại phái, ngày sau đường xá khẳng định phải dễ đi hơn một chút. Tôi hành ngược lại là đoán không sai. Thương gia có thể trong Long Nguyên có một chỗ cắm rủi, phía sau dựa vào là chính là vị này Lưu Vân Sơn đại sư huynh." Nhìn trước mắt phồn hoa thành thị, cùng lui tới rất nhiều người tu hành, Thương Ngọc Đình cũng có chút nắm chặt nắm đấm, trong lòng một trận rung động đến tâm can. Vì tại tòa thành thị này ở trong chiếm cứ một cái tốt vị trí, nàng đem thương gia giấu đi tất cả tài nguyên, Toàn bộ tặng cho vị đại sư kia huynh Cảnh Vân, từ đó đổi lấy che chở. Gia tộc ở trong một ít lao nhân cho rằng làm như vậy quá mức mạo hiểm, khuyên nàng cẩn thận làm việc. Nhưng Thương Ngộng Đình lại không nghĩ như vậy. Long Nguyên mở ra, lại thêm Thiên Vương duy trì trật tự. Đây không phải nắm cơ hội kiếm tiền sao, có cái gì tốt do dự? Mà lại liên tiếp ngoài ý muốn, Thương gia hiện tại tình trạng đã là rơi xuống đáy cốc, không có quá nhiều hạ xuống không gian. Toa Cáp. Một hơi, toàn bộ toa Cáp. Làm Thương gia tộc trưởng mới nhận trước, Thương Ngộng Đình cho thấy kinh người quyết đoán. Chương 316, vẫn lạc đại sư huynh, toa thất bại. Thương Ngọc Đình bên này hùng tâm trang trí, tạm thời không nói. Một bên khác, Tô Hoành cùng Tác nhĩ Ban tiếp tục hướng phía trước. Gặp được Thương Ngọc Đình, Tô Hoành hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có để ở trong lòng, mặc kệ là địa vị vẫn là thực lực, cả hai chênh lệch quá nhiều, mà lại đi qua cũng không có gì đặc biệt khắt sâu giao tế, trên cơ bản cùng người qua đường không có gì sai biệt. Việc cấp bách vẫn là tìm kiếm long mộ, cùng tiến vào long mộ phương pháp. Trước đó Tác nhĩ Ban phỏng đoán ma dược rất có thể đối với việc này nhúng một tay. Nếu như được vậy, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Tô Hoành đối ma dược thân thể cấu tạo, còn có tiên tiên thần thông đều cảm thấy rất hứng thú. Vừa vặn có thể nhân cơ hội này, bắt mấy cái mang về trấn ma tháp bên trong, hảo hảo giải phâu nghiên cứu một chút. Vậy cũng không sao, tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Nếu như không động tới, hai người xuyên qua phồn hoa thị trường, cuối cùng đi đến tòa thành thị này trung ương. Trước mắt là một mảnh to lớn trong trải hát thạch quần trường, ở giữa là một cái to lớn hình vuông cái bệ, phía trên lơ lửng một viên đường kính gặp trường to lớn viên cầu. Cẩn thận nhìn lại, viên cầu bên trên có rất nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ vương mức thiết diện. Những này thiết diện hướng ra phía ngoài bắn ra luồng quang. Từng đạo rất có phong cách hư ảo màn hình, liền hiện lên ở trên quần trướng. Tô Hành cùng tác nhĩ ban đều là thực sự nhà quê, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kỳ dị đồ vật. Chú ý của hai người lực bị hấp dẫn, nhìn thấy những cái kia trên màn hình từng hàng văn tự. Có là giao dịch tình báo, có là tại Long Nguyên bên trong phát hiện mật tảng, thỉnh cầu ra ngoài tổ đội vân vân. Đây là vật gì? Tác nhĩ ban nháy mắt mấy cái, mang trên mặt hiếu kỳ. Tô Hành tình huống hơi tốt đi một chút. Hắn chưa thấy qua, nhưng từ Mạnh Hoan cho trên tư liệu gặp qua ghi chép, hẳn là lưu ảnh thạch. Tô Hành giải thích nói, lưu ảnh thạch đầu kia làm mẫu thạch cùng tử thạch, tử thạch có thể ra ngoài sưu tập tin tức, mà mẫu thạch năng đủ đem những hình ảnh này bắn ra ra. Chúng ta bây giờ nhìn thấy, hẳn là lưu ảnh thạch ở trong mẫu thạch. Thì ra là thế. Tắc Nghị Ban giật mình. Tô Hoành ngược lại là biểu hiện rất bình thường, chính là một cái đại hào hình chiếu nghi nha, chẳng có gì ghê gớm. Đi trước chung quanh quẩy hàng bên trên tìm xem, nhìn xem có hay không lòng nguyên manh mối. Tô Hoành cùng nhau đi tới, trong lòng đã có tính toán. Tốt. Tắc Nghị Ban gật đầu. Hắn hiện tại là Tô Hoành thủ hạ, không làm địch nhân tình huống giới, hai người ở chung coi như không tệ. Từ từ. Ban vừa mới quay người, chuẩn bị tìm kiếm manh mối. Nhưng vào lúc này phía sau truyền đến một trận kỳ quái tiếng vang, hắn định ra bước chân quay người hướng phía sau quảng trường nhìn lại, đã thấy đến trên quảng trường, rất nhiều lơ lửng trên trời cao hình tượng, từng cái biến mất, cuối cùng một bộ đấm máu to lớn hình tượng, giống như hành bình phòng, chiếm cứ tất cả tin tức chính giữa, dạng này dễ thấy biến hóa, trong lúc nhất thời hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Tô Hành cũng là lông mày tao lại, ngẩng đầu nhìn lên trên. Trung quanh đầu tiên là yên tĩnh, sau đó chuyển đến một trận ồn ào tiếng nghị luận. Toàn này phường thị là Thanh Dương Vương chủ trì kiến tạo, đã có một đoạn thời gian, bên trong còn là lần đầu tiên có dạng này dị thường. Đã xảy ra chuyện gì? Có người hỏi. Không rõ ràng, Một cái khác tuổi trẻ thanh niên hồi đáp, bất quá xem ra, hẳn không phải là chuyện tốt lành gì. Một chỗ khác không đáng chú ý của trường. Thương Ngọc Đình cũng nghe đến tin tức, đi theo gia tộc ở trong lão nhân quan sát từ đằng xa. Long Nguyên mở ra, chỗ này trong phường thị lượng lớn tài nguyên chạy vào chạy ra. Thương Ngọc Đình vì tìm kiếm che chở, đem đầu tay sau cùng Tài Nguyên toàn bộ tốn hao ra ngoài. Đây là thương gia quật khởi cuối cùng cơ hội, trên mặt nàng thần tình lạnh nhạt, nhưng trên thực tế tâm tình rất khẩn trương. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không dung tha, trước tiên đến đây xác nhận tin tức. Mầu máu hình tượng rất mơ hồ. Sau một thời gian ngắn, mới giống như là chậm rãi tập trung. Trở nên rõ ràng. Trong tấm hình là một mảnh thành thị bị bỏ đi, khắp nơi đều là sụp đổ phê tích, trên mặt đất mấp mô, liền cả thiên không đều là tối tăm mở mịt một mảnh. Rất hiển nhiên nơi này phát sinh một trận kinh người đại chiến, đến mức cảnh vật xung quanh phát sinh rõ ràng cải biến. Mà đang vẽ mặt chính giữa vị trí thì là máu. Một cái thân mặc áo trăng không đầu thi hài, tê liệt ngã xuống ở ngoài sáng kính vũng máu ở trong. Đầu của hắn ngay tại cách đó không xa, bị người dùng một cây đứt gãy màu mực trường đao xuyên qua mi tâm, đóng đinh ở trên vách tường. Hai con mắt trợn mắt tròn bên trong lít nha lít và vặn tiếng máu. Còn có cổ của hắn Vết cắt cũng không đông cứng, mà là ngay tiếp theo da thịt cùng mỡ, cùng một cây vừa đi vừa về lắc lư xương sống. Hiển nhiên là bị người dùng cực tàn nhẫn thủ đoạn, mạnh mẽ từ trên thân cho rút ra. Hình tượng này là động thái, gió mát phất phơ thổi, trắng bạch xương sống vừa đi vừa về lắc lư, còn có máu tươi chảy xuống, nhuốm đỏ trên mặt đất cỏ dại cho bụi. Cùng người trong nước hô hấp chấn động, trùng tháng riêng mới thả lấy sói chớ. Người này là Lưu Vân Sơn đại sư Vinh Cảnh Vân. Một cái tuổi trẻ cường giả khó có thể tin nói, ta trước mấy ngày còn ở lại chỗ này trong phường thị gặp qua đây, bị một đám người trấn quanh người đạo chảy xuôi. Phạm Phật giống như trích tiên nhân đồng dạng, không nghĩ tới trước mắt liền hóa thành một bộ thi hài, mà lại chết như vậy thảm liệt. Mà lại không chỉ là đại sư huynh một người, hình tượng trung quanh còn có rất nhiều thi hài, đều bị cắt nát, đều là Lưu Vân Sơn tinh huệ. Long Nguyên mới vừa vận mở ra, Lưu Vân Sơn liền tổn thất nặng nghề. Còn có tóc trắng xóa lao giả kinh ngạc nói, thân là trường Việt tứ đại tiên sơn một trong, nội tình tâm hậu, truyền thừa cổ lão, ai dám đem sự tình làm tuyệt tình như vậy? Không sợ dưới cơn nộ, lọt vào trả thù sao? Đại sư huynh. Thương Ngọc Đình bên cạnh áo xanh thị nữ che miệng, con mắt đỏ bừng, khó mà tiếp nhận tin tức như vậy. Mà Thương mộng Đình càng là đột nhiên mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy một trận khí lạnh đánh tới, đầu nặng chân nhẹ, toàn thân trên giới khí lực giống như là bỗng chốc bị rút khô, hai đầu gối mềm nhũn. Nếu không phải bên cạnh một tên gia tộc trưởng lão kịp thời đưa tay nâng, Thương Ngọc Đình muốn trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Có thể dù là như thế, sắc mặt nàng cũng tái nhợt đáng sợ. Trong tay áo, xanh nhạt ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ. Cả người trong lòng mờ mịt một mảnh, toàn bộ thế giới đều phảng phất trong nháy mắt âm trầm mấy phần, hoàn toàn không biết nên như thế nào cho phải. Nương tựa theo tổ tiên quan hệ, Nàng đem tất cả tài nguyên đều đặt cửa tại vị này Lưu Vân Sơn đương đại đại sư huynh Cheter. Kết quả Long Nguyên mới vừa vận mở ra, vị đại sư huynh này liền gửi giấy mất. Sau đó tại phường thị phồn hoa khu vực muốn được cửa hàng, mặc dù còn có thể mở, nhưng không có Lưu Vân Sơn chiêu bài cùng đại sư huynh che chở, muốn đem cái này tần tần khổ khổ tụ lại tới tài phú che chở giữ vững, căn bản chuyện không thể nào. Lấy thương gia hiện tại chút thực lực ấy, hoàn toàn chính là một cái mặc người chém giết béo. Trông coi những tài phú này không thả, ngược lại dễ đưa tới tai họa. Nên làm cái gì? Thương Ngọc Đình chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, mồ hôi lạnh rơi thẳng. Đây là ma dược thủ đoạn." Tắc Nghị ban thần sắc hơi có vẻ âm trầm, thấp giọng nói, "Ta trước đó cùng người kia giao thủ thời điểm, trên thân bất tử tính bị khắc chế, hoàn toàn không phát huy ra được." Người này đoán chừng cũng là gặp được đồng dạng tình trạng, đầu tiên là áp chế bất tử tính, sau đó bị cự lực trực tiếp giật xuống đầu lâu, tử trạng thê thảm. "Nếu như lộ phải, ngươi phải tất yếu cẩn thận." Tắc Nghị ban rất thành khẩn nhắc nhở. Có thể các loại nói cho hết lời, lại cảm thấy không có gì dụng. Tô Hành bây giờ cách địa điện cảnh còn rất dài một đoạn đường muốn đi đây. Không có bất tử tính. Cái này ma dược trên người thủ đoạn lại thế nào tinh diệu, gặp gỡ Tô Hành cũng không phát huy ra giá quá cao giá trị ta minh bạch. Tô hành nhẹ gật đầu. Trung quanh truyền đến một trận ồn ào tiếng nghị luận, ngược lại là có chút hấp dẫn sự chú ý của hắn. Long Nguyên hấp dẫn ngũ hổ tứ hải cương giả, các nhị ban có thể đàng vẽ mặt trông được ra một chút mánh khoẻ, cái khác một chút người tu hành, tự nhiên cũng có thủ đoạn giống nhau. Mà Duệ, bao lâu thời gian chưa nghe nói qua tên của bọn hắn, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy tung tích. Một tên khuôn mặt thu kệch, rộng mở ý chí, giống như đồ tể tráng hắn liếm môi một cái, mang trên mặt hưng phấn. Lần này nhưng có trò Một gã đồng bạn khác cười nói, bất kể là ai hạ độc thủ như vậy, Lưu Vân Sơn ăn như thế lớn cái thua thiệt, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ma Duệ hiện thân, không bao lâu, những cái kia người làm văn hộ liền sẽ giống như là nghe được mùi thanh chó hoang đồng dạng chạy tới. Mà lại con đường này là Thanh Dương Vương mở ra đến, hắn làm người chính trực, chuyện này đoán chừng cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Những này ma Duệ tập chủng, còn đắm chìm trong huy hoàng của ngày xưa. Bọn hắn thời đại đã sớm kết thúc, hiện tại còn lại một chút cô hồn dã quỷ, còn dám trắng trận làm ra chuyện như vậy, hoàn toàn là đang tìm cái chết. Một tên tóc trắng xóa lão giả tựa hồ đối với ngày xưa bí ẩn có chút hiểu rõ, lúc này mang trên mặt khinh thường, lắc đầu nói: "Người làm văn hộ Tô Hành nói nhỏ, hắn ngược lại là từ mạnh hoan trong miệng biết được có như thế một nhóm người, chuyên môn săn giết ma duệ mà sống, từ triều đình đổi lấy tài nguyên công pháp tu hành. Mà lại lai lịch của bọn hắn cổ lão, sớm tại đại chu hoàng triều thành lập trước, đám người này liền bắt đầu bốn phía hành động. Chỉ là không biết đối mặt ma duệ, những người này đến cùng có cái gì xuất kỳ chế thắng thủ đoạn. Tô Hành trong nội tâm tràn ngập hiếu kỳ, nhưng cũng không có đối với việc này thật lãng phí tinh lực. Liền cùng ngựa con qua sông, những này ma duệ đối với tác nhị ban tới nói là cái hiếp, nhưng ở trong mắt Tô Hành xem ra, chưa hẳn có thể cấu thành phiền phức. Chúng ta đi thôi. đi trước tìm kiếm cùng long mộ có liên quan manh mối. Tôi hồi nói, "Tuất Tắc Nhi ban gật đầu đáp ứng. Vì tăng lên hiệu suất, hai người quyết định chia ra hành động, theo thứ tự hỏi thăm hai bên đường bán Hàn rong. Tô hành vận khí tựa hồ coi như không tệ, cũng không lâu lắm, liệt tử ven đường một trô tiểu thương trong miệng đạt được chính mình cần có tin tức. Cái này tiểu thương thân hình tao lớn, báo mắt dê cận, trang phục trên người nửa là văn nhân, nửa là võ giả, có chút giống là tướng quân mặc vào võ sĩ trường bào. Thanh to, làm người nhiệt tỉnh, dễ dàng cho người ta lưu lại một cái không tệ ấn tượng đầu tiên. Nhưng nếu như cẩn thận nhìn lại, liền có thể phát hiện người này ánh mắt lóe ánh, nụ cười trên mặt cũng có chút hư giả, tựa hồ đang tính kế cái gì. Tô Hành Tu hành như lai tạng tằng kinh, thần giác ngại cảm, cho dù là không tận lực bập tâm, cũng có thể cảm nhận được người này đang cố ý giấu giếm một vài thứ. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể đạt được tin tức hữu dụng là đủ. Tại Hạ Triệu Trang, người này đầu tiên là nhiệt tình tự giới thiệu, sau đó hỏi, không biết tiểu Hữu muốn từ lao phu nơi này cụ thể hiểu rõ đến cái gì. Chương 317, xa đoạn long tức, định huyền vương tin tức. Ta mới đến, đối Long Nguyên hiểu rõ không nhiều. Tu hành thuần thục đưa tới hai cái yêu hải, mỉm cười nói, liên quan tới như thế nào tìm đến Long mộ, đồng thời tiến vào bên trong phương pháp, mong rằng đạo hữu có thể giải thích càng kẽ. Cái này đơn giản, kỳ thật cũng không tính là cái gì đặc biệt tin tức trọng yếu. Mặc dù nói thì nói thế, nhưng Triệu Trang vẫn là thuận tay đem Tu hành đưa tới hai cái yêu hải tiếp nhận. Tiện tay ước lượng hai lần, đánh giá ra yêu hải phẩm chất coi như không tệ, Triệu Trang nụ cười trên mặt càng thêm nhiệt tình thành thản. Long nguyên diện tích mặc dù rộng lớn, nhưng mấy trăm hơn ngàn năm qua, vượt qua hồn tịch sơn bình chướng tiến vào bên trong người tu hành cũng không phải số ít. Triệu Trang nói, trừ ra ngàn năm trước vị kia cường giả trong truyền thuyết, Bắt tí Long Vương an sát liệt bên ngoài. Còn lại người chưa từng có phát hiện bất luận cái gì liên quan tới chân Long Gi Hải manh mối. Từ điểm đó, trên cơ bản có thể suy đoán ra tới, Long Hải cũng không phải là bại lộ bên ngoài, mà là dấu ở Long Nguyên bên trong cái nào đó bí cảnh ở trong. Ừm. Tô Hoành gật đầu. Điểm ấy ngược lại là cùng hắn làm ra phòng đoán, không sai biệt nhiều. Bây giờ Trường Sinh Thiên tiếng vọng làm sâu sắc, rất nhiều biến mất đã lâu bí cảnh đều nhau nhau bắt đầu như thế, không biết bây giờ nhưng có long mộ bí cảnh cụ thể hạ lạc. không khỏi hỏi, cái này tạm thời không có. Triệu Trang lắc đầu, có thể lập tức lời nói xoay chuyển. Hạ giọng nói, tuy nói long mộ bí cảnh chưa bại lộ, nhưng căn cứ một chút cường nhân phòng đoán, thời gian sẽ không thái quá xa xưa, ngay tại gần nhất trong khoảng thời gian này, mà lại muốn đi vào long mộ, đầu tiên muốn tìm đến long chìa. Long chìa? Tô Hoành Nghị hoặc còn là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Triệu Trang giải thích nói, cái gọi là long chìa, chính là chân long trên người quón sót lại vật. Tỷ như nói vỡ vụn vảy rồng, xương rồng, hoặc là sừng rồng, thậm chí là bị long huyết nhuộm dần hòn đá bùn đất đều có thể. Long chìa bên trên nhiễm lấy chân long khí tức, dùng cho xuyên qua trường sinh thiên, tiến vào bí cảnh trong quá trình phân rõ vị. Trừ ra long chìa, con cần đoạn hóa rồng hơi thở. Đoạn hóa rồng hơi thở tác dụng là vì bổ sung năng lượng, kinh hoạt long tri. Triệu Trang nói, đoạn hóa rồng hơi thở đồng dạng là một loại tinh thần tu luyện chân quý bí dược, nghe nói hiệu quả cực kỳ xuất chúng. Trước đó vài ngày còn có người tại phường thị bán ra, bán đi giá trên trời. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũng là bị người sớm bỏ vào trong túi. Về phần hiện tại, đoạn hóa rồng hơi thở nhu cầu càng ngày càng nhiều, phường thị bên trên ngay cả bóng dáng đều không gặp được, chỉ có thể ra ngoài tiến về một chút khu vực nguy hiểm chính mình tìm kiếm. Thì ra là thế. Triệu Trang một phen, hắn tiến vào long mộ phương pháp có thường hiểu biết. Hắn thân có long tụ ấn lý thuyết cũng là từ trên thân Mạc Long mang tới, chỉ là hai độ thay chủ, Mạc Long lưu lại khí tức bị luận hóa, cũng không biết có thể hay không phát huy ra long trịa hiệu quả. Tô Hoành đối Long Hải tình thế bắt buộc, đối với việc này sẽ không qua loa. Long trịa cùng xa đoạn long tức, hắn khẳng định là muốn đi trước sưu tập. Cho dù là sau cùng xác thực làm vô dụng công, cũng không quan hệ. Bởi vì chân long trên người bất kỳ vật gì, đều là chí bảo. Lấy ra tu hành, chắc chắn sẽ không lãng phí. Nói cảm tạ bạn lộ ra tin tức, ta đi đầu một bước. Tô Hoành hướng Triệu Trang khẽ bước cẩm, chuẩn bị rời đi, tìm tác nhị bạn tụ họp, trao đổi lẫn nhau tình hình bên dưới báo. xác định rõ kế hoạch tiếp theo. Chấm đã, đạo hữu xin dừng bước. Triệu Trang tự hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở miệng, đưa tay giữ chặt Tô Hành cánh tay. Tô Hành thuần thế dừng lại, quay đầu, bình tĩnh ánh mắt rơi trên người Triệu Trang. Còn có sự tình gì khác sao? Nhìn xem Tô Hành đen nhánh thăm thùy ánh mắt, Triệu Trang trong lòng chợt máy động. Nhưng hắn rất mau đem tâm tình của mình nhận tăng tốt, mang trên mặt tiêu dung, đạo hữu thế nhưng là muốn đi tìm lòng Trì. Ta chỗ này có quan hệ với Long tin tức, nếu như đạo hữu cần, có thể giá thấp bán ra. Triệu Trang hạ giọng, trong giọng nói mang theo dẫn dụ. Long Triệu giá trị chất quý, vì sao các ngươi không chính mình khởi hành đi lấy?" Tô Hoành hỏi ngược lại. "Ai?" Triệu Trang thở dài một tiếng, rất là khổ nào nói, "Ta đi qua không dưới ba lần, có thể cuối cùng đều là bản thân bị trọng thương, may mắn mà về. Ta xem đạo hữu giá người Khôn nô, khí độ bất phàm, có lẽ có thể trấn sát tôn này tà ma, thu hoạch được Long Triệu, cũng tốt là ta báo thủ rửa hận. Ta làm thế nào biết ngươi tin tức là thật là giả?" Tô Hoành vẫn như cũ không hề bị lay động. Triệu Trang nhíu mày suy tư nửa ngày, sau đó cắn răng một cái, Giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, vô tay nói, "Như vậy đi, ngươi trước đưa cho ta 10 cái yêu hài xem như tiền đặt cọc. Ta đem Long trì hạ lạc, cáo chi ngươi. Chờ ngươi tiến đến, xác nhận tin tức không sai sau. Có thể lại trở về về phương thị, đem còn lại trên lệch giá giao cho ta, ngươi xem coi thế nào." Ta là nhìn đạo hữu dáng vẻ đường đường, lại thêm một tên hình đệ chết tại xúc sinh này trong tay, muốn vì đó báo thù rửa hận, lúc này mới làm ra như thế nhượng bộ. Triệu Trang hạ giọng nói, "Có thể." Tô Hoành hơi chút suy nghĩ, gật đầu đồng ứng. Tô Hoành đến nay, chết trong tay Tô Hoành yêu ma, Số lượng thật sự là không biết phần kỳ, 10 cái phẩm chất cao yêu hải, đối Tô Hoành tới nói không tính là gì. Hắn lúc này từ trong ngực lấy ra, đưa cho mặt tiền Triệu Trang. Hai người bàn tay đụng vào thời điểm, Tô Hoành vận dụng Hủy Diệt chi trùng quyền hành, đem bên trong một vòng kinh lực lặng yên không tiếng động rót vào Triệu Trang trong thân thể, thuần mạch máu, bồi hồi đến vị trí trái tim. Triệu Trang chỉ cảm thấy cổ tay đột nhiên mát lạnh, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Trên mặt hắn mang theo tiêu dung, cũng không đem cái này nhỏ nhỏ dị thường để ở trong lòng. Đã như vậy, vậy liền đạo hữu thuận gió, mã đáo thành công. Triệu Trang đem lấy được yêu hài cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Đưa cho Tô Hoành một quyển đồ sách. Tô Hoành gật đầu, quay người rời đi. Khổng lồ thân thể khôn ngo, rất nhanh biến mất tại trong dòng người. Mà quay hàng bên trên, Triệu Trang nụ cười trên mặt đầu tiên là chậm rãi trở thành nhạt, hóa thành bình tĩnh, sau đó khỏe miệng hướng lên, câu lên một vòng cười lạnh, thực lực mạnh thì thế nào, vẫn là còn quá trẻ. Nghĩ chiếm bần đạo tiếng nghi, cũng không phải đơn giản như vậy chuyện dễ dàng. Sư Minh, một cái bề ngoài 20 tuổi, người mặc áo bào đỏ tuổi trẻ đạo nhân trừng to mắt, đi ra, Hồ Nghi nói, người kia coi là thật có thể đối phó hẹp thua loại kia quái vật. Ta coi tu vi, giống như ngay cả điệu tiên đều không phải là Có thể làm sao? Cũng không có vấn đề. Triệu Trương nói, có ít người không thể tính toán theo lẽ thường, có thể danh chấn một phương, khẳng định có chính mình một chút độc môn thủ đoạn. Hắn cho Tô Hoành tin tức ngược lại là cũng không giả, nhưng tâm tư lại cũng không đơn thuần. Phát hiện viên kia Long tổ, bị Niệm Đan Độc Thâu nhìn chúng mấy lần nếm thử ăn cấp mạnh nhặt đều bị đánh câu đầu chuột mật đại bại mà về bởi vậy nghĩ đến một cái bỏ ngựa bắt ve, hoảng tước tại hậu mạo hiểm kế hoạch. Kế hoạch này mấu chốt ở chỗ lựa chọn sử dụng ai tới làm thằng xui xẻo này. Người này cũng không có thể quá mạnh, cũng không thể quá yếu, càng không thể là đại giáo đệ tử. Một hệ liệt bài trừ xuống tới, Tô Hoành xuất hiện, đơn giản giống như là vì hắn đo thân mà làm công cụ người đồng dạng. Triệu Trang mừng rỡ trong lòng, thi triển một chút thủ đoạn, kế hoạch này bước đầu tiên cuối cùng là thuận lợi hoàn thành. Sau đó, chính là sớm đến hẹp thua hoạt động phạm vi bên trong thiết hạ mai phục các loại tô hoành cùng hẹp thua lưỡng bại câu thương lúc, một mẹ hút gọn, ngồi thum ngư ông thủ lợi. Một bên khác, một gian sắt đường to lớn tiểu quán bên trong, tô hoành cùng các nhĩ ban lần nữa tập hợp một chỗ. Hai người đầu tiên là so sánh dưới, diễn phần mình từ trong phường thị sưu tập đến tin tức. Sự tình ra khác thường tất có yêu, tô hoành cùng Triệu Trang hai người lần thứ nhất gặp mặt, cứ như vậy như tình. Cái này không rõ ràng trong lòng có quỷ, nhưng Tô Hoành cũng không thèm để ý, bởi vì Triệu Trang hiện tại mạng nhỏ đều bị hắn nắm ở trong tay đây. Mà lại điểm này tu Vi, có thể trong tay hắn lật ra sóng gió gì. Tắc Nghị Ban nghe được Tô Hoành một fan giàn thuật, cũng phát hiện dị thường, lông mày có chút nhíu lên, Triệu Trang người này, sợ là có chút lòng mang ý đồ xấu. Không sao, Tô Hoành nhấp một miếng rượu, không để ý đến, một cái không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật mà thôi. Cũng là. Tắc nhĩ Ban gật đầu. Hắn biết Tô Hoành thực lực kinh khủng, cũng không lo lắng gặp được cái gì ngoài ý muốn. tiếp xuống ta chuẩn bị tìm kiếm long chìa, đi triệu trang cung cấp vị trí bên kia nhìn một chút, có lẽ có thể có thu hoạch. Tô Hoành đưa trong tay chén rượu nhẹ nhàng bông xuống, nhìn xem Tát Ni Ban, hỏi: "Vậy con ngươi, nơi nơi này có tính toán gì?" Ta. Tát Nghị Ban nắm chặt nắm đấm, đầu tiên là do dự, sau đó chân thành nói: "Ta dự định đi Long Nguyên bên trong dạo chơi, mượn cơ hội này tu hành. Còn có một chuyện khác, ta cảm thấy tên Tiêu Ma Duệ thủ lĩnh sẽ không chỉ đơn giản như vậy buông tha ta." Nhớ tới đồng bạn chết đi, còn có lần trước giao chiến bị treo lên đánh thảm liệt cảnh, Tát Nghị Ban thần sắc ám, cả người nhìn qua đều có vẻ hơi chớp nhất. Hắn đem ta xem như con ngồi, mà ta cũng không có ý định cứ như vậy dễ dàng buông tha hắn." Tác nhĩ Ban chân thành nói, "Ngươi là dự định câu cá chấp pháp." Tô Hoành mặt mỉm cười, có chút kích động. Tác nhĩ Ban gật đầu. Hắn không biết câu cá chấp pháp là cái gì, nhưng đại khái ý tứ có thể đoán được. "Như vậy đi, Tác nhĩ Ban hiện tại là Tô Hoành thủ hạ đắc lực chó săn, nếu như cứ thế mà chết đi, cũng rất đáng tiếc, ta truyền thụ cho ngươi một đạo khẩu quyết, nếu như tên kia coi là thật không biết sống chết tìm tới trên đầu ngươi, ngươi ngay tại trong lòng mặc cho ta một cái phương hướng, ta hẳn là có thể rất nhanh đuổi tới." Tô Hoành đem phi kiếm truyền thư khẩu quyết nói cho Tác Nghị Ban Tập Nhị Ban tư chất còn xa tại Mạnh Hoan, Tần Tuấn Anh bọn người phía trên, chỉ là ở trong lòng mặc niệm hai câu, liền nắm giữ phi kiếm truyền thư quyết thiếu. "Đa tạ." Tập Nhị Ban trịnh trọng nói. "Không sao, ta đối tôn này tuổi trẻ ma duệ cũng cảm thấy rất hứng thú." Tôi hoành khoát khoát tay. Xác định rõ kế hoạch, hai người cũng sẽ không tiếp tục dừng lại, chuẩn bị lập tức bắt đầu hành động. Đem cuối cùng một chén rượu uống cạn, Tập Nhị Ban nhắc nhở, "Nếu như không ngại, có thể tại trong phường thị mướn một tòa phòng ở, xem như trụ sở tạm thời." "Có cái gì thuyết pháp sao?" Tôi hoành kinh ngạc. "Có cái trụ sở tạm thời, liền có thể tại quảng trường lưu ảnh thạch bên trên tuyên bố nhiệm vụ." Chút giao nạp một bút tiền thế chấp, đến lúc đó một khi giao dịch thành công, trực tiếp đem cần có tài nguyên đưa đến phụ đệ, rất thuận tiện. Mà lại tòa thành thị này có thiên Vương duy trì trật tự, cũng không cần lo lắng mất trộm." Tắc Nghĩ ban nói. "Như thế thú vị vô cùng." Tô Hoành hai mắt tỏa sáng, cách làm này, có chút cùng loại kiếp trước mua qua internet, mà lại tòa này trong phường thị Ngũ Hồ Tứ Hải cao thủ đều có, Thanh Dương Vương sức một mình, có thể đem những này kẻ khó chơi cho trấn ngoan ngoãn. Thực lực như vậy, coi là thật có chút sâu không lường được. Cũng tốt." Tô Hoành nghĩ nghĩ đạo, "Chuyện này, giao cho ngươi đến xử lý." Hắn đem một cái túi yêu hài đưa cho Tạc Nghi Ban, không có thời gian làm những này việc vặt. Tạc Nghi Ban đem chính mình bày ở thuộc hạ vị trí, ngay lập tức đi chân chạy. Chờ hắn rời đi, Tô Hành chợt ngẩn đầu hướng về sắt vách một một tiểu lâu nhìn qua, mang trên mặt như có điều suy nghĩ thân sắc. Hắn rất nhanh thu hồi ánh mắt, hướng phía ngoài thành rời đi. Cùng lúc đó, trên tiểu lâu, hô, một cái áo bảo sáng người thanh niên che ngực, một chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thật là đáng sợ, chỉ là một ánh mắt, ta vừa rồi cảm giác giống như là muốn chết rồi. Người thanh niên sắc mặt trắng bệch, thở hổn khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn phát hiện chúng ta sao?" Một gã đồng bạn khác kéo lên màn cửa, có chút khẩn chứ hỏi. "Không biết. Người thanh niên lắc đầu, bất quá người kia rời đi, tựa hồ cũng không thèm để ý chúng ta những này tiểu nhân vật. Hô, dạng này cũng tốt." Đồng bạn đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó nắm chặt nắm đấm, phân chấn, "Chúng ta dự cảm không tệ, người này quả nhiên đi vào Long Nguyên. Chúng ta đến lập tức hành động, đem tin tức báo cáo nhanh cho Định Huyền Vương, đến lúc đó nhất định trùng điểm có thưởng." "Tốt." Thanh niên áo xám trên mặt người cũng đầy là ý động chi sắc. Hắn đưa tay xoa nhẹ phát xuống chùa đầu gối, dãy rủa lấy đứng lên, thất tha thất thểu đẩy cửa ra ngoài. Chương 318: Thiên Vương rời núi, tìm kiếm Long Trìa. Thành Châu Huyền Thiên phủ, một tòa cổ xưa rộng lớn đại điện. Đại điện bên ngoài đứng sừng sững lấy hai tòa thật to sư từ đá, màu đỏ thám bản lòng trụ dựng đứng lên, phía trên chống đỡ lấy màu vàng kim mái vòm. Phía ngoài dương quang minh sáng, cung điện cửa chính rộng mở. Nhưng từ trên bầu trời huy sái xuống tới ánh nắng, lại bị một cố giống như thực chất hắc ám ngăn lại cách. Trong cung điện một mảnh đen như mực, giống như là thông hướng nguyên, âm khí máu, tim bên trong Bên ngoài còn quỳ hai tên dáng người khôi ngô nghi loạn tim mặc trên người màu đỏ thám quân bào, eo eo trường nào. Thiên quỷ cảnh giới tu vi, nhưng không cách nào khu tán loại kia phát ra từ đáy lòng sợ hãi. Lúc này trên thân cơ bắp tại không bị khống chế co rút, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, thuận cái cằm rơi trên mặt đất. Hô. Bên ngoài quần phòng được khởi. Vừa mới còn 10 phần bầu trời trong xanh, trong chốc lát trở nên âm phong ảm đạm. Cho dù là tại diện tích rộng lớn trường Việt 13 châu, Huyền Thiên phủ cũng coi như được là phồn hoa thành lớn. Bên trong thường ở nhân khẩu siêu trăm vạn, cường đại võ giả nhiều vô số kể. Lúc này rất nhiều người phát hiện dị thường, cảm giác ngực chịu nặng, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, đây không phải là mây, rốt cuộc là thứ gì? Tiếng kinh hô liên tiếp truyền đến. Một lùm bụi mây đen từ đằng xa trên núi hoang bay tới, bốn phương tám hướng, giống như hải triều hội tụ quét sạch. Xa xa nhìn lại, giống như là ồn ào náo động cùng phong cùng ố vân. Có thể các loại tới gần, mới phát hiện kia là từng cái ánh mắt đỏ như máu châu chấu, lớn chừng quả đấm con rồi cùng chừng lớn chừng bàn tay mang theo bén nhọn đâm quản hút máu con muỗi. Bạch. Màu son phủ đệ rộng mở cửa chính, giống như thôn phệ thế giới miệng lớn. Những loài cổ quái con muỗi giống như màu đen dòng lũ. Toàn bộ tụ hợp vào trong đó, bầu trời khôi phục sáng sủa, như cự thú kinh khủng tiếng tim đập cũng dần dần bị ngột lại. Ầm. Mặt đất đột nhiên rung lên. Ngay sau đó từng đạo màu xanh sẫm sương mù mở mịt bên ngoài. Những cái kia màu đỏ thám bản long trụ bên trên khảm nạm lấy hoàng kim cùng mã não, nhưng tại sương mù ăn món phát xuống ra suy suy thanh âm. Rất nhanh trở nên pha tạp, tứ tường trụ bên trên chóc ra rất xuống. Hắc vụ phun trào. Một đạo hai mắt tinh hồng khôi ngô thân hình, xuất hiện tại hai tên nghi loạn tí trước mặt. Người này chừng cao hơn 5m, chân trụi thân trên bên trên bao trùm lấy mãnh thân. Trên thân cơ bắp bạo tạc tính chất nô lên, nửa người dưới mặc một bộ quần dài màu đen. Hắn mặt hướng hung mãnh uy nghiêm, đầu báo vào mắt. Tóc dài đâm thành bận biện, từng cây từ sau đầu rủ xuống. Màu máu ánh mắt, càng làm cho người không dám cùng chi đối mặt. Người này chính là Định Huyền Vương. Mấy tháng trước, hắn đầu tiên là bị Thanh Dương Vương trấn áp, đánh nát pháp tướng. Mà song cùng Tô Hành giáo thủ, cũng rơi vào hạ phòng, trong lúc nhất thời lọt vào rất nhiều người chế giễu. Đối với Thiên Vương mà nói, bị một cái tên không thấy chuyện chính tiểu nhân vật đè lên đánh, đơn giản chính là kỳ thẹn lớn lục. Những ngày này đến, hắn một mực tại chăm chỉ tu hành, Đầu tiên là mượn nhờ Tam hoàng tử ban thượng Long Hồ Đại Hoàn Đan, chữa trị pháp tướng, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Mà bây giờ càng là dung hợp ôn thần ấn cái này Trường Sinh thiên Thần khí, không chỉ có tái tạo nhục thân, hơn nữa còn từ đó lĩnh hội thu được nhiều loại thần thông, thực lực tăng lên to lớn. Nếu như nói hơn nửa năm trước kia, Đinh Huyền Vương vẫn chỉ là tại Tam hoàng tử trợ giúp giới, miễn cưỡng bước vào đến thiên Vương lĩnh vực. Như vậy hiện tại, cho dù không tính là cái này lĩnh vực ở trong người nổi bật, cũng tuyệt đối được cho trong đó tiêu chuẩn chiến lực. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được trong thân thể, giống như dung núi lửa sôi trào mãnh liệt lượng, không có mờ mịt con mắt màu đỏ ngòm mang theo một tiếng ngang ngược, rơi vào trước mặt hai tên nghi loạn tí mật thám trên thân. Trong đó một tên so sánh lớn tuổi chút run một cái, nhỏ giọng nói ra bản thân ý đồ đến, "Thiên vương, nghi loạn tí mật thám tại Long Nguyên phát hiện Tô Hoành hành tung." "Hô." Định Huyền Vương nhẹ gật đầu, nói, "Ta đã biết." Trên mặt hắn không có gì đặc biệt biểu lộ, nhưng nắm đấm lại nắm rất căng, cánh tay bên trên gần xanh bạo rồi. Bạch. Mũ trùm, hộ cái cổ, giáp thú Long Văn Hắc giáp, giá hộ che đậy bảo. Từng kiện nặng giáp trụ theo khí trên cây bay tới, bộ trên người Hơn 5 mét thân cao, vốn là khôi ngô giữ tợn đến cực điểm. Hiện tại người khoác thiết giáp, càng là tản ra một cỗ kinh người cảm giác các bách. Ầm. Cuối cùng là một thanh khổng lồ phương tiên hỏa kích, bị Định Huyền Vương hoành nắm trong tay. Đồng dao ba quả kích đem trên mặt đất nhẹ nhàng dừng lại, dây đặc gạch lập tức nổ tung, hóa thành màu xám mờ mịn. Tô Hoành, Thanh Dương Vương. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tinh nhật mây trắng, còn có nơi xa mây mù lượn lờ dày đúi chập trùng, chỉ cảm thấy trong lồng ngực một đạo thanh khí trùng trùng điệp điệp, không được nói nhỏ, đã từng thất bại, nhận qua khuôn đều đem dùng máu đến rửa sạch, sạch sẽ. Nói cho Tam hoàng tử điện hạ. nói, ta sẽ không cô phụ hắn kỳ vọng cao. Ầm. Hắn hai đầu gối dùng sức, một bước hướng về phía trước phóng ra. Mặt đất nổ tung đồng thời, khôi ngô thân thể đã như long đằng gọn, không có vào bầu trời. Làm tòa thành thị này thủ hộ thần, định huyền vương căn bản không có che lấp chính mình kỳ thế. Hắn nục thân xe rách trường không, giống như là một đạo màu đen lôi đỉnh. Ven đường hai bên không khí ẩm vang nổ tung, cùng phong tứ ngược, nương theo lấy kinh người tiếng oanh minh từ xa mà đến gần, quần quận chuyển đến, để cho người ta trong đầu rung động ẩm ẩm. Kế là định nữ v Thành thị bên trong rất nhiều người đều nghe được động tính, ngẩng đầu các loại nhìn thấy trong vòng trời kinh người dị tượng, sắc mặt lập tức có vẻ hơi tái nhật, trong lòng lo sợ bất an. Hắn biến mất cái hướng kia. Là Long Uyên. Một tiên tiên sơn người tu hành hơi biến sắc mặt, đây là muốn đi làm cái gì, tìm Thanh Dương Vương trả thù sao? Thiên Vương đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Những người này đều trong lòng rung động, sợ hãi bị cuốn vào đến thiên vương đấu tranh bên trong, tao ngộ thai họa ngập đầu. Ở trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy tại Huyền Thiên phủ bên trong. Có một đám người ngay tại vội vàng rời đi, thông tri sư môn của mình, trong khoảng thời gian này phải cẩn thận làm việc, phong ngựa danh tiếng. Lã Nguyên, tôi hoành rời đi phường thị dựa theo triệu trang cho mình vị trí xâm nhập mảnh này ngăn cách Hoành Nguyên. Hoàn cảnh nơi này rất kỳ dị, hoàn toàn không thể tính toán theo lẽ thường. Một chút thông hướng trường sinh tiên cái nước, cứ như vậy đường hoàng bại lộ trong không khí. Từng đạo màu đỏ hỗn độn lực lượng, từ đó thẩm thấu mà, đối hoàn cảnh chung quanh tạo thành ô nhiễm. Khắp nơi có thể thấy được, khắp nơi đều là yêu ma. Thực vật bên trên sinh trưởng bén nhọn móc ngược, tĩnh mịch trong rừng rậm truyền đến tích tích tắc, tắc mảnh rộng lớn hồ nước, bên trong chất lỏng toàn bộ đều là đỏ như máu. Tựa hồ là phát giác được tôi mà đến, lộc cộc lộc cộc ra Một đầu dài hơn 10 thước ngạc ngư chậm rãi nổi lên mặt nước, mở ra miệng to như trời máu, đột nhiên bổ nhào về phía trước, hướng phía Tô Hành Tát tới. Hừ, Tô Hành giả bộ như chính mình không thấy được, chỉ là đơn giản lướt qua. Lúc này trên mặt hắn thần sắc không thay đổi, một mực chờ ngạc ngư lao tới, che đậy ánh nắng, khí tức tanh hôi cơ hồ muốn bổ nhào vào trên người hắn. Tô Hành lúc này mới nhẹ nhàng đẩy về phía trước ra ngoài một trường. Bệnh! Thủy diện chi trùng tăng thêm hết nhục lò luyện. Tô Hành cánh tay trong nháy mắt dị biến, lòng bàn tay ở trong hiện hiện một đạo đấm máu miêu rộng. Miêu rộng một chút trống ra, giống như là một đầu man hoang cự xạ. Trên dưới hầm trừng gần 5m độ rộng, ngược lại một chút đem đầu này ngạc ngư bao phủ trong đó. Treo. ngạc ngư một đôi đen bóng con mắt, rất nhân tính hóa chớp chớp. Nó ý thức được không ổn, muốn xa xa rụt về lại. Nhưng đã quá muộn, tấm kia to hành cánh tay dị hóa mà đến ngực rộng, mang theo kinh người cảm giác các bách, đột nhiên cắn một cái hạ. Giáp băng. máu tươi bắn tung tóe. Ngạc ngư yêu ma nửa khúc trên thân thể, trực tiếp bị một ngụm nuốt vào. Ngay sau đó lại là mấy ngụm xuống dưới, ngạc ngư trên người huyết nhục bị xé rách mướt. rất nhanh chỉ còn lại một bãi tàn da mùi hôi thối đỏ tươi nội tạng. Huyết trì sôi trào. Yêu ma huyết nục hương vị hấp dẫn một đoàn răng nhanh răng nhọn thực nhân ngư đến đây, rất nhanh cuối cùng một vòng vết tích cũng đã biến mất. Chúng tu trước đó cảnh giới công pháp, tăng lên thân thể dị biến đẳng cấp. Tô Hoành túi đầu nhìn xem bàn tay của mình, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt hài lòng. Hiện tại ta đã có thể tương đối tùy tâm sở dụng thao túng trên thân huyết nục. Tự lãnh năng lực mặc dù tạm thời vẫn còn so sánh không lên Tác Ni Ban, mạnh hoan dạng này địa tiên cường giả, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Địa tiên cường giả bất tử tính trên thực tế dựa vào là tinh thần lực, đi một cái mưu lợi con đường, có thể Tô Hoành liền không đồng dạng, hoàn toàn là lực lớn gạch bay ra kỳ tích đường lối. Là hắn nhiều ngày đến nay, tu đạp thực địa, một chút xíu cố gắng tu hành có được thành quả bởi vậy cho dù một chút yêu ma, cổ lão chúng tộc, có được thiên phú thủ đoạn có thể khắc chế nhân tộc địa tiên cường giả bất tử tính, có thể rơi trên người tu hành sẽ rất khó phát huy hiệu quả. Dọc theo trên địa đồ đánh dấu tiểu đạo, tiếp tục hướng phía trước. Không bao lâu, đồng dạng là mảnh này hồ nước, lại có hai người đến. Cái hồ này cổ quái rất, bên trong sinh trưởng một đầu vết ngạc. Mặc dù không có gì trí thông minh, nhưng thể phách cường hãn, mượn nhờ địa thế, cho dù là địa tiên cường giả cũng có thể cấu thành nguy hiểm. Trang thanh âm xa xa truyền đến. Phía sau hắn đi theo một người tướng mạo trắng nõn tuổi trẻ áo bào đỏ đạo nhân, đây là sư đệ của hắn, tên là La Hiên. Thần tăng khí tức, nhìn ta đến cái ôm cây đợi thỏ. Triệu Trang một mặt nghiêm túc, trên người cơ bắp căng cứng, từ trong tay áo móc ra một thanh đồng giản. La Hiên tu vi không bằng sư huynh của mình, lại thêm tuổi trẻ, không chút thấy qua việc đời, lúc này cũng rất khẩn trương. Liền hô hấp đều theo bản năng ngừng lại, sợ hãi cho mình sư huynh phải rối. Có thể hai người đợi một trận. Hoa, hoa. Trừ ra một cái mẩu máu quả đen từ đầu cành bay qua, kéo ngâm phân bên ngoài, không có sự tình gì khác phát sinh. Cái này xúc sinh chết tiệt, kém chút kéo tại trên đầu ta. Triệu Trang sờ một cái đầu của mình, nhịn không được giận mắng. Hắn lại có chút kinh ngạc, trong hồ đầu kia huyết nặng đây, làm sao hôm nay không thấy? Chẳng lẽ là tới quá nhiều người, đem ra hỏa này cho cho An O, An Komo, trở lại hồ nước phía dưới đi ngủ đây. Triệu Trang một lần nữa đem chính mình đồng dạng quyết kỹ, sờ lên cầm suy đoán. Có phải hay không là bị người kia cho thuận tay giải quyết? La Hiên thận trọng nhất tay nói. Võ giả cảm giác ngại cảm, huynh đệ bọn họ hai người sợ hai bị Tô Hoành phát hiện mánh quẻ. Bởi vậy Tô ra khỏi thành về sau, bọn hắn một mực xa xa gián tại đằng sau. xa nhau một khoảng cách. Các loại lần nữa tới đến mảnh này hồ nước, cũng không biết vừa rồi phát sinh cái gì, chỉ có thể suy đoán lung tung. Triệu Trang nghĩ nghĩ, có khả năng như vậy. La Hiên nghe xong, lập tức có chút khẩn trương. Hắn trên đường tới, cũng không có ít nghe chính mình sư huynh nói khoác cái này vết ngạc lợi hại cỡ nào. Nhưng bây giờ yêu ma lợi hại như vậy, bị đối phương cho tiện tay giải quyết. Hai người bọn họ muốn đen nan đen, muốn làm cái kia giấu ở phía sau hoàng tước, cái này thật có thể được không? Chương 319, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Nói thực ra, Triệu Trang cũng là 10 phần thậm chí 9 phần cho Nhưng một phương diện hắn không nguyện ý cứ như vậy đem chân quý long chìa cho không công vứt bỏ, dù chỉ là một cái tin tức xác thực, cũng rất chân quý, tuyệt đối không phải Tô hành chỉ là 10 cái yêu hài liền có thể nhẹ nhõm đổi lấy. Còn một mặt khác, thì là Triệu Trang muốn duy trì chính mình tại sư đệ trong mắt cao nhân uy nghiêm hình tượng. Khu khụt. Triệu Trang thẳng hắn một cái, trừng mắt, khiển trách, không vào hang hổ làm sao bắt được có con, nếu là không công trong nhà bản thân tu hành, liền có thể đắc đạo thành tiên, vậy thế giới này bên trên đến khắp nơi đều là địa tiên. Tu sĩ chúng ta không tranh không đoạt, sao có thể có tương lai? La Hiên nghe xong, Suy nghĩ cái một chút cảm thấy có đạo lý, liền rất thành khẩn gật đầu nói, Sư Minh nói không sai. Triệu Trang trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc, gật gật đầu. Trong lòng của hắn lại là đang suy nghĩ, đến lúc đó xa xa nhìn lên một cái, nếu là tình huống không ổn, liền sớm rời đi. Long Trì mặc dù chân quý, giá trị vô cùng tận, nhưng ở trong tay bọn họ có thể phát huy tác dụng thực sự là có hạn, đối mặt Long Hải, Thiên Vương đều phải nổi điên. Bọn hắn điểm ấy nhỏ tạp lạp Mễ Tu Vi, Long Hải có thể rơi vào trong tay bọn họ sát suất, một phần vạn đều không có. Nhân cơ hội này, đem Long cho đưa ra ngoài, kết một thiện duyên cũng không tệ. Dù sao chỉ cần không động thủ, không coi là việc mặt, sự tình luôn có hòa giải chỗ trống. Một bên khác, tại đơn giản quen thuộc hạ Long Nguyên bên trong hoàn cảnh sau, Tô Hoành Liền không còn lưu thủ, hắn thi triển thần hành, thân thể hóa thành một đạo tối tăm mờ mịt lưu quang, dọc theo trên địa đồ đánh dấu phương vị, hướng về phía trước một đường bao tác. Ven đường gặp phải một chút yêu ma, hoặc là trực tiếp lướt qua, hoặc là chính là tiện tay một bàn tay chụp chết. Bất quá nửa canh giờ, rất mau tới đến mục đích. Nơi này là một chỗ mười phần hoang vu sơn cốc, bầu trời âm trầm, trên mặt đất lộn xộn sinh trưởng mấy cây cỏ dại. Tại cửa vào sơn cốc trốn là một gốc cái cổ siêu vẹo cây hoẹ, lại hướng bên trong, mặt đất đồng dạng một mảnh hoang vu, không có bất kỳ cái gì thực vật sinh trưởng cũng không có động vật hành tẩu hoạt động vết tích. Bên trong không có bất cứ động tính gì chuyển đến, lại thêm nhiệt độ không khí cấp tốc hạ xuống, cho người cảm giác rất là kiềm chế. Trong sơn cốc là đen kịt một màu hồ nước. Không biết sâu đến mức nào, nhưng nước chất rất sền sệt, giống như là dầu hỏa hội tụ mà thành. Hai bên vách núi mấp mô, giống như là có to lớn hòn đá lăn xuống mà xuống mà Rất hiển nhiên, trước đây không lâu nơi này phát sinh qua một trận đại chiến, có một ít người chết ở chỗ này, mùi máu tươi cũng còn chưa từng hoàn toàn tan đi. Phát giác được trong hồ như ẩn như hiện khí tức nguy hiểm, Tô Hoành đối Triệu Trang cung cấp tình báo xem như tin một chút. Hẹp toa, cũng coi là truyền thuyết cấp bậc hung thú, cũng không biết thực lực đến tận cùng như thế nào. Bạch, Tô Hoành lúc này đứng sừng sững ở cửa vào sắt gốc, hắn năm ngón tay chấu ra, tùy ý đưa tay du nhất. đem chính mình cảm giác tản ra, điều động lực hút thao tung tiên phú. Bùng đất hoa hoa tác hưởng, từng khoảng cao 2, 3 cự tảng đá lớn tại Tô Hoành thao tung dưới, treo giữa không trung. Dưới hòn đá mặt còn dính nhọn màu đen mùn. Hưu hưu hưu, Tô Hoành tâm niệm vừa động, mấy chục vạn tấn lực hút tác dụng trên đó. Những này hòn đá giống như là thoát nòng súng mà ra đã tháo, tốc độ tăng gọn, mang theo trùng điệp tàn ảnh cùng kinh người độc lượng, đánh vào sơn quốc bến nước ở trong. Ẩm. Bến nước liên tiếp nổ tung, giống như là sôi trào đồng dạng. Ngay sau đó một tiếng phấn nộ đến cực điểm gào thét trầm vang nổ tung, hai bên vách đá kịch liệt lắc lư. Mặt nước hướng lên hở ra, một chương ngọc thú to lớn đầu rồng từ bên trong xông ra. Vài vật này thân dài vượt qua 10m, nhưng so vừa rồi gặp phải cái kia vết ngạc khổng lồ quá nhiều, khi thế càng là hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Trên thân quấn quanh lấy màu mực đường vân, lóe ra ưu ám quằn mang. Hai cái đỏ như máu thụ đồng bên trong tràn đầy năng ngược, cùng người bình thường đấu không chênh lệch nhiều. Nhất là nó từ trong nước xuất hiện thời điểm, những cái tia sền sệt đen nhánh nước hồ, thuận trên thân lông tóc khe rẽ chạy xuôi, hung thần khí tức hắc máu quả thực là hóa thành cuồng phong đập vào mặt. Đầu thân hồ, có thủy trí năng, mà lại ra hỏa này không biết nguyên nhân gì, trên lưng còn nhiều mọc ra hai cây đen như mư cánh. Phạm La thần thú sinh trưởng địa phương đều sẽ đối với ngoại giới hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng. Tô Hành Chỉ là từ kim mối trên thân cây ghép tới một trái tim, hiện tại bách Hoa quận 4 mùa như mùa xuân, nước sông vĩnh viễn không kết băng. Xung quanh núi Thương Long bên trên xuất hiện rất nhiều không gọi nổi danh tự chân quý dị thú, mà quận thành bên trong tuổi trẻ thiên tài số lượng cùng chất lượng đều gây tên lửa giống như thạng tắc tiêu thăng. Mà Long nguyên, là chân long nơi chốn xương. Trong này không chỉ có chân bảo khắp nơi trên đất, mà lại đàn sinh ra yêu cũng phổ biến cường hãn đến không thể tưởng nổi. Thuôn nuốt vào Long Chỉa, thân thể nhiều sóng, thực lực rất mạnh, mà lại tính cách năng ngược, không có gì trí tuệ. Nó từ trên thân Tô Hoành phát giác được uy hiếp, nhưng dưới cơn thịnh nộ, căn bản không có cân nhắc qua cái gì rút lui chạy trốn loại hình ý nghĩ. Mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Tô Hoành chính là cắn một cái đi. Bạch, huyết nục lò luyện dùng để hành hạ người mới thanh lý tạp binh vẫn được, đối phó hẹp thua cũng có chút miễn cưỡng. Tô Hoành thân hình lượn lên, né tránh một cái này. Hắn vừa rồi đứng sừng sững vị trí hướng phía dưới lõm, buồn não vậy ra, thêm ra tới một cái đường kính mấy thước to lớn cái hố. Nhìn thấy Tô Hoành không dám nhìn thẳng phong mang của mình, thua trong nội tâm ngang ngược giết cảm xúc càng thêm điên cuồng. Lúc này trên người cơ bắp căng cứng, hai cánh trống ra, sương sống hướng phía dưới lõm, miệng to như chậu màu trắng ra, nga ôm một tiếng to do gạp thét, vang động núi sông. Ầm ẩm. Trong vòng trời mây đen hội tụ, quần quần tiếng sấm chuyển đến. Một đạo màu vàng nóng lôi đình rơi xuống, bị trồm ngậm trong miệng. Nó toàn thân đều đang phát sáng, răng rắc cắn một cái hạ. Chói mắt lôi quang giống như cổ sáng, khiến cả tòa sơn cốc đều rõ ràng ám đạm xuống. Lúc này mang theo kinh người khí phách, điện ly không khí, cuốn lên cho bụi, hướng phía Tô Hoành mặt bắn thẳng đến mà tới. Đến. Tô Hoành không trốn không né, con mắt đều không nháy mắt một cái. Hắn hít sâu một hơi. Trên người cơ bắp bành trướng hở ra, đại khai đại hợp, một đạo đấm thẳng ầm vang hướng về phía trước đánh, đánh ra. Và anh, Kinh cùng lực quyền thẳng tiến không lùi, thậm chí là hóa hư làm thật, ngay cả sàn lạn đến cực điểm điện quang đều bị một chút xoắn nát. Tuyệt chiêu của mình thế mà bị người chính diện đỡ được, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hẹp thua bị giật nảy mình, trên người lông tóc đều nổ tung. Nó mặc dù trí tuệ không cao, nhưng bản năng chiến đấu rất cường hãn. Lúc này phát giác được nguy cơ to lớn cảm giác ngay tại cấp tốc tới gần, nó trọng tâm rũ xuống, con mắt trợ to, thận trọng dò phía. Dưới chân từng vòng từng vòng khí lưu hướng ra phía ngoài khỏi động, cuốn lên trên đất cảnh khô, cây cỏ. Bảy. Tô Hoành hơi nhún chân, buộc phát cấp tốc. Thân thể khôi ngô hiện lên hình chữ chi, mang theo từng đạo mơ hồ hạt tuyến, hướng phía hẹp thu thân thể cấp tốc tới gần. Dựa theo đạo lý nói, yêu ma các phương diện tố chất đều so cùng cảnh nhân loại võ giả cường hãn rất nhiều, chúng chi hẹp thu dạng này thân có long mạch dị chủng, có thể mặc cho nó đem chính mình cảm giác tăng lên tới cực hạn, nhãn quan hai ngày bắt phường, vẫn là không cách nào đuổi kịp Tô Hoành tùy bạo phát đi ra cấp tốc. Nó chỉ là trong thoáng chốc nhìn thấy một vệt bóng đen, tại chóng rống trên chiến trường lên một cái rồi biến mất. Cơn loại cuốn lên cuồng phong thổi tới bên người, hiệp thua phát giác được không ổn, đột nhiên quay đầu, Tô Hoành đã ở trên, cao nhìn xuống, xuất hiện sau lưng hắn. Bang ghế đá thật lớn nằm đấm, mang theo lực lượng tinh người, không nói lời gì đập đầm ầm hạ. Ẩm. Dựa theo đạo lý tới nói, xương sọ là phần lớn người hoặc là trên thân động vật, cứng rắn nhất bộ vị. Thế nhưng là thua đầu, tại Tô Hoành thiết quyền hạ yếu ớt tựa như là đậu hũ, không có chút nào bất luận cái gì năng lực phản kháng, tựa như là một viên mục nát hấu, trùng điệp xuống đất đống dạng. Trực tiếp nộ có hỗn hợp có máu bắn tung tóe. Cơ thân thể cao lớn bay ra hơn trăm mét khoảng cách xa, máu tươi đổ một đường, ước súng lông tóc bên trên nhiễm lấy cho bụi. Nó thân thể cao lớn trùng điệp ngã nhào trên đất, thứ chi còn tại thần kinh phản xạ tác dụng dưới kịch liệt run rẩy. Đỗ hành Tân ảnh khôi ngô từng bước một đến gần. Trên người hắn nhuộm con quái vật này máu, trong ánh mắt hiện ra nhàn nhạt thưởng quang, tại hẹp thua trên thân tìm kiếm long chì hạ lạc. Long chì, trên thực tế chính là chân long trên người một loại nào đó rất là vật. Tô Hoành Tân có thủy, đối dạng này khí tức rất vẫn cảm. Lại thêm tu hành như lai tạng kinh về sau, càng thêm nhạy cảm tiên thiên giác. Các loại tu hành đi và gấp thua bên cạnh thi thể. cũng kém không nhiều tìm được lòng trại cụ thể chỗ. Phốc phốc, hắn tìm đúng phương vị, 5 ngón tay chống ra. Nhiều sóng sau bén nhọn vút rồng giống như lưới dao, đột nhiên đâm vào thua thể nội. Viên kia còn khiêu động ấm áp trái tim, cứ như vậy bị Tô Hành nắm trong tay, hung hăng bóp. 3. Trái tim giống như là chứa đầy nước cái túi, trực tiếp nổ tung. Hẹp tua thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quát, một luồng bụi màu đen khói đặc, từ lông tóc bên trong thẩm thấu hướng ra phía ngoài tỏa ra. Mới vừa rồi còn thần uy lẫm liệt một đầu thú, hiện tại giống như là mấy trăm năm thời gian vội vàng chạy qua. rất nhanh chỉ còn lại một bộ khô cạn khung xương, cùng một chút tạp nhạp thi thể khối vụn. Tất cả huyết nọc tinh hoa, sinh mệnh khí tức, lúc này toàn bộ dung nhập vào tô hành trong tay cái này Mai Long Trì ở trong. Nhìn qua giống như là một đoạn nhỏ gãy mất xương rồng, đại khái người trưởng thành lớn chừng bàn tay. Xúc cảm hỗn luận, giống như ngọc thạch. Bởi vì hấp thu đại lượng hẹp tua tinh huyết nguyên nhân. Hắn chỉnh thể bày biện ra một loại nhỏ xíu màu máu, tản ra như có như không hương thơm. Đại công táo thành, Long Trì bị tô hành bỏ vào trong túi, bước đầu tiên kế hoạch xem như rất thuận lợi hoàn thành. Sau đó chính là tìm kiếm sa đoạn Long Tức, cho Long Trì bổ sung năng lượng kế hoạch. lặng lặng chờ đợi Long Mộ Mật tản mở ra một khắc này đến liền có thể. Trợ tay đem Long Trì đặt ở vết nục lo luyện bên trong, cẩn thận cất kỹ. Hoàn thành cái này mục tiêu, Tô Hoành ánh mắt tiến tính, cũng không có rời đi. Hắn cảm nhận được giác quan thứ bảy mạt na thức cung cấp nguy cơ dự cảm, cứ như vậy rất tùy ý đứng tại chỗ. Ngẩng đầu, xa xa nhìn qua bầu trời xa xăm, giống như là đang chờ đợi khách nhân nào đến. Tô Hoành ánh mắt tiến tĩnh. Có thể chịu trang nội tâm ở trong lại giống như là nhấc lên sóng to gió lớn. Mẹ nhà hắn, người này quái vật gì? Đến cùng áp giữ là Yêu Ma, vẫn là người này là Yêu Ma? Ta không phân rõ. Thật không phân rõ a, đem bọn hắn đánh chạy chối chết hết trộm, tại Tô Hành trước mặt ngay cả một quyền đều gánh không được, đây là thiên về một bên nghiệt ép. Nghĩ đến trước đây không lâu, chính mình sư huynh đệ hai người thế mà còn to tiếng không biết thẹn muốn làm cái này hoan tước, tới đây đánh lén. Triệu Trang liền hận không thể dùng lực cho mình vung một cái bàn tay. Đến, hiện tại tiếp tiện duyên ý nghĩ cũng mất. Triệu Trang chỉ muốn rời đi xa xa, rời cái này cái quái vật càng xa càng tốt. Đi, mau từ nơi này cách mở. Triệu Trang lúc này giấu ở nơi xa đỉnh núi trong bụi cỏ, trên miệng còn ngậm một cọng cỏ lá. Hắn một bàn tay đập vào sư đệ trên đầu, thúc giục nói: La Hiên khuôn mặt trắng nõn, nhưng vũ khí rất cổ dã, là một thanh chín hoàn đại khảm đao, lúc này bị hắn hoành nắm ở trong tay. Lúc này đi, không đánh lén rồi. La Hiên ngẩng đầu, mang trên mặt một cỗ thanh tịnh ngu xuẩn. Còn đặt chỗ này đánh lén đây, chúng ta đi lên còn chưa đủ người ta nhét cái răng. Triệu Trang dùng một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ngựa khí mở miệng, trên tay cũng không có nhà rỗi, hướng ra phía ngoài dùng sức xô đẩy. A. La Hiên gật gật đầu, có vẻ hơi thất vọng. Nhưng hắn rất nghe lời của sư huynh, lúc này đứng người lên, xoay người vô vo ống quần bên trên bùn đất, con chín hoàn đại khảm đi ở phía trước. Ta ở phía trước dẫn đường. Sư huynh gọi theo. La Hiền đi hai bước, đột nhiên hướng lên ngẩng đầu. A, đó là cái gì? Hắn đưa tay chỉ về phía trước, đồng thời trở lại nhìn về phía Triệu Trang. Triệu Trang trên mặt tràn ngập không kiên nhẫn, đi nhanh lên a, còn ở nơi này trở lấy làm gì? Có thể hắn lúc này cũng có loại dự cảm không ổn, hướng lên ngẩng đầu. Rộng lớn trên bầu trời, một đạo hắc tuyến thẳng tắp sẽ qua. Hướng phía hai người chỗ phương hướng cấp tốc bay tới, càng lúc càng nhanh, tốc tốc phóng đại, cuối cùng là một tôn giống như điện đen nhánh thân ảnh. "Wen, ngươi khổng lồ kia cầm trong tay chuẩn kích, từ trên trời giáng xuống." Toàn bộ vách núi đều tại kịch liệt run rẩy, sụp đổ vỡ vụn, không thể thừa nhận kia cỗ kinh khủng khoa trương lực lượng. Triệu Trang một chút trừng to mắt, cả người như bị sét đánh, toàn thân đều đang phát run. Thật vừa đúng lúc, hắn sư đệ trùng hợp đứng tại cự nhân điểm dừng chân. Đem thời gian thả chậm một lần lần, hắn rõ ràng nhìn thấy, La Hiên đầu đầu tiên là bị cự lực đè ép biến hình, nhấn đến lồng ngực, phù đột mặt người hình dáng. Sau đó toàn bộ thân thể giống như là mục nát cà chua, ầm vang nổ tung, máu tươi ra. tiếng, kia vươn ra ngón tay liên lấy một nửa cánh tay hướng ra phía ngoài bay ra, nện ở Triệu Trang trên mặt. Hắn theo bản năng đưa tay vừa tiếp xúc với, sư lệ khối vụn liền bị hắn nâng trong tay. Chương 320: Đối chiến Thiên Vương, nhục thân vô địch. Triệu Trang mặc dù là người tham lam, yêu đồ nghịch một ít thông minh, nhưng cùng sư đệ của mình quan hệ lại coi là thật không tệ, bọn hắn là trường việt một đời táng tu, phía sau không có tiên tông sơn muôn làm dựa vào. Tu hành đến nay, toàn bộ nhờ các sư huynh đệ giúp đỡ cho nhau, giữa lẫn nhau tình cảm cực kỳ thâm hậu. Mà bây giờ, cho tới nay sống nương tựa lẫn nhau tiểu sư đệ, cứ như vậy chết tại Triệu Trang trước mặt, mà lại cực kỳ thảm liệt, tựa như là một con kiến, bị người tùy ý chết. Thân là Thiên Vương, Pháp tướng ra thân. Lực lượng tinh thần cường hãn đến cực hạn, làm sao có thể phán đoán không gian nơi này có người? Chỉ có một lời giải thích, hoàn toàn chính là cố ý liên tiếp thao nội trận ép, Định Huyền Vương nội tâm càng thêm năng ngược, thông qua thủ đoạn như vậy tiến hành phong thích. Triệu Trang lập tức nổi giận, trong ánh mắt tơ máu lít nhát, tóc dài đầy đầu đều hướng lên dựng lên. "Đưa ta sư đệ mệnh đến." Rít lên một tiếng, Triệu Trang từ trong tay háo lấy ra đồng giản. Dưới cơn thịnh nộ, cũng không quan tâm Thiên Vương trên thân quần cuận tán phát nguy hiểm. Hắn nhảy lên cao, trong tay đồng giản xoay tròn, chiếu vào Định Huyền Vương đầu xuống. Kiến càng cây. không biết tự lượng sức mình. Định Huyền Vương mặt mũi lênh khốc, mang theo uy nghiêm cao cao tại thượng. Trong mắt hắn xem ra, sư huynh này để hai người tu vi thấp, mà lại không môn không phái. Liên cùng ven đường sâu kiến, đã giết thì đã giết, có thể thế nào? Mà lại, ta có thể tùy tiện bóp chết người phụng làm trí thân sư đệ, nhưng người không thể ra tay với ta. Bởi vì ta chính là triều Đình Tiên Vương. Động thủ với ta, chính là đối đại chu hoàng triều nhu phản, tội ác tày trời. Chết. Định Huyền Vương đôi mắt bên trong lướt qua một vòng ý, trong tay trường kiếm hướng về phía trước đâm phốc phốc. Trang thân thể bị định giữa không trung. bụng của hắn bị đâm xuyên, hai mắt bạo lồi, ngũ quan ở trong chảy ra máu tươi. Ngay sau đó ôn thần ấn hiệu quả phát tác, miệng vết thương toát ra khói đen, Triệu Trang làn ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư thối. Ẩm. Định Nguyên Vương trong tay trưởng kích hất lên. Triệu Trang thân thể tàn phế giống như là rác rưởi, tùy ý lăn xuống trên mặt đất. Hắn một cái tay che lấy phần bụng cốt cốt vết thương chảy máu, một cái tay khác chống đỡ lấy mặt đất, lung tung hướng về phía trước chụp tới, tựa còn muốn tái chiến. Nhưng ôn thần chính là trường sinh thiên bên trong thần khí, coi như không bằng hủy diệt chi chủng, cũng có đủ loại huyền diệu. Bên trong tồn tại đủ loại ôn dịch mên trùng. có thể từ tế bảo phương diện phá hủy sinh cơ. Đối diện tiên cường giả bất tử tính khắc chế, rất là rõ ràng. Bất quá 2 3 cái hô hấp thời gian, ôn độc thấm đến ngũ tạng lục phủ, Triệu Trang rốt cục không kiên trì nổi. Toàn thân huyết nhục phi tốc hư thối, rất nhanh chỉ còn lại một nửa xương khô cùng một bãi phát ra mùi hôi thối màu đen. Chợt vẹn trường đầu ngón tay rồi xanh không biết từ nơi nào bay tới, tại tàn thi bên trên qua lại xoay quanh, ông ông tác hưởng. Triệu Trang cùng La Hiên chỉ là hai cái tiểu nhân vật, giết chết bọn hắn, thuận tay xử bất lực tại làm định vương trong nội tâm khí. Hắn hung ác ánh mắt rơi trên người Tô Hoành, trên mặt lại lộ ra một vòng mỉm cười, chúng ta lại gặp mặt. Mấy tháng trước, Định Huyền Vương đã từng cùng Tô Hoành từng có một lần giao thủ. Khi đó hắn pháp tướng bị đánh nát, bản thân bị trọng thương, rơi vào hạ phong. Mà bây giờ thì lại khác, dung hợp ôn thần ấn về sau, Định Huyền Vương thực lực tăng lên tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Lúc này không chút kiêng kỵ đem chính mình khí phách thả ra, trên bầu trời mây đen cuộn, chật ních bốn phương tám hướng. Hắn nghi tại Tô hành trên mặt nhìn thấy kinh khủng, tuyệt vọng, Các loại loại hình thân sắc, đáng tiếc không có. Tô Hoành trên mặt biểu lộ rất bình tĩnh. Chúng ta còn muốn đến bên trên một trận, chuyện sớm hay muộn. Hắn mở miệng nói, bất quá tình trạng của ngươi bây giờ cũng không quá tốt. Trên người ngươi dung hợp thứ nào đó, quá mức vội vàng sao động, nó tại ảnh hưởng tâm trí của ngươi. Tô Hoành ánh mắt sắc bén, thẳng thắn vạch định Huyền Vương trên thân tổn tại vấn đề. Định Huyền Vương lập tức giận dữ, râu tóc đều dựng, gầm nhẹ nói, chỉ là tiểu bối, cũng dám can đảm ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Bất kính thiên vương, đáng chém. Mắt thấy Tô Hoành một bộ không hề bị lay Vương chỉ cảm thấy giống như là một quyền đánh vào trên đông. Có chút khó chịu, trong nội tâm xúc tích lửa giận càng sâu, lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp động thủ. Ầm ầm. Dưới chân vốn là phá thành mảnh nhỏ dốc núi, một chút triệt để sụp đổ. Hắn ở trên cao nhìn xuống, một bước phóng ra. Thân hình nhanh như thiểm điện, trong tay trường kích mang theo phá núi khai hại cự lực, quay đầu hướng phía Tô Hành đầu nền xuống. Ầm. Lần này rơi vào không chung. Tô Hành thi triển thần hành, nghiêng người tránh ra. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn bao phủ một tầng hào quang. Như lai tảng tảng tinh ra chi dưới, thị lực tăng lên tới cực hạn, xuyên thấu khói mà lên tầng tầng cho bụi, rơi vào định vương trên thân. Ở trong cơ thể hắn, trong lồng ngực, hủy diệt chi trùng chậm chạp nhảy lên, chuyển đến một trận tham lam khao khát dục vọng. Đinh Nguyên Vương trên thân có được vật gì đó, đang hấp dẫn nó. Hủy diệt chi trùng đầu tiên là bị kim ô trấn áp, sau đó trong tay Hủ bại ma thần lại bị tán đi bộ phận lực lượng. Lúc này bản nguyên lọt vào tổn hại, không có thời kỳ toàn thịnh uy năng. Hết lần này tới lần khác tại Tô Hoành Dương Kim Võ học hệ thống bên trong, hủy diệt chi trùng phát huy tác dụng cực lớn. Một phương diện nó là Thiên Ma thái hắc phối hợp Thiên Ma đại pháp, có thể cực nhanh gia tăng tinh thần lực tích lũy tu hành tốc độ. Một phương diện khác, tại đối mặt điệu tiên cường giả thời điểm, Hủy diệt chi trùng ăn mòn đồng hóa quyền hành, cũng là tương đối tốt dụng, thậm chí vượt qua Kim Ô trái tim mang tới phóng xạ. Về phân sáng tạo kỳ thú, cải biến hoàn cảnh, gia trì nục thân các loại một hệ liệt tăng thêm. Mặc dù chỉ là đưa đến dệt hoa trên gấm hiệu quả, nhưng cũng rất rõ ràng. Nếu như có thể mượn cơ hội này, đem bị hao tổn hủy diệt chi trùng bổ sung hoàn chỉnh, đối Tô Hoành ngày sau tu hành gặp rất phải dầu gạ bạch. Trường kích mang theo từng đạo như dây lửa tái nhật tình lực, mở ra không gian, đột nhiên hướng phía Tô Hoành mặt đánh tới. Tô Hoành một cái hạ eo, ngô thân thể, thể hiện ra không thể tưởng tượng nổi linh hoạt, lần nữa né tránh một kích này. Ầm ầm Phía sau hắn áp toa ở lại tòa sơn cốc kia, lập tức chuyển đến tiếng vang. Trực tiếp đáp lên tiếp theo chia làm hai, ngọn núi sụp đổ, mấy trăm vạn tấn núi đá cuồn cuộn trượt xuống, giống như là như địa chấn mãnh liệt rung động. Người sẽ chỉ tránh sao? Đĩnh Huyền Vương xuất liên tục nặng tay, nhưng đều bị Tô Hoành nhẹ tránh. Trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, nhưng thụ ôn thần ấn này hượng, càng nhiều ngược lại là phẫn nộ. Sợ hãi rụt rè, giống như là kẻ hèn nhát, có bản lĩnh tới cứng đụng cứng, rắn, lấy mệnh tương bác, nhìn xem ai có thể sống đến cuối cùng. Đĩnh Huyền Vương mở miệng chao vúng, phép tướng. Thật không nghĩ đến, Tô Hoành thân hình một cái, Thế mà ở phía xa xa xa đứng vững, "Đã ngươi muốn chết như vậy, như vậy bạn tỏa thành toàn ngươi." Hắn hướng phía Định Huyền Vương câu lên ngón tay, "Phóng ngựa đến đây đi, để cho ta nhìn xem ngươi trong khoảng thời gian này có cái gì tiến bộ." Cái này xem thường ngữ khí, đơn giản tựa như là tông môn bên trong sư trưởng giáo hấn đau đầu đệ tử đồng dạng. Càng là thiếu cái gì thì càng khát vọng cái gì. Định Huyền Vương là tại Tam Hoàng tử nâng đỡ dưới, mới thu hoạch được Thiên Vương phong hào. Hắn một mực khát có thể chứng minh chính mình không kém ai, đối với mình mặt mũi cũng cực kỳ quan trọng. Lúc này nghe được Tô Hành mấy câu nói như vậy, nộ khí dâng lên, cơ hồ không cách nào bảo trì lý trí. Dứt. Đỉnh Huyền Vương cánh tay cấp tốc xung huyết mạnh trưởng, đen nhánh trường kích nhẹ nhàng chấn động, truyền đến một tiếng kim loại vụ vụ. Mang theo kinh người khí phách, giống như một đầu mãnh long quá giang, hướng phía Tô Hoành mặt thẳng tắp đâm tới. Vừa rồi giao thủ, Tô Hoành đã đại khái đánh giá ra ôn thần ấn vị trí cụ thể chỗ. Hắn nói mình không có ý định tiếp tục tranh lẽ, trực tiếp năm ngón tay chống ra, một tay hướng về phía trước rũa ra. Ẩm. Hái hoa ve lá, báng kích bị Tô Hoành nắm ở trong tay. Đây là thuần túy trên lực lượng bính, nhìn qua rất công bằng. Có thể Đỉnh Vương chiếm cứ cơ ưu thế, hơn nữa còn là hai cánh tay cùng nhau dùng sức. như vậy còn bị Tô Hoành một cái tay gắt gao ngăn lại, không được tiến thêm. Ai thắng ai thua, đã nhìn rất rõ. Có thể Định Huyền Vương cơ phục, không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Hắn không có Tô Hoành mạnh mẽ như vậy thể phách, cưỡng ép dung hợp ôn thần ấn, là bước lên nguy hiểm rất lớn. Thể phách bị ôn thần ấn nan mọn, nhất phải nồng hậu dạy đặc trưởng sinh thiên phi tức. Ngày sau tiến triển càng thêm khó khăn, mà lại hơi không chú ý, liền dễ dàng tinh thần tẩu hỏa nhập ma, tinh thần xảy ra vấn đề. Tại dung hợp ôn trước, bị Tô hành nhấn cái đầu Kết quả nỗ lực khủng như vậy đại rồi. Cưỡng ép ấn, vẫn là bị Tô hành một cái lại. Mẹ nhà hắn, ta cái này ôn thần ấn chẳng phải là trắng dung hợp. Kết quả như vậy, Định Huyền Vương vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Chết đi cho ta." Sắc mặt hắn đỏ lên, trên cổ nổi gần xanh, da thịt đen kịt một màu đáng sợ. Thuần cái cằm một đường lan tràn đến trên mặt, lít nha lít nhít, hai con mắt bên trong tràn đầy khát máu hung quang. Sức lực toàn thân toàn bộ điều động, xuyên qua toàn thân, đột nhiên hướng về phía trước để ép. "Xuy!" Báng kích cùng Tô Hoành ngón tay kịch liệt ma sát, mang ra một mảnh tinh hỏa. Tô Hoành lực có thua, trường kích hướng về phía trước, chợt ra một khoảng cách, cuối cùng gai nhọn cơ hồ muốn đâm vào lồng ngực. Ta nhìn ngươi kia cái gì cả ta? Gặp tình hình này, định Huyền Vương lập tức cuồng hỉ, trên thân lại ép ra 3 phần khí lực, rót vào trong đó. Có thể bộ phận này lực lượng tựa như là châu đất xuống biển, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Hắn mặt lộ vẻ ngạc nhiên, hướng lên ngẩng đầu. Tô Hoành khỏe miệng đầu tiên là thoát ra, sau đó khiên động ra thịt, hóa thành cuồng tiếu một ha ha ha. Hét dài một tiếng phảng phất giống như kinh lôi nổ tung, nhìn ngươi biểu hiện trên mặt, thật có ý tứ. Vừa rồi đùa ngươi chơi, sẽ không coi là thật coi là đây chính là ta thực lực chân chính đi. Xoẹt Theo tiếng nói rơi xuống đất, Tô Hoành thân thể bắt đầu nhiều sóng. Từng cây đen nhánh gai nhọn xuyên thấu quần áo, lưng hướng lên cao cao nổi lên, chúng điệp nặng nề giáp trụ bao trùm, cuối cùng là một cây đen nhánh to con đuôi dài, ba cành xuống đất, nổ tung cái hố. Bất quá trong chớp mắt, Tô Hoành khôi phục bản thể. Hơn 10 mét khoa trương thân cao, miệng đầy bạo lỗi mà ra răng nanh, giao nhau bao trùm vũ trạng lân giáp, còn có theo hô hấp, ngực lúc sáng lúc tối màu vàng nóng nóng rực viêm lưu. Lúc này Tô Hoành, hiển nhiên một tôn hình người bạo lòng, tàn bạo thị lực, quẩn quẩn tới. Đinh đầu tiên là ánh mắt cứng lại, có chút ra. Sau đó liền cảm giác một trận như bài sơn đảo hải không thể ngăn cản lực lượng, thuận bán kích chuyển đến. Thiên vương tiêu ngạo, để hắn không có lựa chọn vông ra vũ khí trong tay của mình. Mà là cứ như vậy bị tô hành tiện thể lấy cao cao vung lên, nện xuống. ầm Ẩm. Trong chốc lát trời đất quay cuồng. Một vòng ảm đạm ba ngày hạ xuống, dây đặc mờ nhạt bùn mới trong tầm mắt cấp tốc phóng đại. Trường 321, giáng lâm trường sinh thiên, thu hoạch được ôn thần ấn, định huyền vương mặc giáp thân thể Một cái đường kính vượt qua trăm mét to lớn cái hố cứ như vậy xuất hiện trên chiến trường. Dù là dung hợp ôn thần ấn về sau, thể phách cường hãn, lần này cũng không thể kháng trụ. Chỉ cảm thấy từng đợt mễn nhọn nhói nhỏi thấm xương mà tới. Định Huyền Vương hai mắt trợ to, hướng lên trừng dã, ý thức ngắn ngủi lâm vào hôn mê ở trong. Một trận gào thét mà đến báo động, đem hắn tỉnh lại. Bạch, Tô Hành thân hình lóe lên. Khôi Ngô thân thể xuất hiện tại bên người, nhấp chân một cước đạp xuống. Hắn thi triển lực hút túng, đem phương hướng không gian toàn bộ phong kín, một cước rắn, rắn chắc, chắc rơi trên người Đỉnh Vương. Địa tiên cảnh cường giả sinh mệnh lực tràn đầy, tôi hành không có ý định cứ như vậy trực tiếp rơi mất, nhưng dưới mắt tình huống, lại có chút ngoài dự liệu. Ẩm. Đỉnh Huyền Vương thân thể trực tiếp nổ tung, cũng không có máu tươi từ trong thân thể chảy ra, mà là hóa thành vô số màu đỏ tươi rồi muội. Những này rồi muội giống như hải lãng triều tịch, hướng phía bốn phương tám hướng ong ong bay đi. Bọn chúng số lượng đông đảo, hình thành mây mù, một chút đem tôi hành bao phủ trong đó. Đây là món kia khí cụ mang tới thần hung. hành không biết thần ấn hóa hủy diệt chi trùng kinh nghiệm, đại khái có thể phán đoán ra, thần khí này cụ thể hiệu quả Mượn nhờ nhờ Ôn Thần Ân, Định Huyền Vương hóa thân đến trăm vạn mã mà tính màu máu con muỗi, triển khai phản kích. Những này con muỗi mỗi một cái đều có người thành niên lớn chừng bàn tay, hỗn bộ có màu máu sắc bén gai nhọn. Tính công kích của bọn chúng cực mạnh, mà lại có thể từ trên người đối thủ hấp thụ tinh huyết, thôn vệ luyện hóa. Đại bộ phận từ trường sinh thiên lấy được thần khí, đều có chút tà môn. Hủy diệt chi chủng như thế, Ôn Thần Ân cũng không ngoại lệ, chỉ là vị cách rõ ràng thấp không Lúc này từng đà màu máu bay muỗi từ phương tám hướng bay tới, giống như là lao xuống đi săn chi mừng, mang theo kinh người quân phòng, hướng phía Tô Hành phát động công kích. Điều trùng tiểu kỳ Tôi hoành gửi lạnh một tiếng, tê hắn thật sâu hắc khí, hai con mắt hóa thành áng kim. Trong thân thể kim ô trái tim ra tốc nhảy lên, nhiệt độ cơ thể lên cao, lẫn giáp khe hở bên trong kim hồng viêm lưu giống như triều tịch lên xuống, đại lượng phóng xạ tùy theo thấu thể mà ra. Quanh thân không khí vặn mèo, quần quần khói đặc hướng lên dâng lên. Đại lượng huyết muỗi chưa tới gần, liền bị bốc hơi nóng cháy. Nhưng những này huyết muỗi số lượng quá nhiều, giống như là thật dày mây đen đem một vòng liệt nhật ba phủ, vẫn tại không ngừng hướng phía dưới áp luyện. Tôi thi triển mới vừa từ thao thiết yếu hải trên thân chuyển hóa thần thông. màng lớn đỏ như máu thảm vi khuẩn tại tô hành dưới chân lan tràn, trong không khí trầm tích lấy nồng đậm mùi máu tươi. Đỉnh Huyền Vương nghĩ từ trên thân tô hành hấp thu tinh huyết, khôi phục thương thế. Mà tô hành phương pháp trái ngược, nếu như là hoàn chỉnh hình thái Thiên Vương, lấy trước mắt tiêu chuẩn huyết nục lo luyện là hút bất động, nhiều lắm là gia tăng một chút mặt trái đặc hiệu. Có thể định Huyền Vương đem thân thể mình tản ra, hóa thành ngoại vật, ngược lại cho tô hành cung cấp cơ hội. Bệnh! tô hành cái này miệng vừa hạ xuống, tại chỗ có kém không nhiều một phần tư huyết muội trực tiếp bị nuốt lấy. Còn lại huyết lúc này ra, tại một chỗ khác một lần hiệp, ô ương ương tụ tập cùng một chỗ. Định Huyền Vương thân hình một lần nữa từ đó đi ra. Trên mặt hắn mang theo kinh nghi, thật sâu hướng phía Tô Hoành nhìn thoáng qua. Nơi này không gian quá mức yếu đất, tay chân bị gò bó, có đảm lượng đến Trường Sinh thiên bên trong một trận chiến. Long nguyên ngày xưa tao ngộ đại chiến, nơi này vốn là bị Trường Sinh thiên lực lượng ăn mòn, thậm chí trực tiếp thông hướng Trường Sinh Tiên khe hở, Tô Hoành cùng nhau đi tới đều gặp không ít. Giang giặc, Định Huyền Vương năm ngón tay nắm chặt thành quyền, hướng phía phía sau dùng lên. Phía sau hắn không gian lập tức giống như thủy tinh khe hở làm tràn, sau đó từng mảnh nhỏ hướng phía dưới chốc ra. Mảng lớn màu đường đỏ hỗn độn loạn lưu giống như xúc tù, mang theo lực hấp dẫn, cuốn quanh ở Định Huyền Vương trên thân. Hắn chưa từng chống cự, lùi lại một bước, thân thể biến mất tại cái nước ở trong. Trường Sinh Thiên, Tô Hoành sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn tự cao thực lực kinh người, mà lại ôn thần ấn đối với hắn tu hành rất có ích lợi. Mặc dù lần thứ nhất chính thức tiếp xúc Trường Sinh Thiên, nhưng Tô Hoành không sợ, trực tiếp tiến về phía trước một bước phóng ra, Thuận Định Huyền Vương mở ra tới cái nước, tiến vào bên trong. Hai người rời đi không bao lâu, lần lượt từng thân ảnh từ bên ngoài ra. Vừa rồi cái kia bị án lây đánh chính là Vương, có thể một cái khác là ai? Trước kia làm sao chưa thấy qua? mà lại quá mức không tàn, đến cùng là nhân loại, vẫn là long nguyên ở trong một loại nào đó quái vật. Một cái đến từ bên trong ngọn tiên sơn người tu hành mang trên mặt hoảng sợ, thấp giọng tự nói, giống như tên là Tô Hành, đến từ Giang Ngạc khu vực. Bình định cô Long Nguyên, khu trục tiên tông thế ra, lại thêm ngày xưa cùng Định Huyền Vương một trận huyết chiến. Giang Ngạc bảy châu cái này hoàn cảnh địa lý mặc dù vẫn vẻ, nhưng ở ngoại giới võ giả quần thể bên trong, Tô Hành xem như có nhất định thanh danh lúc này bị một người trẻ tuổi nhận ra được. Lại là một cái thiên vương cấp bậc cường giả, tuyệt đối không thể trêu chọc, nếu không tất có tai họa đầu. Có người tại khe khẽ bàn luận con có một người trẻ tuổi xuất ra lưu ảnh thạch, khắp khuôn mặt là phát tài kinh hỉ biểu lộ. Tại Long Nguyên trong phố trợ, tin tức là rất đáng tiền. Nhất là hai cái thiên vương cấp cường giả ở giữa vết chiến, tại tiên sơn thế gia nhóm thế lực trong tay, có thể đổi lấy một bút kinh người tài phú. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem lưu ảnh thạch giấu kỹ trong người, rất cẩn thận quan sát cuối tuần vây hoàn cảnh. Phát hiện không người chú ý, lúc này mới thở dài một hơi, cấp tốc từ trên chiến trường rời đi. Muốn nói chân chính tiến vào trường sinh tiên, nghiêm nặng trên ý nghĩa tới nói cũng không phải là lần thứ nhất. Chân đánh lúc trước đả Long Đại quân thời điểm, Mượn nhờ trận pháp, liền từng ngắn núi Lâm vào qua trường sinh thiên bên trong, mà lại theo một ý nghĩa nào đó tới nói, huyết giới cũng trôi trong trường sinh thiên. Có thể trường sinh thiên mê mông ngổn ngẩn, bên trong hoàn cảnh cũng là thiên biến văn hóa, không có định hình. Bây giờ thấy được cảnh tượng, mười phần lạ lâm, cùng gì vãng đều có sự khác biệt. Không có bầu trời cùng mặt đất, bốn phía đều là tối tăm ngập mịt, băng lánh mà xa xôi, hoàng vu tinh mịch. Từng khối to lớn tảng đá lơ lửng đang nhìn không đến cuối mê vụ bên trong, trong đó có chút hòn đá lớn giống như là nguyên một phiến lục Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy quả tinh thần treo ở không trung, nhưng cho người cảm giác rất kỳ dị. giống như là một loại nào đó có được huyết nục cảm nhận và sống. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đến. Mê vụ có chút tản ra, Định Huyền Vương hai tay vây quanh thân ảnh xuất hiện tại Tô Hoành hướng trên đỉnh đầu. Ầm. Tô Hoành trong lòng khẽ nhúc đích, nhìn về phía bốn phía. Dưới chân hắn hòn đá đang chìm xuống, mà trung quanh hòn đá thì tại lên cao, sương mù mông lung, lần lượt từng thân ảnh đi ra phía ngoài ra. Toàn bộ đều là Định Huyền Vương, mà lại khí tức trên thân, trên mặt thần thái đều không có gì khác nhau. Bọn hắn cao cao tại thượng, giống như là hoàng kim trên đại thẩm phán chúng sinh vương. Ầm. Tô Hoành cách không một nắm Trong đó một đạo hóa thân lúc này nổ tung, bên trong tràn đầy màu đen nước bùn tính chất. Điều trùng tiểu kỹ. Tô Hoành mở ra miệng to như chó máu, điểm điểm màu đỏ sẫm quang mang hội tụ độ rụt. Nguy hiểm đích âm thanh bên trong, nguyên tử thổ tức cầm vang nổ tung, đầu tiên là một đạo nóng bỏng kim quang ngang qua bầu trời, sẽ rách mây mù. Sau đó kiểu lưới kiếm sắc bén quét ngang, từ những cái kia trên phân thân theo thứ tự lướt qua. Phanh phanh phanh phanh. Đĩnh Huyền Vương lưu ảnh, cả bao tại bên tận mê vụ, đều ngắn quét sạch sành sanh. Nơi ra một mảnh có được to lớn núi lửa rộng lớn đại địa bên trên. Định Huyền Vương pháp tướng hiện lộ mà ra, kia là một tôn thân người đồ rắn, sau lưng mọc lên lục dục cổ quái nói người, cánh là hơi mở tính chất, khuôn mặt giống như con muỗi, hai gò má gầy gò, miệng bén nhọn, lại thêm hai cái côn trùng mắt ép, tướng mạo rất là xấu xí. Tam hoàng tử hạ tử mệnh lệnh, mà hắn cũng muốn rửa sạch dục nhã. Nhờ nhờ trường sinh tiên địa thế, Định Huyền Vương trực tiếp vận dụng toàn lực, một viên lục khí lượn lờ con dấu xuất hiện tại pháp tướng trong tay. cho Định Huyền đến rất thông, nhưng lực sát thương lớn nhất phương pháp sử dụng vẫn là trực tiếp lên đến, phía đối thủ đập tới. Pháp tướng ra chỉ hạ ônnôn cấp tốc phóng đại, đồ hợp xuống hướng phía Tô Hoành nhập tới. Hủy diệt chi trùng tại trong lồng ngực có ngõng rung động, chuyển đến một trận khát vọng cảm xúc. Hắn đối ôn thần ẩn tình thế bắt buộc, nhưng đối mặt thiên vương một kích toàn lực, cũng không dám chủ quan. Tô Hoành thân thể tiếp tục bành trướng thêm, phía sau hai cánh trống ra, bỏ ra bóng ma. Đây là vận chuyển 13 tướng bá long bí pháp, tiến vào bá vọ thái. Tô Hoành trạng thái bình thường hạ thân cao liền có vượt qua 10m, lại thêm bí pháp gia trì, một chút hóa thành tiếp cận 18m quái vật khổng lồ. Rống. Hắn rít lên một tiếng, toàn thân kinh lực phát. Thứ hai trái tim mãnh liệt rung động. Thủy triều màu vàng, vàng nóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, trong khoảnh khắc bao phủ toàn thân. Tên ở đây trên cơ sở, Tô Minh vận chuyển thần thông như lai thần trưởng, thôi động trên thân khí phách tiến một bước tăng cường, vượt qua cực hạn. Sau đó một quyền hướng về phía trước đánh ra, không tránh không né, thực sự cùng ôn thần ấn đụng vào nhau. Oen! Và Đầu tiên là ngưng kết, sau đó là rung động thế giới tiếng vang. Dưới chân mặt đất lít nha lít nhít vết rạn lan tràn, sụp đổ tan tành, bụi mù Phía sau tòa kia to núi lửa bị hoạt, hướng ra phía ngoài phun ra đỏ mà quối, trên bầu trời một mảnh kinh lôi điềm. Cuồn bạo khoa chương sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, giống như là ngày tận thế tới. Cũng chính là tại trường Sinh Thiên. Nếu là tại thế giới hiện thực, chỉ là hai người chiến đấu dư ba, liền có thể phá hủy nguyên một tòa thành lớn. Rang rắc. Một tiếng vang giòn chuyển đến. Ôn Thần Ấn bên trên xuất hiện một vết nứt, pháp tướng bên trên quang mang ảm đạm. Đĩnh Huyền Vương mặt như giấy vàng, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, hiển nhiên vừa rồi toàn lực thôi động Ôn Thần Ấn, lúc này lọt vào phản phệ, trên cấp tốc xuống. Hắn vội vào mấy lớn đan nhưng cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp, chỉ là khó khăn lắm ức chế khí tức hạ xuống tốc độ. Mà tại một bên khác, bụi mù tản ra, Tô Hoành trạng thái cũng không tốt lắm. Trên người hắn lẫn phiến nội tùng, da thịt xoay tròn, máu me đồng địa, nhìn qua tựa như là che kín vết dạng đồ xứ. Nhưng khác biệt chính là, đồng dạng là thụ trọng thương, Tô Hoành thể phách có thể cường hãn hơn Định Huyền Vương hơn nhiều. Hắn dùng dược sư bộ tất thủy sắc lưu ly ánh sáng trị thương cho chính mình, đồng thời kích hoạt long thủy, trên thân chuyển đến hải lãng triều tịch tiếng vang. Mấy bước hướng về phía trước phóng ra, tại Định Huyền ngạc nhiên ánh mắt bên trong, Tô hành đã nữa khôi phục đến phong, giống như là không bị qua tổn thương đồng dạng. Một vòng năng lượng sắc ý bao phủ trên người mình, Tại Ôn Thần Ấn ảnh lỗ dưới, Định Huyền Vương tính cách trở nên phá lệ táo bạo, nghĩ đến cùng Tô Hoành đồng quy vô tận. Nhưng bây giờ Ôn Thần Ấn bị Tô Hoành đánh ra khe hở, lực ảnh hưởng suy yếu, Định Huyền Vương một chút khôi phục thanh tỉnh. Tiếp tục đánh xuống hoàn phải chết không nghi ngờ, nhưng nơi này là Long Nguyên, nếu như có thể thu được một chút cơ duyên, có lẽ còn có lật bàn khả năng. Trong đầu suy nghĩ chớp mắt thiên truyện, Định Huyền Vương rất nhanh làm ra quyết đoán. Hừ. Hắn nhìn ra Tô Lúc này trực tiếp đem bên trong lực lượng bạo, hướng sau lưng bên phương hướng ném thì là nhân cơ hội này, nhiên quay người hành thành một đạo lưu quang cấp tốc bỏ chạy. Trường sinh tiên bên trong không gian rối loạn, nếu như Ôn thần ấn thật bay đi, vậy đời này từ trên cơ bản không có gì có thể có thể đem tìm về. Co như dạng này Bương Tha Định Huyền Vương, Tô Hành cũng có chút không cam tâm. Giống, Tô Hành đầu tiên là vận chuyển lực hút thao túng, đem Định Huyền Vương xa xa định trụ. Sau đó hắn rít lên một tiếng, toàn thân lên giáp hòa tan, màu đỏ sẫm khói đặc quần quần dâng lên, lại làm một đạo nóng rực thổ tới. Ngay sau đó, Hành hắn đổi đến tiên ma hái. Hắn thân thể trong nháy mắt mấy cái lẻ, đưa tay đem Ôn thần trong tay. Ầm cơ hội là trong cùng một lúc Diệp Tức Nội Tung, một viên huy hoàng vô cùng tận màu vàng kim mặt trời xuất hiện ở sau lưng giữa hư không. Chương 322, Thiên Vương đại chiến, tin tức chuyển ra. Trường Sinh Tiên bên trong, hỗn độn ở trong. Tản ra màu xanh sẫm quan mang ôn thần ấn bị Tô Hoành nắm ở trong tay. Cái này Trường Sinh Tiên trong thần khí còn lưu lại định huyền vương pháp lực, lúc này ở vào bị kích hoạt trạng thái. Từ bên trong tản ra một chút nhỏ bé con muôi thuận Tô Hoành làn da leo lên, muốn đi vào trong cơ thể của hắn, ép khô khí huyết, đền bù trước đó chiến đấu bên trong gặp phải tổn thương. trước đó bị định thời điểm, đều rất khó đối Tô tạo thành tổn thương. Thông gia hiện tại tự chủ kích hoạt tình huống dưới. Tô Hoành hư một tiếng, khí huyết cuồn cuộn, trên người nhiệt độ cấp tốc lên cao. Những cái kia con mối đầu tiên là bị cao năng phóng xạ suy thủng, sau đó bị tươi sống bằng chết, tích tích tắc tắc từ Tô Hoành trên cánh tay rơi xuống, giống như là cho bụi phiêu đáng ở giữa không chung. Tô Hoành ngón tay dùng sức, đem ôn thần ấn bắn ra dị động cương ép trấn áp. Huyền thần khí này uy lực trước đó tại Định Huyền Vương trong tay thời điểm, Tô Hoành đã gặp. Tuy nói bên trong ngậm chứa mấy loại thần thông, uy lực coi như không tệ, nhưng loại vật này, quý tinh bất quỹ Tôi hành hoàn toàn không có cưỡng ép dung hợp suy nghĩ, mà là dự định đem nó làm hủy diệt chi trùng chữa trị tư lương. Cầm ở trong tay thưởng thức một chút. Ôn Thần ẩn bước, hơi có chút phân lượng, phía trên dùng cổ triển khắc rõ Ôn Thần hai chữ. Từ cung định Huyền Vương giao thủ bắt đầu đến bây giờ, tôi hành cuối cùng là biết cái này khí cụ danh tự. Cũng là không nóng nảy hiện tại dung hợp, trước thu lại lại nói. Tôi hành tiện tay hướng về phía trước con ra, trong không khí lướ qua một đạo hư quang. Ôn Thần cứ như vậy hư không tiêu thất không thấy, bị hắn đem thả đến vừa mới mở ra tối luyện bên trong. Đem Ôn Thần kỹ về sau, hành cũng không có gấp đi. Mala đi chiến trận hành, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía mới vừa rồi cùng Định Huyền Vương giao thủ kia phiến Lơ Lửng Đại Lục đi đến. Phiến đại lục này diện tích rộng lớn, cung tuân hoàng triều bên trong một châu chi địa sắp xỉ như nhau. Ở giữa một tòa Thiên Thai núi lửa, lúc này bởi vì nhận định Huyền Vương cùng Tô Hành chiến đấu ảnh hưởng, ngay tại kịch liệt phun trào. Trên bầu trời màu đỏ thấm khói đặc lan lộn, từng đợt thiên thạch hỗn tạp hỏa vũ lộp bộp từ không trung bên Trang diện này, cũng là 10 phần bao Trường sinh trong không nhận thế vật quy tắc trói thủ dư ba cũng sẽ bị phóng đại, tạo thành ảnh hưởng tưởng khó mà trước. Trên trời dưới đất khắp nơi đều là cháy hừng hực liên hỏa, giống như to lớn lò lửa. Những ngọn lửa này bên trong ẩn chứa trường sinh thiên bên trong hỗn độn lực lượng, một chút tu vi kém chút điệu tiên nếu là bị ngọn lửa này nhiễm, rất có thể sẽ nhóm lửa tự thiêu, không cách nào dập tắt, chỉ có thể ở dài rằng giặc thống khổ tra tấn ở trong suy yếu chết đi. Trước đó cùng Mạnh Hoan trò chuyện, đối phương không sợ người khác làm phiền cường điệu trường sinh thiên bên trong là cỡ nào nguy hiểm cỡ nào. Mà bây giờ tôi hành tiến vào bên trong, chỉ là trong trường sinh thiên cạn tầng đánh cái tiểu thủy Phiêu. Đối với Mạnh Hoan trước đó đã nói, liền có tương đối khắc sâu lý giải. Đi vào chính mình thể phách cường hãn, căn cơ thâm hậu. Tô Hoành cũng không có lựa chọn con xa mà là trực tiếp từ đẩy trời liệt hỏa ở trong xuyên qua. Mang theo một thân cho bụi, chỉ lộ ra hai hàm răng trắng Tô Hoành từ không trung bên trên đập đầm ầm xuống dưới. Tại dưới chân hắn là một mảnh đường tính 100 mét to lớn cái hố, tổ tích trong nháy mắt sức mạnh bùng lên, để trung quanh nham thạch bùn đất đều hòa tan thành sàn lạ lưu ly. Khe hở lan tràn, một chút sâu hơn địa phương thậm chí có thể nhìn thấy phía dưới dục ngầu hư không. Tô sợ lên cằm, cẩn thận quan sát. Hắn tại trong hố sâu phát hiện một chút vết máu còn có lưu lại dấu nhưng cũng không có phát hiện định huyền vương hoàn chỉnh thi hài. Đây là trực tiếp hải quốc không còn. Vẫn là nói Thiên Vương thủ đoạn cao thâm, không thể suy nghĩ. Cho dù là tại dạng này ác liệt tình huống nguy hiểm dưới, vẫn như cũ có một loại nào đó phương pháp thoát ly hiện cảnh. Tôi hoành đem chính mình ngũ rắc thôi động đến cực hạ, nhưng lấy được tin tức giải rác, vẫn là không có cụ thể kết quả. Trường sinh thiên bên trong hỗn độn một mảnh, hiện thế bên trong rất nhiều kinh nghiệm, ở chỗ này cũng không thể sử dụng. Có nhiều thứ rõ ràng nhìn qua rất xa, nhưng trên thực tế nguy cơ đã gần trong gang tấc. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy vấn đề không lớn. Có được ôn thần ấn định vương đều không phải là đối thủ của mình, bị nhấn lấy đầu đánh. Hiện tại coi như có thể may mắn còn sống sót, mất đi Ôn Thần Ấn, lại thêm người bị thương nặng, thực lực tất nhiên trên phạm vi lớn hạ xuống. Tương phản, Ôn Thần Ấn rơi vào Tô Hành trong tay. Dùng để tu bổ hủy diệt chi trùng bản nguyên, hắn thực lực còn có thể lại trong thời gian ngắn nên đón một lần rõ ràng tăng lên. Dạng này một tăng một giảm, hai người trên lệnh bị tiến một bước kéo dài. Tô Hành không cảm thấy có cái gì đáng giá lo lắng, nên từ trường sinh tiên bên trong rời đi. Tô Hành hướng phía nơi xa nhìn một cái, xa xa trông thấy một đạo hẹp rải cái nứt, tản ra lởmở qua mang. Hiện thế bên trong nặng nghề khí tức, từ cái nứt bên trong liên tục không ngừng truyền đến. Mấy cái trường sinh tiên bên trong đàn sinh yêu ma, bị cố khí tức này dẫn dụ, hồi hồi tại phụ cận, muốn đi vào trong đó. Những này kẽ nước vị trí cũng không cố định. Hắn không dám chế mã thời gian, một bàn tay xuống dưới đem kia vài đầu yêu ma chụp chết. Thân thể nhoáng một cái, cất bước tiến vào kẻ nứt bên trong, cứ thế biến mất không thấy. Đinh Huyền Vương đạt được Tam Hoàng tử trợ rút, dùng Long Hổ Đại Hoàn đan khôi phục thương thế. Lại thêm dung hợp ôn thần ấn, thực lực tăng vọt, là quyết định muốn rửa sạch nú nhã, hoàn toàn giải ngày xưa đoán. Hắn từ Huyền đi, tiến về La Nguyên. Dọc theo con đường này, Vương căn bản không có che giấu mình hành tung. Rất nhiều người đều biết Định Huyền làm ngay tại Long Nguyên bên trong, đây không phải bí mật gì một số người tại Jun Lệ 7, bởi vì Định Huyền Vương đầy người sát khí, xem xét chính là kẻ đến không thiện, chuẩn bị trả thù. Cái này Phường thị là dựa vào Thanh Dương Vương thành lập dựa theo đạo lý tới nói, trong Phường thị những này tán nhân cũng là tại Thanh Dương Vương che chở cho. Thanh Dương Vương lưu phản hoàn triều, công khai khởi nghĩa. Thân phận của hắn bây giờ cũng không làm sao hà quang. Tiên Sơn thế ra nội tình thâm hậu, mánh khóe thông thiên, tự nhiên không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng như là Trang, La Hiên dạng này tán tu cũng không có lớn như vậy bối cảnh. Liền xem như bị Định Huyền Vương tiện tay giết chết, cũng không có chỗ phân xử, chỉ có thể nói là tự nhận không may. Đám người này có đầu rút cổ tại trong phố chợ, không dám trong long nguyên tùy ý đi lại. Chính là sợ hãi Thiên Vương đại chiến, phàm nhân gặp nạn, không cẩn thận đã thành bị giống chết sâu kiến, không minh bạch mất đi tính mạng. Kết quả, cũng không lâu lắm, một thì tin tức nặng ký chuyển đến. Tựa như là một cái hàng gậy bỏ ra, cả tòa phường thì một chút tầm vang nộ tung. Định Huyền Vương cùng cái nào đó nhân vật thần bí tiến hành đại chiến, hai người song song mất tích, biến mất không thấy gì nữa, hiện tại sống hay chết đều nói không rõ ràng. Còn có nhân hoa phí số tiền lớn mua được hình tượng Chỉ bất quá hình tượng này lưu truyền mấy tay về sau, có chút mơ hồ, thấy không rõ cắt. Hai người náo ra tới động tính rất lớn, có thể nói là thiên băng địa liệt. Hơn ngàn mét cao núi lớn, trong tay bọn hắn nhiều đất tựa như là đồ chơi đồng dạng. Bị tùy ý cắt xẻ, nâng lên, sẽ rách, còn có trên mặt đất thô to khe hở làm chắn, thôn phệ rừng rậm hồ nước, cuối cùng hai người cùng nhau biến mất tại trưởng sinh thiên bên trong, định Huyền Vương thương thế trên người khôi phục, mà lại thực lực lại có tiến bộ. Mặc dù hình tượng rất mơ hồ, mà lại bị chiến đấu dư ba quấy nhưng vẫn là có người ánh mắt sắc bén, từ đó nhìn ra manh quẻ Hẳn là Tam hoàng tử ban cho một loại nào đó tăng cao tu vi dân dược, hoặc là binh khí. Định Huyền Vương cùng Tam hoàng tử quan hệ giữa không phải bí mật gì, một cái áo bào đỏ đạo nhân lúc này làm ra phán đoán. Thế nhưng là dù vậy, Định Huyền Vương vẫn là bị nhẹ nhõm áp chế, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Một cái tuổi trẻ người tu hành nhìn thấy Định Huyền Vương bị tu hành giơ lên, đập đầm ầm trên mặt đất. Mặc dù chỉ có hình tượng, nghe không được thanh âm. Nhưng nhìn xem rung động chập trùng đại địa, cùng vừa đi vừa về lắc lư dãy núi. Một sát na này cũng cảm giác rung động đến tâm can, đối như thế thuần túy bạo lực tâm trí hướng về, cũng không nhất định. Một cái khác tán tu mở miệng nói. Từ đầu đến cuối, Định Huyền Vương chưa từng có động tới tự thân pháp tướng, có lẽ có lật bàn khả năng. Đám người này kịch liệt nghị luận, tranh luận không ra cái gì xác thực kết quả. Còn có liên quan tới Định Huyền Vương đối thủ thân phận suy đoán, cũng là có thật nhiều loại khác biệt quan điểm. Một bộ phận người đoán được là Tô Hoành, dù sao Tô Hoành đã từng cùng Định Huyền Vương từng có một lần giao thủ, hai người kết xuống ngân đoán. Mà đổi thành bên ngoài một bộ phận người lại cho rằng là Long Nguyên bên trong một loại nào đó quái vật, đây là bởi vì Tô Hoành bản thể bên trên có rất nhiều loại rõ ràng long hóa thủ. Còn có một số người thì sát có việc suy đoán, là ma dược ở trong cổ lao mạch. Mắt nhìn thấy những người này tranh luận càng thêm náo nhiệt. Trong đám người, Thoáng đổi một chút trang phục tô hành quay người rời đi, hướng phía một chỗ khác thị trường đi đến. Hắn kỳ thật không thế nào thích làm náo động. Loại này vạn chúng chú mục cảm giác, lúc mới bắt đầu nhất khẳng định là rất thoải mái. Nhưng thời gian hơi dài, bất luận đi tới chỗ nào đều bị một đám người nhìn chằm chằm. Muốn làm một cái chuyện, ngược lại rất không được tự nhiên, chống giống nhiều hơn rất nhiều phiền phức. Bởi vậy, rời đi trường sinh thiên sau. Trong khoảng thời gian này đến, Tô một mực rất điệp thấp. Đi ra ngoài bên ngoài hoặc là mang theo mặt nạ, hoặc là chính là thoảng điều chỉnh hạ tướng mạo của mình. Hắn hiện tại nục thân các cảnh giới hướng tới viên mãn, làm loại chuyện này, đối với Tô Hoành tới nói chính là một cái ý niệm trong đầu sự tỉnh. Lại cực kỳ đơn giản. Đi vào thành Tây khu vực Phương Thị. Tô Hoành đầu tiên là tìm hiểu xuống sa đọa long tức tin tức, theo thường lệ không có gì thu hoạch. Theo nhúng tay tại Long Nguyên bên trong người, thế lực càng ngày càng nhiều, cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt. Xa đọa long tức loại này ắt không thể thiếu chân quý tài nguyên, thường thường vừa mới bị khai quật ra, liền bị một chút thế lực động thủ chặn đường. Muốn đào móc long hải, trong lúc vô hình nâng lên cánh cửa. Tô hành tâm thái rất bình thản, cũng không sốt ruột. Thực sự không được các loại long mộ mở ra trước, từ một cái thế lực lớn trong tay cướp đoạt là được. Dù sao trên thế giới này nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định. Cái gì người ta, quá mức xa lạ. Chỉ cần ta thấy được, kia không có ý tứ, hết thể đều là ta. Rời đi thành Tây, tôi hoành tiện đường đi vào trong thành thị quảng trường. Trên quảng trường hình chiếu lấy rất nhiều màn hình. Bên trong không chỉ có giao dịch cùng tổ đội tin tức, còn có gần nhất long nguyên bên trong phát sinh các hạng sự kiện. Có chút cùng loại với phiên bản cổ đại bản tin tức, rất có ý tứ Tô Hoành nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, liền đến nơi này nhìn hai mắt, có đôi khi có thể thu lấy được một chút chính mình không biết bí mật. Lưu Vân Sơn đại sư vinh chết trong tay ma duệ, chuyện này gây nên rất chấn động mạnh động. Từ Tô Hoành đi vào Long Nguyên đến bây giờ, một mực có rất nhiều người đang thảo luận. Lần này cũng không ngoại lệ. Chương 323: Thương gia khôn cảnh. Mặc dù cùng Tam hoàng tử có chút mâu thuẫn, nhưng thế giới này đại chu hoàng triều, tuyệt đối coi là võ đức rồi rào. Đối với tác nhĩ ban những này khô lâu nguyên bên trên bộ lạc man mấy trăm năm qua đều áp dụng chính là vong quốc diệt chủng sách lược. Những ngày ma duệ ngay cả nhân loại đều không phải là tức thì bị coi là họa lớn trong lòng, một khi xuất hiện, lập tức lọt vào vây quét. Tuần hoàng triều bên trong có chuyên môn đi săn ma dược người làm văn hộ, trong đó trường Việt 13 châu bên trong, mạnh nhất 4 cái liền được xưng là săn đồ 4. Ngay trong bọn họ mỗi một cái cũng đã có nhân trí chỗ, mỗi một cái đều có chính mình độc môn kỹ. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng kỹ xảo, càng là kỹ kinh tứ tọa. Bốn người này, theo thứ tự là lấy kiếm thuật nghe tiếng tứ phương tiêu giao khách, am hiểu hợp kích kỹ xảo song bảo thai hoàng gia huynh đệ, cùng cuối cùng thể phách cường hãn nhân. chiếu trên đá không chỉ có bốn người này đến trừ ma tức, còn có mỗi người bọn họ tướng mạo Bốn người này ở trong. Cầm đầu tiêu giao khách là đầu đội mũ rộng vành cùng hung beo trưởng kiếm cách tân mặc. Mà hoàng gia huynh đệ thì là lương tự lưng, mặc trên người vài trắng đoản đà, cánh tay bên trên bắp thịt rắn chắc hữu lực, lộ ra mười phần tinh anh. Sau cùng Hồng lĩnh tán nhân thì là một tên thân cao tiếp cận 4m, trên tay dẫn theo một viên ma duệ đầu cự nhân. Một thân không biết tu hành công phát gì, hình thể mười phần khôn ngô, cùng ngụy trang thái hạ tô hành sắp xỉ như nhau, nhưng không có hầu kết, mà lại nghe người bên cạnh thảo luận, cái này Hồng Linh tán nhân, tự hồ vẫn là vị nữ tử. Chính là trên thân một điểm nữ tính mà tụ, đều khó nhìn ra. Bốn người này tu vi cũng là không tầm thường. Tiêu giao khách nhiều năm trước chính là thuế Phạm Định Phong, tùy thời thậm chí đã khả năng bước vào pháp tướng cảnh. Hoàng gia huynh đệ mặc dù khoảng cách pháp tướng cảnh có chút khoảng cách, nhưng bọn hắn tâm ý tương đồng, lại thêm trên thân kinh lực bổ sung, cũng từng có cùng pháp tướng cường giả giao thủ bất bại đi chép. Về phần sau cùng hồng linh tám nhân, thì là bốn người ở trong mạnh nhất, là uy tín lâu năm pháp tướng cảnh cường giả, đồng thời cũng là Phổ Đả Sơn cung phụng trưởng lão. Còn có Lưu Vân Sơn, cũng có đại trưởng lão tự mình đến đây. Bọn hắn trước đó tại Ma Duệ trong tay ăn thiệt thòi lớn, mượn cơ hội này, phân phối nhân mã Mặc dù trên danh nghĩa là vì báo thủ trừ ma, nhưng trên thực tế người sáng suốt đều có thể nhìn ra, chân chính mục tiêu vẫn là cướp đoạt Long Hải. Đương nhiên, bị mơ mơ màng mà người không phải số ít. Tôi hành bên cạnh liền có người nắm chặt nắm đấm, rất là hưng phấn mở miệng nói, người làm văn hộ, lại thêm Lưu Vân Sơn trừ vị trưởng lão, có thể nói là một chương thiên la địa võng, lần này tốt, có như kêu ma duệ mọc ra cánh, cũng không có chỗ có thể trốn, chỉ có một con đường chết. Nói không sai, những người khác nhao nhao phụ họa. Trên mặt bọn họ thần sắc rất nhẹ nhàng, ma duệ hoàn toàn chính xác có tương đương lịch sử uy hoàng. Nhưng này đều là mấy ngàn thậm chí hàng vạn năm trước sự tình. Hiện trong Long Nguyên bất quá một đầu cá lọt lưới mà tôi, còn có thể lật trời hay sao? Nói lên Ma Duệ, tôi hoảnh nhớ tới Tác Nhi Ban. Cái này lao ca đem mình làm làm mồi câu bây giờ còn tại bên ngoài cẩn trọng câu cá đây. Tuy nói cùng Ma Duệ thú chủ có chút ân đoán cá nhân, nhưng đối Tô Hoành sự tình, Tác Nghị Ban thái độ cũng rất tốt. Vài ngày trước còn cho Tô Hoành truyền lại tin tức, tại Long Nguyên chỗ sâu phát hiện một chỗ mật tảng, bên trong có lẽ có sa đọa lòng tức hạ lạc. Hắn bên này ngay tại nếm thử đả móc, nếu có thu hoạch sẽ mau chóng đưa đến Tô Hoành trong tay. Mãnh Phi kiếm truyền thư chỉ có thể tiếp thu tin tức, không thể gửi đi. Cái này có chút xấu hổ, chỉ có thể mong ước các nhị ban bên kia hết thảy thuận lợi. Về phần Tô Hoành bên này chờ đợi kết quả đồng thời, hắn dự định trước tiên đem Ôn Thần Ấn cho tan lại nói. Phương thị phồn hoa nhất khu Đông Thành, một tòa cổ kính mùi hương cổ xưa cửa hàng. Long Tức ở trong lần chứa chân long lực lượng tinh thần, ma tại vài ngàn năm trước trận chiến kia bên trong, mặc Long người bị thương nặng, gần như vẫn lạc. Long Tức bên trong trừ ra chân long bản thân tinh thần lực, còn hôn tạp từng kia từng kia không bị khống chế, hướng ra phía ngoài tiêu tán mã ra tinh huyết. Lại thêm ma dược các vị tổ tiên anh linh, cùng dày dàng giặc trong thời gian trường sinh thiên tức nhiễm. Mấy phương cộng đồng tác dụng, cuối cùng thành hình sa đoạn long tức, từ ở bề ngoài nhìn chính là một loại màu sắc mỹ lệ đỏ như máu tinh thể, đỏ như máu thủy tinh, bị xanh nhạt dài nhỏ ngón tay nắm ở trong tay. Ai? Thương Ngọc Đình nhìn xem trong tay sa đoạn long tức, vẻ mặt đau khổ, nhịn không được nhẹ nhàng một tiếng thở giải khí. Cái này mai sa đoạn long tức là bọn hắn từ một tên tán tu trong tay giao dịch tới, lúc ban đầu là một bộ ma dược trên người cũ nát giáp trụ. Các loại mua về, dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này mới phát hiện tại giáp trụ tầng bên trong, tạo thành dạng này giá trị vô cùng tận chất bảo. Bọn hắn xem như nhặt được một cái lớn để lộc. Nhưng bây giờ không có đại sư huynh che chở, bảo vật này liền có vẻ hơi phòng tay. Giao cho Lưu Vân Sơn, nhưng tại trong phố trợ chủ sự đại trưởng lão, cùng thương gia vị kia tại Lưu Vân Sơn bên trong tu hành tiên tổ có chút thân đoán. Thời gian trôi qua, bản thân trong mạch máu thân tình liền lộ ra đơn bạc. Nếu là bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này, lại làm bị thương cố này tình cảm, gia tộc liền chỉ có sụp đổ một đầu hạ trạng. Gia tộc chuyển đến trong tay của nàng, khẳng định không nguyện ý rơi vào kết cục như thế. Vệ phân trộm rời đi phường thị, chuyển tay sa đọa lòng ra, cái này cũng không quá bảo hiểm. Đại sư huynh trong long nguyên chết bỏ mình, mất đi tầng này che chở. Hiện tại thương gia chính là một khối lớn dây béo. nhất cử nhất động đều có bảy tám đạo ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm. Tại trong phường thị còn có thanh dương vương trấn áp hết thảy, duy trì trật tự. Một khi từ trong phường thị rời đi, vậy còn giữ lại, chính là bị cường thủ hào đoạn, một con đường chết. Giang Dác, Thương Ngọc Đình sắc mặt hơi trầm xuống. Phanh phanh phanh. Đúng vào lúc này, một trận tiếng gõ cửa rồn dập từ phía sau lưng chuyển đến. Thương Ngọc Đình trên mặt thần sắc siết vội vàng đem hộp một lần nữa phong tới trong ngăn kéo khóa kỹ. Nàng sửa sang lại trên người mình quần áo, để cho mình sắc mặt bình thường, nhìn không ra cái gì dị dị Lúc này mới đi vào trước cửa, đem cửa chính kéo ra. Ngoài cửa là một tên áo xanh thị nữ, trên mặt thần sắc hơi có chút vội vàng. "Thế nào?" Thương Ngộng Đình chủ động hỏi. Trên mặt nàng ra vẻ trấn định biểu lộ, để thị nữ cảm xúc thoáng hoãn hoãn, Đạo Khảm Sơn Chu công tử lại tới, mang theo một nhóm người lớn, hiện tại ngay tại bên ngoài chờ. Nghe được Chu công tử cái tên này, Thương Ngộng Đình trên mặt thần sắc hơi có vẻ cứng ngắc. Trường Việt tứ đại tiên sơn ở trong, Đạo Khảm Sơn thế lực mạnh nhất, nhân số bên trên cũng là nhiều nhất. Chu công tử tiên quỹ bậc thứ 3 tu vi, tại Giang Ngạn một đời, xem như coi như không tệ. nhưng tại cao thủ nhiều như Mây Tiên Sơn bên trong, dạng này thực lực chỉ có thể nói là tiêu chuẩn. Có thể mấu chốt là người này bề ngoài khoa trường, nội tâm tinh tế tỉ mỉ, mà lại tại Đạo khám Sơn bên trong còn có thân phận không thấp chỗ dựa. Thương Ngộng Đình trước đó cùng Chu công tử đánh qua mấy lần quan hệ, tự giác người này mười phần khó chơi. Có thể Chu công tử lại giống như là thuốc cao da cho đồng dạng một mực dán tại bên người nàng, khiến cho Thương Ngộng Đình tâm phiền ý loạn. Nàng hữu tâm né tránh, không muốn gặp mặt. Nhưng đối phương hiện tại liền dẫn người ở bên ngoài chờ lấy, mà lại hiện tại Thương gia tình huống cũng không có sức lại đắc tội một tên Tiên Sơn đi chuyện. Thương Ngọc Đình tối đầu thở dài một tiếng. Các loại mầm đầu, trên mặt liền nhiều vẻ tươi cười, chỉ là nhìn qua có chút miễn cưỡng. Người đến tức là khách, nơi nào có để khách nhân ở bên ngoài làm trở lấy đạo lý." Thương Ngọc Đình nói, "Cùng ta cùng đi gặp gặp vị công tử này đi." Tốt. Thị nữ gật gật đầu, nhắm mắt theo đuôi đi theo sau lưng Thương Ngọc Đình. Chu công tử thân cao tám thước, toàn thân áo trắng, eo đeo ngọc hoàn, nhìn qua ngược lại là có mấy phần phong lưu tiêu sái khí độ. Nhìn thấy Thương Ngọc Đình, Chu công tử chính là hai mắt tỏa sáng. Hai người bắt chuyện qua, Hàn Huyên hai câu. Chu công tử liền trực tiếp tiến vào chính đề, nói ra chính mình ý đồ đến. Ta đạo Khảm Sơn dự định tại Long Nguyên bố cục, bất quá bây giờ đến chậm một bước, làm việc có nhiều bất tiện. Người tuổi còn trẻ, liền có như thế tu vi, không bằng cân nhắc gia nhập ta đạo Khảm Sơn, kết xuống tình đồng môn. Lẫn nhau ở giữa có thể triều ứng lẫn nhau, liền xem như gặp được chuyện phiền phức gì, ta đạo Khảm Sơn cũng có thể hỗ trợ xử lý. Muội muội, ngươi xem coi thế nào?" Chu công tử mỉm cười nói. Bên cạnh mấy cái đạo Khảm Sơn đệ tử cũng đi theo phụ hòa nói, ta đạo Khảm Sơn tại tứ đại bên trong ngọn tiên sơn xếp hạng thứ nhất, phóng nhãn tiên hạ cũng là lừng lẫy nổi danh. Đây chính là rất nhiều người cầu đều cầu không đến chuyện tốt, còn không mau cảm ơn sư huynh. Thương Ngọc Đình mặc dù đang cười, nhưng lại lộ ra 10 phần miễn cưỡng. Nàng lại thế nào không tốt, cũng là đường đường thế gia gia chủ. Loại chuyện này đối với người khác tới nói, có lẽ là chuyện tốt. Nhưng tại nàng nơi này, hoàn toàn chính là trào phúng, làm đủ. Mà lại thương gia vì tại trong phố chợ đứng vững gót chân, trước sau không biết bỏ ra nhiều ít tài nguyên. Người này nhẹ nhàng hai câu nói, liền muốn để cho mình đem những vật này chắp tay mừng lại, nào có đạo lý như vậy. Thương Ngọc Đình không chút suy nghĩ, gọn gàng cự tuyệt, nói cảm tạ bạn coi trọng, nhưng gia tộc đối ta có dưỡng dục tri ân, ta không thể đi thẳng một mạch. Cũng tốt. Chu công tử khẽ cảm. cũng không có lựa chọn ép buộc. Hắn nhìn xem Thương Ngộng Đình con mắt, đột nhiên hỏi, đã không nguyện ý gia nhập Ta Đạo Khảm Sơn, kia thương ra trong tay xa Đoạ Long Tức, không biết có thể hay không bán ra. Yên tâm đi, Ta Đạo Khảm Sơn nhà lớn nghiệp lớn, nhất định sẽ cho cô nương một cái giá tiền hài lòng. Xa Đoạ Long Tức, hắn làm sao lại biết chuyện này? Cho dù là ở nội bộ gia tộc, biết chuyện này cũng chỉ có số ít mấy cái trưởng lão. Chẳng lẽ nói, là trong đó một vị nào đó trưởng lão để lộ tin tức. Thương Ngộng Đình trong lòng giật mình, thân hình trên mặt cũng phát sinh biến hóa rất nhỏ. Nàng không phải cái gì ngốc bạc điểm. Nhìn xem Chu công tử trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiêu, rất nhanh kịp phản ứng. Người này hẳn là tin đồn thất thiệt đạt được một chút tin tức, hiện tại cố ý chơi lừa gạt, mà lại vừa rồi phản ứng của mình, không thể nghi ngờ là xác nhận đối phương suy đoán. Thương Ngọc Đình một trái tim không ngừng chìm xuống, miễn cưỡng cười nói, đạo hữu chớ có nói đùa, sa đoạ long tức như thế chân bảo, làm sao lại rơi xuống trong tay chúng ta? Thật sao? Chu công tử nói, đã như vậy, kia là ta đường đột. Hắn hướng phía Thương Ngộ Đình ô quyền, mà lần sau khoắt tay, mang theo chính mình một đám tùy quay người rời đi. Tại nhấc chân bước qua ngưỡng cửa thời điểm, Chu công tử đột nhiên dừng lại, Bây đầu lại nói, "Thương tiểu thư, thời cơ rất trọng yếu. Có đôi khi chuyện giống vậy, phát sinh ở khác biệt thời gian, kết quả cuối cùng có lẽ sẽ hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, ta chỉ là tùy tiện nói chuyện, ngươi cũng đừng quá mức để ý." Chu công tử cười ha ha một tiếng, tiêu sái rời đi. Phía sau Thương Ngọc Đình khuôn mặt tâm trầm chậm, nàng chỉ cảm thấy lời tương tự, chính mình giống như ở nơi nào nghe nói qua. Đúng, là gia tộc rời đi ra ngạt trước, trong chấn Ma Tháp, cùng Tô Hành một lần kia nói chuyện. Nghĩ đến gần nhất Sơn Thiên Vương chi chiến, Thương Ngọc Đình nắm chặt lại nắm đấm, trong lòng rất nhanh có dự định. Chương 324: Hủy diệt chi chủng tiến hóa. Hoàn chỉnh lòng địa. Thanh Dương Vương mở tòa thành thị này tên là Bản Thạch Thành, vốn là ngày xưa nhân loại đối kháng ma duyệt, kiến tạo lô cốt đầu cầu. Đã hoang phế rất nhiều năm, theo Long Nguyên mở ra, đại lượng người tu hành tràn vào, cùng Thanh Dương Vương duy trì trật tự, tòa này cổ lão thành thị mới tỏa ra mới sinh cơ. Thành thị nội bộ có đông nam tây bắc 4 cái thành khu. Trong đó đông tây hai cái phương hướng đều là chuyên môn dùng để giao dịch phương thị, mà nam bắc hai cái phương hướng thì là phân ra tới khu sinh hoạt. Trước đó rời đi phường thị trước, Tô Hoành an bài tác nhị trợ sắm nơi ở đến Tô Hoành khủng này diện lạc diện tích không nhỏ. là một tòa ba tiến hai vượt tứ hợp viện. Cùng Tô Hoành trước đó tại trường Thanh huyện ở lại phủ đệ so sánh, diện tích bên trên cũng không có chênh lệch quá nhiều. Nhất là phía dưới còn có chuyên môn dùng để tu hành địa cung, hơn 10 mét độ cao, liền xem như Tô Hoành hiện ra bản thể, ở bên trong cũng sẽ không cảm giác quá mức trở trọi. Ầm. Cửa chính chậm rãi đóng lại, Tô Hoành khoanh chân ngồi xuống. Hắn đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, địa cung hai bên bản lòng trụ bên trên mở đến, liền theo thứ tự nhóm lửa. Màu đỏ sấm lắc lư ánh lửa, xua tan bóng đêm. Tô Hoành trên mặt ánh mắt tiến theo trước mắt hồng quang lóe lên. Màu xanh sẫm ôn thần ấn liền lại xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn ở trong. Viên thứ 3 trái tim hủy diệt chi chủng nhảy lên tốc độ tăng tốc, truyền đến một cố khát vọng cảm xúc. Trước đó cùng Định Huyền Vương giao thủ, ôn thần ấn bị khi rút tay ra. Tô Hoành liền phát giác, ôn thần ấn bên trong lực lượng đối chứa trị hủy diệt chi chủng có tác dụng lớn. Có thể vấn đề mấu chốt là nên như thế nào chữa trị hai kiện trường sinh thiên bên trong thần khí, thế nào mới có thể dung hợp lại cùng nhau. Trường sinh tiên rộng lớn vô ngần, có thể bên trong đạn sinh thần khí cũng rất hi hữu, cùng hắn ghi chép liên quan cũng không nhiều. Dung hợp lẫn nhau. càng làm một điểm có liên quan án lệ đều không có, không có cái trước kinh nghiệm đến tham khảo, tôi hành chỉ có thể dựa vào bản năng đến tiến hành đến thử. Cũng may đi qua khắc khổ tu hành, nhục thể của hắn cường hãn, mà lại đối hủy diệt chi chủng trưởng khống cũng càng thêm như cánh tay thuốc đẩy. Cho dù thất bại, cũng sẽ không tổn thương đến chính mình bản nguyên. Xoẹt xẹt. Tô hành quần áo trên người xé rách, toát ra sắt lớp vải màu đen cùng gai nhọn. Hắn đầu tiên là khôi phục lại chính mình bản thể, hóa thành cao hơn 10m cái thế ma vương, hai con mắt bên trong huyết hỏa nhảy lên. Từ hắn miệng mũi ở trong thở ra khí thể, không còn là không khí, mà là có độc khói đặc cùng lưu mình. Mặt đất cùng chung quanh vách tường đều truyền đến một trận suy suy tiếng vang, bắt đầu nổ chạy. Cũng may tỏa này địa cung vốn chính là vì đối kháng ma dược kiến tạo chiến tranh thành lũy. Bên trong dùng tài liệu rất gian chắc, coi như Tô Hành trên người bộ phận khí tức tiêu tán ra ngoài, cũng không cần lo lắng địa cung đổ sụt, đem chính mình vùi lấp ở bên trong. Suy. ngưng thở, ngón tay tiến một bước dị hóa thành vô rồng. tại ngực nhẹ nhàng vạch một cái, mở ra bề ngoài lần khiến cùng cơ bắp, nội bên ngoài. Hủy trên quấn quanh lít lít máu, giống như là một viên phóng đại rất nhiều lần tổ đậu cây, bị chôn giấu tại Tô Hành trong thân thể. Đem ngón tay bu ra, theo túm lực hút, Ôn Thần Ấn lơ lửng giữa không trung, sau đó chậm rãi rữa vào hủy diệt chi trùng phương hướng xê dịch. Thần khí có linh, tựa hồ phát giác được tự thân đại nạn lâm đầu. Ôn Thần Ấn run rẩy kịch liệt, trên thân màu xanh sớm quang mang đại phóng. Nó đang dãy rựa, muốn từ Tô Hoành bên cạnh rời xa, đáng tiếc không thể thành công. Theo đại lượng kinh lực không cần tiền rót vào trong đó, Ôn Thần Ấn dãy rựa biên độ dần dần yếu bớt. Trên đó khe hở lan tràn, giống như là lúc nào cũng có thể bể nát. Hủy diệt chi trùng đến một trận tham lam cảm xúc, lúc này rốt cục bắt đầu hành động. Đừng cây đen nhánh vận bẻo xúc tu hướng ra phía ngoài mở rộng, bệnh thành lưới, đem ôn thần ấn bao phủ trong đó. Sau đó kéo trở về, hai kiện Trường Sinh thiên Thần Khí tại huyết nhục xúc tu bvarphi vào, áp sát vào cùng một chỗ. Theo trái tim đột ngột hữu lực này lên, để ép biến hình, một khối hùng hồn nặng nghề lực lượng cũng theo đó tản ra, tràn vào toàn thân. Dạng này liền thành công rồi. Tô Hành kinh ngạc, như thế so với hắn đoán trước ở trong đơn giản rất nhiều. Mặc dù cùng là Trường Sinh thiên bên trong thần khí, bất quá hủy diệt chi trùng cấp, hiển nhiên còn cao hơn ôn thần ra khuất. Cân nhắc đến điểm ấy, có thể có như thế tiến triển, tựa hồ cũng tại tình lý ở trong. Sơ bộ hoàn thành dung hợp sau. Sau đó cần làm, liên đem Ôn Thần ấn triệt để luyện hóa. Tô Hoành nhắm mắt lại, thâm trầm hô hấp, đem tự thân kinh lực, khí huyết toàn lực điều động, tăng tốc cái này tiến độ. Tranh thủ tại tận khả năng trong thời gian ngắn, để thực lực bản thân thu hoạch được một lần rõ ràng tăng lên. Không sai biệt lắm 2 ngày thời gian, Ôn Thần ấn bên trong lưu lại lực lượng bị triệt để luyện hóa hoàn tất. Tô Hoành mở ra giao diện thuộc tính. Đầu tiên là trong quá trình này, thể trọng không sai biệt lắm tăng trưởng 56000 cân. Tiếp theo là theo hủy diệt trùng đạt được tu bổ, cùng Tô Hoành thân thể dung hợp trạng thái làm sâu sắc. Trong đó ẩn chứa lực lượng, đạt được tiến một bước phóng thích. Trước đó tôi hành dùng hủy diệt chi trùng đối địch, dùng hắn sửa đổi hoàn cảnh, sáng tạo quỷ thú, áp chế đối thủ. Mà bây giờ, một phương này thức hóa thành một môn hoàn toàn mới thần thông hàng thế âm vực. Đây là một môn cùng loại lĩnh vực thần thông, lấy hủy diệt chi trùng làm hạt tâm, hình thành lĩnh vực. Tại lĩnh vực phạm vi bao phủ bên trong, tôi hành có thể tùy ý an ổn, sáng tạo, theo túng quỷ thú. Không chỉ có thể giống như là Định Huyền Vương như thế sáng tạo phân thân, mà lại một chút thực lực hơi kém đối thủ, chỉ cần một ánh mắt đối mặt, liền sẽ bị tôi hành xâm lấn chế, triệt để sa đoạ. Dị biến thành vô tri không cảm giác, chỉ có nghe lệnh là từ quỷ thú quái vật. Trước đó tại huyết giới thời điểm, đối mặt rất nhiều ma quân vây công, Tô Hoành còn chỉ có thể áp dụng so sánh phương pháp nguyên thủy từng cái giết đi. Mà bây giờ, có tu bổ hoàn thiện sau hủy diện chi chủng, lại thêm hàng thế âm vực thần thông như vậy. Chỉ cần giống một cú họng, trong khoảnh khắc, tất cả ma quân đều sẽ bị hủy hòa chuyển biến. Kiểm tra một phen tu hành thành quả sau. Tô Hoành thân thể thu nhỏ, phủ thêm một tầng trường bảo màu đen, từ địa cung ở trong rời đi. Hai ngày này bế quan bên trong, Tắc Nghị ban từ bên ngoài trở về một chuyến. Hắn đem từ trong di tích lấy được sa đọa long tức xuống, sau đó lại vội vàng đi, tiếp tục đi ra ngoài lực lượng. tìm kiếm ma dược tung tích. Tô Hành đem huyết toàn xa đọa long tức cầm ở trong tay, cảm giác một chút tiếp xúc, liền phát giác được trong đó ẩn chứa lực lượng phi người. Trách không được giá trị không thể đo lường, bên trong không chỉ có chân long tinh huyết, còn có còn sót lại tinh khí. Tô Hành nói nhỏ: Hán tử trong lực móc ra long tria. Cả hai nhẹ nhàng tiếp xúc, sa đọa long tức ở trong lực lượng liền bị long tria hấp thu. Long tria nổi lên hiện ra lúc sáng lúc tối màu máu đường vân, đại khái chiếm cứ 1 3 vị trí. Nói cách khác, muốn dùng long mở ra thông hướng long mộ cửa chính, nói ít cũng còn cần hai khối giá trị tương tự long tức mới được. Hành vừa mới thu hoạch được một môn mới thần thông tính cực tự động, không nguyện ý tiếp tục ở chỗ này làm chờ lấy. Đi trước quảng trường cùng phường thị bên kia nhìn xem, có lẽ có sa đọa lòng tức tương quan tin tức. Mở cửa lớn ra, đang định rời đi. Tối đầu liền nhìn thấy một cái ước chừng 17, 18 tuổi, người mặc một chiếc áo xanh thiếu nữ ngăn ở ngoài cửa. Cứ việc Tô Hành đem khí tức của mình nhận tàng rất tốt, không lộ liễu, không gió nước. Có thể cao hơn 3 mét khôi ngô thân thể, cùng rộng rãi trưởng bảo đều không thể che giấu cháng kiện cơ bắp. Chỉ là sắc mặt bình tĩnh đứng tại nữ trước người, che chắn ánh nắng, liền dẫn đến một cố kinh người cảm giác các bách. Người chuyên môn ở chỗ này chờ ta. Tô hành có chút ngoài ý muốn. Hắn một mực tại yên tĩnh bế quan tu hành, cùng ngoại giới không có gì tiếp xúc, cô bé này tìm đến mình làm gì? Không phải là tác Ni Ban, trước khi đi an bài chuyện gì? Nghe được thanh âm, Nữ Hải cuối cùng là lấy lại tinh thần. Nàng có chút cứng ngắt nuốt xuống một miếng nước bọt, nói lắp bắp, xa đọa lòng tức. Không biết đại nhân phải chăng cần có ý tứ? Tô hành ánh mắt híp lại, đại nhân nhà ngươi là ai, ai phái ngươi qua đây? Thương Ngọc đỉnh. Nữ Hải trả lời. Một chỗ người đến người đi, phi thường náo nhiệt trong tửu lâu. Thần hai bao xương. Chu công tử mang trên mặt tiểu dung, đưa trong tay thượng thức thanh ngọc chén trà nhẹ nhàng buông xuống. Hắn đứng người lên, đi vào lan can chỗ, hai tay chắp sau lưng, túi đầu nhìn xem dưới chân lui tới giang hồ nhân sĩ. Long nguyên mở ra, rất nhiều chân quý tài nguyên bị khai quật ra. Nhìn như là kỳ nộ, nhưng trên thực tế càng nhiều hơn là phong hiểm. Chu công tử nói nhỏ, càng náo càng hung ma duệ, Long Hoa Yêu Ma, còn có bên cạnh những cái kia thấy lợi quyền nghĩa tùy thời đều có thể phản bội huynh đệ đồng bạn. Chúng ta đều là người bình thường, muốn trong Long nguyên có thu hoạch thật sự là rất khó khăn, mà lại phong hiểm quá lớn. Không khác nào dùng tính mạng của mình tiến hành một trận đánh bạc. Vậy sư huynh, chúng ta phải nên làm như thế nào? Bên cạnh một tên tùy tùng, mang trên mặt lấy lòng tiêu dung, hợp thời đáp khang đạo. Phía trên thế giới này hướng so cố gắng quan trọng hơn. Chu công tử mịm cười nói, nếu như có thể nắm giữ con đường, chúng ta liền có thể liên tục không ngừng từ những này tán nhân trên tay, đem Long Nguyên ở trong tài nguyên cùng tài phú tụ lại trong tay. Không chỉ có an nhàn, mà lại đoạt được thu hoạch cũng càng thêm phong phú. Thì ra là thế. Một tên người mặc áo trắng, trên mặt có tàn nhang nữ đệ tử cười nói, chắc không được sư huynh một mực tiếp cận lấy lòng vị kia thương gia gia chủ, ta còn tưởng rằng sư huynh coi trọng nàng đây. Chu công tử cười không nói. Một tên khác nam tính đệ tử cao mày nói, "Sư Minh dự định cướp đoạt thương gia gia sản, có thể làm như vậy không phải có chút không hợp quy củ. Dù sao nơi này là Thanh Dương Vương địa bàn, Thiên Vương xuống mệnh lệnh, trong thành thị không cho phép động võ. Một khi phát hiện, sẽ bị khu trục. Chỉ cần là quy củ, liền nhất định có lỗi hổng có thể lợi dụng." Chu công tử nhấp một miếng trà, mỉm cười nói, "Dựa theo Thanh Dương Vương quy định, chúng ta thực sự không dễ cùng thương gia động thủ. Nhưng chúng ta có thể từ thương gia nội bộ lôi kéo một nhóm người, đem thương ngõ đỉnh khu trục xuất đi, còn lại sản nghiệp tự nhiên có thể thuận lợi rơi vào trong tay chúng ta." Sư huynh Caming, còn lại đệ tử Nhao nhao hai mắt tỏa sáng, vội vàng nuốt ngum ngự nói, "Đúng rồi, sư minh trước đó nâng lên sa đoạn long thức. là thật là giả, đến lúc đó xem xét liền biết." Chu công tử đặt chén trà xuống, một bộ bình chân như vại biểu lộ. "Vậy sư minh, chúng ta lúc nào động thủ?" Lại có một người hỏi, thanh âm bên trong mang theo một cỗ không kịp chờ đợi hưng phấn. Chu công tử vừa muốn nói không đợi, nhưng vào lúc này, ầm. Cửa lớn bị người một chút đẩy ra. Một tên đệ tử trẻ tuổi vội vã chạy tới, tại Chu công tử bên tai nói mấy câu. Sau khi nghe xong, Chu công tử đầu tiên là sắc mặt hơi trầm xuống. Sau đó cười lạnh nói, không nghĩ tới sự tình đều đã phát triển đến một bước này, còn muốn vùng vây dây chết. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, thương gia đều đã suy bại luân lạc tới một bước này, đến cùng còn có thể mời đến cái gì giúp đỡ. Khu Đông Thành, thương gia thuê lại cửa hàng bên trong. Thương Ngọc Đình đem ngăn kéo kéo ra, cẩn thận từng ly từng tí đem phía kia hồng một hộp từ bên trong lấy ra. Rang rắc, mảnh mảnh ngón tay sẽ qua. Hốt mở ra, màu trắng lông ở trong, một viên đỏ như máu thủy tinh, ngay tại hơi có vẻ trong căn phòng mở tối tàn ra nhàn nhạt con trạch. Cái này chính là chúng ta từ một cái tán tu trong tay, lấy được sa đoạn long tức. Thương Ngộng Đình đem mẩu máu thủy tinh lấy ra, đưa cho Tô Hoành. Phẩm chất coi như không tệ. Tô Hoành đem thủy tinh nắm ở trong tay, hơi chút dò xét. Sau đó hắn đưa tay từ trong ngực móc ra long trỉa, cả hai nhẹ nhàng đột vào. Đinh một tiếng, thủy tinh biến mất không thấy gì nữa, mà long trỉa bên trên quang mang cũng bị triệt để tắt sáng. Máu đỏ sẫm đường vân, trải rộng toàn thân, liền thành một khối, tản ra như thực chất thuần khiết long uy. Thương Ngộng Đình ánh mắt rơi vào Tô Hoành trong tay long trỉa bên trên, trên, mặt nàng ánh mắt tính, nhưng trong lòng bên trong lại lên một trận sóng to gió lớn. Nàng trước đó nhìn qua Tô Hoành Định Huyền Vương giao thủ hình ảnh, Mặc dù hình tượng rất mơ hồ, nhưng tăng thêm trước đó thông qua đủ loại con đường sưu tập đến tin tức, hơn nữa đối với Tô Hoành hiểu rõ. Thương Ngọc Đỉnh cơ hồ có 78 phần 5 chắc, cùng Định Huyền Vương giao thủ người, chính là hiện tại thân là Giang Ngạc võ đạo đệ nhất nhân Tô Hoành, mà lại bởi vì Tô Hoành làm việc khiêm tốn nguyên nhân. Cả hai giao thủ kết thúc về sau, cùng nhau mất tích, trận chiến đấu này thắng bại cũng không bị biết. Nhưng bây giờ Tô Hoành đang sống tốt xuất hiện tại trước mặt, mà Định Huyền Vương vẫn như cũng là tung tích không rõ. Chẳng lẽ nói, nghĩ đến cái kia khả năng, Thương Ngọc Đỉnh liền nhịn không được sợ run cả người. Nghĩ đến ngày xưa quyết tâm mang theo gia tộc từ Giang Ngạc một đời dợi đi, thậm chí không tiếc vì thế nỗ lực to lớn đại giới, từ Lưu Vân Sơn bên trong mời đến cao thủ trợ trận. Nhìn nhìn lại dưới mắt Thương Gia gặp phải đủ loại khốc cảnh, Thương Mộng Đình cũng cảm giác một trận răng mỏi nhừ, ruột đều muốn hối hả thanh. Cái này một dãy chuyện bên trong, duy nhất đáng được an mừng một điểm, chính là giữa hai bên quan hệ cũng không triệt để chơi cứng. Bằng không mà nói, hiện tại liền Thương Gia trước mắt gặp phải tình trạng, quả nhiên là muốn vạn kiếp bất phục. Nhìn thấy Tô Hoành đem long trì một lần nữa phong tới trong ngực ký, Thương Mộng Đình lúc này mới đem ánh mắt của mình dịch chuyển khỏi. Nàng cúi đầu, trên mặt biểu lộ cung kính, tế tế khí mà hỏi, "Giữa chúng ta hợp tác Không biết tiền bối có thể hay không? Yên tâm đi, ta hoành bình tĩnh nói, ta đã đáp ứng cho các người hứa hẹn, tự nhiên sẽ đi tuân thủ. Cảm ơn tiền bối. Thương Ngọc Đình chỉ cảm thấy trên bờ vai tựa như dỡ xuống vạn cân cái nặng, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ẩm. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Hai người lên nhau, Thương Ngọc Đình nói, hẳn là Đạo Khảm Sơn người đến đây tìm việc. Nàng biết mình bên này hành động một mực bị người nhìn chằm chằm, mà lại ở nội bộ gia tộc, rất có thể cũng có nội ứng. Vì vậy đối với Chu công tử đám người đột nhiên đến, Thương Ngọc Đình cũng không cảm giác được cái gì ngoài ý muốn. nhất là có Tô Hoành ở chỗ này trấn áp hết thảy. Sa đoạn long tức mặc dù chân quý, nhưng có thể đổi lấy dạng này một tôn giúp đỡ, thật sự là quá mức có lời. Thiên Sơn người tu hành sao? Đi thôi, đi ra xem một chút. Tô Hoành gật đầu, đáp ứng. Thương Ngọc Đình đưa tay dùng tay làm dấu mời, nàng phía trước, Tô Hoành ở phía sau. Hai người cứ như vậy một trước một sau, từ khố phòng ở trong rời đi, đi vào rộng rãi sáng tỏ đại sảnh. Lấy Chu công tử cầm đầu, trong đại sảnh đã tụ tập không ít người. Trừ ra từ Đạo Khảm Sơn mang tới tùy tùng bên ngoài, còn có một nhóm thương gia trưởng lão bị âm thầm thu mua, đầu nhập vào Những trưởng lão này bên trong, địa vị cao nhất một người tên là Thương Kỳ Thắng. Một thân dáng người khôi ngô, trên cảm xúc lấy cong lên tròm râu dê, mang trên mặt một đạo hẹp dài vết sẹo, từ xa nhìn lại, khuôn mặt nghiêm hiểm, cho người ta một loại mười phần nguy hiểm, không tốt chung đụng cảm giác. Bị giới hạn Thanh Dương vương ra lệnh, Chu công tử bọn người không tiện xuất thủ. Bởi vậy cùng là Thương gia trưởng lão Thương Kỳ Thắng liền tại kế hoạch ở trong phát huy mưu chốt tác dụng. Thực lực của hắn hoàn toàn chính xác không yếu, Thiên Quỷ bậc 3, ở gia tộc ở trong có thể xếp tới năm vị trí đầu, thậm chí còn tại gia chủ Thương Ngộng Đỉnh phía trên. Lúc này gặp đến Thương Ngộng Đỉnh ở trên cao nhìn xuống, Từ bên cạnh phòng ở trong đi ra, đứng tại trên bậc thang, xa xa nhìn về phía mình. Thương Kỳ Thắng liền biết mình cơ hội biểu hiện tới. "Đại nhân." Hắn đầu tiên là thấp giọng hỏi tham Chu công tử ý kiến, cái sau khẽ bước cẩm. Sau đó Thương Kỳ Thắng liền không làm do dự, một bước hướng về phía trước phóng ra, dưới chân làm bằng gỗ sàn nhà nổ tung, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Bệ. Hắn năm ngón tay chụp hợp thành chảo, hướng phía Thương Ngọng Đỉnh tinh tế cái cổ chụp tới. Thương Ngọc Đỉnh khuôn mặt bình thường, không làm chống cự. Thương Kỳ Thắng chỉ cho rằng đối phương kinh nghiệm thực chiến quá ít, bị chính mình khí tức bén nhọn chấn nhiếp, đến không biết làm sao. Nội tâm dâng lên một vòng khinh thường đồng thời, tốc độ lại càng thêm nhanh bên trên 3 phần. Giang Dác, một đạo khôi ngô bóng người xoay người đi ra cửa chính, xuất hiện sau lưng Thương Ngập Đỉnh. Thương Kỳ thăng trong lòng hoảng hốt, còn không biết người kia là ai. Theo bản năng ngẩng đầu, vừa vặn cùng Tô Hoành quan sát hết thảy đèn nhánh hai mắt nhìn nhau. Chỉ là một cái đối mặt, hắn liền cảm giác thân thể của mình giống như là một cái không ngừng thoát hơi khí cầu. Toàn thân trên giới tinh, khí, thần toàn bộ đều tại dùng tốc độ khó mà tin nổi, cấp tốc trôi qua. Một cái sát na thời gian, giống như là bị vô hạn kéo dài. Lập tức hai đầu gối mềm đúng, tại Tô Hoành trước mặt thẳng tắp quỳ xuống. Đô hành rối ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại thương kỳ thắng trên trán. Cái sau mất đi toàn bộ sinh cơ mềm nát thân thể, cứ như vậy trực tiếp thuận bậc thang lăn xuống đi, đâm vào Chu công tử trên mặt chân. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 325, đại nạn lâm đầu, hỏa phúc tương y liễu. Thương kỳ thắng mặc dù đã chết, nhưng con mắt còn mở to, con người khuyết tán, mang trên mặt một bộ khó có thể tin mở mịt biểu lộ. Chu công tử theo bản năng cúi đầu. Có thể tại thương kỳ thắng dần dần khuyết tán trong con mắt, nhìn thấy chính mình trên mặt kinh ngạc cái bóng. T. Hắn chỉ cảm thấy từng đợt ý lạnh thuận tùy sống bật lên. Thương kỳ thắng là thiên quỷ bước thứ 3 cường giả. Mà hắn cũng tại đồng dạng cảnh giới, liền xem như có tiên sơn công pháp, lại thêm nội tình thâm hậu. Hắn thực tế sức chiến đấu so thương kỳ thắng hơi mạnh, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng bây giờ, một cái cùng cảnh giới cao thủ, chỉ là một ánh mắt đối mặt, liền hồn phi phát tán, biến thành thi thể. Cam, muốn hay không dọa người như vậy? Hắn chỉ là nghĩ bóp một quả hờ mềm, vì sao lại đụng tới dạng này một tôn đại thần? Chu công tử trong đầu rối bời, đã sớm chuẩn bị xong một phen lý do thoái thác, hiện tại cũng hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Hắn đánh bạo, có chút hướng lên màng đầu. Các loại nhìn thấy Tô Hoành gương mặt kia về sau, Cương Ngọc Đình trước đó trải qua miêu trí lịch trình, đồng dạng tại Chu công tử trong suy nghĩ lặp lại một lần. Chu công tử là người có ánh mắt, ngay cả Thiên Vương cũng dám giết, hắn đạo Khảm Sơn điểm này bối cảnh liền cùng chó cười đồng dạng. Ẩm. Hắn đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, tiểu tử có mắt không biết Thái Sơn, làm tức giận tiền bối, mong rằng thứ tội. Tô Hoành nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, để đạo Khảm Sơn có thể nói lên nói người tới, tới gặp ta. Chu công tử trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, run nói, rõ. Các loại Tô Hoành đem ánh mắt thu hồi, quay người rời đi sau. Chu công tử lúc này mới run run dậy dậy từ dưới đất đứng lên. Hắn đầu gối mềm nhũn, kém chút không có một lần nữa quỳ xuống. Còn tốt bên cạnh một sư đệ, tay mắt lênh lế đưa tay dịu dìu hắn. Bằng không Chu công tử khẳng định đạt được hiếu, đương nhiên, hiện tại cũng không ai để ý chút chuyện nhỏ này. Hắn hướng phía Thương Ngộng Đình nhìn thoáng qua, cũng không nói cái gì. Khoát khoát tay. Chào hỏi của mình sư đệ sư muội, thất hồn lạc phách từ đại sảnh ở trong rời đi. Đi vào bên ngoài một chỗ vắng vẻ tiểu đạo, Chu công tử ngựa đầu tựa ở trên vách tường, miệng lớn th dốc. Tận đến giờ phút này, phát hiện trên người mình quần áo đều đã Người kia đến cùng là ai, còn có vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Một cái tuổi trẻ nữ đệ tử Liễu Giữ nghị luận, không phải là cái kia thương gia trưởng lão, liên hợp người bên ngoài đến diễn chúng ta đi. Người kia khẩu khí thật lớn, hoàn toàn không đem ta Tiên Sơn để vào mắt. Một tên khác nam tính đệ tử không vui nói, "Còn nhớ rõ trước đó Định Huyền Vương mất tích sự tình sao?" Một cái mang trên mặt mặt sẹo, nhìn qua chìm quen ổn trọng chút nam tính đệ tử lúc này mở miệng nói, "Ta xem qua nguyên bản ảnh lưu niệm, cùng Định Huyền Vương giao thủ người thần bí kia, cùng chúng ta vừa rồi tại thương gia cửa hàng bên trong gặp phải vị kia, có bảy tám phần tương tự." Chúng đệ tử đầu tiên là sững sờ, sau đó đồng loạt lui về sau một bước. Chu công tử nguyên lai bị sư đệ các sư muội chen chúc một chỗ, nhưng bây giờ chúng quanh rống một phiến lớn địa phương. Nhìn qua cô đơn chiếc bóng, kia là hết sức xấu hổ. Chu công tử muốn chửi mẹ. Trước kia có hắn Chu công tử một ngụm thịt ăn, liền thiếu đi không được phía dưới sư đệ các sư muội một ngụm canh uống. Đám người này gặp được chuyện gì, tại trong sư môn bên ngoài gây họa. Đại bộ phận thời điểm đều là hắn dẫn người tiến đến chửi đít. Thậm chí bao gồm lần này cướp đoạt cửa hàng. Chú công tử cũng là nghĩ lấy cho mình các cầu cái đơn giản đường tắt, thu hoạch tài nguyên. Kết quả đây, hắn nơi này gặp được một vài vấn đề. Đám người này lập tức cây đổ gi to tán, đồng loạt giữ một khoảng cách. Hắn thậm chí còn tại một chút trong ngày thường rất thân thiết sư đệ trong mắt, nhìn thấy cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Tâm mệt mỏi. Thế giới này huyệ diệt đi. Chu công tử đầu vô lực rũ xuống, đá đá dưới chân một khối gạch vỡ. Sư minh. Vừa rồi nữ đệ tử sờ lên cái mũi, có chút ngượng ngùng hỏi, ngươi lần này thế nhưng là sông ra đại họa, tiếp xuống nên làm cái gì? Còn có thể làm sao? Chu công tử thở dài một tiếng, nhìn lên trên trời mở nhạt ánh nắng, tức giận mở nói, thành thành thật thật đem chuyện nơi đây báo cáo cho trưởng lão, về sau là đánh là phạt. đều là ta chú Hữu Tên một người sai lầm, không có quan hệ gì với các ngươi, lần này các ngươi hài lòng đi." Sư Minh cao thượng. Mấy cái sư đệ sư muội lập tức run rỡ. Đạo Khảm Sơn lần này dẫn đội tiến về Long Nguyên đại trưởng lão họ Triệu, tên một chữ một cái rất chữ. Tại Trường Việt một đời, vị này Triệu trưởng lão cũng là nhân vật truyền kỳ. Hắn xuất sinh hàn môn. Trước kia thời điểm đọc sách từ thập cần cụ chăm chỉ cố gắng mấy chục năm, mãi cho đến hơn 40 tuổi thời điểm. Lúc này mới thi hội cấp đệ, thu hoạch được công danh. Lúc này cha mẹ của hắn đã chết đi, cũng không có con cái, chỉ còn lại lẻ loi trơ một người. Về sau làm quan 20 năm, Triệu Zác làm quan Thanh Liêm, cần cù chăm chỉ, đem dưới tay mình sự tình xử lý rất tốt, thâm thụ dân chúng địa phương kính yêu. Nhưng bởi vì quá mức cương trực công chính, lọt vào xa lánh, về sau phấn mà từ quan ẩn lui. Lúc rời đi bách tính bên đường đưa tiễn, vì thương không thôi. Khảo thủ công danh thời điểm hơn 40 tuổi, lại thêm làm quan 20 năm. Các loại từ quan ẩn lui, lúc này Triệu giác đã nhanh 70 tuổi. Nửa thân thể đều chôn trong đất người. Nếu như là người bình thường, lúc này liền nên bắt đầu cho mình tuyển một chỗ mộ táng, chuẩn bị phía sau mình sự tình. Nhưng Triệu lại không. Tuổi lục tuần, hắn bắt đầu ta Tất cả mọi người cho rằng lão nhân này đến rồi, có thể để người vạn vạn không nghĩ tới chính là. Có lẽ là tại quá khứ có chỗ kỳ ngộ, có lẽ là nguyên nhân khác. Tại võ đạo nhất đồ bên trên, Triệu Giác Thế mà thận sông ra một phen thành you. Hắn mỗi lần đều là kẹp lấy đại nạn sắp tới, có chỗ đột phá. Hao tốn dòng giá hơn 300 năm, hiện tại đã là tiên sơn trưởng lão, danh trấn một phương pháp tướng cường giả. Triệu Giác một thân nền trắng vân đen giao lĩnh trường sam, trên đầu mang theo huyền màu đèn khăn vuông. Dù là tập võ nhiều năm, vẫn như cũng là một bộ nho sinh cách ăn mặc. Hắn khuôn mặt gò, sợi râu hoa râm, trên mặt có không quá rõ ràng nhăn. Lúc này lông mày tao lại, nghe Chu Hữu Tê báo cáo vừa rồi phát sinh sự tình. Chu Hữu Tê quỳ trên mặt đất, trên mặt một bộ đờ đẫn biểu lộ. Đem sự tình nguyên do, trải qua các loại, một năm một mười bẩm báo cho trưởng lão, không có làm bất kỳ dấu giếm nào. Đại trưởng lão Triệu rác ngồi tại bàn dài chủ vị, sắc mặt bình thường, cũng không lộ ra hỷ nộ. Nhưng hắn bên cạnh nhị trưởng lão, lại là cái tính khí nóng nảy mặt đen mà mặt. Lúc này nghe nói môn hạ đệ tử dẫn xuất phiền toái lớn như vậy, nhị trưởng lão lập tức sắc mặt xuống, tức giận lên đầu. Thành sự không có, sự có dư đồ vật. Nhị trưởng lão giận mắng câu, vừa lấy trên mặt bàn chén trà. liền muốn hướng Chu Hữu Tê lại tới. Chu Hữu Tê theo bản năng run một cái, sắc mặt có chút trắng bệnh, căn bản không dám chống cự. Ai? Triệu Dác lúc này nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đưa tay đem nhị trưởng lão ngăn lại. Hắn nói với Chu Hữu Tê, chuyện này chúng ta đã biết được, ngươi trước tạm đi thôi lui đi. Về phần đến tiếp sau xử lý như thế nào, chúng ta sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Cảm ơn mấy vị trưởng lão." Chu Hữu Tê thở dài một hơi. Hắn đầu tiên là hướng trước mặt mấy vị trưởng lão dập đầu lễ, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, từ trong phòng rời đi, không quên đóng kỹ cửa chính. Gặp Chu Hữu Tê rời đi, Nhi trưởng lão cau mày, có chút bất mãn nói: "Ngươi cư đối diện hạ những đệ tử này quá mức yêu chiều, xông ra dạng này mầm hai vạn, xử lý thật có chút phiền phức." Đại trưởng lao vô về chơi đùa lấy chính mình dâu dài, nghi nghĩ, nói: "Cũng chưa chắc hoàn toàn là chuyện xấu. Lời này làm sao mà biết?" Nhị trường lao trừng trong mắt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. "Chúng ta trước đó suy đoán ra người này thân phận, nhưng không biết nên lấy cái gì danh nghĩa tiến về bái phỏng." Đại trưởng lão giải thích nói: "Hiện tại Chu Hưu Tê hoàn toàn chính thức cùng vị này phát sinh một chút xung đột, nhưng dạng này xung đột không nghiêm trọng lắm, có hòa giải chỗ trống." Chúng ta có thể mượn cơ hội xin lỗi đến nhà bái phòng. Chỉ cần bồi thường lễ vật đầy đủ có thành ý, chưa hẳn không thể biến chiến tranh thành tơ lụa, kết xuống một cái thiện duyên." Đại trưởng lão lời nói này có chút đạo lý. Tướng Mạo thường thường, một mực không có lên tiếng âm thanh tam trưởng lão lúc này mở miệng nói, "Bất quá, chúng ta nên xuất ra lễ vật gì phù hợp?" Thiên Vương cấp bậc cường giả bình thường hai mặt hàng, con tưởng là thật có chút không coi là gì. Lễ vật không nhất định cần quý nhất, nhưng nhất định phải thích hợp nhất, hao tốn sức lực mới được." Đại trưởng lão mỉm cười nói. Hắn cửa đối diện hạ đệ tử nói, đem vừa rồi những tài liệu kia lấy tới. Rất nhanh đệ tử từ bên ngoài mang tới thật dày một chồng sách, đặt ở trước mặt đại trưởng lão trên bàn giải Đại trưởng lão kiên nhẫn là xem, cũng không lâu lắm, lông mày của hắn dần dần nhữ lên, sau đó trên mặt càng là lộ ra một bộ khó có thể tin kinh sợ. Nhị trưởng lão ở một bên nhìn chính là vào đầu bất hay. Hắn biết mình vị đại ca kia, tu hành đến nay, sinh tử sự tình không biết trải qua bao nhiêu. Lại thêm trước kia cầu học hỏi trải qua, tâm tính hàm dưỡng là nhất đẳng cường hãn. Rất ít tại trước mặt người khác, lộ ra thất thố như vậy biểu lộ. Tài liệu này phía trên ký thuật cái gì? Nghị trưởng lão trong lòng càng thêm hiếu kỳ, không được mở miệng hỏi. Đại trưởng lão đem thật dày một xấp tư liệu khép lại. Hơi chút trầm ngâm nói, nếu như trên tư liệu ghi chép không tệ, vị này ra Ngạn đệ nhất nhân, tu vi võ đạo vừa mới đột phá đến thiên Quỷ bước thứ ba, thậm chí chưa từng bước vào địa tiên cánh cửa. Cái gì? Tính cách vội vàng sao động nhị trưởng lão, thành thủ cổn trọng chút tam trưởng lão. Lúc này đều là một bộ như thấy quỷ biểu lộ. Nói đùa a? Nhị trưởng lão nói, cảnh giới càng là đến đằng sau, trên lệch liền càng lớn, có thể vượt một cái đại cảnh giới đánh bại thiên vương, cái này mẹ hắn đến cùng là người hay là quái vật? Trên tư liệu đích thật là viết như vậy. Đại trưởng lão mở ra tay, Có phải hay không là nhớ lầm, có chút quá mức không hợp thói thường." Tam trưởng Lao do dự nói, "Dựa theo Chu Hữu Tê trước đó nói, ta cảm thấy những nội dung này cũng không giả." Đại trưởng lão nghĩ nghĩ, nói, "Nếu là Thiên Quỷ Bất Thứ ba muốn đột phá đến địa tiền, như vậy đối với tăng lên tinh thần lực phương diện tài nguyên, nhu cầu chắc chắn sẽ không ít. Đem chúng ta đạo Khảm Sơn từ Long Nguyên bên trong, thu hoạch kia một phần nguyên chất lấy ra đi." Đại trưởng Lao hơi chút trầm âm, rất nhanh có dự định. "Nguyên chất? Thứ này thế nhưng là chúng ta nỗ lực." Nghị trưởng lão vô bàn một cái, rõ ràng có chút không bỏ. Nhưng một bên khác Tam trưởng lão cho hắn một ánh mắt, lại thêm đại trưởng lao trên mặt thái độ kiên quyết. Nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa ngồi xuống. Chương 326: Tinh thần cảnh giới, ma dược hiện thân. Thu hoạch được long triển một hệ liệt quá trình, so chính tôi hoành dự đoán ở trong nhẹ nhóm rất nhiều. Đại công cáo thành, hắn nơi này bùng lòng không ít. Từ thương ra trong cửa hàng rời đi về sau, tôi hoành tiến về bán thạch thành trung ương quảng trường, tiếp tục xem xét tin tức, nhìn xem long mộ mở ra tiến độ như thế nào. Quảng trường này theo thường lệ vây quanh không ít người, bất quá bầu không khí nhìn qua cho người cảm giác có chút không thích hợp. Vài ngày trước, Tô Hoành vừa mới thu hoạch được Long Trì từ bên ngoài trở về thời điểm. Nơi này rất nhiều người đều là một bộ trí có thể mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Trên quảng trường không khí, liền phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Tô Hoành trong lòng hiếu kỳ các loại ánh mắt rơi vào liên tiếp hình chiếu bên trên về sau, lúc này mới phát hiện chuyện mồn nguồn. Trước đó Long Nguyên ở trong xuất hiện ma duệ hành tung. Bộ dáng, hấp dẫn 4 vị đại danh đỉnh đỉnh người làm văn hộ đến đây, mà bây giờ bất quá 2 3 ngày thời gian, vị thứ nhất chết người đã xuất hiện, là vị tiêu trong truyền thuyết kiếm thuật thông huyền tiêu giao khách. Cùng lần trước Lưu Vân Sơn đại sư huynh vẫn lạc, Tiêu Dao khách chết hình tượng cũng rất không liền. Đây là một mảnh bị máu tươi nhiễm đỏ rừng trúc, từng cơn gió nhẹ thổi qua, lá trúc bay lả tả tung xuống. Tiêu Dao khách không đầu thi hài liền tê liệt ngã xuống tại mảnh này rừng trúc bên trong, cái thanh kiếm đi theo hắn cả đời trưởng kiếm cắm ở trên lòng ngực. Trôi kiếm hướng lên trên, đỉnh lấy một viên đấm máu đầu người. Máu tươi thuận lưỡi kiếm không ngừng hướng phía dưới chảy xuôi, hấp dẫn một mảnh ong ong đầu, đã khám phá sinh quan, vào tướng giới. Thật không đến, dù vậy, cũng vẫn là bại, sinh tuyệt, không nhắm mắt. Trong đám người một tên cao tuổi người tu hành, tựa hồ biết được một ít nội tình. Lúc này thanh âm nặng nghề, em thai nói: "Thật sự là thật là đáng tiếc, nếu như chờ cảnh giới ổn định lại, có lẽ còn có một chút hy vọng sống." Một cái thân mặc giáp trụ võ giả thở giải nói: "Trước đó vài ngày, Lưu Vân Sơn trưởng lão xuất đội xuất hành. Kết quả đại bại mà về, mấy người trên thân mùi máu tươi đều không che giấu được, sắc mặt trắng bệnh, khí tức phù phiếm, bản thân bị trọng thương." Một người đầu tiên là trái chú ý phải nhìn, lúc này mới hạ giọng nói: "Nghe nói, chuyện này cùng ma duệ có quan hệ. Ta nghe nói Thanh Dương Vương đã từng tự mình xuất thủ, Kết quả vẫn là bị gia hỏa này cho trọng thương chạy mất. Lại có tiếng âm từ nơi không xa chuyển đến. Xách, Tô Hoành nhìn xem phía trên hình chiếu bên trong nội dung, lại thêm xung quanh ồn ào chuyển đến thanh âm. Trên mặt hắn thần sắc cũng có chút kinh ngạc. Tác Nghị Ban rất kỹ càng đã nói với hắn, hai người lúc giao thủ trải qua. Lúc kia, tên này ma duệ thực lực mặc dù mạnh, nhưng tuyệt đối không đến được như bây giờ trình độ, bằng không mà nói, Tác Nhĩ Ban không có khả năng từ trong tay hắn đào thoát. Chỉ có hai cái khả năng. Một cái có thể là cả hai không phải một người. Một cái khác khả năng chính là tại Long Nguyên ở trong có một ít thủ đoạn. Để tên này ma duệ thực lực trong chiến đấu phi tốc tăng trưởng. cương đại tinh thần lực mang cho Tô Hành một loại chính xác trực giác. Hắn cho rằng loại thứ hai suy đoán khả năng lớn hơn. Nếu như muốn cướp đoạt Long Hải, tên này ma duệ có lẽ cũng có thể tính cả một tên đối thủ. Tô Hành thực lực càng thêm thâm hậu, đối với mình thực lực rất tự tin. Dù là biết tên này ma duệ ngay tại xuyên thấu qua cửa ngõ nào đó, cấp tốc tăng cường, trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác cấp bách. Hy vọng đến lúc đó có thể cho ta mang đến một chút khiêu chiến. Tô Hành trong đầu lướt qua ý nghĩ như vậy. Hắn quay người chuẩn bị rời đi. Đúng vào lúc này, một đạo ẩn nấp ánh mắt rơi trên người mình. Tô Hoành có chỗ phát giác, như có điều suy nghĩ hướng lên ngẩng đầu. Ánh mắt vượt qua khoảng cách rất xa, rơi vào thành nam một tòa tháp cao bên trên. Hắn mỉm cười gật đầu, tiến về phía trước một bước phóng ra, thân hình bỗng nhiên từ trên quảng trường biến mất không thấy gì nữa. Tháp cao bên trên, một đạo trên bờ vai bao chùm dắp trụ, tóc dài dối tung khôi ngô bóng người đem ánh mắt của mình từ trên thân Tô Hoành thu hồi. Bên cạnh hắn là vị kia tên là Tần Di tuổi trẻ thiếu nữ. Định Huyền Vương chính là chết tại tay của người này bên trong. Tần Di kinh ngạc nói, thật trẻ tuổi a, còn có hắn vừa rồi tựa phát hiện tung tích của chúng ta. Thanh Dương Vương nhẹ gật đầu, hắn cảm giác rất mệt cảm. không thể khinh thường, lại là một tên kình địch. Tần Di lo lắng nói, muốn hay không tiên hạ thủ vị cường, miễn cho các loại long mộ mở ra thời điểm lọt vào vây công. Người cảm thấy ta thất bại?" Thanh Dương Vương hỏi ngược lại. "Dĩ nhiên không phải." Tần Di thề lưới, nói, "Ta chỉ là sợ hãi đại nhân ngài song quyền nan địch tứ thủ, dù sao cũng là ngài từ hồn Tịch Sơn bên trên mở ra con đường." Long Nguyên bên trong tài Nguyên Đại lượng chạy ra, những tán tu kia chưa chắc cảm ơn ngài, nhưng chiều đình cùng một chút thế lực lớn thế, nhưng là đem ngài coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Còn có ma dược, chừng cũng làm nhưu đồ không nhỏ. So với đầu ngón tay, một phen phân tích về sau, tần dị nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, nghiêm túc nhắc nhở, đại nhân, ngài tình huống hiện tại rất nguy hiểm. Đây chính là ta hi vọng. Thanh Dương Vương cánh tay tráng kiện nhấn tại trên lan can, ngẩng đầu nhìn nơi xa bầu trời. Võ đạo chi lộ, không tiến tắc tối. Nếu như chỉ là ham hâm nhàn, cân nhắc và toàn, như vậy thì đã mất đi kia cố khí phách, lại khó có chỗ tình tiến. Các loại Tô Hoành đường cũ lúc trở về, gặp tại cửa ra vào sớm trở lấy đạo cảm sơn mấy tên trưởng lão. Đại trưởng lão tự mình dẫn đến đây, đối mặt Tô Hoành, 10 phần khí. Đô Hành cũng không có đối với việc này hùng hổ ra người, nhận lấy bồi thường, hai người bên nhau, Hàn Huyền vài câu, chuyện này liền coi như là quá khứ. Đạo Khảm Sơn đưa lên rất nhiều lễ vật bên trong, vì giá nhất chính là một bình nhỏ nguyên chất. Nguyên chất là một loại hơi mờ chất lỏng. Bên trong lóe ra điểm điểm tinh quang, hương vị hương thơm, làm người ta sợ hãi nội tâm. So với nhân loại, ma duệ tiên thiên tinh thần lực cường hành. Tại bọn hắn chết về sau, Long Nguyên đặc thù hoàn cảnh, để bộ phận này lực lượng chưa từng tản ra. Ma la bị ngưng kết thành thực thể, lưu lại trên chiến trường. Những này thực thể bị người vì thu thập, thông qua đặc thủ nào đó thủ đoạn trừ bỏ rơi bên trong lưu lại ác nghiệm. cuối cùng hình thành chính là cái gọi là nguyên chất. Nguyên chất cùng độ kiếp liên hiệu quả phản phất, phục dụng luyện hóa về sau, đều có thể rõ ràng tăng lên lực lượng tinh thần. Bất quá nguyên chất dù sao cũng là từ ma duệ thi hải nâng lên luyện mà ra, cho dù là có một ít thủ đoạn đạt thủ, có thể tiến hành xử lý, nhưng bên trong lưu lại ác nghiệm, cũng không có khả năng hoàn toàn loại bỏ. Căn cứ tinh thần lực độ tinh khiết, ác nghiệm lưu lại mấy cái phương diện, nguyên chất phẩm tướng cũng có thể chia làm đủ loại khác biệt. Giống như là tô hành trong tay cái này một bình nhỏ nguyên chất, chính là phẩm chất tốt nhất. không chỉ có ẩn chứa tinh thần lực nồng hậu dày đặc, mà lại lưu lại ác niệm rất ít, cơ hồ có thể trực tiếp uống sẽ không mang đến nhiều ít hậu hoạn. Mà một chút phẩm tướng hơi kém thì nhất định phải phối hợp đan dược phụ dụng. Về phần một chút càng kém cỏi, vậy cũng chỉ có thể dùng tại vũ khí giá luyện bên trên, gia tăng linh tính. Nếu như là lựa chọn trực tiếp phục dụng, kia cơ hồ giống như là tự sát. Bất quá cân nhắc đến hủy diệt chi chủng, cho dù là một chút phẩm chất độ chênh lệnh nguyên chất. Tại Tô Hoành nơi này, hẳn là cũng sẽ không cấu thành quá lớn uy hiếp. Cái này tựa hồ là một cái tăng lên tinh thần tu vi hào thủ đoạn, Tô hành cùng Thương Ngọc Định liên hệ, để hắn hỗ trợ thu mua. Về sau Tô Hoành lại lần nữa bế quan, cầm trong tay cái này một bình nhỏ nguyên chất luyện hóa hấp thu. Tổng cộng hao tốn 2 ngày thời gian, Tô Hoành tinh thần lực lại lần nữa tăng trưởng, đoán kiếm quyết hiện tại tăng lên tới tầng thứ 6. Mặc dù chỉ là một tầng, nhưng tiêu hao nguyên chất cũng chỉ có một bình nhỏ mà thôi. Hiệu quả rất tốt, có thể nói là hiệu quả nhanh chóng. Nếu như có thể thông qua đủ loại con đường, từ long nguyên ở trong nhiều sưu tập một chút nguyên chất ra. Như vậy, bước vào đến điệu tiên quá trình này, chưa chắc có Tô Hoành lúc ban đầu tưởng tượng ở trong như thế khó khăn, sẽ thuận lợi không ít, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ầm. Bế quan kết thúc. Tô Hành từ địa cung ở trong rời đi, đi vào phía trên viện lạc ở trong. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, hồng quang khắp nơi trên đất. Gió nhẹ từ đằng xa thổi tới, viện lạc chính giữa một gốc to lớn cây nô đồng, lá cây nhẹ nhàng ma sát, chuyển đến tiếng vang. Tô Hành lông mày nhảy một cái, trong lòng chuyển đến một vòng báo động. Hắn không do dự, vung tay lên một cái. Trước mắt hồng quang hiện lên, trước đó mạnh hoan tặng cho chính mình cái thanh kia màu đen vỏ kiếm, cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt, lơ lửng giữa không trung. Tô Hành ngón tay nhẹ nhàng tại vỏ kiếm mặt ngoài phất qua, kéo theo một màn màu đen tinh lực. Cấm chế bên trong bị kích hoạt. Từng hàng màu xám cho nhạt chữ viết, hiện lên ở vỏ kiếm mặt ngoài. Tạ Nghi Ban, Tô Hành trên mặt lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Tạ nhĩ Ban một mực tại Long Nguyên ở trong tìm kiếm ma dược hạ lạc, trải qua mấy ngày nay, hiện tại cuối cùng là có thu hoạch. Bất quá lấy thực lực của hắn, muốn đánh bại tên này ma dược, kia là hoàn toàn chuyện không thể nào. Dù sao tên này ma dược hung hãn dị thường, trong khoảng thời gian này phát sinh một dãy chuyện, có thể nói là chiến tích chói lọi. Những cái kia đại danh đỉnh đỉnh người làm văn hộ, còn có tiên sơn trưởng lão, tuần tự đều trong tay hắn gây kích, thương vong trọng. Thậm chí chuyện này ảnh hưởng còn tại tiến một bước quyết tán, toàn bộ phường thị đều có thể rõ ràng cảm giác được lòng người bằng hoàng, hơi có vẻ táo bạo. Bất quá, chuyện này cũng chỉ tới mà thôi. Dựa theo trước đó cùng Tác Nghị Ban ước định, tôi huynh sẽ vì hắn xuất thủ một lần. Việc này không nên chậm trễ, hắn không có trì hoãn. Hắn đưa tay đem vỏ kiếm nắm trong tay. Sau đó tiến về phía trước một bước phóng ra, lá cây vút vẻ, tư thế biến mất tại mảnh này dưới trời chiều trong đình viện. Long Nguyên ở trong trong một chỗ núi rừng. 3. Ẩm. Một đạo nóng bỏng đen nhánh trùm sáng từ trên đỉnh đầu lướt qua, Tác Nghị Ban phát giác được nguy hiểm, đột nhiên hướng phía dưới thấp người né tránh. Ầm ầm. Chúng sáng rơi vào trước mặt chống đi. phát sinh to lớn bạo tạc. Cơn bạo sóng xung kích lôi cuốn đá vụn đất cát, giống như nở rộ định hoa, chạm mặt tới, đánh vào người một trận đau nhức. Mặt đất chấn động mãnh liệt, từ phía núi rừng đều tại lắc tới lắc lui. Sau một thời gian ngắn, các loại khói bụi lượn lờ tản ra, một tòa hơn 10 mét đường kính cái hô xuất hiện tại bên trên đất. Từng tia từng sợi khói đặc từ khô nước dưới đáy dâng lên, một cô gay mũi lương vị, hướng ra phía ngoài tản mắt ra. Tắc Nghĩ ban đột nhiên dừng bước lại. Hắn đột nhiên quay người, ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng một gốc cổ thụ. Cổ thụ bên trên chạc cây lắc lư, mấy cái chim bay vút cánh hướng phía bầu trời bay đi. Vừa rồi nơi đó còn giống tuyệt Có thể một cái hiện thân thời gian, một cái tư thái nhẹ nhàng thoải mái, khuôn mặt ta tính, trong ánh mắt mang theo màu máu thập tự người thanh niên tóc đen, liền vững vàng thắng đứng ở trên ngọn cây, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía hắn. Chương 327, một quần này, không tiêu không ngạo. Xuất hiện tại tác Nghị ban trước người đạo này tuổi trẻ áo đen thân ảnh, chính là ma duệ thú chủ Dịch. So với lần trước gặp mặt, vị thực lực không thể nghi ngờ là mạnh mẽ hơn không ít. Trước đó tại sách kia kéo dài trên thảo nguyên thời điểm, Tát Nghị ban còn có thể cảm nhận được chính mình cùng Dịch ở giữa chênh lệch. Thậm chí cố gắng một chút, còn có hy vọng đối với hắn tạo thành một chút tổn thương. Nhưng bây giờ, đồng dạng làm gì, đứng ở trước mặt mình. Giữa hai người chênh lệch đơn giản như là danh trời, hoàn toàn là bị nghiền ép, ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội cũng không thể có. Vì trên mặt nhiều một chút vết thương, bên trái khỏe mắt có một đạo hẹp dài vết sẹo, mà phía bên phải trên gương mặt thì là một vòng đỏ bừng vết bỏng, đều là long nguyên bên trong những cái kia lừng lẫy nổi danh nhân loại cường giả lưu lại. Đối với tướng mạo bị hủy, Vít lộ ra 10 phần lạnh nhạt, cũng không thèm để ý thậm chí là có chút đem những lại vết thương xem như huy chương của mình, kỷ niệm những cái kia chết tại trong tay mình cường giả. Lúc này dịch hai tay vây quanh ở trước ngực, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tác Nghi Ban, ngươi để cho ta rất thất vọng. Nhìn qua Tác Nghi Ban trên mặt khó coi cứng ngắt thần sắc, vừa hít thở dài một tiếng, lắc đầu nói, lúc mới bắt đầu nhất, ta thật cho là trong tay ngươi còn ẩn giấu cái gì thú vị tuyệt chiêu, đến mức gã Goku, sờn nào hai người đều chết tại trong tay của ngươi. Xem ra là ta nghĩ sai, giết chết hai người này, hẳn là một người khác hoàn toàn. Mà lại ngươi cố ý dẫn dụ ta tới nơi này, cũng là nghị thiết hạ cảm bấy, dùng để đối phó ta, không sai đi." Vị quẻ miệng hướng lên câu lên, thần sắc có vẻ hơi trêu tức. Không thể Tập Nghi Ban thần sắc nhất định, lạnh giọng nói, "Có thể ngươi vẫn là theo tới rồi, không phải sao? Ngày này sơn năm, chính là ngày giỗ của ngươi." Ha ha ha. Vị giống như là nghe được cái gì cho cười, ngửa âm thanh cười to nói, ngu xuẩn, ngươi đối với tộc ta không ăn ý tại mảnh này bên trên đất, chiến đấu không giết chết được ta, sẽ chỉ làm ta trở nên càng mạnh. Ngươi tân tân khổ khổ hao phí tâm cơ, bất quá là tại ta vô địch đạo trên đường tăng thêm một phần tuổi tuổi thôi. Ngươi làm thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch." Tập nhĩ Ban có chút khinh thường a một tiếng. La Ma Dụ quần thể bên trong cực kỳ hiếm thấy hoàng cấp huyết mạch, vị tương đương tiêu ngạo, chẳng lẽ không đúng sao? Lão nguyên bên trong, nhân loại các ngươi ở trong người mạnh nhất, hẳn là Thanh Dương Vương đi. Ta cùng hắn từng có giao thủ, mặc dù chưa từng phân ra thắng bại, nhưng hắn cũng không thể đem ta làm sao. Tát Nghĩ Ban lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới cái này đồn đại lại là thật. Hắn nhìn về phía dì phía bên phải trên gương mặt vết bỏng, cười lạnh nói, bất phân thắng bại, ta nhìn chưa hẳn như thế đi. Hoang Luân bị vật trần, vì trên mặt thần sắc một chút trở nên có chút khó coi. Trong mắt của hắn đỏ như máu lệ khí chợt lóe lên, lúc đầu nghĩ kỹ tốt cùng ngươi chơi một chút, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy liền thành toàn ngươi tốt. Bạch. Tiếp theo trong nháy mắt, vừa thân hình đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ giống như là tuấn di các loại hắn lại lần nữa xuất hiện, đã là tại Tác Nghị ban trước người không đến 2 mét chỗ. Hắn bên trái cánh tay cấp tốc xung huyết bành trướng, quyền phong bên trên toát ra một tầng tính thực chất hát hỏa, bên trong tản ra thiêu đốt linh hồn đáng sợ khí tức. Trước đó tại sách kia kéo tòa kia vứt bỏ bên trong tòa thành cổ, Tác Nghị ban chính là bị hắc hỏa gây thương tích, đến mức gần như mãi mãi gây mất một cây cánh tay. Mà bây giờ một quyền này nhắm chuẩn mục tiêu là Tác Nghị ban đầu, cho dù là địa tiên cường giả, tại dạng này thần đồng rữay, bị một quyền trúng đích, cũng là hắn phải chết không nghi ngờ. Đi chết đi, sâu kiến. Lý khẽ miệng toát ra, trên mặt nhếch răng cười. Trợ hồ đã thấy tác nhị bàn tê liệt ngã xuống tại vũng máu ở trong cánh tựa. Ẩm. Một trường quạt hương bổ bản tay lớn từ bên cạnh giữa hư không rơi ra. Năm ngón tay nắm chặt, một mực đem rít cánh tay bắt lấy. Đối mặt dạng này biến cố đột nhiên xuất hiện, người đầu tiên là giận mình. Không đợi hắn ngẩn đầu nhìn rõ ràng, kẻ quay rối đến cùng là ai. Một cỗ dậy núi hải khiếu không thể ngăn cản tràn trề cự lực, liền thuận cánh tay chuyển đến. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình nhẹ nhàng, không cảm giác được may trọng lượng. Vung lên, xuống. Trước mắt cảnh vật vụt qua, sau đó là một tiếng nổ vang. Ầm. Mặt đất trầm vang nổ tung. kê hở lăn tràn. Vị thân thể đầu tiên là cấp tốc rơi xuống, sau đó tại phản xung tác dụng lực bên trong hướng lên bắn lên. Cánh tay hắn trong nháy mắt trở nên mềm mại, bao trùm lên một tầng rưỡi trong suốt lẫn tuyết. Đầu tiên là từ tấm kia bàn tay lớn ở trong rẽ rủa ra, sau đó một cái lộn ngược ra sau, vững vàng rơi trên mặt đất. Hoa. Wow. Tận đến giờ phút này, vị mới cảm nhận được một cố kịch liệt đau nhức chuyển đến, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hắn hôn không ngại đưa tay lau đi khỏe miệng vết máu, đứng dậy, ngẩng đầu, trước mắt một đạo giống như cột điện khôi ngô thân hình, chính vững vàng đứng sừng Trời chiều đang từ sau lưng của hắn chậm rãi rớt xuống, vảy ra vạn đạo hồng quang. Vịt Thiên Phú hắc hỏa tại hắn trong tay trái nổ lửa, có thể theo người kia năm ngón tay dùng sức một nắm, phanh một tiếng, danh xưng có thể thiêu đốt linh hồn diệt tất lửa, liền như vậy dập tắt, hóa thành từng sợi khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Vịt con ngươi có chút co vào. Cứ việc trên mặt người kia mang theo tiêu dung, có thể một cỗ to lớn uy hiếp, lại làm cho trên người hắn cơ bắp căng cứng. Người là người phương nào? Tô hành. Xem ra A Guo, hai người chính là chết tại trong tay của ngươi. mày một đám, lạnh lùng nói, bọn hắn cũng chưa chết, còn sống. Tô Hoành lập đầu, nói: "Ta đối Ma Duệ thân thể cấu tạo cảm thấy rất hứng thú, hai người này đều là tốt nhất thí nghiệm vật liệu, nếu như cứ như vậy để bọn hắn đơn giản chết rồi, đó thật là quá mức đáng tiếc." Vrit không quan tâm kia hai người thủ hạ chết sống, nhưng Tô Hoành dạng này đem Ma Duệ xem như thí nghiệm vật phẩm thái độ, lại là một chút đem hắn triệt để chọc giận. "Muốn chết?" Vrit thật sâu hô hấp, khuôn mặt đỏ lên, quai hàm có chút nâng lên. Dưới chân mặt đất nổ tung, màu trắng dòng nước siết xoay tròn quét tán, nhấc lên cho bụi. Chỉ là một cái nháy mắt, giống như là làm thuật, Vrit thân hình thế mà cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Cái này hiển nhiên là bí pháp nào đó, tăng lên trên diện rộng tốc độ, đến mức vượt qua võ giả dị biến sau khi tăng lên cảm giác. Tác Nghị Ban trong lòng giận mình, vừa muốn mở miệng nhắc nhở. Đã thấy trước mặt Tô Hoành dựng thẳng lên một cánh tay, Tác nhị Ban lập tức đem vừa rồi lời muốn nói nuốt xuống, thân hình hắn lùi lên, hướng về sau lướt qua, rời xa phiến chiến trường này. Bệnh! không khí có chút và bẹo, một đạo hắc quang lướt qua. Tô Hoành phản ứng cấp tốc, tiện tay vỗ, hắc mang trong nháy mắt ra tốc bắn ra, nơi xa một mảnh rừng rậm sinh kịch hơi, đem tốc độ của mình tiếp tục hướng nâng lên thang. Mai cho đến tiếp cận cực hạn, trên người cơ bắp chuyển đến đạo đạo xé rách nói nói, lúc này mới dừng lại. Lúc này, tại hắn thị giác bên trong, toàn bộ thế giới đều phảng phất giống như đứng im, phụ lên một tầng không chân thực hư hào cảm giác. Lần này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn người lấy cái gì đến phòng. Vị liếm liếm ở môi. Hán tử trên thân Tô Hoành cảm nhận được một cỗ nồng đậm uy hiếp, lại thêm vừa rồi một phen ngắn gọn đối thoại, bị triệt để chọc giận, lúc này trực tiếp vận dụng toàn lực, không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Hưu. Hắn đầu tiên là loé lên một cái, đi vào Tô Hoành phía sau một khối trên núi đá. Sau đó năm ngón tay chống ra, Quốn vào phía trong tụ hợp thành lợi chào, xé rách không khí, mang theo từng đạo hướng ra phía ngoài khuyết tán trắng lóa gió lốc, hướng phía Tô hành trên thân yếu ớt nhất cái góc, đột nhiên chụp tới. Tại Long Nguyên bên trong, vừa cùng nhân tộc cường giả giao thủ nhiều lần, kinh nghiệm phong phú. Hắn trên cơ bản đã đánh giá ra, Tô hành trên thân cũng không có bất tử tính. Lần này chỉ cần chúng đích, đối thủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi cho đi, mang theo một vòng lệ khí, vị vốn là nhanh đến cực hạn tốc độ, lại lần nữa tăng trưởng ba phần. Hai người khoảng cách cấp tốc tiếp cận, nhưng lại tại dật gần như ngưng kết giữa tầm mắt. Tu hành đã từ từ đằng sau quay thân, ánh mắt rơi vào trên người hắn, khỏe miệng bẹt ra miệng đầy răng nanh, trên mặt lộ ra một cái đáng sợ tiêu dung. Một quyền này, không tiêu không nạo. Người, một cô manh liệt đến cực hạn cảm giác nguy hiểm, đông nhiên từ đáy lòng chuyển đến. Hắn có lòng muốn muốn né tránh. Có thể ra tốc đến cực hạn, loại kia cường đại quán tính, hoàn toàn không phải trong thời gian ngắn có thể khắc phục. Ầm. Phản phất giống như trọng pháo ra khỏi lòng một quyền, trung điệp đánh vào dịch trên mặt. Đầu của hắn bảo trì bất động, mà phía dưới một nửa thân thể còn tại quán tính gia trì dưới, đột nhiên bổ nhào về phía trước. Cái cổ bị kéo dài, Lỗ bố truyền đến một trận xương cốt giòn vang, mà tại hai cố lực lượng điệp ra dưới, nguyên bản coi như xinh đẹp một khuôn mặt, lập tức vặn vẹo không còn hình dáng. Mũi trong nháy mắt vỡ nát, hai con mắt nổ tung, xương sọ vỡ vụn, máu tươi hộc bắn ra mà ra, nửa gương mặt đều bị cự lực sinh sinh xé nát, tùy ý tiêu nhuệ xuống, trên dưới lăn lừ. Một vòng đỏ như máu vòng tròn, mắt trần có thể thấy hướng ra phía ngoài khuyết tán. Trong không khí đầu tiên là truyền đến một tiếng nổ vang. Ngay sau đó dít lợi dụng càng nhanh chóng hơn độ, nổ bắn ra mã ra, mang theo một đạo hắc quang, phía nơi xa rừng rậm nổ bắn ra mã ra. Phanh phanh phanh phanh. Ba người ôm hết cây cối. liên tiếp không ngừng ngã xuống nổ tung. Ven đường khói bùi cuộn, trên mặt đất bùn đất xoay tròn, lưu lại một đạo hẹp dài khe rẽn. Một mực chờ dị thân thể khảm vào rất xa xa một vách đá bên trên, gây nên đổ sụp, cỗ này tràn trề lực trùng kích, cái này mới miễn cưỡng rớt xuống. Nhưng dịch trên thân cũng mất động tính, xa vào đến trong hư mê. Kết thúc. Tô Hoành Thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiện tay đem bên cạnh một cây đại thụ tận gốc đẩy ngã, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Mặc dù đánh nhau rất nhẹ nhàng, nhưng ở Tô Hoành gặp phải rất nhiều đối thủ bên trong, người đã không tính yếu đi. Gia hỏa này thân thể rất rắn chắc, tốc độ rất nhanh. mà lại càng quan trọng hơn là có khắc chế điệu tiên bất tử tính thủ đoạn, chết không được Long Nguyên bên trong nhiều cường giả như vậy vẫn rơi vào trong tay hắn. Bất quá so với hắn, vẫn là trên lệch quá xa. Tô Hành trong lòng thở dài một tiếng, có chút thất vọng. Bất quá đối với ma duyệt mục đích, nội tâm của hắn bên trong cũng hiện ra rất nhiều kinh ngạc. Lấy dịch biểu hiện ra thực lực, tuyệt không phải thiên vương đối thủ. Coi như Tô Hành không đến, Long Nguyên bên trên còn có Thanh Dương Vương, Định Huyền Vương tọa trấn. Định muốn cướp đoạt chân Long Di Hải, hy vọng thực sự không lớn. Như vậy, chuyện này phía sau nguy đồ đến tụt cùng là. Ựng. Tô Hành chợt dừng lại, Trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc. Tại mai táng dị tòa kia vỡ vụn trên vách núi đá, đột nhiên xuất hiện một đạo người khoác áo bào đen, khí tức thần bí thân ảnh gián mua. Hắn bàn tay khô gầy bên trong, cầm một thanh tạo hình cổ phát pháp trượng. Phía trên khảm nạm lấy một viên tản gia yếu ớt hắc mang kỳ dị thủy tinh. Ma duệ đại trưởng lão ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Tô hành, dừng ở đây rồi, vì không thể chết tại trong tay của ngươi." Chương 328, Cổ thần giáng lâm, kinh khủng nhiều sóng. Tô Hoành nở nụ cười, "Chúng ta là nhân, bên thắng nên đối người bị thua đối tận tuyệt, cho lấy cho đoạt. Ngươi thì tính là cái gì, dáng can đảm ngăn trở ở trước mặt ta?" Đại trưởng lão thở dài một tiếng, còn chưa mở miệng. Liên nhìn thấy Tô hành đã xa xa giơ bàn tay lên, hướng về phía trước rũa ra, năm ngón tay đột nhiên một nắm. Ẩm. Hắn nguyên bản đứng sừng sững vị trí, ầm vang nổ tung. Mấy chục vạn tấn lực lượng khổng lồ giống như trời long đất nở, đột nhiên đánh tới. Cả dãy núi đều đang lắc lư không thôi, từng khối cự thạch bay lên không đụng vào nhau, phát ra ầm ầm nổ vang. Quân quận bụi mù hướng lên dâng lên, kinh phong đánh tới, phương hướng cây toàn hướng ra trưởng thân hình từ hư thực, hiện lên ở trên bầu trời mặt khác bên. Kinh phong cuồn cuộn, có chút giơ lên. Đại trưởng lão khuôn mặt hiện lạnh, thanh âm lạnh dần, mang theo uy hiếp, "Ta lúc đầu không muốn làm như vậy, nhưng nếu như ngươi có chủ tâm muốn chết, ta cũng có nắm chắc có thể thành toàn ngươi." Ha ha ha, Tô Hành một tiếng thoải mái cười to, ngày xưa bại tướng dưới tay, cô hồn dã quỷ, cũng dám can đảm ở trước mặt ta ngân ngần sủa loạn. Hắn một đường tu hành đến nay, dạng gì uy hiếp đều không có sợ qua. Hung chi ma duyệt đã biến thành lịch sử, còn lại, chẳng qua là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con mà thôi. Tô Hành hoàn toàn không cho rằng những vật này có thể mang đến cho mình nhiều ít hiếp. Hắn lúc này vung tay lên đạo, "Có cái gì thủ đoạn, cứ việc cho ta xuất ra đi." Ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi có thể cho ta mang đến cái gì kinh hỉ, như ngươi mong muốn. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Tô Hành một chút, giống như là ở trong nội tâm hạ đạt một loại nào đó quyết tâm, không tranh cái nữa, chỉ là nâng lên pháp trượng nhẹ nhàng hướng phía dưới vừa rơi xuống. Đang, giống như là ánh trăng ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một giọt nước rơi xuống. Một vòng vận sóng, hướng ra phía ngoài yếu ớt quyết tán. Trên bầu trời một chút mỏng mây tan mờ, kinh phong quất vào mặt, trong núi rừng truyền đến một trận gì rào tiếng vang. Từng đạo màu trắng tinh trùng sáng từ trên trời giáng xuống. Bên trong đen nhánh thân ảnh từ hư đến thực, tiến về phía trước một bước phóng ra, trên mặt ngạo nghệ dáng lâm tại trên phiên chiến trường này. Tổng cộng 18 vị, mỗi một vị trên thân đều mang hoặc nhiều hoặc ít biến dị. Có trên thân mọc ra ngoài định mức hai cây cánh tay, có mi tâm bên trên có viên thứ ba tụ đồng, còn có người khô giòn chính là nửa người nửa hiệu hình dạng. Tô Hành cùng tác nhĩ ban từng có trò chuyện, biết những này biến dị đại biểu cho ma duyệt huyết mạch, hơn nữa nhìn đi lên những người này trên người huyết thống tựa hồ cũng rất cổ lão, trên thân tán phát khí tức rất cường hãn. Nhiều như vậy, Tô Hành lần này hơi kinh ngạc, xem ra đám người này quả nhiên là mưu đồ làm loạn. Giết hắn. Đại trưởng lão trên chiến chảy ra mồ hôi, xem ra duy nhất một lần triệu hắn nhiều như vậy tổng nhân, đối với hắn mà nói cũng là không nhẹ đánh vát. Trong tay hắn quyền trượng vung lên, viên kia phát sáng thủy tinh nhắm ngay Tô Hoành, một đạo lôi quang hiện lên, thổi lên chiến tranh bắt đầu kể lệnh. Ầm. Tô Hoành tiện tay vung lên, lôi quang vỡ nát nổ tung. Ngay sau đó một cái nửa người nửa hiệp ma duệ, cầm trong tay trường kích, một cái nhảy lên, khuôn mặt dữ tợn, dựng đứng lên lưỡi kích bên trên hiện lên một vòng lưu quang, hướng phía Tô hành, cái cổ xuống. Đi cho đi. Đây là là nữ tính ma duệ, tư thế hiên ngang. chỉ là mang trên mặt tán không ra cửu hận, nhìn qua có chênh lệch chút ít tí. Tô Hoành hoàn toàn không có thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Hắn có chút nửa đầu, tránh ra bên cạnh cái này sắc bén đến cực điểm một kích, sau đó cánh tay dài giống như một thanh thiên đao. Hung hồn đen nhánh kình lực hóa thành phong mang, quét ngang mà qua. Cái thứ nhất, nữ tính ma duệ trên mặt biểu lộ ngưng kết, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hướng phía dưới cúi đầu. Nàng trực tiếp bị chém ngang lưng, nửa người trên bay lên cao cao, mà xuống nửa người thì phun ra đại lượng máu loãng nội tạng. Cả người hoàn toàn mất đi khống chế, rơi ầm ầm trên mặt đất, lúc này mới cảm giác từng đợt như tê liệt kịch liệt đau nhức truyền đến. Mở ra đôi môi đỏ thắm, phát ra thống khổ thét lên. "Ồ nào." Tô Hành trên mặt hiện lên một vòng lệ khí, cách rất xa khoảng cách, đưa tay điểm ra. "Ẩm." Đen nhánh kinh lực giống như là nổ bắn ra mà ra đạn. Nữ tử nhu mỉ mỹ đẹp gương mặt, trực tiếp nổ tung, vỡ vụn sọ não bay ra xa hơn 10 thước, màu trắng óc trôi lấy đất. Tô Hành có chút đau lòng. Nhiều như vậy thí nghiệm vật liệu, sợ là không thể sống lấy mang về. Chỉ có thể miễn cưỡng sưu tập một chút vật liệu, tuy nói cũng có giá trị, nhưng so với vật sống, có thể nghiên cứu ra được đồ vật rất ít. Hắn rất im lặng, thế là động tác trên tay càng thêm lăng lệ. Đáng chết. Tô Hoành có chút không hiểu, sinh mệnh vốn là ngắn ngủi, vì cái gì các ngươi hết lần này tới lần khác còn muốn lựa chọn đi đường tắt? Bạch. Tô Hoành thân hình lóe lên, đông nhiên biến mất. Một cái bốn tay cự nhân còn không có náo rõ ràng vừa rồi phát sinh cái gì, mắt tôi sầm lại, liền nhìn thấy mặt mũi tràn đầy sát khí Tô Hoành đột ngột xuất hiện tại trước mặt. Ẩm! Tô Hoành một quyền hướng về phía trước đánh ra. Đối phương theo bản năng tránh né, kết quả bốn cái cánh tay ngay tiếp theo lồng ngực, toàn bộ bị xò xuyên. Soạt. tay hướng ra phía ngoài kéo một cái, một mảng lớn nội tạng mang theo xương. Trong máu phần phật, toàn bộ bị Tô Hoành ra. Năm ngón tay dùng sức, sinh sinh bóp nát. Bốn tay cự nhân chỉ cảm thấy thân thể giống như là bị móc sạch, trước mắt trận trận biến thành màu đen, miệng mũi ở trong tràn đầy ngay ngái, một gối ngã xuống đất. Hắn mở ra đống máu miệng, muốn cắn Tô Hành ông quận, kéo dài thời gian. 3. Tô Hành trực tiếp một cước đạp xuống. Cự nhân đầu giống như là mục nát cà chua, trực tiếp nổ tung, không dùng được giải rửa. Đại trưởng lão ở bên cạnh nhìn chính là mồ hôi lạnh ứa ra. 18 tên công văn hiện hách ma duệ, đều là tại trưởng sinh bên trong mấy chục năm kinh Thiên Phú chắc tuyệt, giữa lẫn nhau phối hợp an ý hắn vốn cho rằng những người này đồng loạt ra tay, coi như không địch lại, cũng có thể tạm thời đem cái này nhân tộc đại ma đầu ngăn cản, để hắn bất thời gian đem dịp mang bể. Thật không nghĩ đến, cục diện dưới mắt hoàn toàn là phá vỡ kéo khô mục tiên về một bên. Những này mài duệ tinh huệ, tại Tô Hành trước mặt tựa như là trên bờ cát tựu buồn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng hoàn thủ lực lượng. Ta đến giúp ngươi." Tắc Nhĩ Ban gặp Tô Hành giết hứng, cũng cảm giác trên thân nhiệt huyết sôi trào. Hắn cùng ma vốn là có đoán. trước đó ô, hai người này đuổi hắn thời điểm. Không tử thủ đoạn, Vì bức Bắc hắn hiện thân, đổ thành tiêu hủy chùa miếu sự tình đều làm qua, mà lại không chỉ một lần. Giữa hai bên sớm đã là thâm cựu đại hận. Lúc này gặp đến cơ hội, Tắc Nhị Ban đương nhiên không chịu buông tha, trực tiếp xông lên chiến trường. Ầm. Hắn tao ngộ đón đầu trọng kích. Đơn đã độc đấu tình huống giới, có thể chiếm được thượng phong. Có thể hai đánh một, Tắc Nhị Ban cũng có chút miễn cưỡng. Các loại đối thủ ba đánh một, kia hoàn toàn là tả hữu chi vụ, nỗ lực đối kháng. Không bao lâu trên thân liền xuất hiện mấy đạo đỏ như máu vết thương, máu tươi chảy nàng, đầy bụi đất, thấy thế nào làm sao một bộ bộ dáng vật. Đại trưởng lão ngay tại nếm thử đem dịch từ đống đá vụn bên trong móc ra. Tay hắn trượm nhẹ nhàng hướng phía dưới một điểm, hắc quang tràn ngập. Những cái kia hòn đá liền từng khỏa trôi nổi, rơi vào một bên. Mùi máu thịt bé be thân thể xuất hiện tại đại trưởng lão tầm mắt bên trong, cái sau giật nảy mình. Bởi vì dịch cả khuôn mặt vặn vẹo biến hình nghiêm trọng, cậu nghiêng lệnh, không ngừng đang chảy máu, nhìn qua mười phần thê thảm, mà lại không có hô hấp, giống như là chết ở chỗ này đồng dạng. Đại trưởng đem thận trọng ôm vào trong lực, dùng tinh thần lực cẩn thận cảm giác. Lúc này mới thở dài một hơi. Một mặt là da hỏa này sinh mệnh lực hoàn toàn chính xác ngạnh, thân thể rắn chắc, một phương diện khác, Tô Hành nghĩ đến đem dịch mang về làm làm thí nghiệm phẩm, nghiên cứu ma dược huyết mạch, có chỗ giữ lại. Mặc dù không có hô hấp, nhưng xác thực còn sống. Trở về hảo hảo trị liệu, nói không chừng còn có thể nhặt về một cái mạng. Ngăn lại hắn, đại trưởng lao ở phía xa ra lệnh, đem dịch mất đi ý thức thân thể kháng tại trên bả vai mình, quay người chuẩn bị rời đi. Giết. còn lại tất cả ma dược hướng phía Tô Hành điên cuồng khởi sướng tiến công. Liền ngay cả vừa rồi vây công tác nhị bàn bà tiên kia, lúc này cũng không để ý chính mình phía sau lưng, hộ ăn chó hoang hướng Tô Hành đánh tới. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Tô Hoành đem trước mắt một tên thân mang thiết giáp cường tráng ma duệ giơ lên cao cao, dùng sức nện ở trên đầu gối của mình. Cái sau hét thảm một tiếng, thân thể trực tiếp hướng phía dưới gãy đôi, đầu cùng cái mông dính vào cùng nhau. Đứt gây xương sống giống như là một thanh sắc bén trường mâu. Từ phần bụng đâm ra, máu me đồng địa, được không thể thảm. Lúc này mặt trời đã tử tây sơn rơi xuống, ánh trăng treo lên, hào quang trong sáng như nước. Từng tôn ma duệ chiến sĩ hung hán không sợ chết, toàn bộ nhảy lên thật cao. Bọn hắn người người mang thương, toàn thân nhuốm máu, nhưng trên mặt biểu lộ lại là phẫn nộ mà dữ tợn, đem e ngại cùng sinh tử toàn bộ không hề để tâm. Bộ dáng kia, dù là chết, đều muốn nghĩ đến sinh sinh trên người Tô Hoành căn xuống một miếng thì tới. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Tô Hoành thật sâu hắc khí, ngay sau đó thở dài một tiếng. Lồng ngực bên trong, viên thứ ba trái tim truyền đến nặng nề hành minh này lên, rung động đại địa. Đầu tiên là một sợi màu xám đen xương mù hướng lên dâng lên, sau đó cấp tốc tăng vọt, giống như hải chiều, hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn. Hình thành tre khuất bầu trời to lớn màn tre, che đậy ánh trăng. Vô cùng vô tận hắc vụ bên trong, chỉ có một đôi tinh hồng thị sát huyết trên dưới nhảy lên. Thần thông hàng thế hư vực to hành thanh âm trong chất, giống như là từ địa ngục ở trong truyền đến. Sau đó phát sinh sự tình tựa như cổ thần giáng lâm, bốn đất lắc lộn, đại lượng tinh hồng thảm vi quần quẩn quẩn tóc ra, tuôn ra phía ngoài bao trùm kéo dài. Núi rừng bên trong những cái kia trưởng thành mấy trăm năm cổ thụ, tại một loại siêu tự nhiên lực lượng hạ cấp tốc sinh trưởng, trên đó phiến la toàn bộ chốc ra, chùi lủi thân cảnh hóa thành huyết nhục tinh chất, ở trong tối hồng nguyệt dưới ánh sáng nhìn qua tựa như là dương yêu ma. Phương viên mấy ngàn mét phạm vi bên trong, tất cả động vật, côn trùng, chim bay hết thảy vật sống, toàn bộ thống khổ rơi trên mặt đất, trên người lông tóc chốc ra, trong miệng ho ra máu. từng chuỗi nho khôi u u cục tại dưới làn da sinh trưởng. Thân thể cấp tốc bành trướng, nhuốm sóng, con mắt ở trong bị kín một tầng huyết quang, hóa thành chỉ biết là giết chóc quỷ thú khôi lỗi. Thậm chí liền ngay cả những cái kia đã từng thể sống chết ngăn cản Tô Hành ma duệ cũng không ngoại lệ. Thân thể bọn họ bị hủy diệt chi trùng quyền hành xâm lấn, phát sinh biến dị, mà còn sót lại lý trí đang cật lực chống cự loại kia không bị khống chế giết chóc dục vọng. Lúc này từng cái co quắp tại Tô Hành dưới chân, bàn tay gắt gao ôm lấy mình, khàn không thể sinh đầu của mình nát, kết thúc loại này như địa ngục đáng sợ tra tấn. Tôi hành lực chú ý không tại những này bọn lâu la trên thân, một cước đem bọn hắn toàn bộ đá văng. Hắn chợt ngẩng đầu, "Con người qua co vào." Ánh mắt vượt qua gần vạn mét khoảng cách, rơi trên người đại trưởng lão. Tinh thần lực của hắn bá đạo vô biên, giống như là chinh phục hoàn vũ chiến tranh chi vương, mang theo không cho cự tuyệt lực lượng, tại hai mắt đối mặt sát na, xâm lấn đến đại trưởng lão tinh thần ý chí ở trong. Quy xuống. Chương 329, tinh thần xung kích, phòng ngự tuyệt đối, ẩm. Thanh âm kia trong chất, giống như đen nhánh băng lãnh hán hải bên trên nhấc tịch. Đại trưởng lão chỉ cảm thấy đầu mình giống như là bị người dùng thiết chùy, hung hăng đập một cái. miệng mũi ở trong cốt cốt máu tươi thấm thấu mà ra. Ý thức của hắn một trận mơ hồ, không cách nào suy nghĩ, bắt thịt cả người xương cốt rung động không thôi. Dưới đầu gối cong, liền muốn chậm rãi quỳ xuống. Ngay tại dạng này thời khắc nguy cấp, xủy, trong tay hắn khảm nạm đá quý màu đen quân trượng, giống như là có được một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi linh tính. Lúc này nhiệt độ chợt lên cao, lòng bàn tay ở trong chuyển đến một trận bén nhọn nhói nhói. Đại trưởng lão tuấn thế cắn chót ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt hắn lớn, bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là tia máu đỏ thắm. Lúc này cuối cùng từ loại kia đáng sợ tinh thần xung kích ở trong khôi phục thanh minh. khắp khuôn mặt là khó mà che giấu kinh hãi. Ma duệ vốn là lấy tiên thiên tinh thần lực tăng trưởng chủ tộc, cách xa nhau xa xôi như thế khoảng cách, thế mà còn có thể. Đại trưởng lão lồng ngực chập trùng, hít sâu một hơi. Xôi trào tâm tư dần dần bình tĩnh trở lại, hiện tại chưa thoát khỏi nguy hiểm, cũng không phải nghĩ những thứ này vấn đề thời điểm. Vị là đến tiếp sau kế hoạch ở trong trọng yếu một vòng. Cho dù là chính mình liều lên tính mạng, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn vẫn lạc tại nơi này. Hắn quyết định, nâng lên quần trượng, toàn thân trên dưới ma tức giống như dòng suối, cốt, cốt rót vào trong đó. Lang hình màu đen thủy tinh bên trên đầu tiên là quang mang sáng rõ, phong quét Dưới chân bãi cỏ giống như gợn sóng hướng ra phía ngoài từng vòng từng vòng ngã vào, quần áo trên người cũng đi theo phần phật bay múa. Thiên Trụ. Đại trưởng lão dùng cao thanh âm hô to, ráng rác một tiếng vang dọn. Quần trượng bên trên thủy tinh giống như là không thể thừa nhận cố lực lượng kia, trực tiếp vỡ ra, nhưng quang mang lại càng thêm lóe mắt, từ tĩnh mịch hắc hóa thành trắng lóa. Bạch. Đạm này bạch quang phóng lên tận trời. Trong khoảnh khắc, mới vừa rồi bị Tô Hoành Khí phách đánh sơ sát tầng mây cấp tốc hội tụ, hóa thành vòng xoáy. Gió nổi mây phun, màu xám trắng đám mây buông xuống, bên trong truyền đến tiệm điện minh. Một cú lực lượng khổng lồ chợt hóa thành thực chất, chúng điệp rơi trên người Tô Hành. Hắn bản đang thi triển thần hành, lúc này bị sinh sinh ngừng lại. Định tại nguyên chỗ, dưới chân mặt đất giống như là sôi trào, không ngừng lõm. Tô Hành mang trên mặt kinh nghi bất định thần sắc, ngẩng đầu hướng lên, hướng phía bầu trời nhìn lại. Màu đen mây đen bên trong, hiện lên một đạo bạch quang, lôi đình sẽ lẫn. Như dãy núi đen nhánh giữ tận một góc xuất hiện trên bầu trời, xiên xích kéo căng kết âm thanh cách rất xa khoảng cách truyền đến, món kia lơ lửng ở trên vòm trời kỳ quái tạo vật hoàn chỉnh xuất hiện tại Tô Hành trước mắt. Ngày xưa Ma Duệ tiên tổ tại sau cùng chiến tranh bên trong, cưới Phương Chu từ mảnh này bên trên đất thoát đi, mà xuất hiện tại Tô hành trên đỉnh đầu vật, tựa hồ cùng kia chiếc cổ lão Phương Chu có chút cùng loại. Hắn toàn thân đen nhánh, hiện ra mâm tròn hình. Đường kính vượt qua ngàn mét, bề ngoài bao vây lấy một tầng chiếu lấp lánh đặc thủ tinh thể. Ngọn lửa cùng hàn băng huy quang thông qua biên giới dày đặc lỗ thủ hướng ra phía ngoài dâng lên, Trường Sinh Tiên bên trong siêu tự nhiên lực lượng giống như triều tịch phun chảo. Chiếc này to lớn tạo vật, trực tiếp thông qua hiện thế cùng Trường Sinh kẽ hở cưỡng ép giáng lâm trên chiến trường. Lúc này nhìn qua cho người cảm giác còn có chút hư hảo. Nhưng từ đó chuyển đến quận chào cảm giác nguy cơ cũng đã để Tô Hoành Cơ bắp căng cứng, chuyển đến từng đợt chua sót cảm giác. Thứ này đến cùng là cái gì? Tô Hoành trong lòng thoáng qua ý niệm đầu tiên. Ngay sau đó là cái thứ hai suy nghĩ, tuyệt đối không thể để cho nó hoàn toàn giáng lâm, bằng không mà nói sẽ rất phi phức. Hắn hướng phía từ từ đi xa đại trưởng lão liếc mắt nhìn chằm chằm, sau đó hung tận đem chính mình ánh mắt thu hồi. Chiếc này ma dược cổ lão tạo vật hiện ra mâm tròn ngoại hình. Biên giới chỗ có từng cây dây sắt hướng ra phía ngoài kéo dài, những này dây sắt mỗi một cây đều có mấy cái người trưởng thành ôm hết lớn như vậy, phía trên bao trùm lấy một tầng mỏng băng sương. Mà tại dây sắt cuối cùng, mâm tròn ngay phía trên thì là một khối màu đen đặc lăng hình thủy tinh. Khối này lăng hình thủy tinh tựa hồ cùng đại trưởng lão quyền trượng bên trên thủy tinh áp dụng đồng dạng vật liệu, nhưng thể tích bên trên lại lớn quá nhiều, giống như là một khối lơ lửng tự thạch. Trường Sinh Tiên bên trong mênh mông vĩ lực đang bị nó liên tục không ngừng hấp dẫn, chuyển hóa, sau đó thông qua xiển xích rót vào phía dưới thân hạm. Thuyền chính phía dưới cái bệ hướng ra phía ngoài đóng mở, một đạo đen ngòm pháo hướng ra phía ngoài mở rộng ra. Nương theo lấy rất rung động nguy hiểm đâm, điểm điểm hắc đang từ ngoại hối tụ mà đến, vào trong đó. Đối mặt dạng này cổ lão tồn tại bí ẩn, Tôi hành không dám kinh thường. Trên người hắn truyền đến từng đợt dắt băng tiếng vang. Bạch. Phía sau long vực trống ra, cao 18 mét quái vật khổng lồ xuất hiện trên chiến trường. Hắn nhanh chóng mà thở hào hẹn, giống như là muốn đem toàn bộ thế giới không khí toàn bộ tham lam nuốt vào đến trong thân thể. Rất nhiều hai người ôm hết cổ thụ đều không thể chống cự cỗ lực lượng này, trực tiếp bị nổ tận gốc, phiêu bạc lấy bay ở giữa không trung. Thứ hai trái tim nặng nề trầm thấp nhảy lên âm thanh giống như là trống trận. Từng đạo màu vàng kim xuyên thấu qua lân giáp khe về phương Không khí đầu tiên là vặn mèo, sau đó dâng lên quần quần khói đặc. Màu đỏ vàng viêm lưu bộ đầy mặt ngoài thân thể mỗi một tấc, cuối cùng toàn bộ hội tụ đến cự xạ đại trướng trong miệng. Ẩm. Một đạo màu vàng kim quang và mang, giống như là khai thiên tích địa đạo thứ nhất ánh dạng đồng, từ đôi đến đầu sông lên bầu trời. Cơ hội là trong cùng một lúc, trên bầu trời to lớn chiến hạng cũng hoàn thành tụ lực. Một đạo hội tụ trường sinh thiên vĩ lực hỗn độn trùng sáng, đen như mực, mang theo băng lánh tính mịch khí tức, lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng hướng phía Tô hành rơi xuống, cái này vô pháp vô thiên phàm nhân thực hiện thân phạt. Một đen một vàng. Trong đó ẩn chứa lực lượng hoàn toàn nội liễm, bởi vậy đứng ở đằng xa, cảnh tượng như vậy cũng không thu hút Cùng năm mới hoặc là khánh điện lúc châm ngòi pháo hoa pháo không có gì khác biệt, giờ phút này tức thì bị che lấp tại lôi đỉnh huy quang bên trong, không chú ý cũng khó thấy rõ xa xa nhìn lại, hai đạo thẳng tắp dây nhỏ trên không trung hoàn thành giao hội. Có thể hắn bạo tạc thả ra lực lượng lại có thể xương thiên thai giáng lâm, quần quận thiên uy không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tắc nhĩ Ban bước vào địa tiên đã cũ, không tính trong đó kẻ yếu. Có thể dù là như thế loại kia cực kỳ nguy hiểm báo động, để hắn cảm giác buồng tìm của mình, giống như là muốn từ ngực bên trong nhảy ra đồng dạng. Vô cùng đông nói, đem hết toàn lực đẩy hắn năng rời xa. Ban có chút bận tâm hướng Tô Hoành nhìn thoáng qua. Nhưng không do dự, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, thi triển toàn lực của mình hướng phía rời xa trung tâm vụ nổ phương hướng cấp tốc thoát đi. Nơi xa là một mảnh tinh hồng mùi hôi hồ nước màu đỏ ngòm. Tắc Nhi Ban hơi nhún chân, phu phù một tiếng trực tiếp nhảy đến bên trong. Mảnh này ở trong hồ chủ nhân là một đầu mọc da đầu rồng nặng ngự, so với lúc trước vẫn rơi vào tay Tô Hoành Lượng Long Đại Quân cường hãn không biết bao nhiêu. Lúc này chính ghé vào đáy hồ nước bùn bên trong chết, run Ẩm. Tắc Nhi Ban đi vào nó bên người. Không nói hai lời, một quyền đập ầm ầm ngạc trên đầu. Này xui xẻo da hỏa trên đầu mắt Trần có thể thấy xuất hiện một cái lớn. Tát Nghị Ban thì là cưỡng ép đem ngạc ngư trải rộng răng nanh miệng rộng đẩy ra. Thân thể một cái cuốn mình, giống như là cho mình mặc lên một tầng quần áo, trực tiếp chui vào ngạc ngư trong bụng. Cảm tụ được đỏ tươi vết nhục từ bốn phương tám hướng chuyển đến nhàn nhạt cảm giác các bác, Tát Nghị Ban thở dài một hơi. Có thể theo sát phía sau chuyển đến long long chấn động, lại làm cho Tát nhị Ban thần kinh lại lần nữa căng cứng. Hắn ngừng thở chờ đợi trận này kinh khủng thai nạn cứ như thế trôi qua. Tát nhị Ban khoảng cách khá xa, phản ứng cấp tốc, có thể thoát đi né tránh. Tô hành Cơ hổ là ở vào bạo tạc chính phía dưới, mà lại trên bầu trời kia chiếc cổ quái chiến hạm tựa có quái nhiều thần thông tác dụng. Trên người hắn mỗi giờ mỗi khắc đều lượn lờ lấy một tầng trọng áp, giống như là bị nhìn không thấy xiển xích trói buộc. Hai chân đều thật sâu lâm vào lăn lộn bùn đất bên trong, nhìn lên bầu trời lóng lánh quan mang. Đến, không có những biện pháp khác, chỉ có thể lựa chọn mệnh kháng. Bệnh. tôi hành đầu tiên là tâm niệm vận động. Hắn thao túng hủy diệt chi chủng, để cảnh vật xung quanh phát sinh dị biến. Từng cây màu đen dày leo xen lẫn đứng lên, nhiều sóng thành nặng nề rắn chắc thiết mục bình sau đó hành dùng sư bổ tất thần Quang cho mình bổ sung phòng ngự, đây đã là hắn tại bá giới Sau đó tôi hành cánh lại giống như là hóa thành hai mặt tâm trắng, đem thân thể của mình hoàn toàn che chắn. Hai cỗ lực lượng kinh người tiếp xúc với nhau, đầu tiên là lẫn nhau chôn bùi, sau đó va chạm, tiến một bước dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Chiến hạm ở trong lực lượng là từ trường sinh thiên bên trong rút ra mà đến, mà Tô Hoành Thổ tức thì là bắt nguồn từ thần thú kim ô cả hai sau khi va chạm, vô hình vô chất hỗn độn lực lượng bị phân giải là tiếp cận độ không tuyệt đối băng xương, hòa tan hết thể lực diễm, mãi mãi không ngừng gió lốc, còn có xé rách đại địa không ổn định trọng lực trận. Mà tại những này quỷ dị nguy hiểm nguyên thủy lực lượng bên trong, lại ẩn chứa lực sát thương kinh người cao năng hạt dòng lũ. Từ ở bề ngoài nhìn chính là từng chùm mỹ lệ to lớn cực quang xuyên vân mà qua. Tô hành trong lúc vội vã bố trí tới Thiết Mộc Bình chướng chỉ là giữ vững được trong mấy mắt, liền chụp lên một tầng băng sương, sau đó tại gió lốc mánh liệt quét hạ hóa thành một mảnh chiếu lấp lánh mây, như vậy Tiêu Tán không thấy. Từ dược sư Lưu Ly Bồ Tát trong tay lấy được thúy quang cũng chỉ là giữ vững được hơi dài một điểm thời gian. Bị từ thiên khung bên trên rơi xuống hỏa vũ từng tầng từng tầng đánh xuyên, toàn bộ rộng lớn đại địa cũng theo đó hóa thành sôi Cũng may Tô Hoành thể phách đủ mạnh mẽ, nhất là tại tiêu tốn rất nhiều điểm thuộc tính đem giai đoạn trước mỗi một cảnh giới đều tu hành đến cực hạn sau. Căng La toàn phân vị không có chút nào nhược điểm tương đại. Vô luận là băng xương liệt hỏa, vẫn là gió lốc thiên thạch, đều chỉ có thể ở trên người hắn lưu lại từng đạo miệng máu, mà không cách nào tạo thành đủ để chí mạng tổn thương. Dù là như thế, Tô Hành hiện tại tình trạng cũng khá chật vật. Máu tươi chảy xuôi đầy đất đều là nguyên bản khí thế kinh người long dục bị sinh sinh phá máu khô thịt, chỉ còn lại chùi lủi một tầng xương cốt, tại lôi đỉnh khuất bóng bên trong chết xạ kim loại qua mang. Tô Hành tô trọng hện, từ đất đứng lên. Sau lưng hắn, toàn bộ đất đều đang thiêu hực, tại huyết dưới, giống như Mà ở xung quanh, vốn nên là hở ra núi Nhưng lúc này ngọn núi cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, hướng phía dưới lõm, vừa lúc hình thành một mảnh to lớn vòng tròn. Tô Hoành ngẩng đầu, nhìn lên trên. Toàn kia mâm tròn hình đen nhánh chiến hạm nhìn qua cũng không thể lạc quan, mảng lớn khói đặc từ bọc thép khe hở bên trong quần cuộn dâng lên. Còn có không ít hòa tan bọc thép, trực tiếp chốc ra, từ không trung bên trên mang theo một vệt lửa rất xuống. Chương 330, chân tướng lịch sử, sưu tập nguyên chất. Tô Hoành đem chính mình cảm giác thôi động đến cực hạn. Cách hơn vài mét khoảng cách, hắn nghe được một trận đinh đinh đương đương từ kia chiếc cổ quái chiến hạm bên trong truyền đến. Tựa hồ có một đại ba người ngay tại đối chiến hạm tiến hành sửa chữa. khẩn cấp dập lửa. Loạn thoáng còn nghe được một tràng tốt lên âm thanh. Ta đi. Gia hỏa này quái vật gì, bị chính diện đánh một pháo thế mà còn có thể đứng lên. Mẹ nhà hắn, quá dở người. Đại tướng quân ra lệnh, để chúng ta mau chóng rời đi. Tô Hoành cho mình thực hiện mấy tầng truy sắc thần quang, đồng thời kích hoạt thể nội long huyết, liên tục không ngừng cường hoành sinh cơ hướng ra phía ngoài tràn ra. Hắn có lòng muốn, muốn đuổi theo. Có thể kia chiếc cổ quái chiến hạng bản thân liền chưa từng hoàn toàn giáng lâm. Bây giờ rời đi lúc lui, cũng rất thông thuận, trực tiếp biến mất trong hư không, tiến vào trường sinh thiên, cứ thế biến mất không thấy. Tô Hoành chép miệng một cái. trong lòng có chút đáng tiếc. Dựa theo cái kia bốn tay trăm mắt cự nhân nói, ma duệ tại mảnh này bên trên đất đã từng sinh sống trăm vạn năm. Lời nói này không biết thực hư, nhưng hiện tại xem ra, trong tay đích thật là có chút đồ tốt. T. Mà lại tinh tế chiến hạm đều tay xoa ra. Lúc trước nhân loại tiên tổ, lại là như thế nào chiến thắng như mặt trời ban trưa ma duệ. Đồng thời cuối cùng cơ hồ làm được đổi tận quyết tuyệt, đem bọn hắn chủng tộc từ mảnh này bên trên đất đuổi ra ngoài. Tô hành cảm giác trong này còn cất giấu rất nhiều bí ẩn. Hưu. Máu me khắp người một thân ảnh, xuyên qua biển lửa, từ đằng xa bay lượn mà đến, vững vàng rơi vào Tô Hoành trước mặt. Là Tác Ni Ban. Gia hỏa này nhìn qua có chút chất vấn, bất quá trên đại thể còn tốt. T. Tô Hoành cảm giác rất hệ cảm, có chút buồn nôn hướng hắn nhìn thoáng qua, trên người ngươi làm sao một cỗ hôi cho vị, bị quái vật gì nuốt mắt sao? Có sao? Tác Nhi Ban gãi gãi đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi tình huống nơi này còn tốt. Hắn Lạc Yên không tiếng động đổi chủ đề, nhìn thấy Tô Hoành khẽ bước cảm, Tác Ni Ban thở dài một hơi. Tác Nhi Ban tối đầu, nắm nhìn bốn phía. Ánh mắt của hắn nương tụ, giống như là phát hiện cái gì, chạy chậm đến từ đốt lửa nước bùn bên trong, đem màu đen khối sắc nhặt lên. Cái này tựa như là từ vừa rồi kia tàu chiến hạng bên trên đến rơi xuống." Tác Nghi Ban nói. Tô Hoành đem khối sắt từ Tác Nghi Ban trong tay kết quả, cầm trong tay nặng trịch trình. Đưa tay dùng sức bóp, mặc dù lưu lại rõ ràng vết tích, nhưng độ cứng cùng tính dẻo dai đều không thể khinh thường, là gien đúc binh khí thượng đẳng vật liệu. Mà còn chờ Tô Hoành hướng trong đó rót vào một tầng tinh lực, bộ phận này tinh lực giống như là châu đất xuống biển biến mất không còn tam tích. Tô Hoành hơi kinh ngạc. Loại kim loại này tựa hồ có khả chế hấp thu võ giả kình lực hiệu quả. Hắn không khỏi nghĩ đến, nếu như gien đúc thành áo giáp, hẳn là có thể cung cấp coi như không tệ lực phòng ngự. Tàn mắt trên chiến trường không ít, có thể mang về hảo hảo nghiên cứu một chút." Tắc Nghị ban đề nghị, "Tôi hoành vật đầu, là cái không tệ ý nghĩ. Có thao thiết huyết nhục lò luyện thiên phú, tùy thân mang theo đông tây phương liền rất nhiều." Tô Hoành đầu tiên là trên chiến trường tùy ý nhìn lướt qua, sau đó điều động lực hút, những này kỳ lạ mảnh kim loại toàn bộ lơ lửng giữa không trung. Các loại tiếp xuống hồng quang lơ lên, liền cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Các loại quét dọn xong chiến trường. Tắc Nghị ban hỏi, "Tiếp xuống làm thế nào? Không sợ tặc đến trộm, liền sợ tặc giết thương." Tắc Nghị ban cau mày nói, "Những này ma duệ điều động to lớn như vậy lực lượng, nhu độ sợ là không nhỏ." Tôi hoảnh nghĩ nghĩ, nói, ta trên người bọn hắn lưu lại một đạo ăn mòn ấn ký, nếu như bọn hắn lại lần nữa xuất hiện, ta hẳn là có thể sớm có chỗ phát giác. Đợi đến thời điểm, nhìn tình huống lại làm cân nhắc đi, cũng chỉ có thể rằng này. Tác nhĩ ban tờ dài. Trường Việt một đời tứ đại tiên sơn, chính là ngày xưa đối kháng ma duệ trí cường giả thành lập, chuyện này mặc dù hiếm ai biết, nhưng cũng không tính là gì bị cô ý giấu giếm cơ mật. Nhất là trước đó vài ngày, ma duệ sự tình gây xôn xao, chuyện này cũng bị một số người nhắc lên, tôi hành vừa lúc ở bên cạnh nghe được. Thời gian đi vào ngày thứ hai. Mượn trước đó kết xuống thiện duyên, Tô Hoành đi vào đạo Khảm Sơn trụ sở, đến nhà bái phòng. Ừm ồ cục. Triệu Dác cầm lấy ấm trà, đứng dậy rót đầy một chén nước trà. Hắn khoác qua tay, để mang Tô Hoành tới tuổi trẻ đệ tử quay người rời đi, thuận tiện đóng kĩ bên ngoài cửa chính. Hắn đem bước lên lò nhiệt khí chén trà, đẩy lên Tô Hoành trước mặt, đưa tay dùng tay làm dấu mời, lúc này mới trên mặt nụ cười ngồi xuống, không biết tiểu Hữu tìm lao hủ chuyện gì. Tô Hoành đem chuyện phát sinh ngày hôm qua đơn giản miêu tả một chút các loại nói tới kia chiếc cổ quái truyền giáng lâm thời điểm, vị này tiên sơn đại trưởng lão trên mặt lộ ra một vòng kinh sợ. Chuyện này là thật. Triệu Dát Trừng to mắt, có chút khó có thể tin nhìn về phía Tô Hành. Đêm qua phát sinh ở Long Nguyên ở trong kịch liệt bạo tạc, cho dù là tại rất xa xa bản thành, thành đều có thể nghe được cầm ẩm trầm thấp tiếng vang, mà lại dưới chân truyền đến cảm giác chấn động rất rõ ràng, làm cho lòng người bên trong hốt hoảng lo sợ bất an, không biết Long Nguyên chỗ sâu đến cùng phát sinh cái gì một mực chờ đến hửng đông. Một số người đánh bạo, tiến về chiến trường tiến hành điều tra. Siêu tập đến kết quả có thể nói là nghe rợn cả người, mặt đất bao la bị hòa tan, hồ nước bị bốc hơi. Cả tòa cả tòa núi lớn bị san bằng, giống như là tận thế tiến đến đồng dạng. Liên quan tới chuyện nguyên nhân gây ra Trải qua cũng là trùng thuyết phân vân, hiện ra rất nhiều suy đoán, nhưng đều có rõ ràng lỗ thủng, không thể làm thật. Triệu Giác thân là Tiên Sơn đại trưởng lão, có thể quá mức vội vàng, cũng không biết chuyện mọn mọn. Chỉ là nương tựa theo chính mình đi qua kinh nghiệm, đánh giá ra chuyện này rất nguy hiểm. Hắn đã ra lệnh, để môn hạ đệ tử các trưởng lao trong khoảng thời gian này an phận thủ thường, không muốn tùy ý đi lại, để tránh xảy ra bất trắc. Long Nguyên bên trong sản xuất một chút tài nguyên. Đối với tán tu tới nói, là một bước lên trời cơ hội tốt, đáng ra tránh tính mạng đến đây tranh thủ. Nhưng Tiên Sơn nhà lớn nghiệp lớn, môn hạ đệ tử cũng là dạo đến trải mơ. La Nguyên bên trong một chút tại Nguyên có cố nhiên là tốt nhất, nhưng cho dù là không có ngoài định mức thu hoạch, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Chỉ cần tư chất đầy đủ hắn bộ liền ban tu hành, liền có thể đạt tới một cái coi như không tệ tiêu chuẩn. Đây cũng là rất nhiều người chen phá đầu muốn gia nhập tiên tông thế gia nguyên nhân. Bất quá tiên tông đối căn cốt ngộ tính yêu cầu cực kỳ hà khắc, mà thế gia càng là dựa vào huyết mạch lẫn nhau kết nối. Muốn gia nhập trong đó, thu hoạch được tán thành, đều không phải là chuyện dễ dàng. Triệu Dác biết Tô Hoành thực lực không phải bình thường, có thể trong lúc nhất thời vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Tô Hoành có việc cầu người, cũng không nhiều lời cái gì. rất trực tiếp đem từ trên chiến trường siêu tập xuống tới những cái kia kim loại đen lấy ra. Thân là Tiên Sơn đại trưởng lão, Triệu giác có thể nói là kiến thức rộng rãi. Nhìn xem kim loại bên trên nóng chảy vết tích, còn có loại kia đặc biệt hiệu quả. Liên quan tới Tô Hoành mới vừa nói qua, Triệu giác trong lòng lập tức liền tin tưởng 78 phần. Thực lực như vậy, thật đúng là không phải tầm thường, để cho người ta kính sợ. Triệu giác đem khối kim khí nhẹ nhàng đưa xuống, vô về chơi đùa dâu dài, chỉ cảm thấy đầu mình bên trong ong ong, một chút có chút phản ứng không kịp. Tô Hoành thắng qua Định Vương, Triệu Dác này đã đem hắn đặt ở một cái cực kỳ tôn quý vị trí bên trên đối đãi. Nhưng bây giờ bày ra thực lực, lần nữa tiến một bước đổi mới hắn phán đoán, hơn nữa còn còn trẻ như vậy. Hắn cách đối nhân xử thế lịch duyệt phong phú, trong lúc nhất thời cũng có chút không quyết định chắc chắn được, không biết nên dùng một bộ thái độ gì, đến ở chung đối đãi. Cũng may những năm gần đây, Tô Hành cờ xem như ngày càng tăng trưởng. Ta đầy cõi lòng nghi hoặc mà đến, hy vọng tiền bối có thể là ta giải hoặc. Tô Hành bình tĩnh nói, đã ngưng nguyện ý sương hô ta là một tiếng tiền bối, vậy ta liền lấy tiểu hữu tương xứng tốt. Gặp Tô Hành trong lúc nói chuyện có chút thoải mái, Triệu dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa những chi tiết này. Loại kim loại này tên là chết sắt có được hấp thu kinh lực, ngăn cách tinh thần đặc điểm, mà lại bất luận là độ cứng vẫn là tính mềm dẻo, đều có chút không tệ, là một loại dùng để rèn đúc khôi giáp cực dai vật liệu. Trải qua ma duệ vài vạn năm đến kiên trì bền bị khai thác, tại hiện tại Chu vương triều, chết sắt tồn lượng cực kỳ thưa thớt. Về phần ngươi gặp phải kia chiếc mâm tròn tạo vật, hẳn là một chiếc nguyệt ảnh cấp phương Chu chiến hạng. Nguyệt ảnh cấp? Tôi hoành mang trên mặt kinh ngạc. giải thích nói, tại rất xa xưa trước, này bên trên đất, ma duệ đã từng thành lập Mình, thậm chí đối trưởng sinh cũng đã có trình độ nhất định thăm dò. Những loại phương chu chiến hạm, chính là dùng để thăm dò trường sinh thiên công cụ. Dựa theo lớn nhỏ, có thể cung cấp gánh chịu binh lực, vũ trang trình độ các loại. Những chiến hạm này từ trên xuống dưới, có thể chia làm 3 loại. Theo thứ tự là ngày Diệu, Nguyệt Ảnh, Tinh Huy, còn có một loại cực kỳ đặc thù chiến hạng, được xưng là người báo thủ cấp. Trước mặt 3 loại là dùng đến thăm dò trường sinh thiên. Cuối cùng một loại người báo thủ cấp thì là Ma Duệ Diệt vong lúc, Đào Vong Lang Thần Sở kế tạo. Nghe đến đó, tôi hành trong lòng nghi hoặc càng sâu. Vẹn vẹn một chiếc ảnh cấp chu chiến hạng, liền có như thế uy lực. Ma Duệ nội tình tâm hồ, có thể thấy được luồng đốn. Cái chủng tộc này, võ đạo cùng khoa học kỹ thuật đều cực kỳ phát đạt, tiềm lực to lớn. Nhưng năm đó đến cùng trải qua cái gì? Thế mà kém chút bị nhân loại cho giết tới vong quốc diệt chủng. Phải biết, trong thời gian này thế nhưng là có một đoạn lịch sử, nhân loại bị yêu ma chôn ô dịch, tại thần thú che chở cho mới miễn cưỡng sống tạm. Một mực trở gần nhất là năm Đại Chu hoàng triều thành lập, thiên vương cấp bậc cường giả tầng tầng lớp lớp. Thế cục mới xem như dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhất là 10 lần trở chinh, mở rộng đất đai biên giới. Ma như ma thần cũng bị áp, đầu lâu bị xem như chiến lợi phẩm, treo thật cao ở cửa thành phía trên. Trong thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhân loại như thế nào chiến thắng ma duệ? Tô Hoành trong lòng có nghi ngờ, không có ẩn tàng, trực tiếp hỏi ra. Chỉ là đáp án của vấn đề này, Triệu Giác cũng không rõ ràng, hay là có một loại nào đó lo lắng. Không nguyện ý cùng Tô Hoành người ngoài này cứ càng giàn thuật. Triệu Giác chỉ là đơn giản hồi đáp, khi đó nhân loại cùng thần thú kể vai chiến đấu, hơn nữa còn có một nhóm vô cùng cường đại sinh mệnh. Tại cổ lão trong điện tịch được xương thánh nhân trích tiến hành tàu ở nhân gian, có được không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, chính chiến tại rất nhiều chiến trường, lúc này mới từng bước một lấy được thắng lợi. Nhưng về sau bọn hắn rời đi, truyền thừa đoạn tuyệt. chỉ còn lại một chút bị thương nặng sắp chết thần thú, cùng một chút mất đi trí cường giả che chở nhân loại trên phiến đại lục này kéo dài hơi tàn. Đến tiếp sau trải qua một đoạn hắc ám dung truyền lịch sử, nhưng cũng coi là dần dần đi ra vẹ lo lắng. Triệu Dật nói: "Tôi hoảnh hơi làm suy nghĩ, rất nhạy cảm phát hiện ở trong đó một vấn đề, dựa theo sự miêu tả của người, những này những người đi trước, nghe vào giống như là bị ném bỏ tại mảnh này bên trên đất đồng dạng, mà lại diệt tuyệt truyền thừa, lẫn nhau phân tán, cố ý đoạn tuyệt một chút hy vọng sống." Có lẽ vậy. Triệu Giác thở dài nói, đoạn lịch sử kia bị người cố ý lấp, không thể nào biết được chân tướng. Nhìn thấy Triệu Giác không nguyện ý đối với việc này nói chuyện nhiều, Tô Hành không có tiếp tục truy vấn. Lần này tới cùng Triệu Giác gặp mặt, trừ ra giải hoặc bên ngoài, còn có mục đích thứ hai. Lần trước tiền bối đưa tặng nguyên chất, hiệu quả cực đại, không biết là có hay không còn có cắt giữ. Tô Hành rất hòa khí mà hỏi, nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý tốn hao tài nguyên trao đổi quần bình. Chương 331, giật ra gia hổ, ôm chặt đuôi. Triệu Giác sợ lên chính mình tẩm sợi dâu, trên mặt lộ ra khó xử thần sắc. Phẩm chất cao nguyên chất tồn lượng ít, đến thiên thời địa lợi mới có cơ hội thu được. Còn kém hơn một bậc phẩm chất nguyên chất, mặc dù trong tông môn còn có một số đồ lượng, nhưng tác dụng không lớn, cấm ép sử dụng, đối ngày sau tu hành ngược lại tồn tại chỗ hại. Triệu Giác nghiêm túc giải thích nói, hắn ngẩng đầu nghiêm túc do xét tu hành một phen, phát hiện đối phương tại phục dụng nguyên chất về sau, cảnh giới cơ hồ không có cái gì quá biến hóa rõ ràng. Hắn lập tức có chút dần mình, ý vị này nội tình cực kỳ thâm hậu, bởi vậy đột phá đến địa tiên cảnh giới so sánh thường nhân, cũng càng thêm gian nan. Tô Hoành nói, ta biết chuyện này, nhưng cũng có chính mình biện pháp giải quyết. Triệu gặp hắn ánh mắt định, mà lại dính đến đối phương phương pháp tu hành, hoàn toàn chính xác không dễ hỏi nhiều. Hắn liền không có tiếp tục nói thêm gì nữa, mà là rất hào phóng mở miệng nói, loại kia cơ hồ không có ô nhiễm thượng đẳng nguyên chất tương đối trân quý, nhưng kém hơn một bậc nguyên chất giá trị bên trên liền muốn kém hơn rất nhiều. Ngươi nếu mà muốn, ta chỗ này có thể làm chủ, đem tiên sơn những kho tàng này đưa tặng cho ngươi. Dạng này có chút không ổn. Tô Hành nghĩ nghĩ, nói, hôm nay tiền bối là ta giải hoặc, đã thu hoạch rất nhiều. Những loại nguyên chất, ta dựa theo giá thị trường mua sắm là đủ. Cũng tốt. Triệu Dật trên mặt tươi cười, gật đầu đáp ứng. So với một vị cho, Ân tình cùng tài vật ở giữa lẫn nhau vấn lại, dạng này sinh ra liên hệ ngược lại sẽ càng thêm ổn định. Tôi hành tuổi còn trẻ, cũng đã có thâm bất khả chắc tu vi. Ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng, chú định quấy một phương phong vân. Theo Triệu Giác, là phi thường đáng giá đầu tư lôi kéo đối tượng, mà lại lấy trung lập hoặc là bằng hữu thị giác đến xem, tính tình của đối phương cũng coi như không tệ. Đến lúc đó ta sai người đưa đến chỗ ở của người, cụ thể danh sách cũng sẽ cùng nhau dâng lên. Triệu Giác đề nghị. Được, tôi hành cảm thấy không cần thiết tại những chuyện nhỏ nhặt này xoắn xuýt, gật đầu đáp ứng. Từ đạo Khảm Sơn trụ sở rời hành tiến về bản thạch thành phía tây phường thị, tìm tới Thương Ngọc Đình. Tô Hoành đáp ứng tại Long Nguyên mở ra trong lúc đó cho thương gia trình độ nhất định chế trở. Làm tù lao, trừ ra kia một viên chất lượng coi như không tệ đọa lạc Long Tức bên ngoài, hắn còn có thể liên tục không ngừng từ trong cửa hàng thu hoạch được một bộ phận thuần ích lợi, ước chừng chiếm cứ chừng phân nửa phất lượng. Thế là hắn nói với Thương Ngọc Đình, "Giúp ta cường điệu lưu ý mua sắm nguyên chất, cần tài nguyên từ ta kia một phần ích lợi ở trong cấu trừ. Nếu như không đủ, có thể tới tìm ta, ta sẽ bổ sung trên giá." Minh Bạch. Thương Ngọc Đình gật đầu, người phần nghiêm túc đem Tô Hoành nói lên yêu cầu ghi lại. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cho nàng cảm giác lại giống như là dường như đã có mấy lời Lúc ban đầu vừa mới tại bàn thạch thành ở trong có chỗ đứng cắm rễ thời điểm, cho dù là lương tựa Lưu Vân Sơn, có thể thường ngày kinh doanh bên trong, vẫn như cũ tránh không được một chút phiền toái, hơn nữa còn muốn giao nạp một nhóm có giá trị không nhỏ tài nguyên làm thu thuế. Mặc dù vẫn như cũ có ích lợi, nhưng mỗi ngày lâm nớp lo sợ, cần treo lên 12 phần tinh thần đến nghiêm túc kinh doanh. Có thể theo giật ra Tô Hành cái này trương ra hổ. Sự tình phát triển, một chút trở nên hoàn toàn khác biệt. Thường ngày kinh doanh bên trong, không còn một chút không đứng đắn, lai lịch không rõ người tu hành đến đây quấy rầy, mà lại đám kia làm thu thuế giao nạp tài nguyên, cũng bị Thanh Dương Vương hạ lệnh trừ. Có cái này hai hạng tăng thêm, nguyên bản chỉ có thể coi là bình thường quy mô cửa hàng. Hiện tại đã ẩn ẩn có bản thạch thành bên trong lớn nhất quy mô cùng lưu lượng, mỗi ngày phun ra nuốt vào tài nguyên đều là lực lớn. Thương Ngọc Đình xem như người thông minh, mà lại trải qua liên tiếp khó khăn chất trở, cũng có chút thay đổi rất nhanh sau trí tuệ. Nàng biết dưới mắt lần này tài phú đều là hư ảo, không có thực lực, căn bản thủ không được. Thừa cơ hội này, ôm lấy đuổi mới là chính đạo. Lúc này Thương Ngọc Đình nhịn không được đang nghĩ, nếu như lúc trước lựa chọn lưu lại, mà không phải một lòng một dạ nghĩ đến tự ra ngạng chút tán tù, thương gia hoàn toàn có năng lực tự mình xử lý. khu vực rời đi, tình huống hiện tại khẳng định sẽ tốt hơn nhiều. Đem Tô Hoành phân phó xuống tới yêu cầu ghi lại, Thương Ngọc Đình nói đơn giản xuống gần nhất cửa hàng bên trong tình trạng. Tô Hoành cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà đối với tiên sơn loại hình thế lực lớn mà nói, liền xem như không thể cùng Tô Hoành giao hảo, cũng muốn tận khả năng phòng ngừa đắc tội. Chớ vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ, đem sự tình làm hư, cho mình chôn xuống một viên địa lôi. Nếu như không có tiền đối, thương gia không có khả năng vượt qua nguy cơ lần này. Thương Ngọc Đình rất nghiêm túc nói, ta có thể làm chủ trong cửa hàng lật lợi. Nguyện ý lại phân cho công tử bà chúng ta chỉ cần hai thanh lật lợi cũng có thể đem giai đoạn trước đầu tư kiếm về, duy trì gia tộc ngày sau vận chuyển. Bên cạnh còn có mấy cái quản lý cửa hàng trưởng lão. Lúc này nghe được thương động đỉnh một phen, không nhịn được muốn mở miệng. Nhưng bọn hắn là tận mắt nhìn đến ngày đó Tô Hành xuất thủ lúc cảnh tượng, lại thêm hiện nay trong phường thị đủ loại đơn đại. Lúc này lại đem miệng cho nhắm lại. Giả bộ như chính mình không nghe thấy, không thấy được, cái gì cũng không biết. Ừm. này cũng không cần. Tô Hành nghĩ nghĩ, lựa chọn cự tuyệt. La bên trong mặc dù sản xuất chân phẩm không ít, nhưng hắn hiện tại cảnh giới này, đại bộ phận đều không lọt mắt. Cũng tỉ như nói cần nhất yêu ma Những cái kia giáp rưới một chút yêu ma, thật đúng là không có tư cách bên trên hắn bàn ăn. "Tốt ta. Nghe được câu trả lời này, Thương Ngọc Đình ngược lại có chút thất vọng. Nàng nghĩ nghĩ, lại đề nghị đến, "Ta bên này có thể cầm Long Nguyên ở trong những này đích lợi, mua sắm vũ khí khôi giáp, cùng chữa thương dùng đan dược các loại, đến lúc đó thông qua giao dịch phương thức, cung cấp Giang Ngạc Tiên Tông cùng gia tộc, ngài nhìn dạng này thích hợp sao?" "Có thể. Tô huynh lần này không có lựa chọn cư tuyệt." Từ trong cửa hàng rời đi, tại một chỗ rộn rộn ràng ràng phồn hoa trong tử lâu, Tô huynh cùng Tác Nghị ban gặp mặt một lần. Tắc Nghị ban hiện tại vẫn chưa tới trăm tuổi, nhưng đã coi như là uy tín lâu năm địa tiên. Dạng này tu hành tốc độ, phóng nhãn thiên hạ đều coi là nhất lưu. Có thể có thành tựu như vậy, trừ ra bản thân thiên tư kinh người bên ngoài, cùng thường ngày khắc khổ tu hành cũng chưa không ra. Vừa mới trải qua một phen đại chiến, Tắc nhĩ ban thương thế trên người khôi phục, hôm nay liền dự định lại lần nữa tiến về Long Nguyên lịch luyện. "Giúp ta lưu ý hạ ma dược cùng Long Mộ tin tức." Tôi hỏi nói, "Nếu có xác thực biến cố, kịp thời cho ta biết." "Không có vấn đề." Tắc Nghị ban nói, "Về phần ngươi cần nguyên chất cùng Lạc Long tức, nếu có tin tức, ta cũng tận lượng giúp ngươi tập một chút." Đoạ Lạc Long Tức cũng tương tự có cường hóa tinh thần lực hiệu quả. Bất quá cái đồ chơi này quá mức thưa thớt, mà lại bởi vì Long Chiệ sự tỉnh, cấp đoạt rất hung. Bây giờ muốn tại Long Nguyên ở trong coi thu hoạch, rất khó, trên cơ bản muốn tìm vận may mới được. Chú ý an toàn. Tô Hoành thuận miệng bàn giao một câu, vô vô bợ vai của hắn. Hai người như vậy tách rời. Các loại Tô Hoành trở lại chính mình tại bản thạch thành bên trong lâm thời thuê lại phủ đệ. Đạo Khảm Sơn hai tên đệ tử đã mang theo nguyên chất, ở chỗ này kiên nhẫn chờ. Lúc này gặp đến Tô từ đằng xa trên đường phố đi tới, trước mắt lập tức sáng lên. Trong đó một tên nam tính đệ tử hướng phía Tô Hoành bái. "Đo tiền bối ngài tốt, đây là đại trưởng lão phái chúng ta đưa tới đồ vật." Hắn đem trong ngực ôm hộ, rất cung kính hai tay trình lên. Tô Hoành đưa tay tiếp nhận, mở ra cái nắp, mềm mại màu trắng lông vũ bên trong, dựng thẳng từng cây thủy tinh ống tiêm giống như thuốc thử. Tối cao phẩm chất nguyên chất cơ hồ là màu trắng tinh, mà lại rất xiên xệ, mở ra cái nắp thời điểm, có thể ngửi được một cỗ thấm lòng người phi đặc thú mùi thơm. Mà dưới mắt những này ống nghiệm bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều chứa khác biệt phân lượng các chất, màu sắc hơi có vẻ pha tạp, mà lại nhẹ nhàng lắc lư một chút, cho người cảm giác giống như là mỏng mảnh mặt nước. Hiển nhiên bên trong nồng độ cũng chênh lệch không chỉ một bậc. Cù Mây Tô Hành có chỗ đó trước, mà lại tạp chất bên trên có thể dùng hủy diệt chi trùng ăn mòn đồng hóa quyền hành tiến hành loại bỏ, nồng độ bên trên trên lệnh hoàn toàn có thể dùng phân lượng tiến hành đền bù, hoàn toàn không có gì đáng lo lắng. Không tệ. Tô Hành ánh mắt tại trong hộp hơi chút dừng lại, xác nhận thu hàng. Trước mắt hắn hồng quang lóe lên, đã sớm chuẩn bị kỹ càng dùng để giao dịch vật phẩm liền xuất hiện tại trước mặt, bị lực hút dẫn dắt lơ lửng giữa không trung. Cho dù là hơi kém một chút nguyên chất, giá cả cũng khá là xa xỉ. Tô hành không ý đối với việc này không công chiếm tiện nghi người khác, lấy ra đồ vật tự nhiên cũng là tốt. Trong đó có tự cấp đại quân yêu hải, ma thần sau khi chết lưu lại cật bã, còn có từ tiền tông trong tay vơ vét ra tài liệu quý hiếm vân vân. Cái này hai tên đệ tử một chút đổi sắc mặt. Làm trường sinh tiên bên trong cứu cực sinh mệnh, dù là sau khi chết, ma thần để lại khí thức vẫn như cũ cường hãn. Trên người bọn họ để lại vật liệu, càng là luyện chế vũ khí thượng đẳng vật liệu. Mà lại, càng khoa trương hơn là, liếc mắt nhìn qua, 1 2 3 4 5, mấy cái khác biệt ma thần khí tức hỗn tạp một chỗ. Hai người đệ tử tu vi không tính yếu đi, nhưng bây giờ đều có chút trống mắt, con mắt biến thành nhang muối vọng. Vị đại ca kia đúng là mãnh nhân A. Võ hắn tuổi tác này thời điểm, mất đầu heo đều phải run rẩy hai lần đây. Người khác đã đem trường sinh thiên bên trong ma thần làm heo giết, chậc chậc, giữa người và người chiến lệnh, thật sự là không thể so sánh, cũng không có cách nào so. Tô Hành vận dụng một bộ phận tinh thần lực, đem những tài liệu này trên thân tán phát khí tức thoáng che lấp. Hai tên đệ tử lúc này mới kịp phản ứng. Vội vàng từ trong ngực móc ra bao lớn bao nhỏ túi hàng, đem những tài liệu này cấp tốc điểm tốt phẩm loại, nhét vào bên trong, đóng gói sắp xếp gọn. Các loại tay chân linh lẹ đem chuyện này làm tốt, hai người lại lần nữa hướng phía Tô Hành cúi đầu, nói lời cảm tạ. Lúc này Bọn hắn nhìn về phía Tô Hoành ánh mắt, trừ ra ban đầu cung kính bên ngoài, còn sen lẫn một chút khó mà che giấu sùng bái cùng kính sợ. Hai người mang theo tràn đầy thu hoạch, chạy chậm đến rồi đi. Tô Hoành thì là trở lại trong cung điện dưới lòng đất. Hắn khoanh chân ngồi xuống, đem trước mặt mở mở ra, từ bên trong lấy ra một cây hiện ra hồng quang nhàn nhạt thuốc thử. Ba. Cái nắp mở ra, ngửa đầu một ngụm đem bên trong chất lòng nuốt vào. Cổng vào nóng bỏng, giống như là uống độ cao rượu đế, mà lại theo bên trong lực lượng tràn ra, trong thân thể một chút tổ chức bắt đầu không bị khống chế sinh trưởng, phát sinh biến dị. Toa hành minh bạch, đây chính là Triệu Dận nói, loại kém nguyên chất không thể trực tiếp uống nguyên nhân. Hơi không chú ý liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí dị hóa thành không lý trí chút nào quái vật. Có thể toa hành cũng không thèm để ý hắn chỉ là khe khẽ hừ một tiếng, điều động hủy diệt chi chủng, lại thêm tự thân cường hành nội tình tích lũy. Bất quá thời gian một hơi thở, rất nhanh liền đem cố này dị dạng hoàn toàn áp chế xuống. Thân thể khôi phục lúc ban đầu thuần khiết không một hạt bụi, không thể phá vỡ trạng thái. Chương 332, hình thái thứ 3, Đồ Long giả. Thuốc thử bên trong tạp chất bị thân thể luyện hóa, mà bên trong lực lượng tinh thần thì bị chậm hấp thu. Nếu như nói võ giả bình thường tinh thần là một gốc khỏe mạnh trưởng thành đại thụ, như vậy tôi hoành bởi vì căn cốt cường hãn, nội tình tâm hậu duyên cớ. Tinh thần lực của hắn càng giống là một vùng biển mênh mông mênh mông màu xanh lá rừng mưa. Mà uống hạ cái này một ống nguyên chất thì là từ trên bầu trời tung xuống mưa móc tia nắng ban mai. Toàn bộ rừng rậm đều tại sinh trưởng, hướng ra phía ngoài khuất trường, tỏa ra mới sinh cơ. Tôi hoành có thể cảm nhận được chính mình tinh thần lực tăng trưởng. So với lần trước hấp thu thuần trùng nguyên chất, mặc dù tăng trưởng tốc độ thả chậm không ít, nhưng ở về thời gian không thể nghi ngờ sẽ kéo dài càng dài. Tinh thần lực còn có hủy diệt chi chủng, là thiên ma thái hai cái hạch tâm. Hiện nay, tại dung hợp ôn thần ấn về sau, Hụy Diệt Chi chủng đã nên đón một lần cường hóa. Tinh thần lực tăng trưởng thế tất sẽ kéo theo Thiên Ma Thái uy năng tăng thêm một bước, mà lại, tôi hình nhận lẫn có loại dự cảm. Các loại đoán kiếm quyết tu hành đến viên mãn, Thiên Ma Thái lại lần nữa hoàn thành một lần thuế biến sau. Hàn là liền có đầy đủ phong phú nội tình, đem Thiên Ma Thái cùng Bá Vũ Thái đồng thời mở ra. Cái này hình thái, có lẽ có thể đem hắn xưng là Ma Vũ. Tô Hành đang bế quan tu hành đồng thời, ngoại giới đồng dạng đang phát sinh lấy một loại nào đó biến hóa. Tại Long Nguyên chỗ sâu, đại địa chợt nứt ra, bạch thú xuất kinh. Cây tốt rừng rậm nguyên thủy bên trong, vô số chim bay vút cánh, hướng phía bầu trời xa xa bay đi. Ầm ầm. Tiếng vang nặng nề truyền đến, khói đặc quần quần dâng lên. Ngay sau đó, một cỗ đen như mực cổ sáng phóng lên tận trời, nương theo lấy một đạo long âm, phản phất vượt qua ung dung thiên cổ tuyền nguyệt, quanh quẩn tại trong rừng rậm. Giống như thực chất long uy trấn áp hết thảy, phàm là nghe được sinh linh, bất luận là nhân loại người tu hành cũng hoặc long nguyên bên trong nhiêu sóng yêu ma, đều cảm thấy thiên khó lường, không cầm Địa trên cường tốt hơn một chút một chút, còn có thể sắc mặt hồng dòng, chỉ phong độ. Mà điều tiên cảnh giới phía dưới, bất luận là thiên quỷ hay là yêu thai, trực tiếp ngã xuống đất, nửa ngày thời gian đều đứng không dậy nổi. Một chút tâm tính độ trên lệch người tu hành, tại chỗ bị bị hủ cất đái cùng ra, cũng không phải không có. Cách đó không xa một tòa núi lớn bên trên. Thanh Dương Vương người khoác giáp trụ, bên hông vác lấy một thanh mang vỏ lần nào. Sắc mặt bình thường nhìn trước mắt hết thảy, cái gọi là Long Uy, với hắn dạng này tiên vương tới nói, bất quá là gió mát quất vào mặt, không cách nào tạo thành ảnh hưởng chút nào. Bên cạnh hắn đi theo tên kia gọi là Tần thiếu nữ mặc áo đen, làn da trắng nõn, tướng mạo điểm đạm nho nhã. Khí chất trên người mang theo thần bí. Nàng rất trẻ trung, nhưng tu vi lại tương đương không tầm thường, cảm thụ được long uy ở trên vòng trời quần quần mà qua. Trên mặt không có kinh hoàng, chỉ là hiện lên một vòng sợ hai thoáng phục, chân long sinh vật như vậy, cho dù là chết đi mấy ngàn năm, vẫn như cũ có dạng này không tầm thường như thế, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Không cách nào tưởng tượng, lúc trước khi còn sống, lại nên một bộ như thế nào bao la hùng vĩ huy hoàng chẳng cảnh. Thiên vương, thiên vương. Chú ý tới thanh dương vương thần sắc trên mặt khắc thường, Tần Di không khỏi kinh ngạc nói. "Ừm." Thanh dương vương khẽ bước cảm, đem chính mình ánh mắt thu hồi. "Ngài vừa rồi tại nhìn cái gì?" Tần Di Thuận Thanh Dương vương ánh mắt nhìn lại, trong tầm mắt chỉ có khói bụi cuồn cuộn. Màu hồng đỏ hôn độn luật lưu, từ trường sinh thiên kẻ nước bên trong hướng ra phía ngoài phun ra ngoài. Mảng lớn bùn đất xoay tròn, cổ thụ bị nổ tận gốc, Lộn xộn một mảnh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì cắt. Vừa rồi cái nào đó sát na, ta giống như cảm nhận được một cái lao bằng hữu khí tức. Thanh Dương vương ung dung mở miệng, mang trên mặt một vòng như có điều suy nghĩ biểu lộ. Lao bằng hữu? Tần Di thảy lưỡi, nói, ngài hiện tại tình trạng, không nói là thế gian đều là địch, cũng không kém là bao nhiêu. Làm sao lại ở cái địa phương này, đúng phải cái gọi là lão bằng hữu? Thật sao? Thanh Dương Vương không ngại cười cười, ta vẫn cho là chúng ta duyên rất tốt. Ngài nhưng có điểm tự mình hiểu lấy đi. Haha. Thanh Dương Vương cởi mở cười một tiếng, tùy tiện những người kia thấy thế nào đi. Hắn rất tiêu sái, cũng không thèm để ý người khác cái nhìn. Hiện tại đạo này long uy, chỉ là dự trấn. Khoảng cách Long Mộ Triệt để mở ra, còn cần một đoạn thời gian. Thanh Dương Vương không nguyện ý tiếp tục ở chỗ này chờ đợi, dứt khoát quay người rời đi, trở về nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi trận kia chân chính đại chiến đến. Kẻ núp bên ngoài một chỗ khác trong sân gốc, một đạo áo đen che mặt bóng người đang trốn giấu ở dưới bóng cây. Thân thể của hắn, khí tức Cơ hội hoàn toàn dung nhập vào bóng ma bên trong, cho dù là có cường giả từ bên cạnh hắn đi ngang qua, cũng rất khó phát hiện tung tích dấu vết. Tình huống bình thường tới nói, liền xem như nhân loại bên trong có am hiểu ẩn nút ám sát thích khách, cũng rất khó đem bí ẩn làm được loại trình độ này. Chỉ có ma duệ. Nhờ nhờ tiên tiên thần hùng, lại thêm hậu thiên khắc khổ rèn luyện, mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Một mực chờ Thanh Dương Vương quay người rời đi về sau, tên này người áo đen bịt mặt mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn đem trên mặt mình được mặt nạ hai xuống. Trùng dược kéo nứt bên trong bắn ra trùng thiên quang mang liếc mắt nhìn chằm chằm. Cảm tụ được quang mang bên trong ẩn chứa cổ lão lang uy, ma duyệt tử la lan sắc trong con mắt, hiện lên một vòng vùng chi không tiêu tan tự hận. Nhân loại chung quanh cường giả số lượng không ít, hắn không dám ở lâu. Đem mặt nạ một lần nữa bị kín, mấy cái lắm mình, thừa dịp đám người bị Long Uy trấn nhiếp quay người cấp tốc rời đi. Sau đó tốc độ đột nhiên gia tăng, cả người thân thể hóa thành một sợi màu đen lưu quang, treo núi vết hạ, xuyên qua toàn bộ rậm, cuối cùng đi đến Long Nguyên phương hướng tây bắc một chỗ hoang vu núi rừng bên trong, tiến vào một chỗ sơn cốc. Bên trong đề phòng sông Nghiêm, có Lâm Thời dựng công sự phòng ngự, còn có đồng tộc tại phụ cận vừa đi vừa về tuần tra. Chậm chế một phen thời gian, nghiệm chứng thân vận, bảo đảm trên thân không có để lại truy tung ngân ký. Che mặt ma duệ lách mình tiến vào trước mắt một tòa độc quận. Bên trong hoàn cảnh lờ mờ, chỉ có trên vách tường cất đặt mấy cái bó đuốc mang đến một chút sáng ngời, mà lại kết cấu phức tạp, lúc bên trên đương thời, giống như một tòa lập thể kiến tạo mê cung, còn có thể chợt hẹp trong lối đi nhỏ nhìn thấy rất nhiều cơ quan cùng đợi kích phát trạng thái gai độc. Nơi này rất nguy hiểm. Có thể vào trong đó về sau, che mặt ma duệ tựa như là trở lại nhà mình đầu ở một hơi dài nhẹ nhõm đồng thời, trên thân một mực căng cứng cơ bắp, cũng theo đó chậm rãi trầm tĩnh lại. Án lấy trong trí nhớ con đường, tránh đi cơ quan, cấp tốc hướng về phía trước, rất mau tới đến chỗ sâu một tòa rộng lớn trong động quật. Trên hang động có thạch nhũ rủ xuống, trung ương thì là một đại đống cháy hừng hực đống lửa. Sóng nhiệt quần quật đánh tới, nào vào trên mặt, xua tan trong núi ở mất ý đại trưởng Lao vẫn như cũng là một bộ người khoát túi vào trang phục, thủ trưởng cũng đổi một cây mới, đặt ở bên cạnh cách đó không xa. Trước mắt hắn một chương dàn phủ giường đá. Một đạo đống máu người trẻ tuổi ảnh ngựa mặt nằm tại trên đó, là thú chủ dít. Trên người hắn không có hô hấp, cũng không chảy máu nữa. Vết thương bên ngoài lật, bày bệnh ra kinh khủng màu đỏ tím, nhìn qua giống như là chết rồi. Che mặt Ma Duệ biết vị này tuổi trẻ thú chủ lợi hại. Huyết mạch tổn sủng, kinh nghiệm chiến đấu thành thạo phong phú, mà lại đánh lên không muốn sống, như chó điên. Đừng nói là những cái kia bị bọn hắn coi là hạ đẳng sinh mệnh kém người, liền xem như tại Ma Duệ nội bộ, rất nhiều người đều đối vị này thú chủ cảm thấy run như cầy sấy. Nhưng bây giờ thế mà bị Sinh Sinh đánh thành bộ dạng này. Che mặt Ma Duệ lập tức cảm giác chính mình tâm tình phức tạp, may mắn thay vui hóa, cũng có một chút thê thảm hai lạnh. Bản Du. Đại trưởng lão khó nén thanh âm mệt mỏi đằng xa truyền đến. Ta bản giao đưa cho ngươi nhiệm vụ hoàn thành thế nào bán đủ trong lòng run lên vì mặc dù ngang ngược dỡ nhưng đại trưởng lao vì bộ lạc sự nghiệp dốc hết tâm huyết đáng giá giámợ nặng hán quỳ một chân trên đất đem chính mình vừa rồi chứng kiến hết thể kỹ càng miêu tả một phen. thật sao đại trưởng lão lông mày thật sâu nhăn thân tình trên mặt tú ám xem ra long mộ mở ra thời gian so ta dự toán ở trong trước thời hạn một chút rất nhiều công tác chuẩn bị đều cần thời gian lần này liền có vẻ hơi phía đi thôi đại trưởng lao khoát qua tay nói đếnẳm nhiềuạch nơi đó nhận lấy một phần tiể thưởngân mệnh Bản đồ hóa thành một đạo bóng ma, Lặng Yên không tiếng động rời đi. Đại trưởng lão xoay người lại đến đống lửa bên cạnh, cháy hừng hực trong liệt hỏa, có một đôi hướng lên làm bằng đá bàn tay, hiện lên hoa sen hình, hướng ra phía ngoài chấu ra. Lòng bàn tay ở trong lơ lửng một viên màu vàng kim lăng hình thủy tinh, ước chừng ngón cái đóng lớn nhỏ. Hắn tử trong tay áo lấy ra một thanh kim loại cái kẹp, cẩn thận từng ly từng tí kẹp ở thủy tinh bên trên. Cẩn thận chú đáo, cảm thụ được gần chứa trong đó lực lượng cường đại. Tại ma duệ miệng trong thần thoại cổ xưa, Trung khắc đến, cùng tử vong cự long mang đến tai nạn, tuyệt thần chi tử tự sau cùng xin cơ. Dư Dạ kệ không chế lấy sư tử cùng lưng, ngàn vạn dân chúng cũng ủng hộ lấy hắn. Hắn giơ lên ánh sáng cùng diễm, như là rơi lên mặt trời, đi ngược dòng nước, đem đen nhánh cự lòng đóng đinh tại màn đêm phía trên. Hắn là Đồ Long giả, là chúa cứu thế, cũng là sau cùng Quang Chi Vương. Hắn có thiên phú một trong là linh hồn mật kín. Cái này một thiên phú có thể để hắn anh linh trùng sinh tại ngày sau ma duyệt con dân phía trên. Vì có được đồng dạng thiên phú, mà lại huyết mạch chất tuyệt, chính là gánh chịu cố lực lượng này tốt nhất đế phẩm. Đây cũng là vì sao tại tối hậu quan đầu, đại trưởng lão không tiếc lại giối, cũng muốn đem dịch trọng thương sắp chết thân thể, cấp nguyên nhân. Thật sự là thật là đáng tiếc. Nhìn xem trên giường đá bộ vạn vẹo biến hình, toàn thân tím xanh rít. Đại trưởng lão nhịn không được thở dài một tiếng, lắc đầu. Nếu như có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới, uy linh hồn cùng huyết mạch đạt được cường hóa, đồng thời thích hướng chiến trường bên trên những cái kia anh linh nhóm lưu lại lực lượng. Như vậy, uy là hoàn toàn có hy vọng, đem ngày xưa quang chi vương lực lượng hoàn toàn phát huy ra, dù sao bọn hắn có được giống nhau thiên phú. Nhưng bây giờ, uy lực lượng chưa tăng lên tới đỉnh phòng, liền tao ngộ ngoài ý muốn. Hiện tại thương thế chẳng những không có khỏi hẳn, ngược lại còn tại dần dần chuyển biến xấu. Lại thêm Long Nguyên Mở Giá sắp đến. Không có thời gian chờ đợi, đại trưởng Lao bất đắc dĩ cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể binh đi nước cờ hiểm, cưỡng ép đem kế hoạch sớm, đem Quang Chi Vương để lại linh hồn kết tinh, tới ghép đến dịch trên thân. Trong lòng của hắn rất là đáng tiếc, nhưng nghĩ tới ngày xưa Quang Chi Vương, ngay cả cự long đều có thể chạm giết, cho dù là các loại giới cơ duyên xảo hợp không cách nào đạt tới toàn thắng trạng thái, nhưng ứng đối trước mắt tình trạng, không khó lắm mới là thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể lại nhiều làm một chút ngoài định mức bố trí. Nghĩ như vậy, đại trưởng lão trong miệng nói lẩm bẩm, trên mặt cũng hiện ra một bộ thành kính thần thánh biểu lộ. Hắn dùng cái kẹp đem màu vàng kim thủy tinh cẩn thận từng ly từng tí đặt ở rít nứt da mi tâm, trong khoảnh khắc, thủy tinh bên trên quang mang đại thịnh, một cỗ to lớn lực lượng bắn ra. Dòng vang âm thanh bên trong, thủy tinh vỡ ra. Năng lượng trong đó hóa thành chất lỏng, rót vào dị sắp chết trong thân thể. Một cỗ tràn đầy sinh cơ trong khoảnh khắc tỏa sáng mà ra, vì tương thế trên người cấp tốc khôi phục. Hắn tiếp nhẹ tay run giật động, rất nhanh một đôi con mắt vàng kim thủy theo mở ra. Chương 333, sức lực vạn toàn, địa cảnh giới, đôi mắt này bên trong nội dung rất trầm vắng, con người có chút tán, không có bất kỳ cái gì cảm xúc bên trên hướng ra phía ngoài truyền gặp tình hình này, đại trưởng lão ngược lại là có chút thở dài một hơi. Hắn biết đây là bởi vì hai cái linh hồn đã tại thân thể này bên trong bắt đầu dung hợp. Quá trình này muốn hoàn thành, còn cần một chút thời gian. Còn giữ lại những thời giờ này, đại trưởng lão cũng không tính lãng phí, hắn chuẩn bị làm một chút khác chuẩn bị. Hắn từ một bên trong ngăn tủ lấy ra một bình chiếu lấp lánh bụi, đem những này bụi đổ vào gian phòng chính giữa đống lửa bên trong, trong miệng mặc niệm chú ngữ. Ẩm. Ngọn lửa một chút hướng lên thoát ra hơn 5 mét độ cao liên đối lấy trong cả căn phòng bỏ ra bóng ma, đều tùy theo vừa đi vừa về lăn lừ. Một cái vóc người khôn ngo, khuôn mặt nghiêm Ra thịt hiện lên ám tự sắc trung niên ma duệ hư ảnh, xuất hiện tại trước mặt đại trưởng lão. Trên người hắn mặc thẳng màu đen quân trang, trên đầu mang theo mũ rộng ảnh, lại thêm bả vai cực kỳ rộng lớn. Cả người đứng ở nơi đó, xa xa nhìn lại, cho người cảm giác tựa như là lấp kín không thể phá vỡ tường thành. Loại kia chạm mặt tới cảm giác ráp bách giống như thực chất, cực kỳ mách liệt. Người này tên là Simon, là kia chết mượn hành cấp phương tru chiến hạm quan chỉ huy, cũng là hắn hạ đạt pháo cùng lui chỉ lệnh. Lần này hành động ở trong, Simon quân chỉ huy, thậm chí còn tại đại trưởng lão phía trên. Đại trưởng lão đầu tiên là đem gần nhất phát sinh một dãy chuyện, tiến hành ngắn gọn báo cáo. Sau đó mới nói tiếp ra bản thân tiếp xuống đại khái kế hoạch, bề thủ thương nghiêm trọng, lại thêm long mộ mở ra thời gian sớm, chỉ sợ không cách nào phát huy ra ngày xưa quang chi vương toàn bộ lực lượng. Đại trưởng lão nói, lý do an toàn, ta dự định đem một chút khả năng uy hiếp sớm thanh lý mất. Tối thiểu nhất, cũng bảo đảm bọn hắn không cách nào đối với chúng ta kế hoạch tiếp theo sinh ra quá nhiễu. Simon nhíu mày lại, khả năng uy hiếp, chuẩn xác điểm tới nói, chính là chúng ta trước đó gặp phải vị kia. Đại trưởng lão hồi đáp, có thể kháng Vương Chu chiến hạm chủ phá hoành Thương mà không chết, đích thật là phiền phức. Simon bắt đầu, tán thành đại trưởng lão kế hoạch. Người định làm gì? Simon nói, đối phương đã tại trong tay chúng ta lên qua một lần vô thiệt, có chỗ phòng bị tình huống dưới. Cho dù là lại điều động mệt hành chiến hạm, chỉ sợ cũng khó mà giống như là lần trước như thế phát huy kỳ hiệu. Mặc dù phương chu chiến hạm ở trong còn có một số át chủ bài, nhưng bây giờ còn không phải đến vận dụng bọn hắn thời điểm. Đại trưởng lão hồi đáp, ta một đoạn thời gian trước nhìn qua, trong long nguyên có năm đó đối phó cự long trận pháp cùng nghi thức lưu lại. Mặc dù rất nhiều năm qua đi, lại thêm ngày xưa chiến tranh. Những trận pháp này tổn hại nghiêm trọng. nhưng xây một chút bồi bù vẫn có thể phát huy ra ngày xưa bộ phận lực lượng là cái biện pháp tốt Simon nói nhưng người làm sao hấp dẫn hắn tới. đại trưởng lao đem cánh tay của mình hướng về phía trước rỗ ra vén tay háo lên từng đạo màu đen gần xanh ở phía trên giao thoa điểm suuyết lấy liên tiếp nho màu đỏ sẩm nhất thịt đại trưởng lao cánh tay khô gầy như nhánh mà những ngày béo thịt lại đỏ tươi to lớn đang không ngừng trên giới lúc đích giống như là có sinh mệnh của mình nhìn qua để cho người ta tê cả da đầu đây là có gìị bọn ánh mắt lại ta không biết đại trưởng lao bắt đầu nhưng ta suy đoán Hẳn là hắn trên người ta lưu lại một loại nào đó ấn ký. Một khi ta từ bí ẩn nghi thức ở trong rời đi, hắn liền sẽ có phát giác. Cái quái vật này. Simon trên mặt trải qua một vòng sát khí, hung tợn mắng một câu. Đối lại địch nhân, dùng bất luận cái gì ác liệt thủ đoạn đều không đủ. Đại trưởng Lao trấn an một câu, tiếp tục nói, hắn dùng ấn ký này tiến hành truy tung, ta cũng có thể từng kế tự kế, hấp dẫn hắn đến chúng ta thiết trí tốt cảm bẫy ở trong. Hắn sẽ đến không? Simon nghi ngờ nói. Đại trưởng Lao nói rất khẳng định, sẽ đến, nói theo một ý nghĩa nào đó, tính cách của hắn cùng dịt rất tương tự. Trưởng thành thời điểm xuôi gió xuôi nước, đối với mình địch nhân không chút nào đũa tay, chém tận giết tuyệt. Khác biệt duy nhất là, hắn là cái chân chính quái vật, vô luận thực lực cùng thiên phú đều xa so với dịch càng thêm đáng sợ. Simon nhìn xem đại trưởng lão bình tĩnh ánh mắt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cần làm đến bước ngày sau. Hắn cũng là xa xa gặp qua Tô Hành xuất thủ, mà lại Long Nguyên bên trên lưu lại trận văn, trải qua trải qua phá hư, lại thêm mấy ngàn năm nay không ngừng phong hóa. Coi như trong đó còn có bộ phận lực lượng lưu lại, có thể nghĩ muốn một lần nữa khởi động, nào có dễ dàng như vậy. Cho dù là đại trưởng lão tại đạo này bên trên tạo nghệ cái người, cũng cực kỳ khó khăn. Hắn một chút suy tư, liền biết đại trưởng lão hành động lần này, là hoàn toàn đem sinh mệnh mình không để ý đại trưởng lão đem cánh tay mình một lần nữa rủ xuống, màu đen tay háo dài che khuất sinh trưởng ở phía trên một chuỗi dài nhấp thịt. Vì tộc quần kéo dài, đây là hy sinh cần thiết. Hắn nói, đi qua rất nhiều năm, vì quay về tổ địa, ta hy sinh hết rất nhiều người. Có ít người là ra ngoài tự nguyện, có ít người thì là hoàn toàn không biết rõ tình hình, tỉ như gì. Nói, hắn hướng trên giường đá nhìn thoáng qua. Vì tại bộ lạc ở trong có thể nói là phong quang không gì sánh bằng, cho dù là đại trưởng lão có khi cũng nhiều có nhượng nhịn. Hắn cho là mình là tộc quần kéo dài hy vọng. Ý nghĩ này mặc dù không tệ, nhưng trên thực tế lại là có tác dụng khác. Nếu như dịch biết trấn tướng, chỉ sợ sẽ không giống như là đi qua như thế, liều mạng như vậy rèn luyện chính mình. Cho dù là lúc mới bắt đầu nhất nội tâm ở trong có chút ôn đu, không đành lòng, nhưng những này kế hoạch chấp hành xuống tới, nhiều năm như vậy, đại trưởng lão một trái tim, sớm đã là cứng rắn như sát đá. Lúc này đại khái suy tư một chút sự tình mạch lạc, cũng chỉ là bình tĩnh nói, hiện tại là ta làm ra hy sinh thời điểm. Simon hợp tác với đại trưởng lão nhiều năm, biết đối phương tính cách Lúc này không tiếp tục quên, chỉ là gật đầu nói, ta có thể lại điều cho người một nhóm tinh huệ, nếu như còn có cái gì khác cần, ta cũng sẽ tận lực thỏa mãn. Mỗi khi gặp loạn thế sắp tới, tất có nhân vật anh hùng có thể quẫy phong vân. Những người này tu hành tốc độ cực nhanh, mà lại nương theo đủ loại kinh ngộ, gặp được nguy hiểm thường thường cũng có thể chuyển nguy thành an. Loại người này, có đôi khi lại được xưng là khí vận chi tử. Các nghi ban có phải hay không khí vận chi tử, tôi hành không biết. Nhưng gia hỏa này trên thân, nhiều ít là có chút vận khí cước chó. Dựa theo trước đó sưu tập đến tin tức, tiến về cổ chiến trường Phát hiện hai nhóm nhân mã tại cướp đoạt chiếm liệt, chàng diện kia chậc chậc, náo người tử đều nhanh đánh thành chó đầu góc. Ta vụng trộm lượn quanh đi vào, đem tận cùng bên trong nhất đồ vật bắt lại liền chạy. Hai nhóm người đuổi theo ta chạy gần phân nửa la nguyên, cuối cùng vẫn là trốn ở một đầu hà mã yêu ma trong bụng, lúc này mới may mắn đào thoát. T. Tắc Nghị Ban một mặt kích thích, thần sắc hưng phấn, chép miệng một cái, một hồi lâu, lúc này mới xem như từ trong trí nhớ lấy lại tinh thần. Cái này cho ngươi. Tắc Nghị Ban đem một viên vết dị loang lỗ hộp sắt tử trong lược móc ra, để dưới đất, hướng phía Tô Hoành đấy. Tô Hoành duy trì chân tư thế, đem hộp cầm ở trong tay. Răng rắc, cái nắp chưa hoàn toàn mở ra, một vòng màu máu quằn mang liền từ khe hở ở trong trào ra ngoài. Trong hộp chính là một quả ướp trứng lớn chừng cái trứng gà đọa lạc long tức, từ phẩm chất nhìn lại, mơ hồ vẫn còn so sánh trước đó thương ngộng đỉnh cho kia một viên tốt hơn một chút một chút. Lần này làm phiền ngươi, bất quá lần sau gặp được loại chuyện này, vẫn là trước cam đoan chính mình an toàn lại nói. Tô Hoành nhìn xem trong tay đọa lạc long tức, nhìn nhìn lại trước mắt đầy người chật vật tát Niết Bàn. Trong lúc nhất thời hơi xúc động. Trước kia tuy nói cũng có chút cho săn, nhưng chỉ có thể xử lý chút vụn vật việc nhỏ. Họp là giống như là Lý Hồng tụ dạng này, làm cái vật trang sức mang theo trên người, xung làm bề ngoài. Giống như là Tác Nghị Ban dạng này có thể nghiêm túc làm nhân thực, thật đúng là có sự đến này cái thứ nhất, có năng lực mà lại có nhiệt tình, gặp được sự tình chủ động xông về phía trước. Dạng này thủ hạng, cái nào làm lao đại có thể không thích. Tiến tâm đi, lúc này mới cái nào đến đâu. Tác Nghị Ban ngược lại là lộ ra rất rộng rãi, hắn giải thích nói, thực sự không được, đem ngươi danh hảo cho báo ra tới. Cái này hai đám người, nhà lớn nghiệp lớn. Mà ngươi bây giờ danh tiếng chính thịnh, bọn hắn không dám ở nơi này dạng sự tình bên trên hành động thiếu suy nghĩ. Ơn, có đạo lý. Tô Hoành gật đầu, bất quá vẫn là vất vào ngươi. Chỉ từ tinh thần lực tu hành hiệu quả bên trên, Đoạ Lạc Long Tức sánh vai phẩm chất nguyên chất còn tốt hơn 3 phần. Loại vật này giá trị, có thể nghĩ, cho dù là không có ý định cấp đoạt chân long di hải, cái đồ chơi này cũng cực kỳ chân quý. Cứ như vậy nho nhỏ một viên Đoạ Lạc Long Tức, rơi vào một ít thế lực lớn trong tay, khả năng chính là một tôn địa tiên cảnh giới cỡ giả. Mặc kệ đặt ở địa phương nào, địa tiên đều coi là một cái thế lực bên trong trụ cột vương vàng. Tô Hoành đem nó một phát bắt được, khoảnh khắc hóa. Đi qua một đoạn thời gian, hấp thu đại lượng nguyên chất về sau, Khoảng cách đột phá vốn là chỉ còn lại Lâm môn một cước. Có cái này mai đoạ lạc long tức, Tô Hành đem đoán kiếm quyết tu hành đến 10 tầng viên mãn, chính là chuyện thuận lý thành trương. Ánh mắt hắn hơi khép, hai tay hư ôm. Trên thân nồng đậm đến cực điểm màu đen kinh lực hướng ra phía ngoài tràn ngập, từ đó truyền đến âm vang tiếng kiếm veo. Từng đạo sơn hắc kiếm ánh sáng hướng ra phía ngoài bắn ra mà ra, trên không trung xoay tròn một vòng, sau đó một lần nữa trở lại Tô Hành thể nội. Hô. Một đạo trưởng dài hô hấp. Tô Hành mở to mắt, trên thân tất cả dị tượng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hắn năm ngón tay chống nắm chặt, cảm thụ được hiện tại có lực lượng Toàn thân trên giới tất cả kinh lực cùng tinh thần lực độ cao dung hợp, tiếp xuống, liền đem tinh thần lực của mình dung nhập vào trong thân thể, thu hoạch được trình độ nhất định bất tử tính. Quá trình này có đôi khi sẽ kéo dài tương đối dài một đoạn thời gian. Mà tại lĩnh vực này ở trong người tu hành, trên người có bất tử tính, một chút trọng yếu bộ vị cho dù là bị phá hư, cũng có thể phục hồi như cũ. Nhưng là bất tử tính cũng không hoàn chỉnh, không thể bao trùm toàn thân. Tựa như là kim trung cháu có chính mình cháo môn, những người này trên thân cũng có chính mình không cách nào khép lại tử huyệt. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cảnh giới này người tu hành có thể được xưng là nửa bước địa tiên. Nhưng trên thực tế, võ giả chân thực cảnh giới chỉ có chính mình rõ ràng, cho nên xưng hô chính mình địa tiên cũng không có vấn đề gì, chỉ là trên thân nhiều một chút trình độ mà thôi. Giống như là trước đó Tô Hoành tại Tôn Pháp tự gặp phải tăng quan phật, trong Long Nguyên đụng phải tiểu thương Triệu Trang bọn người đều tại lĩnh vực này ở trong. Chương 334, siêu cấp trí tuệ, cản đường chi địch. Tắc Nghị ban thực lực mặc dù không bằng Tô Hoành, nhưng cảnh giới cao hơn. Chỉ là vừa mới cảm nhận được Tô Hoành trên thân tán phát một chút khí thức, Tắc Nghị ban liền đại khái bên trên có thể đánh giá ra Tô Hoành hiện tại chỗ đạt tới cảnh giới. Tắc Nghị ban nghiêm túc nên nghi nghĩ, nói Cái này cảnh giới chủ muốn dính đến tinh thần lực tích lũy cũng không đủ tinh thần lực coi như tu hành công pháp mạnh hơn cũng chỉ là không chung lâu các không cách nào phát huy ra hắn huy lực chân chính tu hành nhẹ gật đầu hắn hỏi lúc trước người là như thế nào tu hành đại trí tôn giả đem ta xem như cái nào đó cổ Phật thụ thịt vật dẫn cho ta không ít chân quý tu hành tài nguyên một mặt là thôn phệ tiêu hóa một mặt khác là tụng niệm kinh văn khác thủ bản tâm nếu như nói có cái gì đọc môn bí quyết tăng nhi ban hồi đáp trên khô lâuuyên có thật nhiều đại khủng bố nhất là thông hướng sách tia kéo giải thảo nguyên con đường cổ xưa kia bên trên đối mặt những cái kia không biết kinh khủng nguy cơ sinh tử Mỗi lần đều có thể cảm nhận được lục thân của mình cùng linh hồn độ cao dung hợp, mặc dù nguy hiểm, nhưng tiến triển cấp tốc, có thể thật to tăng tốc tinh thần bí dược tiêu hóa tốc độ. Thì ra là thế. Tắc nhĩ Ban không đến trăm năm, liền tu hành đến bây giờ dạng này cả giới. Hắn tổng kết ra kinh nghiệm, vẫn rất có tham khảo chỗ. Tô Hành đem nó ghi lại. Tắc nhĩ Ban nhìn hắn bộ này, bộ dáng nghiêm túc, dùng một loại nói đùa ngựa khi nói, phương pháp này đối ngươi tác dụng khả năng không lớn, thân thể ngươi quá mức cứng hãn, có thể để ngươi cảm thấy uy hiếp độ vận, trên thế giới này khả năng không dễ tìm cho lắm. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Tô Hành lắc đầu, lại là nhớ tới kia chiếc mâm tròn hình phương chu chiến hạng. Gần nhất có ma duệ tin tức sao? Có. Tắc Nghị ban thần sắc hơi tối, hồi đáp, gần nhất Long Nguyên bên trong xuất hiện không ít ma duệ, hấp dẫn mấy cái rất nổi danh người làm văn hộ đến đây. Liền ngay cả một chút tán tu cũng thử nghiệm tổ đội săn giết, có thể từ tuần hoàng chiều trong bảo khố đổi lấy một số lớn tài nguyên. Bất quá ta cảm giác chuyện này có chút cổ quái. Tắc Nghị ban cau mày nói, những này ma duệ thủ đoạn quỷ quệ, nhưng thực lực bình thường, giống như là cố tình bày nghi trận, đang cố ý quấy nhiễu che đậy thứ gì. Thật đúng là tàn khốc, dùng tính mạng của mình tới làm mồi Hành cũng cảm thấy có chút phiền phức. Mặc kệ là bị ép vẫn là tự nguyện, có thể có dạng này tổ chức độ, bày ra lực ngương tụ đều không thể khinh thường." Từng Tô Hoành Thần tình trên mặt chợt biến đổi, ngẩng đầu hướng phía nơi xa nhìn lại. "Thế nào?" Tác Nghị ban hỏi. Tô Hoành đem ánh mắt của mình thu hồi, "Ta vừa rồi giống như đã nhận ra lưu tại cái kia áo bào đen ma dược trên người hắn ký. Nghĩ đến trước đó ma dược khác thường hành vi, Tác nhị ban nói, "Chuyện này có chút cổ quái, có thể là cảm ấy. Vì tại ma dược ở trong địa vị tự cao, hắn bị ngươi trọng thương, lại thêm nhu cầu long hải môn nhân, những người này sợ là sẽ phải tại long mộ mở ra trước nghị trăm phương ngàn kế gây bất lợi cho ngươi." Ừ, ngươi nói rất có lý. Tô Hoành gật đầu, nhưng vẫn là đứng người lên. Ngươi còn dự định theo sau sao? Tắc Nhi Ban cũng đi theo đến, đón trời chiều hơi có vẻ mở nhạt ánh nắng, hai người đứng sừng sức ở có thương lô trong đình viện. Tắc Nghị Ban chỉ cảm thấy một trận nhiệt huyết dâng lên, tựa như thấy được hai người trên chiến trường tiền quân lục dịch, hoành đao lập mã tràn diện. Nghĩ gì thế, Tô Hoành đưa tay tại trước mắt hắn lung lay, biết rõ là cả ấy, còn hướng bên trong nhạy, ta có như thế ngu xuẩn. A. Tắc Nghị Ban làm người da đen dấu chấm mặt, vậy ngươi định làm như thế nào? Trên thực tế, nếu như là đối mặt chút kém một chút đối thủ Tôi hành liền trực tiếp rượi vào chính mình siêu cấp lực lượng, Phi Long kỵ kiệm sông đi lên. Nhưng Ma Duệ dù sao cũng là cái cổ lao chủng tộc, hắn cũng đoán không được, đám người này trong tay đến cùng còn cất giấu cái gì cổ quái ác chủ bài. Tô Hành thực lực lại có tăng lên, nhưng trong chuyện này vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, nên vận dụng chính mình siêu cấp trí tuệ. Tiên Sơn là năm đó đối kháng Ma Duệ trí cường giả thành lập, truyền thừa đến bây giờ, bọn hắn cũng có tương tự chức trách. Tô Hành nói, trước tiên đem siêu tập hạ tin tức, sau đó đem những tài liệu này hồi báo cho Tiên Sơn, xem bọn hắn bên kia lựa chọn xử lý như thế nào đi. Biện pháp tốt. Tác nhị ban 2 Tây Vô Biểu thị đồng ý Tô hành đầu tiên là khởi hành, chỉ là quan sát từ đằng xa, không có đánh, cỏ động, gián. Xác định ma dược tại Long Nguyên ẩn thân chỗ, liền tiêu sái rời đi. Ngay sau đó đi vào Đạo Khám Sơn trụ sở, nhìn thấy Triệu giác, đem chính mình sưu tập đến tư liệu đưa cho vị này tiên sơn đại trưởng lão. Nhìn thấy phía trên nội dung, Triệu giác thần tình trên mặt một chút trở nên nghiêm túc lên. Cũng không lâu lắm, Đạo Khám Sơn đệ tử bắt đầu hành động. Tin tức tiến một bước khuế tán. Mặt khác ba tòa tiên sơn cũng đều nhao nhao có động tác, làm ra hửng. Các loại mặt trời rơi xuống, màn đêm buông xuống. Vốn nên dần dần an tĩnh lại bản thành. thành. Đồng nhiên chuyển đến một tin tức dẫn phát chấn động Tứ đại Tiên Sơn tại Long Nguyên bên trong phát hiện cái nào đó ma duệ cứ điểm liên thủ phát hạ treo thưởng chỉ cần tham dự chiến đấu kế tiếp liền có thể có thu hoạch mà lại chém giết ma duệ càng có thể từ tiên Sơn trong tay thu hoạch một phần có giá trị không nhỏ khách thưởng Long Nguyên mở ra đã có một đoạn thời gian bên trong mặc dù còn có không ít chân quý tài nguyên chờ đợi đó móc. nhưng những tư nguyên này hoặc là vị trí hoàn cảnh quá mức các liệt bị chướng khí cùng tịch độca phủ hoặc là chính là bị cường đại hung thú trong coi dù là điệ tiên cảnh giới người tu hành cưỡng ép đó mốc cũng sẽ gặp được nguy hiểm Điệu Tiên Cường giả mặc dù thân có bất tử tính, có thể miễn dịch thông thường tổn thương, chỉ khi nào thụ thương, chính là xâm nhập linh hồn, cực kỳ khó chơi, muốn khôi phục lại, trả ra đại giới cái người. Dưới tình huống như vậy, cưỡng ép đả móc, kết quả cuối cùng rất có thể là được không bù mất. Dưới tình huống như vậy, mắt hạ tiên giới núi đạt treo thưởng đơn giản tựa như là trong đêm tối, một tòa chiếu lấp lánh màu vàng. San huyết ma duệ, không chỉ có thể hoàn thành treo thưởng, từ tiên sơn trong tay thu hoạch được tù lao, hơn nữa còn có thể cùng người làm văn hộ, từ chu vương triều trong bảo khố đổi lấy một chút chân quý mà tàng. Công việc, hai loại tù lao Một số người lúc này an vị không ở, con mắt chiếu lấp lánh, cả người đều trở nên hưng phấn. Lúc này kêu lên bằng hữu của mình, tập kết đội ngũ, hướng phía treo thưởng bên trong công bố địa điểm cấp tốc giết tới. Tiên Sơn cùng người làm văn hộ chức trách ở đây, càng là việc nhân đức không ngừng hay, mà lại người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút từ chúng tâm lý, một chút nguyên bản lâm vào xoắn xuýt người, nhìn thấy bên cạnh đám người vội vã rời đi. Bộ kia tranh nhau chen lấn bộ dáng, tựa như là cướp đoạt cái gì bảo tàng đồ dạng. Trong lòng nhất thời một trận nữa, đến, trước theo tới nhìn kia em nói, nói không chừng có thừa dịp loạn làm thịt một cái đây, hoặc là nhặt đi một viên ma dược đầu người. Vậy coi như trận phát đạt, ôm đủ loại ý nghĩ, từ bàn thạch thành bên trong người rời đi càng ngày càng nhiều, cuối cùng quả thực là dốc toàn bộ lực lượng. Tắc Nghĩa ban cùng Tô Hoành đứng tại ngoài thành cách đó không xa một tòa dốc đứng trên vách núi đá, gió đêm chậm chậm chuyển đến trận trận tiếng chim hót. Hai người nhìn dưới mặt đất đen như mực trong rừng rậm, cấp tốc xẹt qua từng đạo lưu quang. Tiếng xe gió sen lẫn cây cối bị đánh nát sụp đổ thanh âm, ven đường một trận khói đen nhấp nhô, khí minh, diện muội phần bao Rất nhiều chim thu cụp đôi tán loạn, không biết đám này con bê đêm hồn khuyê khắp đến cùng phát vì cái gì. Lục Lục, Tô Hoành có chút im lặng. giống như đem sự tình có chút làm lớn chuyện. Mẹ nhà hắn, thật hùng vĩ a." Tắc Nhi Ban vén tay áo lên, khắp khuôn mặt là kích động cảm giác hưng phấn. Nhớ ngày đó hắn tại Khô Lâu Nguyên làm man tộc thời điểm, bị Đại Chu hoàng chiều người nhấn trên mặt đất đánh tới bởi. Hiện tại không đồng dạng. Nhìn xem bộ này cao thủ ra hết tràng cảnh, cảm thụ được dưới chân chuyển đến nhỏ vẽ rung động cảm giác. Tắc nhĩ Ban chỉ cảm thấy đám người này đúng là mẹ nó là võ đức rồi giàu, trong lòng tràn đầy đi theo sông đi lên là một vố lớn xúc động. "Đi thôi, chúng ta cũng đi theo nhìn xem." Tô Hành Hít sâu một hơi, cảm giác chính mình trong lồng ngực cũng có một cơn nóng dục khí tức tại xoay quanh. của đại tiên sơn tinh huệ, người làm văn hộ, lại thêm nhiều như vậy tán tu cao thủ. Những cái kia ma duệ, bất luận là thiết trí hạ cái gì cảm ấy. sợ là đều vô dụng." Bạch Tâm hắn tự nhất định, lúc này không do dự nữa. Hai tay chấn động xé rách trước mặt không khí, thân hình hóa thành một đạo hắc quang, hướng về phía trước nổ bắn ra mà ra, trong chớp mắt biến mất tại trong đêm đen thăm thẳm. Tát Nhi ban đầu tiên là sửng sợ, cũng cấp tốc kịp phản ứng, vội vàng ra tốc đuổi theo. Phương hướng vắng vẻ trong sương được trên mặt đất truyền đến rất nhỏ chấn động, đại trưởng lao thở dài một tiếng, biết mình an bài có chút sơ hở. Tinh thần lực của hắn cường hãn, cho dù là trong sân động, cũng có thể đại khái suy đoán ra phía ngoài ngay tại phát sinh dạng gì sự tình. Rất hiển nhiên, hiện tại tràng cảnh đã hơi không khống chế được, cũng không tại trong kế hoạch của hắn. Ánh lửa vừa đi vừa về lắc lư, mở tối trong độc vật. Đen như mực góc rẽ, truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. An bài tại đại trưởng lão bên cạnh hai tên mặc giáp thị vệ, vô ý thức dơ tay lên bên trong trường đao, làm ra để phòng thân sắc. Đại trưởng lão có chút đưa tay, ngăn lại bọn hắn động tác. Một thân ảnh rất nhanh từ bên ngoài đi vào, hắn vết thương chịp, máu tươi thấm tấu người bó sát người áo đen, nhìn qua chút chất vấn. Nhưng nãy một đôi tử la lan sắc ánh mắt lại rất sáng, giống như là quyết định đem sinh tử của mình hoàn toàn không để ý ẩm. Bạn đù đi vào đại trưởng lao trước người, một chân quỳ xuống. Những cái kia kém người đã đem chúng ta doanh địa vây quanh, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Ta có thiên phú có thể ngụy trang ra ngải khí tức trên thân, cho ngài sáng tạo cơ hội." Đại trưởng lão bình tĩnh nói, "Tốt." Hắn đem trên người mình trường bào màu đen chút bỏ, đưa tay đưa cho Bản Đồ. Sau đó thị vệ bên cạnh đem một thanh dự bị trường trượng mang tới, Bản Đồ thận trọng đưa tay tiếp nhận. Đại trưởng lão đưa tay vỗ vỗ Bản Đồ vai, cái sau khuôn mặt kiên nghị gật đầu. Tiện tay đem trường bào màu đen khoác trên người mình, cầm trống trượng, đội vàng rời đi, bóng lưng rất nhanh nuốt hết tại trong hắc ám. Trên người hắn một thân màu đen trang phục, tay trái trên cánh tay những cái kia tăng sinh huyết độc bị cắt bỏ, quấn quanh lấy băng vải. Điểm điểm màu đỏ thấm vết máu, đang không ngừng chảy ra, hướng ra phía ngoài chó nhiễm. Đại trưởng lao liếc mắt nhìn hai phía, nói, "Chúng ta đi." Ẩm. Trước mặt trên vách tường, một cánh cửa từ từ mở ra. Lại là mấy đạo mặt mũi lênh khốc thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, cùng sau lưng đại trưởng lão, xếp thành hàng dài, theo thứ tự rời đi. Các loại đại trưởng lão xuyên qua rắc rối phức tạp, giống như mê cùng địa đạo. Đi vào ngoại giới. Đã là tại hơn 10 cây số bên ngoài một tòa trong núi hoang, phía sau ánh lửa ngút trời, chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng chuyển đến. Ma dược tiên thiên tinh thần lực so với nhân loại còn muốn mạnh hơn, ngũ giác cùng tốc độ phản ứng càng thêm nhạy cảm, mặc dù cách xa nhau rất xa, có thể đại trưởng lao vẫn có thể mơ hồ nghe được một ít tộc nhân chết thảm kêu rên. Bên cạnh mấy cái ma dược tinh huyệt, khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng tức hận. Có ít người càng là cơn xanh nổi lên, hai mắt sung huyết đỏ bừng, xem ra hận không thể chờ về tới trong doanh địa, cùng những cái nhân loại giết cái người chết ta sống. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua, bình tĩnh nói: Làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhớ kỹ các ngươi hôm nay phẫn nộ cùng tử hận, sẽ có cơ hội, đợi cho trung niên ngày giáng lâm, đem bọn hắn thực hiện đến trên người địch nhân. Mấy cái tên tuổi trẻ ma duệ căng răng, dùng sức chút đầu. Đội ngũ lại lần nữa trầm mà xuống. Đại trưởng lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng, liền muốn dẫn đầu đội ngũ tiếp tục tiến lên, có thể chợt một đạo lạnh lùng thanh âm từ trên bầu trời chuyển đến. Địch nhân của các ngươi ngay ở chỗ này, để cho ta nhìn xem các ngươi cái gọi là hận. Đại trưởng lão vừa mới phóng ra bước chân, đột nhiên dừng lại. Hắn đồng nhiên ngẩng đầu, con người có chút co vào. Lối xa đen nhánh đứng bưng dây núi bên trên, một đạo to lớn thân ảnh che đậy ánh trăng, chậm rãi hiện hiện. Một thân loạn phát áo choàng, tráng kiện trên bàn tay mang theo một cái đen xì hình cầu, đang không ngừng nhỏ xuống dưới rơi cái gì. Nhìn kỹ, kia rõ ràng là bị rỡ xuống tứ chi, vỏ thành một cục bản đồ. Hắn một trương ngó thịt bẻ bét gương mặt cùng đại trưởng lao xa xa đối mặt, bờ môi nhúc nhích, muốn nói cái gì. Thế nhưng là phức phức. Tô hành bàn tay hơi chút dùng sức, bản đồ thân thể một chút nổ tung. Thịt nát tan, chỉ còn lại một tiếp theo bãi thịt náo. Chương 335, chó nhà cổ tang, quyết tử đấu tranh. Nhìn xem tại chỗ nổ tung, hóa thành một bãi xương vỡ thịt nát bản đủ. Lại liên tưởng đến đối phương trước đây không lâu, vội vàng lúc rời đi, trên mặt kiên định không hiểu thân sắc. Dù là đại trưởng lão tâm tư đã rắn như sát đá, có thể trơ mắt nhìn thấy trước mắt bộ này tàn nhẫn hình tượng, trong nội tâm vẫn như cũ có một cố lửa giận vô hình dâng lên. Ngay cả cầm trường trợn bàn tay, lúc này đều theo bản năng nắm thật chặt. Cũng may hắn là từ cái Tiêu Huy Hoàng Nghiên đại bên trong, một mực sống đến bây giờ. Hắn trải qua vô số ma luyện, tâm tính không hề tầm thường. Lúc này phát sinh sự tình mặc dù đột nhiên, nhưng cũng không tại hoàn toàn ngoài ý liệu. Đại trưởng hít sâu một hơi, Thần tình trên mặt khôi phục lại bình tĩnh, bắt đầu cấp tốc suy tư tiếp xuống phương án ứng đối. Tô Hoành không có cho mình địch nhân thời gian, kẻ yếu phấn nộ cùng cừu hận không đáng giá nhất tới, một đám heo heo sửa loạn chó nhà có tang, chỉ có thể làm cho người ta bật cười. Tô Hoành lạnh lùng mở miệng nói, "Để cho ta nhìn xem thực lực của các người, có hay không tư cách tại trước mặt chúng ta nói mạnh miệng như vậy?" Ẩm. Hắn tiến về phía trước một bước phóng ra, Khôi ngô thân thể khổng lồ, trực tiếp từ dốc đứng trên vách núi nhảy xuống tới. Trên trăm tấn thể trọng, lại thêm trọng lực cung cấp tăng tốc độ, Nặng nghề trầm độ gầm thanh bên trong, mặt đất chuyển đến một trận mãnh liệt rung động, màn lớn đá vụn cho bụi hướng ra phía ngoài bắn tung tóe, che đậy ánh chăng, hình thành mờ mịt tản ra sương mù sám. Tô Hành Trương bảo và thao tại kình phong chúng lên hạ chập trùng, hoàn cảnh chung quanh hơi có vẻ lờ mờ, yên tĩnh im lặng, có thể hắn trong cặp mắt lại hiện ra nhàn nhạt hồng quang, lúc này trực tiếp hướng phía đại trưởng Lao Phương hướng đi đến. A! Hai cái toàn thân khoát trọng giáp, cầm trong tay thập thuần ma duyệt võ sĩ một tiếng. Trong thép cự thuần đầu tiên là mặt đất mãnh lên cho bụi, sau đó giống như là cự hình mãnh đất hướng Hành khởi công kích. Hai người này dáng người cực kỳ khôi ngo, ngay cả người mang giáp tổng cộng tiếp cận độ cao 4 mét, cùng áp súc thái hạ Tô Hoành so sánh cũng không kém bao nhiêu. Trên thể hình trên lệch không lớn, nhưng thuần túy trên lực lượng lại là cách một tầng thiên hô hùng câu. Đối mặt hai tên ma duệ võ sĩ quân bạo giáp công, Tô Hoành nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, chỉ là duỗi ra hai tay hướng ra phía ngoài nhẹ nhàng chặn lại. Ẩm. Liên tiếp hai đạo nổ nạt tiếng vang, cơ hồ không phân thuần tự đồng thời chuyển đến, trùng điệp cùng một chỗ. Hai tên võ sĩ toàn thân trên dưới cơ bắp phành trướng, liền liền thân bên trên áo giáp đều truyền đến một trận không chịu nổi gánh nặng vang. có thể mặc cho bọn hắn dùng lực như thế nào, khuôn mặt vặn vẹo tím xanh, vẫn như cũ không cách nào tiến thêm. Trước mắt cái quái vật này đơn giản giống như Hãn Hải Thâm Uyên, bất luận bọn hắn tác dụng nhiều ít lực lượng, Tô Hoành đều có thể vững vàng dùng thêm ra một tia lực lượng đem nó ngăn lại, định trụ. Tô Hoành hai tay dang ra, đột nhiên dùng sức, giằng giặc. Bàn tay chống ra cùng tâm chấn tiếp xúc bộ phận, đầu tiên là hướng ra phía ngoài nổ tung một vòng cho bụi. Ngay sau đó tâm chắn hướng phía dưới lõm, khe hở lan tràn, chia năm Một cú cuộn trào lực lượng khủng lồ nổ tung, tâm sắc màu đen khối vụn hướng ra phía ngoài bắn ra mà ra. ma kinh lực cuồn cuộn, khói đặc bốc lên ở trong. Hai bàn tay to giống như đi săn cự mãng, mang theo một đạo hắc quang, đột nhiên hướng ra phía ngoài thoát ra, nhấn tại hai tên ma duệ trên cổ. Cánh tay bành trướng dung sức, năm ngón tay dị hóa thành vô rồng. Phốc phốc. Ngay tiếp theo bên ngoài khôi giáp cùng bên trong huyết độ, toàn bộ nổ tung, tinh hồng sền sệt máu tươi hướng ra phía ngoài báo táp mà ra. Hai viên đầu người một chút phun ra mười mấy thước độ cao. Ngồi trên mặt đất một trận nhấp đô cuối cùng dừng lại tại đại trưởng lão dưới chân. Có thể đi theo tại đại trưởng lão bên cạnh đảm nhiệm tiếp thân hộ vệ, cái này hai tên ma duệ võ sĩ thực lực trên thực tế cũng không yếu. Tôi hành bị bọn hắn ngăn lại, đại khái một cái hô hấp tả hưu thời gian. Đại trưởng lão bên cạnh còn có mặt khác bốn tên tuổi trẻ mà duệ, đều là tinh huệ, lúc này toàn bộ hướng ra phía ngoài tản ra, riêng phần mình đứng vào vị trí. Bọn hắn hiển nhiên đều trải qua hợp tác lâu dài, khí tức trên thân lẫn nhau kết nối, trong lúc mơ hồ có loại hòa làm một thể cảm giác. Tô hành ngẩng đầu nhìn một chút. Bốn người này bên trong, hai cái chiến sĩ, còn lại một cái cung tiễn thủ, một cái thích khách. Cung tiễn thủ đứng ở đằng xa ngoài ngàn mét một tòa trên gò núi, áo đen che mặt, dáng người điệu, là cái dáng người cực tốt nữ tính. Phía sau một vòng trang tròn hướng lên dâng lên, giương cung cài tên. ánh trăng chạy xuôi mũi tên ẩn ẩn nhắm ngay Tô Hoành bên cạnh Huệ Thái Dương vị trí. Một tên khách thích khách đã biến mất không thấy gì nữa, dung nhập bóng ma ở trong. Tô Hoành đem chính mình cảm giác tăng lên tới cực hạn, cũng chỉ là mơ hồ phát giác được hắn lưu lại một chút khí tức. Người này hẳn là có một loại nào đó bí ẩn phương diện tương quan tiên phú, lại thêm hậu thiên khắc khổ huấn luyện, hiệu quả vô cùng tốt. Nhưng Tô Hoành cũng không làm sao để ý ẩn nút cho dù tốt, không phá được hắn phòng, cũng không có tác dụng gì. Mà lại chống ra hàng thế âm vực về sau, phương viên mấy ngàn mét phạm vi bên trong, một ngọn cây cỏ đều là hắn ý niệm kéo dài. Căn bản không có bất luận cái gì ẩn nút cơ hội đánh lén. Ngược lại là còn lại hai tên chiến sĩ, trên thân tán phát khí tức có chút để Tô Hành ngoài dự liệu. Hai người một trước một sau. Phía trước trên một người nửa người rộng lớn trắng kiện, chi dưới thì hơi có vẻ tinh tế. Xa xa nhìn lại, có chút không quá cân đối. Vũ khí của hắn là một đỏ một lam hai loại giáp tay, lóe ra u ám năng lượng đường vân. Lúc này chính ngừng thở, trung tâm chìm xuống, giống như là đi săn manh thú, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tô Hành. Người cuối cùng vũ khí trên tay cũng rất kỳ quái, là một thành tam vĩ trường tiên. Trường tiên cuối cùng là dùng kim loại cơ quan điều khắc heo, hổ, chim, ba loại thú đầu lâu. Trong ánh mắt hiện ra hừng hăng, nhìn qua sinh động như thật. Người này khoảng cách đại trưởng lão gần nhất, trên thân tán phát khí tức cũng là bốn người ở trong mạnh nhất tựa hồ so với lúc trước đụng phải dịch còn muốn lợi hại hơn một chút. Nhìn như vậy tới, tại ma duệ bộ lạc bên trong, vị thực lực cũng không tính đặc biệt hàng đầu. Đại trưởng lão không tiếc thân mạo hiểm cảnh, vội vàng hiện thân, cũng muốn đem nó mang đi cứu trở về, trong đó hẳn là còn có một số khác nhu đồ. Bất kể như thế nào, trước tiên đem đại trưởng lão cho xử lý. Về phần còn dư lại một vài vấn đề, đến lúc đó đều có thể giải quyết dễ dàng. Ầm. Vừa nghĩ đến đây, Tô Hoành lúc này không còn lưỡng thủ Trực tiếp thi triển toàn lực. Hàng thế âm vực, rít lên một tiếng ầm vang nộ tung, hủy diệt chi trùng tại trong lồng ngực nổ nạt nhảy lên. Toàn thân trên giới kình lực cuồn cuộn, hóa thành khói đen, hướng lên đằng không mà lên, che khuất bầu trời. Một trận làm cho người ra đầu tê dại gì rào tiếng vang từ bốn phía chuyển đến, dưới chân cây cỏ sinh trường tốt, bụi đất lăn lộn, mảng lớn sền sệt thảm vi khuẩn lan tràn ra phía ngoài bao trùm. Cùng một thời gian, đại trưởng lao ánh mắt ngưng tụ. Hắn quắc như mùa xuân, trên thân hiện ra điểm điểm đom đóm xanh biết quan tới, mưa đến, gió đến. Theo âm rơi xuống, từng sợi thủy hóa thành gió xuân mưa phùn. Phiêu phiêu dương dương từ không trung tung xuống. Tô Hoành chỉ cảm thấy một cố làm người ta sợ hãi ý lạnh lướt qua làn da, bắp thịt cả người đều là khẽ run lên. Thủy diệt chi trùng lực lượng thế mà bị áp chế. Tô Hoành trừng to mắt, "Con người có chút có vào." Nhìn thấy dưới chân lăn lộn bùn đất chậm rãi trở về nguyên trạng, đại lượng tản ra truy sắc quang mang thực vật sinh trưởng. Những ánh sáng này ngưng tụ cùng một chỗ, giống như xiêm xích quấn quanh trên người Tô Hoành. Cái sau cảm giác trên người mình giống như là bao trùm một tầng màn mỏng. Trên người kinh lực đều bị phong tỏa tại thể nội, rất khó đối với ngoại giới hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng. Mà lại trên người lực lượng cũng bị trình độ nhất định suy yếu, giống như Lâm vào Ngao, giơ tay nhấc chân đều muốn đối kháng cảnh vật xung quanh bên trong sền sệt lực cản. Đây là ngày xưa các vị tổ tiên dùng để đối kháng chân long lưu lại tàn trận. Đại trưởng lão bình tĩnh mở miệng nói, "Có thể chết ở dạng này trận pháp dưới, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn mới là." "Chết." Tô Hoành cười lạnh, "Ngươi quá để ý mình." Trên người đại trưởng lão đồng dạng có thúy sắc quang mang chào ra ngoài, hắn đây là đem bộ phận trận văn khắc họa trên mình. Lúc này toàn lực hoạt. Tiêu hao đại giới là tự thân sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua. Tô hành thể phách mạnh như Ma long, tu hành đến nay hắn hữu đệ tử không thể phỏng đoán, mà đại trưởng Lao đã sống dòng dã mấy ngàn năm, các loại thương thế, năm tháng dài đằng đẵng mang tới mài mòn. Dù là dùng qua một chút kéo dài tuổi thọ thủ đoạn, lúc này cũng đã đến nhân sinh những năm cuối. Hai người lẫn nhau đối hao tổn, thấy thế nào cũng là trước mắt Lao đầu tử này trước ngã xuống mới là. Còn lại sự tình giao cho các ngươi. Đại trưởng Lao đột nhiên có chút thống khổ tăng hẳn một cái. Hắn theo bản năng đưa tay che miệng. Có thể chỉ hở ra, vẫn có chút điểm đỏ thấm máu tươi thẩm thấu mà ra, nhìn qua mười phần bắt mắt trước mắt. Không thể cô phụ đại trưởng lão hy sinh. Tiên Điêu song cầm giật tay, cơ bắp trắng kiện ma duệ tiến về phía trước một bước phóng ra, con mắt có chút phím hồng. Vừa rồi bạn đủ chết trong tay Tô hành Thời Điểm, những người này đều là nội khí dâng lên. Lúc này rốt cục nắm lấy cơ hội. Thu mới hận cũ chung vào một chỗ, toàn lực xuất thủ. Cảm xúc kích động dưới, thậm chí ẩn ẩn có chút siêu việt đỉnh phong, đột phá cực hạn cảm giác. Ẩm. Tô hành tay không tắc sắt. Đối kháng võ trang đầy đủ ma duệ chiến sĩ, có thể kết quả để cho người ta giật nảy cả mình, cái tiếc không biết dùng cái gì kim loại rèn đúc mà thành giáp tay vặn vẹo vỡ vụn. Dù là kinh lực bị phong tỏa, thuần túy nhục thân lực lượng cũng lớn đến không thể tưởng tượng nổi, giống như dãy núi hải khiếu, quần cuộn mà đến, nghiền ép hết thảy. A! Ma duệ phát ra một tiếng thống khổ thét lên. Bao khóa tại giáp tay bên trong bàn tay cánh tay toàn bộ nổ tung, xoay thành bánh qua trẹo, máu tươi vẩy khắp nơi đều là. Đau đớn kịch liệt giống như là một thanh trọng truy, đột nhiên đánh tới, để trước mắt hắn đột nhiên tối sầm. Không đợi hắn kịp phản ứng, trước mắt lại là một chương bàn tay lớn rũ ra, chế trụ đầu của hắn. Một cái khác dị hóa bàn tay lớn thì là thuận thế ấn xuống bả vai, đen nhánh chụp hợp móng tay đâm vào cơ bắp. bạo tác mà ra máu tươi tư Tô Hoành mặt mũi tràn đầy, cái sau nhe miệng cười một tiếng, răng trắng lế ước, có thể trên mặt lại tràn đầy lệ khí. "Chết đi cho ta." Tô Hoành lớn cánh tay giảo gấp, dùng sức. Đây là muốn sinh sinh đem hắn đầu, từ trên bờ vai cho giật xuống đến, cực kỳ tàn bạo. "Tạ nạ gì?" Còn lại mấy người đồng bạn phát ra rít lên một tiếng, trên mặt kinh sợ, tựa hồ không nghĩ tới đã biến thành trong lòng thú bị nhốt Tô Hoành còn có thể thể hiện ra dạng này hung ác điên của một mặt, thật sự là ngoài dự liệu. Mấy người bọn họ hợp tác nhiều năm, phản ứng cực nhanh, lúc này cấp tốc nắm lấy cơ hội. Tiên tích khách kia từ trong bóng tối nhảy lên mà ra, cưỡi tại Tô Hoành trên bờ bay, trong tay hai thanh dao găm xẹt qua đường vòng cung, sau đó đột nhiên hướng Tô Hoành cái cổ hai bên đâm vào. Nơi xa cung tiễn thủ dựng tốt mũi tên rời dây cung mà ra, xẹt qua màn trời, rơi vào Tô Hoành huyện Thái Dương. Mà còn lại tên chiến sĩ kia thì cầm trong tay trưởng tiên hướng về phía trước phun ra. Ba viên giữ tận dã thú đầu lâu. mở ra miệng rộng giống như vật sống, gắt gao cắn lấy Tô Hoành tay trái trên cánh tay, muốn từ phía trên kéo xuống một miếng thì đến. Chương 336: Tay không săn sọ, long mộ mở ra, ầm ầm. Mũi tên sắc bén bên trên nạm lấy một loại nào đó cao năng thủy tinh. Theo kịch liệt va chạm, bị một chút dẫn bạo, trên không trung cuốn lên quần quần sóng nhiệt. Trưởng tiên cuối cùng sắc bén răng nanh cắn vào tại Tô Hành trên cánh tay, đâm vào cơ bắp, điểm điểm máu tươi thẩm thấu mà ra. Người kia tựa hồ đóng vai lấy thủ lĩnh đội trưởng loại hình nhân vật. Lúc này sắc mặt đỏ lên, đột nhiên kéo một phát. Giáp băng. Trên roi dài liên khóa bị một chút giảo gấp. Đội thủ sở quan trọng cắn, bắp thịt cả người giống như như nước gợn chập chúng không ngừng. Đây là toàn bộ sức mạnh đều đã vận dụng, có thể hiệu quả giải giác, chỉ là miễn cưỡng đem cái kia tráng kiện từng cục cánh tay hướng ra phía ngoài kéo ra một tia. Tiên đích khách kia cũng đồng dạng gặp được khốn cảnh dựa theo đạo lý tới nói, cái cổ là trên người một người yếu ớt nhất vị trí. Coi như lại thế nào rèn luyện, cũng rất khó rèn luyện tới nơi này. Tại giáng ngoại, manh thu đi săn thời điểm, cũng là hướng phía con ngồi cái cổ khởi sướng tiến công, cơ hồ hình thành khắc sâu tại trong trí nhớ bản năng. Nhưng lúc này giờ phút này, trong tay hắn hai thanh dao găm dùng sức đâm xuống. Thế mà chỉ là tại quái vật này trên cổ, lưu lại hai đạo không đáng chú ý màu trắng điểm nhỏ, thoáng hướng phía dưới lõm. Xem ra, tựa hồ ngay cả da thật tầng đều không có xuyên, đây là bị hạn chế dưới điều kiện, đến cùng quái vật gì? Thích khách này đều sợ ngây người. Hắn không tin tà, hai cánh tay trên không chung lôi ra tàn ảnh, không ngừng đâm xuống. Có thể liên tiếp nếm thử mấy chục lần về sau, rắc rắc một tiếng văng dọn, dao găm bẻ gãy, hướng ra phía ngoài bay ra, cũng chỉ là ở phía trên thoáng lưu lại hai đạo vết đỏ, mà lại trong chớp mắt, thương thế khép lại. Nhìn qua tựa như là vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Ma duệ thích khách có chút mắt trợn tròn. Sau lưng của hắn trên đai lưng còn nghiêng cắm hai thanh dự bị vũ khí, lúc này bá một chút hướng ra phía ngoài rút ra. Cũng không có chờ hắn lại lần nữa khởi sướng tiến công, Tô Hoành đã dần dần cảm thấy không kiên nhẫn. Giống Một tiếng như dã thu gào thét nổ tung, thanh âm trầm thấp truyền đến, trò chơi kết thúc. Ầm ầm, thể nội xương cốt ma sát, khí huyết nhấp nhô thanh âm, tựa như là núi lửa bộc phát. Tô Hành bị gắt giao định tại nguyên chỗ thân thể bắt đầu biến chứng, hở ra, cơ bắp dị hóa thành đen nhanh áo giáp. Từng cây sắc bén cốt thứ hướng ra phía ngoài sinh trưởng, xương sống bên trên toát ra liên tiếp phóng xạ thủy tinh. Tô Hành miệng cũng hướng ra phía ngoài hở ra, đột xuất, biến thành một trương người miệng to như máu. Lúc này một chút mở ra, miệng đầy răng mới vừa rồi còn tại dùng chính mình còn giữ lại một cái hoàn hảo cánh tay. Tiến hành dãy rủa, một quyền tiếp lấy một quyền nện vào tô hành trên bụng. Có thể ngay sau đó liền nhìn thấy tô hành thân thể cấp tốc cấp cao, giống như là khỏe mạnh trưởng thành đại thụ. Hắn đầu góc một chút không có kịp phản ứng, hướng lên ngẩng đầu. Liền nhìn thấy một trương miệng to như chậu máu gạo thét chói ra, tại giữa tầm mắt cấp tốc phóng đại. Lần này thế nhưng là không thể coi thường, dù là hắn kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, cũng rất ít thêm như vậy dọa người tràn diện. Lúc này bị bị hù hai chân như nhũ ra. Trong sự sợ hãi, kết lực dãy liều mạng muốn rời xa. Có thể tô hành khôi phục bản thể về sau, lực lượng cũng là đột nhiên tăng trưởng. mới vừa rồi còn có thể miễn cưỡng cục diện rằng co, đống chốc bị đánh vỡ cân bằng. Giáp tay ma duệ chỉ cảm thấy thân thể của mình nhẹ nhàng đằng không mà lên. Ngay sau đó nhói nhói chuyển đến, tấm kia đấm máu miệng lớn đã cắn lấy trên vai của hắn, nóng rực máu tươi phun ra ngoài, đem nửa người nhuộm đỏ bừng. Ngay sau đó Tô Hoành một cái tay hấn xuống cạnh ngoài bả vai, răng cắn không bông, trên cổ cơ bắp kéo căng, đột nhiên hất lên. Phụp! Sáng tỏ dưới ánh trăng, thổi phòng máu tươi bắn tung mà ra. Giác tay ma ngay cả tiếng thảm thiết cũng không kịp phát ra, thân thể liền bị sinh sinh thành hai nửa. Nhìn thấy bộ này tàn nhẫn cảnh tượng, Còn lại mấy cái ma duệ đều là một trận phát lệnh. Bốn người ở trong đội trưởng phản ứng nhanh chóng nhất, dự cảm đến hỗn ổn. Cái quái vật này nục thân quá mức cường hãn, cùng hắn vật lộn, tựa như là thỏ trắng chi tại cự hùng, căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi. Chỉ có thể trước thừa cơ kéo dài khoảng cách, sau đó mới có thể tìm cơ hội. Bạch, cổ tay hắn lắc một cái, trường tiên lập tức bu ra. Đội trường gión nuôi chân, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, liền muốn hướng ra phía ngoài bay lượn. Có thể khôi phục bản thể về sau, tôi hành toàn phương diện tăng cường. Hắn một chút nhìn ra đội trưởng tính toán, trở tay hướng ra phía ngoài một trảo. Năm ngón tay chụp hợp, đem Trường Tiên một mực nhấn trong tay. Đội trưởng lòng tràn đầy bối rối, phản ứng chầm một nhịp, không có thể đem Trường Tiên kịp thời bung ra, thế sông lập rừng, bị một chút định tại nguyên chỗ. Liên lần này, chính là sinh tử tương cách. Chờ hắn dự cảm đến không ổn, hướng lên ngẩng đầu, liền gặp một trường chân to mang theo to lớn bóng ma, đột nhiên đạp xuống. Ẩm. Đội trưởng thân hình một chút biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ xuất hiện một đạo cái hố, cốt cốt máu tươi bắn tung mà ra. Bốn người ở trong mạnh nhất đội trưởng, bị một chút giẫm thành thịt muối, sắp trên người Tô Hoành tên kia ma thích khách quả thực là hồn phi phế tán. Cánh tay hắn rung lỏng, đang muốn rời đi. Có thể theo thứ hai tím đập, xương sống bên trên những cái kia phóng xạ tinh thể, thoát ra một dải màu tím lam địa quang. Thích khách thân thể bỗng chốc bị điện cháy đen, cháy đỏ rực quang mang thời gian lập lòe, ẩn ẩn có thể trông thấy bên trong xương cốt. Hắn há mồm phun ra một điếu thuốc vòng, hai mắt trắng dã, rơi xuống phía dưới. Các loại thoáng khôi phục ý thức, Liên nhìn thấy một trương bàn tay đen thùi rối ra, nắm ở trên thân. Rang rắc. Giống như là vận khăn mặt đột nhiên dùng sức, thích khách trực tiếp đập lên hạ chi hai đoạn, lớn máu tươi thịt thuận khe hướng ra phía ngoài gạt ra. Trong bốn người Còn lại chỉ có nơi xa tên kia cũng tiến thủ. Ngàn mét khoảng cách, đối với bọn hắn dạng này người tu hành tới nói, vẹn vẹn cách xa một bước. Nàng không có lựa chọn chạy trốn, mà là đứng tại dưới ánh trăng, dương cung cài tên, từng đạo mũi tên mang theo diễm quang, rơi trên người tu hành, liên tiếp không ngừng nổ tung. Tu hành không trốn không né, cứ như vậy không nhanh không chậm từng bước một tiến về phía trước. Băng bạo, ngọn lửa, lôi đỉnh. Các loại quang mang lấp lóe xen lẫn, sương mù mờ mịt, có thể Tô Hoành tốc độ từ đầu đến cuối chưa từng có chút chậm lại. Không lộ bóng ma, đỏ như máu ánh mắt, tựa như là dần dần tới gần tử thần. Cát loại Tô Hoành đi vào cung tiễn thủ trước mặt. Nàng đưa tay một vòng, ống tên bên trong cuối cùng một đạo mũi tên cũng vừa vừa bắn ra. Nàng thân sắc không thay đổi, không bước vọt tới trước, hai tay dùng sức, cầm trong tay trường cung hóa thành loan đao, hướng phía Tô Hoành trước ngực trùng điệp vô xuống. Ẩm. Một chương đẩy trời bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống. Trường cung, cung tiễn thủ liên đối lấy dưới thân ngọn núi, toàn bộ bị một chút vênh thành khối vụn. Quần quần khói bụi bên trong, chỉ có Tô Hoành nhánh thân ảnh, từng bước một tiến về phía trước phóng, ra, mà phía sau thì là sông thẳng lên trời đen nhánh mà gói. Lúc này Tô Hoành đã có thể vận dụng bộ phận kinh lực, cũng nói đại trưởng Lao đã tới dầu hết đèn tắt cái rồi. Tô Hoành bả vai nhón một cái, khối ngũ thân thể hóa thành một đạo đen nhánh hư quang, xuất hiện tại đại trưởng Lao trước người. Lúc này đại trưởng Lao đã hoàn toàn là ra bọc xương bộ dáng, hai con mắt thật sâu lõm, trải rộng tương máu. Trên người tất cả huyết nục mơ giống như là bị toàn bộ rút khô, nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi. Hắn cật lực nắm chặt quân trượng, hướng phía dưới dừng lại, một cỗ bị phong ấn ở trong đó lực lượng liền muốn tràn vào đi phản ứng cấp tốc, một tay lấy hắn bắt lấy. Oèn, lực lượng này bị trực tiếp dẫn vào Tou Hành trên tay lân giáp bị tung bay, huyết nhục bốc hơi, tàn da kim loại sáng bóng xương bàn tay trực tiếp bại lộ bên ngoài. Cùng kia chiếc phương chu trên chiến hạm lực lượng có chút cùng loại. Tou Hành túi đầu nhìn thoáng qua, cẩn thận thưởng thức từ trong vết thương chuyển đến từng tia từng tia nhói nhói cảm giác. Xuy, bàn tay hắn bên trên toát ra đại lượng khói đặc. Tân sinh thần kinh cùng mạch máu mắt trần có thể thấy đan vào lẫn nhau, bao chùm trên đó, rất nhanh hoàn toàn khôi phục lại. Về phần trước mắt đại trưởng lão, đã sớm tại vừa rồi bạo tạc bên trong bị xé thành khối vụn. Grit cũng không tại chi đội ngũ này ở trong. Giải quyết hết đại trưởng lão về sau, Hành không có dừng lại. Lách mình tiến về xa xa ma dược doanh địa. Bên trong vùng trung lúc này, chiến đấu cũng sắp tiếp cận hồi cuối, còn lại ma dược bị nhân loại người tu hành tầng tầng vây quanh, hiện tại bất quá là đang tiến hành chó cùng rất dậu. Vừa mới bước vào trong đó, tu hành liền nhạy cảm phát giác được chúng quanh sông núi ở giữa tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó trận pháp lực lượng. Tu hành suy đoán những trận pháp này phải cùng đại trưởng Lao vừa rồi sử dụng tương tự, chỉ bất quá vô luận uy lực vẫn là phạm vi đều mạnh lên rất nhiều. Nếu như là một mình mạo hiểm bước vào trong đó, lại thêm ảnh chiến hạm liên tục oanh có lẽ coi là thật sẽ khá chật vật. Bất quá tiên sơn ở trong cũng có cao thủ, những trận pháp này lọt vào phá hư. Một ít mấu chốt tiết điểm cắm chừng đại thụ Tô Đình Thiết, bị cương ép gián đoạn. Tô Hành ở trên cao nhìn xuống, quan sát toàn bộ chiến trường, rất nhanh trong đám người tìm được Tác nhị ban thân ảnh. Giá hỏa này rất gà thật, ỷ vào chính mình thân pháp nhanh, phản ứng linh hoạt, cá đồng dạng trên chiến trường xuyên tới xuyên lui, thừa dịp loạn đánh lén đoạt đầu người. Hắn thu mạch không biết, trên hai lưng đã treo 7, 8 cái ma duyệt đầu. Chỉ là hỗn loạn tương bừng trên chiến trường, không chỉ có là ma duyệt người đang đuổi hắn, còn có một phần nhân loại võ giả cũng tại chửi ầm lên, sau lưng hắn chết đội theo không thả. Vốn nên sinh tử mối thù đối thủ, thế mà có thể ngắn hợp tác. Ngược lại là một phen kỳ cảnh. Tô Hành còn chứng kiến Đạo Khảm Sơn Triệu Dát trưởng lao, đang cùng một cái núi thịt mập mạp ma duệ võ sĩ giao thủ. Triệu Dát trên tay cầm lấy một thanh con đao, dâu bạc trắng trưởng bảo, rất có vài phần lao tướng phong thái. Ma duệ võ sĩ trong tay cầm lang nha đồng, vết thương chẳng chít. Phía sau lưng ra thịt xoay tròn, cắm mấy chục cây mũi tên, phi tiêu loại hình vũ khí. Hắn đã thân hãm tri cảnh, hoàn toàn là chỉ công không tuân thủ đấu pháp, liều mạng muốn tại trước khi chết đem Triệu cũng cùng một chỗ kéo xuống nước. Ầm. Hành có một số việc muốn hỏi, lúc này quả quyết xuất thủ. Hắn một quyền đánh ra, trực tiếp đem tên này ma duệ mập mạp lồng ngực xuyên qua. Từ sau lưng đến trước ngực liên đối lấy bên trong trái tim, xương sống, nửa mảnh lá phổi các loại, toàn bộ bị đánh nát ấy, hóa thành một mịt, từng đạo xèn xẹt máu tươi, thuận dưới vết thương rơi. Triệu Dật cũng đem ma dược trong tay lang nha bỗng vững vàng ngăn trợ, từ trong lực xóa ra một thanh súng kiếp. Trong thế giới này là có súng kiếp, có chút thậm chí còn có thể lên sạc. Nhưng giống Triệu Dật trong tay cái này làm thành súng ngắn kiểu dáng, Tô Hoành còn là lần đầu tiên đập. Bên trong không biết trang cái gì đạn, uy lực vô cùng lớn. Phanh một tiếng, ma nửa cái đầu đều bị trực tiếp đánh bay. Xem ra tiểu Hữu bên kia hành động rất là thuận lợi. Triệu Zác hô tại nòng súng bên trên thổi một ngụm, bỏ vào trong lực. Lúc này mặt mỉm cười, chủ động mở miệng chào hỏi. Hành động trước hai người thông qua khí, hắn biết Tô Hoành lần hành động này đại khái kế hoạch. "Ừm. Tô Hoành đầu tiên là gật đầu, sau đó hỏi, người nơi này có nhìn thấy dịch tung tích sao?" "Không có gặp." Triệu Zác lắc đầu, thần sắc hơi túc, bất quá ta tiên sơn trưởng lão, tại trong doanh địa phát hiện một chút chưa từng bị tiêu hủy văn hiến. Phía trên nâng lên, vị tựa hồ là cái nào đó vẫn lạc tại đồ long trong chiến tranh, chí cường giả vật dẫn. Hiện tại dịch biến mất không thấy gì nữa, ma kế hoạch rất có thể đã thành công. Triệu Zác dò Tiếp xuống làm việc cần phải cẩn thận, cho dù là người bị thương nặng, trải qua trùng điệp suy yếu chân lòng, cũng là cấp cao nhất thần thú. Tu vi yếu một chút võ giả, đứng lại loại sinh vật này trước mặt cũng khó khăn. Đồ long giả ba chữ này đại biểu phân lượng không cần nói cũng biết. Ta minh bạch. Tô Hoành gật đầu. Hắn đang muốn mở miệng, có thể bỗng nhiên cảm giác ngực chuyển đến một trận khí tức nóng bỏng. Tô Hoành đưa tay trong lực sớm mó, đem viên kiếm màu máu long chìa lấy ra, phía trên hào quang tỏa sáng, trong đó một chùm quang mang giống như thạng tắp dây nhỏ, hướng phía màn đêm trốn sâu kéo dài. Lúc đó một đạo đỏ như máu trùm sáng phóng lên tận trời, đen nhánh chân long hư ảnh xoay quanh mà lên. Trên bầu trời đầu tiên là phong vân hội tụ, hóa thành vòng xoáy. Ngay sau đó một tiếng ngân ngâm long ngầm, lôi cuốn bao cát, hỗn tạp rung động tâm linh hừng hực long uy, quét sạch tứ phương, cuồn cuộn mà tới. Tô Hoành hít một hơi thật sâu, cảm thụ được long ngâm bên trong ẩn chứa cổ lão lực lượng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình trong lòng lực, ba viên trái tim đều tại mãnh liệt nhảy lên, nhiệt huyết dâng lên, toàn thân trên dưới Không cần nhiều lời, đây là long mộ triệt để mở ra dấu hiệu. Trường 337: Ngư ông Thủ lợi, gặp Thanh Dương Vương. Đạo Khảm Sơn mặc dù phái người đến đây, nhưng đối Long Hải tranh đoạt cũng không có quá để ở trong lòng. Bởi vì Đạo Khảm Sơn đã là tứ đại tiên sơn ở trong thế lực mạnh nhất, lại thêm môn hạ đệ tử Long Đạo. Nếu như thu hoạch được Long Hải, thực lực tiến một bước vượt trường. Tại cái này càng ngày càng nghiêm trọng loạn thế bên trong, rất có thể sẽ bị xem như cái kia chim đầu đàn. Thiên sơn siêu nhiên vật ngoại, cũng không có tranh bá thiên hạ dạ tâm. Đem tự thân truyền thừa kéo dài tiếp, đồng thời bảo đảm ma doanh sẽ không quy mô lớn phản công. Những chuyện này, mới là số một của bọn họ nhiệm vụ. Trên chiến trường này hội tụ không ít giả, trừ gia Tô hành trên người lòng triện ở rỗ quang mang bên ngoài. Còn có mấy người khác trên người có đỏ như máu quang mang hiện lên. Bất quá quang mang này rất nhanh biến mất, dùng bí pháp che lấp, chủ nhân cũng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa che đậy. Triệu Zác như có điều suy nghĩ hướng phía bên cạnh nhìn thoáng qua. Phức tạp. Hắn đem ánh mắt của mình thu hồi, một lần nữa rơi trên người Tô Hành, lúc này nói, vì hẳn là cái nào đó cường đại ma dược linh hồn tụ thể, Long Nguyên ở trong còn có một cỗ quy mô không nhỏ ma dược tinh nhuệ tiềm ẩn." Long Mộ mở ra, thế cục bây giờ rất nhớ lấy lưu một lực, miễn cho bị người khác ngồi thung ông thủ lợi. Tô hành nhẹ gật đầu, ra minh bạch. Hắn hướng phía Triệu Zác cung quyến Mà song cùng xa xa tác nhĩ ban gật đầu, lên tiếng chào hỏi. "Ầm." Tô Hoành nón người nhảy lên. Dưới chân mặt đất ầm vang nổ tung, thân thể hóa thành một đạo hắc quang bay lên không. Mảnh sơn cốc này khoảng cách long mộ mở ra vị trí cũng không tính xa, lại thêm Tô Hoành cước lực tinh người, rất nhanh đuổi tới hiện trường. Cơn phong đập vào mặt, hỗn tạp đất cát. Trung quanh tối tăng mở mịt một mảnh, đưa tay không thấy được năng ngón, hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Nơi này vốn là một mảnh sơn thủy vườn bây giờ chỉ còn lại một mảnh trụi lủi hoang, chỉ là còn mơ hồ có thể nhìn thấy một chút núi đá dáng. Núi đá đằng sau đi tới một đạo miếng vải đen cuốn áo Mặt mũi tràn đầy dữ tợn khôi ngô thân hình, trên người hắn lòng dạ rộng mở, lộ ra một nắm lớn đen xỉ lộn xộn lông tóc. Trên bờ vai khiêng một thanh khủng lồ lang nha truy, phía trên nhiễm lấy cơ bắp cùng làn da khối vụn, tựa hồ vừa mới có người chết thảm tại thanh binh khí này phía trên. Cái này nhân thân cao ba thước có hơn, sau lưng còn đứng lấy hai cái bình thường thân cao đồng bạn, khí tức trên thân không hiện. Tài bảo động nhân tâm, huống chi là trong truyền thuyết chơn long. Giá trị tuyệt đối phải dùng tính mạng của mình liều lên một lần. Đám người này đối với mình thực lực rất tự tin, chỉ là cho rằng vận khí quá kém, không có thể thu được đến Long trịa. Bởi vậy bị ngăn ở nơi này, nhìn có thể hay không có thu hoạch. Xem bọn hắn bộ dạng này, đã không chỉ một người ở chỗ này gặp nạn, chỉ là hiện tại đụng phải Tô Hành, chú định không may. Dừng lại, người áo đen dâu tóc đều dựng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, như kinh lôi giật lên một tiếng. Hắn hiển nhiên là tu hành một loại nào đó giống công, thanh âm bên trong hôn tạp kình lực, trong hư không nhắc lên vận sóng, quần quần mà tới. Tô Hành trên người quần áo đều là một trận rung động. Ẩm. Tại người áo đen mở miệng đồng thời, bên trái tay chân to to áo gai trắng hắn cũng chợt đưa tay, hướng Tô Hành ném ra một thanh màu xanh thảm phi đao. Tại người áo đen phía bên phải, thì là một cái miếng vải đèn che mặt trung niên kiếm khách. Lúc này nắm lấy cơ hội, sang sảng một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Thân thể cơ hồi hóa thành một đạo tàn ảnh, trường kiếm trong tay từ đôi đến đầu, hướng phía Tô Hoành bên trái eo vị trí chém tới. Ba người này phối hợp tương đương ăn ý, lần này chẳng kích đã đưa đến phong tỏa không gian hiệu quả, đồng dạng cũng là một cái 10 phần lăng lệ sát chiêu. Một bộ này tổ hợp quyền xuống tới, bình thường chút võ giả, tại chỗ liền muốn lâm vào tuyệt cảnh ở trong. Mà lại bất luận là phi đao cũng tốt, trường kiếm cũng được, phía trên đều bôi có một loại nào đó cực kỳ chân quý tinh thần độc tố. Có thể đối điệu tiên cường giả bất tử tính đưa đến hạn chế hiệu quả. Đối mặt bao bọc, Tô Hoành không trốn không né, chỉ là trong đầu một đạo suy nghĩ lướt qua, mấy chục vạn tấn lực hút tầm vàng tụ tập cùng một chỗ. Phi dao đầu tiên là bị định trên không trung, sau đó rắc băng rung động, vạn vẹo biến hình, rất nhanh hóa thành một đoàn lộn xộn sát vụn. Bị triệt để báo hỏng, rác rưởi tùy ý vứt trên mặt đất. Tên tiêu kiếm khách trên mặt lướt qua một vòng không ổn thân sắc, bước ra lui, nhưng thân thể lại giống như là lâm vào vũng bùn bên trong, khó mà động đậy. Ầm. Tô Hoành gión mũi chân, thân thể nổ bắn ra mà ra. Cho dù không làm cái gì khác động tác, trên trăm tấn thể trọng Sao kim loại mật độ cao hơn cơ bắp, lại thêm đột nhiên bộc phát tốc độ. Mấy cái nhân tố kết hợp với nhau, thân thể của hắn chính là một thanh la giết chọc mà thành thần binh lợi khí. Phốc phốc. Chỉ là bị cánh tay thoảng qua đến, cả người thân thể liền chia năm xẻ bảy, đầu bay lên cao cao, trên mặt ngừng kết lấy kinh hãi tuyệt vọng. Cái này nhân thân bên trên có điệu tiên cường giả bất tử tính, nhưng cũng không có tu luyện tới toàn thân. Từ cảnh giới đi lên nói, cùng hiện tại Tô Hành sắp xỉ như nhau. Hắn hiện tại nhận thương thế, đã vượt xa tự thân khép lại cực hạn. Trên mặt đất thống khổ kêu rên một trận, rất nhanh liền không có động tĩnh, hoàn toàn kết Đô thể khí chất người áo đen trực diện Tô Hoành Phong mang. Hắn trên gương mặt giữ tợn khẽ nhún lên, nơi này âm phong ẩm đạm, hoàn cảnh ác liệt không được. Nhất là quần quần báo cắt ở trong hỗn tạp hạo đã lang uy, che đậy cảm giác. Các loại Tô Hoành tới gần, lúc này mới phát hiện một thân thân phận, trong lòng nhất thời một trận âm thầm tiêu khổ. Nhưng gia hỏa này cũng là nhân vật hung ác, sự đáo lâm đầu, cũng không có chịu thua hoặc là chạy trốn, mà là cầm trong tay lang nhà truy cao cao nhặt lên, đập xuống giữa đầu ầm. Tô hành thân lên, thi triển hành. Kéo ra tản ảnh đồng thời tránh thoát một cái này, hắn giáng tại người áo đen bên cạnh, mặt không biểu tình. Giọng lớn bàn tay nhẹ nhàng giáng tại người áo đen lực. Người áo đen chỉ cảm thấy chính mình trái tim giống như bị đối phương siết trong tay, toàn thân tê dại một hồi, mồ hôi lạnh không cầm được hướng ra phía ngoài chạy ra. Hắn vẫn như cũ duy trì giơ lên cao cao chiến truy tư thế, nhưng lại không có lực lượng đem vũ khí rơi xuống. Ầm. Tôi hành chỉ là nhẹ nhàng phối cái âm. Có thể người áo đen lại cảm giác chính mình thật giống như là chết rồi, bị hù dọa trái tim đột nhiên ngừng. Sắc mặt trắng bệch, trên thân căng cứng cơ bắp một chút ra. Tinh thần của hắn bị triệt để đánh, há mồm muốn cầu xin tha thứ. Có thể lúc này đại cổ kinh lực chợt tràn vào trong thân thể, vỡ nát nội tạng. Đoạn Tuyết Si Cơ rất nhanh chỉ còn lại lòng lẻo đổ đổ một bãi thịt nhau rơi trên mặt đất. Giải quyết hết ba người ở trong thủ lĩnh, lúc này chỉ còn lại cái kia tay chân thô to, sử dụng ám khí nam tử trung niên. Hắn run một cái, đưa trong tay cầm hai thanh phi đao vứt trên mặt đất, xoay người chạy. Tô Hoành mắt nhìn dưới chân Lang Nha Truy, mũi chân hướng lên câu lên, dùng sức một đạp. Lang Nha Truy nổ bắn ra mà ra, người kia một tiếng hét thảm, thân thể bỗng chốc bị chia trên dưới hai đoạn. Hắn thân thể tàn phế hướng về phía trước đập ra, còn tại dãy rựa, kéo lấy thật dài một đạo vết máu hướng về phía trước bò, nhưng dần dần không có khí lực. Trung quanh còn có một số người tại vây xem. Lúc đầu có chút mưu đồ bất chính tâm tư, nhưng nhìn thấy dưới mắt cảnh tượng như vậy, cũng đều không nói hai lời, nhao nhao rời đi. Long Nguyên mở ra đến bây giờ, có thể thu được Long Chiệp, đồng thời một mực vững vàng nắm trong tay. Trong những người này liền không có kẻ yếu, cũng chính là dưới mắt hoàn cảnh lơ mơ, che đậy cảm giác, mới cho bọn hắn một chút mạo hiểm làm việc đảm lượng. Giải quyết hết cản đường mâu tắc về sau, tiếp tục tiến lên. Long Uy hí hỗn trường sinh tiên bên trong hỗn độn khí tức, toàn bộ vùng núi hoàn cảnh đều bị cải biến. Bốn phía mông lung một mảnh, liếc mắt nhìn qua, tựa hồ đi hướng nào đều như thế. Tô hành tinh thần lực đã không hề kém, nhưng tại nơi này vẫn không có khó mà phân rõ phương hướng. Lúc này Long Triệt phát huy tác dụng, phía trên đường vân phát sinh biến hóa, mơ hồ hình thành một cái triệu tượng mũi tên hình dạng. Bất kể thế nào đi, cái này mũi tên đều chỉ hướng cùng một cái phương hướng. Tôi hoành tăng tốc bước chân, rất nhanh tại giữa đồng trống phát hiện một chỗ cao hơn 10m đọng sẫm ke nước, giống như thực chất long uy đang từ bên trong tản ra, hóa thành tinh hồng lấp loé lôi đỉnh. Thanh âm kia mấy như trời sập, đinh hai nhức ở trong để lộ ra khí tức cổ lão mà mục nát, 5 tháng dài đẵng bên trong, bí ở trong giống như là phát sinh một loại nào đó biến cố, tình huống cụ thể không thể phỏng đoán. Tôi hoành một đường đến nay sớm đã quyết định. Bởi vậy chỉ là lấy ra Long Trì, đơn giản xác nhận phía dưới hướng không sai. Sau đó liền đã không còn bất cứ chút do dự nào, một bước hướng về phía trước phóng ra, đón đầy trời tinh hồng lôi ánh sáng, tiến vào trước mặt hẹp dài cái nứt ở trong. Hư vô. Tô hành thân thể giống như là treo tại biển sâu ở trong. Không gian trung quanh tối tăm mờ mịt một mảnh, không có không khí, không có bất kỳ cái gì hữu hình vật chất. Hắn biết mình lần nữa tiến vào trường sinh thiên. Trường sinh thiên bên trong hoàn cảnh quỷ quyệt phức tạp, có rất nhiều khó nói lên lời kỳ cảnh, giống như quái đản mộng cảnh bắn ra đến hiện thực, hình thành chỉ tốt ở bề ngoài thực thể. Nhưng đây cũng chỉ là một số nhỏ, bên trong tuyệt đại bộ phận nội dung đều là chống rông một mảnh, tiến tính đến làm cho người nổi điên. Dưới mắt tình huống, Tô Hoành sớm có đòn trước. Hắn cũng không cảm thấy bối rối, mà là đem long chìa từ trong ngực lấy ra. Đoạ Lạc long tức bên trong lẫn chứa lực lượng đang sôi trào, vào tay một mảnh nóng hổi, Tô Hoành năm ngón tay nắm chặt, toán dùng sức. Răng rắc. Không thể phá vỡ long chìa bị Tô Hoành bóp nát. Trong đó còn sót lại lực lượng bán ra, bao phủ tại trên dưới quân người. Một cỗ lực hấp dẫn chợt đến, kéo lấy Tô Hoành thân thể hướng về phía trước. tắm mắt ở trong một tòa hình bầu dục, bốn phía thoát hơi bất quy tắc bọt khí tại tô hành tầm mắt ở trong cấp tốc phóng đại. Ầm. Giống như là thủy tinh vỡ vụn thanh âm ở bên thai văng lên. Trước mắt hắn đầu tiên là tối đen, ngay sau đó một cố mất trọng lượng cảm giác chuyển đến. Tô hành giống như là từ trên bầu trời rơi xuống sa băng, kéo lấy thật dài xiểm đôi, sau đó rơi ầm ầm trên mặt đất. Cuối cùng là có loại cực đạp thực địa cảm giác, nhưng mảnh này tổn hại bí cảnh ở trong vẫn không có không khí lưu lại. Tô hành sinh mệnh đã tiến hóa đến một loại cấp độ, nhất là tại dung hợp kim ố cùng hủy diệt chi trùng hai trái tim về sau, Xuyên qua toàn thân quận chảo nhiệt năng có thể chẻo chống hắn tại cực đoan ác liệt hoàn cảnh lý trường thời gian sống sót. Hắn chỉ là tại nguyên chỗ hơi chút dừng lại, rất nhanh liền quen thuộc nơi này đặc thù hoàn cảnh. Dưới chân là một đầu hướng ra phía ngoài kéo dài con đường, bốn phía sương mù mông lung, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút hở ra dãy núi. Không có không khí, không ánh sáng. Toàn này bí cảnh ở trong không có bất kỳ cái gì sinh cơ, dưới mắt trừ ra tảng đá chính là cho bụi. Tôi hành dọc theo con đường hướng về phía trước, mê vụ dần dần tản ra, cuối cùng là một tòa hở ra vách núi. Trên vách núi đứng lấy một đạo thân thể cao, cảm xúc có một mạnh sợi dâu trung niên nam nhân. Một thân phong độ cực giai, tay trái cầm một thanh màu xanh trường kích, mà phía bên phải trên bờ vai thì hất lên một khối giáp trụ. Trên mặt hắn mang theo một loại kỳ phù đi tử, tướng lộ lương tài vui sướng, từ cao ngất trên vách núi một bước nhảy ra, phía sau màu lửa đỏ áo choàng cũng theo đó phần phật bay múa. Chương 338: Quân tử ước hẹn, luyện hóa thân rồng. Thanh Dương Vương, nếu như không tính cả lần tại bàn thạch thành trong phường thị cách thật xa, hai mắt nhìn nhau. Như vậy dưới mắt tình huống, vẫn là Tô Hoành cùng Thanh Dương Vương đúng nghĩa lần thứ nhất gặp mặt. Tuy nói là lần đầu gặp lại, nhưng Tô Hoành đối Thanh Dương Vương ấn tượng không tệ. Một mặt là đối phương không tiếp tiêu hao, Từ Hồn Tịch Sơn bên trên là đông đạo võ giả mở con đường Dũng khí cùng đảm đương, mà đổi thành bên ngoài một phương diện, cũng là bởi vì Thanh Dương Vương thành lập bản thể thành, đích thật là cho Tô hành tu hành, cung cấp rất nhiều tiện lợi. Cá nhân thực lực mạnh hơn, muốn tại Long Nguyên như thế lớn phạm vi bên trong sưu tập tài nguyên, cũng là rất khó khăn sự tình, mà lại hiệu suất thấp. Nhưng nếu như có thể thành lập một cái thể hệ, chỉ cần có thể đứng tại cái này kim tự tháp thượng tầng vị trí, đại lượng tài nguyên liền có thể liên tục không ngừng hướng lên phun trào. Cùng cá nhân vất vả đào khoáng so sánh, phương pháp như vậy, không biết hiệu suất bên trên nhanh hơn bao nhiêu, mà lại tuyệt không chậm trễ tu hành. Vì vậy, mặc dù chưa từng từng có gặp mặt, nhưng đối với Thanh Dương Vương vị tiền bối này, Tô Hoành là có nhất định trình độ kính trọng. Đương nhiên, kính trọng về kính trọng. Long Hải hắn tình thế bắt buộc, cái này không có khả năng ngừng cho. Ngược lại là ở chỗ này nhìn thấy Thanh Dương Vương, để Tô Hoành có chút ngoài ý muốn. Hắn hơi chút suy nghĩ, sau đó đại khái hiểu đối phương dụng ý, ngươi trước hết nhất lại tới đây, cô ý ở chỗ này chờ ta. Không tệ. Thanh Dương Vương mặt mỉm cười gật đầu. Ma dược sự tình ngươi hẳn là trải qua. Thanh Dương Vương nhìn xem Tô Hoành, tiếp tục nói, ta mặc dù không biết kế hoạch của bọn hắn, nhưng có thể phán đoán ra bọn hắn chờ đợi thời cơ. Long hải sự tình, chúng ta đều tình thế bắt buộc, nhưng ở nơi này giết cái ngươi chết ta sống, đúng là không cân ngoan. Cho nên, Tô Hoành Như có điều suy nghĩ hỏi, lập xuống một cái lời có tử, một kích phân thắng thua, bên thắng tiếp tục đi tới, kẻ bại rừng bước rời đi. Thanh Á tại cũ mở mở có thể. Tô Hoành nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, nếu là ngươi nói lên dương án, như vậy trước từ ngươi tới ra tay tốt. Tốt. Thanh Dương Vương cao giọng cười một tiếng. Thương xuất thủ trước có thể chiếm cư tiên cơ, nhưng cũng dễ dàng bị đối thủ khám phá hư thực, chống đỡ nhằm bảo. Nhưng phương diện này ảnh hưởng không lớn, cuối cùng vẫn là rơi vào thực lực bản thân bên trên. Hai người đối với mình thực lực đều rất có tự tin, bởi vậy trước đây sau trình tự bên trên cũng không quá trải qua tâm. Tiếp xuống, Tiểu Hưu cũng nên cẩn thận. Thanh Dương Vương chợt ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, tàn phá bí cảnh bên trong, sương mù xám xịt chợt một chút tản ra. Trung quanh dãy núi đều chấn, rất nhiều nhỏ vụn núi đá thuận dốc đứng dốc núi quần quần rơi xuống, chuyển đến một trận liên miên không dứt tiếng vang. Tô Hành ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhìn thấy trường sinh tiên bên trong từng đạo thanh quang từ bốn phương tám hướng tụ đến, trùng trùng điệp, giống như trường hà. Sau đó càng là càng ngày càng nghiêm trọng. lộ ra một cố cực kỳ tôn quý nóng bỏng tự ý những ánh sáng này hội tụ vào một chỗ, hóa thành biển mây, chiếu rọi mười phương, rực rỡ mọi người. người. Thanh Dương Vương bản mệnh chương kế chân, thợ săn trong núi xuất sinh. Sở dĩ có dạng này một cái sứ hảo, là bởi vì hắn đang toàn lực xuất thủ lúc, trên thân pháp tướng quang mang vô lượng, xa xa nhìn lại giống như một vòng tường ngày treo cao. Quang mang chiếu đến, yêu ma lui tán, bách quỷ lui tránh, tám tà ma đều hóa thành cho bùi b mịn. Mà bây giờ, Thanh Dương Vương toàn lực xuất thủ, pháp tướng hóa, nhưng lại không còn là màu xanh, mà là một vòng càng thêm hùng hực tự dương. Tựa hồ trong mấy năm nay Tu vi của hắn lại có tinh tiến, ta có minh châu một viên, chiếu phá núi sông văn đóa. Thanh Dương Vương lại là một tiếng trường âm, trên tay dùng sức, trường kích bao đồng nắm tay phịch một tiếng, rơi ầm ầm trên mặt đất. Hai cánh tay hắn chấn động, hướng ra phía ngoài chống ra. Trên bầu trời viên kia tử dương nghiêng nghiêng rơi xuống, vậy mà trực tiếp rơi vào đến thân thể của hắn ở trong. Thanh Dương Vương vốn là thân thể khôi ngô, lại lần nữa ý nổ lên cao. Quanh người hắn trên dưới tầng tầng tử quang lượn lờ, sau đó ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành giống như thực chất thần vũ áo giáp. áo giáp nửa hư nửa thực, giống như là toàn thân dùng màu tím lưu ly li thần thiết rèn đúc mà thành. Trên bả vai hai bên còn có diễm mây cuốn quanh. Hắn đem cắm trên mặt đất trường kích rút ra, nắm trong tay, tiến về phía trước một bước phóng ra, tại Tô Hoành nhìn bên này đến, coi là thật có vài thiên thần hạ phàm phong thái, mà lại tu sĩ pháp tướng, vốn là tinh khí thần ngưng kết mà thành. Lúc này pháp tướng cùng nhục thân tương dung, khí tức trên thân trong nháy mắt tăng vọt không chỉ một lần. Quân quần kình phong đập vào mặt, hôn tạp nóng bỏng sóng lửa. Liền ngay cả Tô Hoành đứng ở đằng xa, lúc này đều cảm giác được một trận khó mà chịu được đốt Tottenham cảm giác đau. Thốt ánh mắt tụ, mang trên mặt một chút tán thượng. Pháp tướng cảnh giới cương giả, Tô Hoành cũng không phải không có giao thủ qua, nhưng có thể đem chính mình pháp tướng cô động thành trình độ như vậy, mà lại như khu cánh tay làm, thật đúng là lần đầu gặp. Đối mặt loại này hình thái thiên vương, Tô Hoành cũng không dám chủ quan, đầu tiên là khôi phục lại trạng thái bình thường, sau đó long dục trống ra, tiến vào bá vũ thái. Đồng thời lồng ngực ở trong ba viên trái tim ra tốc nhảy lên, tựa như là ba tòa mở đủ mã lực động cơ, cấp tốc đem trạng thái của mình tôi động định phong nhất. Một kích phân thắng thua. Thanh Dương Vương rất có đức, nhìn thấy Tô Hành tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Khẽ vượt cảm giác hiệu, lúc này mới biến sắc. Bạch. Hắn không bước phóng ra rững về phía trước và mạnh, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ tăng lên tới đỉnh cao nhất. Trong tay trường kích lấy lực phách hoa sơn chi thế, hướng phía tôi hoành đập xuống giữa đầu. Giống như là bọn hắn dạng này thể phách, tu vi, thuế biến đến cực hạn lực lượng tinh thần, kỹ xảo loại hình tiểu đạo đã rất khó phát huy tác dụng. Chỉ có thực sự mạnh thực lực mới có thể tại dạng này đối kháng ở trong chiến thắng. Tôi hoành hai tay giao nhau, hướng về phía trước chặn lại. Cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, nổ tung một đạo hồng trung đại lư rộng lớn tiếng vang. Tôi hoành trên thân truyền đến răng rắc một tiếng dọn, choáng xuống, lại là dưới chân mặt đất nứt ra. Nửa thân thể đều trực tiếp không có vào tới mặt đất ở trong. Hai cánh tay hắn cũng là tê dại một hồi, lần phiến vỡ vụt, bên trong màu vàng kim nhạt máu tươi chạy xuôi, có rất ít người có thể thông qua thuần túy lực lượng phá vỡ Tô Hành Phong ngữ. Nhưng thương thế như vậy không nghiêm trọng lắm, Tô Hành Bả vai nhón một cái, đem cỗ này đột nhiên đánh tới cự lực rẽ xuống. Sau đó lực từ chân lên, xuyên qua toàn thân, hai tay đột nhiên hướng lên vừa nhấc. Hai người hình thể lực lượng đều có rõ ràng chiến lệnh, thanh dương vương trên không trung không chỗ lực. Trong tay trưởng kích bị một chút bắn ra, mà Tô Hành thì thừa cơ đưa tay, chụp vào thanh dương vương làm lực. Một cỗ cường hãn lực hút hóa thành vòng xoáy, bốn phương tám hướng cho bụi hóa thành trường long quần quần mã tới. Thanh Dương Vương thân thể đồng dạng bị định giữa không trung, có thể cái này tình thế bắt buộc nặng nhẹ một kích, lại là chộp vào không trung. Thanh Dương Vương trên thân lại có biến hóa, thân thể bành một chút trực tiếp tảng ra, hóa thành mạng lớn màu tím mà lửa, đón gió căng phồng lên, bao phủ bốn phương tám hướng, giống như to lớn lò lửa đem Tô Hoành Nam ở trong đó. Một đạo đạo hỏa long hoàng quần, không khí và mèo, lên, nhiệt thăng, hạ đều có hồ. Hồ. phun ra một đạo màu đen vòng xoáy. Những ngọn lửa này là kinh lực cùng tinh thần ngưng tụ mà thành, Tô Hoành cũng không thể hoàn toàn phòng ngự. Toàn thân trên giới nhói nhói vô cùng, trên người lẫn phiến giống như là ngọn nến hòa tan chảy xuống. Có thể càng là như thế, Tô Hoành ngược lại là càng thêm hưng phấn lên. Tu hành đến nay, chân chính được xưng tụng đối thủ người không có mấy cái. Trước mắt Thanh Dương Vương xem như thứ nhất, trận chiến đấu này đáng giá ghi khắc, tại ngày sau cẩn thận dư vị. Chỉ là đáng tiếc, vẫn là kém như vậy một chút. Tô Hoành càng khái, một chút khoảng cách, chính là phân thắng bại. Ầm. Theo thứ hai tim đập, nhiệt độ cao năng lượng rót vào toàn thân. Màu vàng nóng mạch lạc giống như chiều tịch tá sáng. Từng chùn chói mắt kíquang, tiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng ra phía ngoài bắn ra. Tinh liệt xoay tròn màu tím hỏa long chợt ở giữa không trung ngưng kết đỉnh trệ xuống tới, bị phóng xạ dòng lũ hóa thành lưỡi dao xuyên thủng, há mồm phát ra thống khổ gào thét. Ngay sau đó Tô Hoành trên thân áp súc đến cực hạn kình lực một chút nổ tung, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt hải lãng triều tịch đen nhánh kình lực trên dưới chập trùng, quét ngang mà qua, trong nháy mắt đem Thanh Dương Vương xinh xinh Tất cả tử diễm biến mất không thấy gì nữa. Thanh Dương Vương thân hình một cái lảo đảo, mặt trắng bệ trong hư không bước đi ra. Đã nhượng Toàn mình trên thân mặc dù cũng có thương thế không nhẹ, nhưng khí thế trên người vẫn như cũ dừng lại tại đỉnh phòng. Mà Thanh Dương Vương thì là mắt trần có thể thấy suy yếu. Giữa hai bên thắng bại đã phân dựa theo trước đó quyết định, Thanh Dương Vương không tham dự nữa đến tiếp sau Long Hải tranh đoạt. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Thanh Dương Vương ung dung một tiếng cằm khái, thần tình trên mặt hơi có vẻ bất đắc dĩ. Có thể tu hành đến thiên Vương lĩnh vực, không khỏi là đạp trên vô số người tu hành thi cốt đi tới. Bọn hắn đối với mình thực lực đều cực kỳ tự tin, cho đến gặp được đúng nghĩa thất bại. Có người như vậy không ngựa dậy nổi, có người thì biết hổ thẹn sau dũng, bước vào lĩnh vực mới. Thanh Dương Vương rất dõng dãi, hắn cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tình của mình, nói với Tô Hành, có chơi có chịu, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn rời đi. Tiếp xuống ta sẽ truy tra đám kia ma duệ hành tung, hộ pháp cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thu hoạch được Long Hải, làm cười đến cuối cùng người kia. Thanh Dương Vương hướng phía Tô Hành chắp tay, thần tình nghiêm túc trịnh trọng. "Bảo trọng." Tô Hành nói, "Còn có một chuyện, ta phải nhắc nhở ngươi một chút." Thanh Dương Vương chân thành nói, trước đó Long Mộ còn chưa hoàn toàn mở ra thời điểm, tại hiện thế ở trong xé mở khe hở. Khi đó ta mơ hồ trong trường sinh thiên thấy được Định Huyền Vương thân ảnh. "Định Vương, Hành lông mày cau lại, Mặc dù không tìm được thi thể, nhưng đối phương người bị thương nặng sau bị mình đánh một phát tụ biến tổ tức, còn có thể đang sống tốt sống sót, cái này thật sự là có chút khó tin. Hắn có lẽ đã chết, nhưng sau khi chết biến thành vật gì đó khả năng càng thêm nguy hiểm. Trường Sinh thiên bên trong quá nhiều thần bí, thân là uy tín lâu năm thiên vương Thanh Dương Vương cũng nói không rõ, hắn chỉ là nhắc nhở, long mộ mở ra không chỉ có hấp dẫn long nguyên bên trong cao thủ, còn có Trường Sinh thiên bên trong quỷ dị tồn tại, cần phải cẩn thận. "Ừm, ta rõ ràng." Tô Hành đầu, đem chuyện này đi lại. Thanh Dương Vương nơi này không có gì tốt lời nhắn đủ. Hắn khoát, khoát tay, tiêu sái rời đi. Mà Tô Hành thì là quay người vòng qua vách núi, tiếp tục tiến lên, rất mau tới đến một tòa lom xuống tới vùng bỏ hoang ở trong. Đây là một cái đường kính trừng trên trăm cây số miệng hố khổng lồ, bên trong khe hở làm tràn, các loại có độc khí thể hướng ra phía ngoài tỏa ra, có chút sâu hơn địa phương còn có nham tương bọn khí lộc cục bốc lên. Mà tại cái hố chính giữa, một cá thể dài ngàn mét quái vật khổng lồ chính nằm dạp trên mặt đất, thân rắn sừng riêu, ương trảo người cầm đầu, trên người lẫn phiến đen nhánh như đêm, dù là đã thây nằm mấy năm, trên thân tán phát khí tức vẫn như cũ kinh khủng vô biên. Trung quanh hưa không bật bẹo, kinh lôi địa thiểm, Tường đạo kinh khủng sinh mệnh khí tức hướng ra phía ngoài quét ngang mà qua, giống như là có hô hấp. Mỗi một lần chập trùng đều lương theo lấy mặt đất run dậy, nham tương lăn lột, mảng lớn xương độc rít lên lấy hướng ra phía ngoài phun ra ngoài. Hô. Tô Hoành hít sâu một hơi kiềm chế lại nội tâm lửa nóng cảm xúc. Dưới chân hắn dùng sức, thân thể nhảy lên một cái, vững vàng rơi trên người Hắc Long. Hắn có thể cảm giác được trên người mình chuyển đến một loại đồng nguyên tương liên cảm giác, đây là bởi vì dung hợp Long Thủy nguyên nhân. Chỉ là dung hợp một đoạn Long Thủy, cho đến ngày nay đều có thể trong chiến đấu cho Tô Hoành mang đến rõ ràng lợi Nếu như có thể đem toàn bộ cự long thân thể tàn phế dung hợp hấp thu, sinh mệnh cấp độ tất nhiên có thể tăng lên tới một loại cực kỳ khủng bố trình độ. Chương 339, Thương Hải tăng điện, tiêu hóa hấp thu. Sáng tỏ ánh trăng, rách nát sơn cốc. Thanh Tú thiếu niên bộ dáng dịch ngồi chung một chỗ to lớn trên tảng đá màu đen, trên trán mấy sợi toái phát theo gió giơ lên, thân hình hơi có vẻ đan bạc, trong ánh mắt hiện ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quá mang. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trên mặt thần sắc mang theo mờ mịt. Duca đã chết rồi sao? Dịch nhìn xem trên đất cái hố cùng sư vỡ, nhẹ nói. Trước mắt hắn bản không có mùi có thể theo thoại âm rơi xuống. Bảy một đạo hỏa quang độ tung, một đạo người mặc quân trang khôi ngô thân ảnh đi ra. Người này là đại tướng quân Simon, trước đó cùng đại trưởng lão từng có liên hệ. Simon hướng trên mặt đất nhìn phân qua, thần sắc hơi có vẻ ảm đạm, lúc này mới thấp giọng nói, hắn muốn vì ngươi thanh trừ chứng ngại, nhưng không thể thành công, hiện tại đã là hại quốc không còn. Bất quá cũng còn tốt, có thể chết tại tổ địa bên trên, là rất nhiều lao nhân mộng tưởng. Ducazo là đại trưởng lão nhũ danh chữ. Bất quá đại trưởng lão thân cư cao vị, theo thời gian trôi qua, biết cái tên này cũng không có nhiều người. Năm đó ta rời đi thời điểm, hắn vẫn là một cái trai trai tiểu hài. Vốn cho rằng lần này trở về có thể cùng hắn gặp một lần, có người quen có thể nói lên hai câu nói, không nghĩ tới. Vừa dứt đầu, nói, giết chết hắn chính là ai? Giang Ngạc võ đạo đệ nhất nhân, Tô Hành. Xim mọn hồi đáp. Hắn đưa tay hướng về phía trước một vòng, một cỗ vô hình tinh thần ba động vặn vẹo không khí, cuối cùng hình thành một đạo hơi có hư hào hình tượng. Trên tấm hình chính là Tô Hành nửa người hư tượng. Lúc này hắn đứng tại trên sườn núi, thân thể đen nhánh khổng lồ, trong tay dẫn theo một viên đấm máu ma dược thân thể thế. Lại thêm bộ kia cao, cao tại thượng, quan sát hết thảy hờ ánh mắt. Cho dù vội vàng dưới, chỉ là trở lại như cũ ba phần thân phận. cũng vô cùng có cảm giác các bách, ta không thích người này." Vịt nhìn thoáng qua, nói, "Hắn để cho ta nhớ tới đã từng những địch nhân kia." Hình tượng biến mất, Vịt ánh mắt thu hồi. Hắn nhìn về phía Simon, rất bình tĩnh mà hỏi, "Đủ ca rồ tại cùng địch nhân giao thủ thời điểm, ngươi đang làm cái gì?" Cho dù là đối mặt vị này đại danh đỉnh đỉnh cổ đại anh hùng, Simon vẫn như cũng là một bộ công ty không lên tiếng biểu lộ. Hắn có chút túi đầu, trầm giọng hồi đáp, "Đại nhân, ta có nhiệm vụ của ta mang theo, hiện tại ta thời cơ xuất thủ chưa tới." "Thời cơ?" Vịt hiển nhiên không hài lòng lắm trả lời như vậy. Simon bả vai nhẹ nhàng nhún một cái, Trên thân chợt dâng lên mạng lớn khói đen, khói đen che đậy ánh trăng, tuôn ra phía ngoài khuất tán, hình thành một đầu rủ xuống màn khói. Hư ảo liệt diễm bên trong, từng đạo người khoác trọng giáp, cầm trong tay trường qua tinh nhuệ võ sĩ xuất hiện sau lưng Simon. Số lượng của bọn họ trừng hơn ngàn, khí tức trên thân hoàn toàn giống một thể. Lúc này ngưng tụ cùng một chỗ, cho người cảm giác chính là xâm lược như gió, bất động như núi. Cho dù là không chút nào hiểu quân sự người, đơn giản nhìn lên một cái, liền biết những người này đều là tinh nhuệ ở trong tinh nhuệ. Bịt con người có chút có vào. Một đội quân như thế cho dù là đặt ở cái kia thời đại dung chuyển, cũng là một cú không thể khinh thường thực lực. Có thể tại một trận mấu chốt chiến dịch bên trong, phát huy kỳ hiệu, thay đổi chiến cuộc. Sau đó màn khói bên trong càng là chuyển đến đủ ủ tiếng vang, đã từng cùng Tô Hoành từng có giao thủ kia chiếc mâm tròn hình chiến hạm hiện hiện. Bên cạnh còn có hai vòng hình thể hơi nhỏ chiến hạm, tựa như là tình cầu hai viên vệ tinh vẩn quanh Tả Hữu. Chỉ là sương mù mông lung, lại thêm tia sáng ẩm đạo, cụ thể cái gì cảnh tượng, có chút thấy không rõ cát. Đây là quyết tâm của ta. Simon nói, ta nhất định phải bảo đảm cố lực lượng này có thể phát huy tại thời khắc mấu chốt, mục đích của chúng ta không chỉ là triệt để kết thúc đầu kia nghiệt long lưu lại hài cốt, còn bao gồm một lần nữa đoạt lại Long Nguyên, đem thất lạc 4700 năm lâu ma dược chư bộ rơi một lần nữa tụ tập lại. Nói đến đây, thanh âm hắn không tự chủ cao một chút, trong ánh mắt lóe ra khiếp người quan mang. Simon cắt đứt cùng sau lưng những cái kia tồn tại ở giữa liên hệ, loại kia kích động sao động cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Hắn cùng gì không giữ lại chút nào đối mặt. Dịch trên mặt đề phòng cùng xem kỹ tán đi một chút, thay vào đó là mấy phần tán thưởng. Các người có thể tại tập quần phân tán xuống dốc tình huống dưới, còn có thể đi đến một bước này, thật rất không tệ." Hắn nói, "Nếu như những cái kia lão hỏa bạn nhỏ có thể nhìn thấy hôm nay chẳng cảnh, chắc hẳn bọn hắn sẽ không hối hận ngày xưa làm ra nỗ lực." Ma Dụ tộc quần ở trong rất nhiều cửu giả. Bao quát dịp lúc này trong thân thể tinh thần ý thức, Quang Chi Vương giở dạ kẻ, lấy bọn hắn thực lực, nếu như muốn đi, trực tiếp hướng Trường Sinh Thiên bên trong kẻ nước vừa chui, căn bản không thể nào truy sát. Bọn hắn sở dĩ lưu lại từ chiến, là vì quần kéo dài, để những người yếu kia có thể cưỡi phương chu chiến mệnh đi. Ta linh hồn thiếu sót nghiêm trọng, trạng thái này không thể duy trì thời gian quá dài. Vridm đầu nhìn một chút trên trời anh trắng, hắn hỏi, "Cần ta đi làm thứ gì? Bảo đảm nhiệt Long Di hải không rơi vào trong tay của địch nhân." Xì bọn không chút suy nghĩ, quả quyết hồi đáp, "Tốt." Vridm gật đầu. Trên người hắn có loại liền thành một khối tự tin, giống như là đáp ứng liền nhất định có thể làm được. Xì bọn tiếp tục nói, "Tại Long Nguyên bên trong, nhân loại có hai cường giả, cần phá lệ gây nên chú ý. Một cái là Tô Hành, vừa rồi ngài đã gặp. Một cái khác là Thanh Dương Vương, là hắn đã thông phong ấn, lúc này mới dẫn đến đại lượng nhân loại người tu hành tràn vào Long Nguyên." Nâng lên Thanh Dương Vương, Simon trong giọng nói ẩn ẩn có chút cắn răng nghiến lợi cảm giác, nếu như không phải Thanh Dương Vương chặn ngang một tay, Long Mộ Mợ già, dù là náo ra tới động tĩnh không nhỏ, nhưng cũng tuyệt không có khả năng sẽ có hiện tại nhiều người như vậy. Một cái hai cái tán tu còn tốt, tại Simon trong mắt liền cùng trên đất con dẹp không sai biệt lắm. Nhưng số lượng một khi đi lên, đây chính là một cố lực phá hoại cực mạnh, không thể coi thường điếp. Simon từ đám người này trên thân cảm nhận được áp lực cực lớn, càng đừng đề cập phía sau tiên sơn cùng người làm văn hộ. Simon giới thiệu sơ lược hạ Tô hành cùng Thanh Dương Vương võ học đặc điểm, cùng quá khứ trải qua, Sau đó đưa tay, đem thanh dương vương chân dung cũng lấy phương thức giống nhau hiện ra cho hắn. Vừa nói, ta rõ ràng. Dưới chân hắn nhẹ nhàng dùng sức, thân thể liền nhẹ nhàng từ trên tảng đá nhảy xuống tới. Đi về phía trước ra hai bước, ngay từ đầu còn có chút cứng nhắc, giống như là vừa mới thức tỉnh, không quá quen thuộc hiện tại cơ thân thể này. Nhưng dị động tác rất nhanh trở nên linh mẫn, cuối cùng nhẹ nhàng nhảy lên, thân thể hóa thành một đạo hư quang, cứ thế biến mất tại sâu trong bóng tối. Long mộ bí cảnh ở trong, Tô Hành từ đằng xa vùng núi bên trên nhảy xuống tới, rơi vào bổn địa bên trong, to lớn mặc long thi hải bên trên. Dù là chết đi, Mặc Long trên thân tán phát khí tức vẫn như cũ cường hãn, có thể nói bên trên là hung uy ngập trời, sát khí của quật. Bình thường chút võ giả, thậm chí ngay cả tới gần đều làm không được, sẽ bị sinh sinh trấn vỡ linh hồn, cuối cùng tất nhiên là hài cốt không còn hạ trạng. Liền ngay cả Tô Hoành dạng này thể phách, đang rơi xuống Mặc Long thân thể tàn phế bên trên lúc, đều cảm nhận được một cỗ rất nhỏ đâm nhói, gián làn ra vút qua. Có thể nghĩ, sinh vật như vậy nếu như xuất hiện trên chiến trường, sẽ là kinh khủng bực nào một bộ cảnh tượng. Cùng ngay tận thế tới không có gì sai biệt, núi khai hải, một tòa thành thị đều muốn bị trong nháy mắt phá hủy. nhưng chính là cường đại như vậy chân lòng, trên thân khắp nơi đều là vết thương. Vậy rồng nổ tung, ra thịt xoay tròn, gân rồng đứt gãy, có nhiều chỗ thương thế thậm chí sâu đủ thấy xương. Huyết nhục ở trong cắm tên nỏ, đau binh, mà lại tại vết thương trung quanh có khép lại vết tích. Thân là thần thú, chân long sinh mệnh lực không hề tầm thường ngưỡng nhạnh, nhưng dù cho như thế, cũng là thói quen khó sửa. Bị nhiều loại thủ đoạn tiếp tục không ngừng suy yếu, một cách cuối cùng mất mạng. Trước đó Thanh Dương Vương cùng Triệu Giác đều đề cập tới ma Duệ còn có đồ, lại thêm biến mất không còn tích kia chiếc phương chu chiến hạm. Tô mặc dù thành công đã tới Long Mộ chỗ xấu nhất, Nhưng giờ phút này nội tâm của hắn bên trong cũng có chút cho phép vội vàng, bởi vậy đơn giản thăm dò cuối tuần bị hoàn cảnh về sau, Tô Hoành liền bắt đầu bắt đầu chuẩn bị. Bởi vì mặt đất nước ra nguyên nhân, nơi này có không khí, nhưng bên trong xung doanh lưu hình cùng kịch độc, Tô Hoành hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy đề thần tính não, toàn bộ phổi đều cảm giác dần dần thân thiện. Mặt Long thân thể dài hơn 1 mét, trên người một chỗ vết thương, đều không khác mấy có thể đem Tô Hoành cả người nhét vào. Hắn tại lớn nhất một chỗ lỗ máu trước quanh chân ngồi xuống, nơi này đối ứng bảy tập vị trí, cũng chính là chân long trái tim chỗ. Có thể đoán, hẳn là một cái này, chiệt để đem chân long tính mạng kết thúc. Tại Tô Hoành thể nội, ba viên trái tim giao thế nhảy lên, hủy diệt chi trùng quyền năng lan tràn ra phía ngoài. Sau đó hắn toàn lực thôi động ngạo Nhật thần công cùng huyết nục lò luyện tiên phú. Bạch, Tô Hoành há mồm hút một cái. Một đạo màu máu trưởng hồng liền từ trong vết thương hướng ra phía ngoài bắn ra tuôn ra, dung nhập Tô Hoành thân thể, đồng thời bị cấp tốc chuyển hóa hấp thu. Bởi vì Tô Hoành thể phách là thủ, lại thêm thời gian giải dung hợp long tùy mang tới cải biến. Hắn đối long huyết hấp thu cùng tiêu năng lực tương đương cường cơ hồ là những này mới bị Tô đầu nuốt đầu đích, chuyển hóa thành chất dinh dưỡng hấp thu. Trong đó một ít tẩn chứa thần thú kỳ dị lực lượng nhỏ bé phân tử thì là hướng ra phía ngoài tản ra, mang đến cải biến đồng thời, hội tụ đến Tô Hoành xương cốt sống tùy bên trong, bắn ra tràn đầy sinh cơ. Theo chân long trên người từng tầng từng tầng huyết nục bị tiêu hóa tổn vệ. Tô Hoành chỉ cảm thấy toàn thân trên giới khô nóng vô cùng, hắn thân thể chấn động, từng đạo sơn hắc phong lợi gai nhọn xuyên thấu qua trường bảo, đem nó xé rách. Hắn theo bản năng hóa thành bản thể, lúc này mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Theo trên lân kim sắc quang mang bắn ra, điện quang hiện lên, bóng ma bên trong, Tô hành thân thể càng là hướng ra phía ngoài trướng biến lớn một vòng. Lúc này Vết thương trung quanh tiêu tán huyết nục đã bị Tô hành cho toàn bộ luốt mất. Bên trong nội tạng bại lộ tại giữa tầm mắt, giống như hỏa cầu thật lớn đỏ bừng trên trái tim cắm một cây hiện ra kim sắc quang mang kim loại trường mâu. Cái này trường mâu không biết dùng cái gì vật liệu rèn đúc mà thành, trên thân thương khắc rõ rất nhiều phức tạp cổ lão phù văn. Bệnh, Tô Hoành ánh mắt có chút ngưng tụ, đưa tay liền muốn đem cái thanh này trường thương rút ra, mang về làm làm lảm cất giữ. Nhưng vào lúc này, trường thương bên trên những cái kia phù theo thứ tự thập sáng, trong chốc lát kim quang đại phóng, mười phần chói mắt, tựa như là một cái vàng ánh tiểu thái dương, tản ra đốt người uy thế. Trường thương vững vàng bay ra, trên không chung một cái xoay trọn, cuối cùng bị một trường hơi mảnh khảnh tay đường vững vàng nắm chặt. Chương 340, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Bàn tay chủ nhân là một cái nhìn qua chỉ có 20 tuổi thanh niên. Gương mặt kia, cho Tô Hành cảm giác lạ lẫm lại quen thuộc. Hắn cảm giác quen thuộc là bởi vì trước đó từng có giao thủ, người này chính là tác nhị ban tiểu định, ma duệ tuổi trẻ thú chủ dĩ. Mà cảm thấy lạ lẫm thì là bởi vì bất luận ánh mắt, vẫn là dịch trên thân tán phát khí tức, đều hóa thành một cái hoàn toàn khác biệt, nhưng lại cường hãn dị thượng tồn tại. Thăng thêm trước đó phỏng đoán, Hành thoáng suy tư, liền biết đại trưởng lão mặc dù đã vẫn lạc Nhưng kế hoạch cuối cùng thành công, cái kia thần bí ma dược chí cường giả vẫn là để hắn mượn nhờ dị thể sắc, thông qua một loại nào đó tay đoạn thành công triệu hoang đi ra. Tô Hoành đứng tại cự long chết đi thi hải bên trên, phía sau điện quang như thác nước. Hắn đầu tiên là túi đầu nhìn xuống cự long trên trái tim kia giò người, bày biện ra tính phóng xạ vết bọng vết thương. Sau đó ánh mắt thuận cái thanh kia trường mâu, rơi vào dị trên mặt. Tô Hoành trong lòng lập tức hiểu rõ, xem ra ngày xưa trận chiến kia, chính là ngươi bỏ ra kia một kích cuối cùng. Nếu biết ta là đồ long giả, còn không mau mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Meredith lúc này cũng tới hạ đánh giá Tô Hoành, dùng một loại nói đùa ngữ khí nói. Ta lần này nhiệm vụ chỉ là đem nhiệt long thi hải mang về. Nói không chừng ta còn có thể nhất thời mềm lòng, lưu ngươi một cái mạng. Ha ha ha. Tô Hoành cười dài một tiếng, hung ác điên cùng nói, ngươi cảm thấy chuyện như vậy khả năng sao? Đừng nói ngươi bây giờ bất quá là một đạo cô hồn dã quỷ, liền xem như ngày xưa chân thân Giang Lâm, lại có sợ gì? Ta Tô Hoành tu hành đến nay, chưa hề bại qua, chuyện hôm nay cũng bất quá chỉ là ta võ đạo thông thiên đạo đồ bên trên một đoạn phong quang. Bớt nói nhiều lời. Tô Hoành đưa tay hướng về phía trước, ngoắc ngoắc đầu ngón tay, để cho ta nhìn xem ngày xưa ma rồi anh linh, đến cùng có bản lĩnh gì. Ầm ầm. Hắn mặc dù là tại khẩu suất của luôn, có thể chính sự cũng không có trì hoãn, trên người động tác một chút cũng không có dừng lại. Tô Hoành đầu tiên là đem Hủy diện Chi Trùng uy năng thôi động đến cực hạ, sau đó cùng huyết nục lò luyện dung hợp lẫn nhau. Xa xa nhìn lại, lấy Tô Hoành làm trung tâm, phương viên trong phạm vi ngàn mét, cả vùng không gian bên trong tràn ngập lít nhã lít nhít tinh hồng lôi đỉnh. Hô hấp ở giữa, đại lượng tân dòng bên trên tinh hoa huyết nục hóa thành quần quần khí huyết, bị Tô Hoành không ngừng luyện hóa Một bên cường độ cao chiến đấu, đứng trước đại địch. Một bên tôn phệ dùng cơm, đối kháng chân long hải trên tân tán phát quần quần long y. Đối với Tô Hành tới nói cũng không phải chuyện dễ dàng, bất quá theo thời gian trôi qua, đại lượng long huyết thịt rồng bị hấp thu luyện hóa. Này lên kia xuống dưới, Tô Hành hữu thế sẽ hướng là như vết dầu loang không ngừng tăng trưởng, cho đến cuối cùng hóa thành hình người bạo long. Đến lúc đó chớ nói đứng tại Tô Hành trước mặt chỉ là một đạo tàn hồn. Liền xem như đem định phong thời kỳ quang chi vương trợ dạ kẻ cho kéo qua, biết đánh nhau hay không qua, đều là kiện hai chuyện khác nhau. Cảm thụ được Tô Hành trên thân tán phát kinh người khí phách, lên, ánh mắt xương. Hắn lúc này cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu, một chút liền phán đoán rõ ràng vấn đề. Xem ra tình huống so với hắn dự đoán ở trong còn gai go hơn rất nhiều, nhất định phải nhanh đem Tô Hành giải quyết hết mới được. Nhớ tới chết không toàn thây đại trưởng lão, còn có xìm mờn ánh mắt kiên định. Vị nắm chặt trường thương trong tay, hắn nói nhỏ, ta cũng không thể cô phụ những hải tử này chờ mong a. Cái thanh kiếm màu vàng kim đồ long chi thương tựa hồ có được một loại nào đó linh tính, lúc này âm vang một tiếng chuyển đến giòn vang, trên đó quang mang sáng rõ, lan tràn ra phía ngoài. Tô Hành trên thân màu đỏ thấm sát khí cuồng trào, giống như triều tịch của cuộn, nhưng lúc này lại bị sinh sinh chống ra một đạo tinh không cách nào đem nó rung chuyển. Một thương nơi tay Vịt giống như là về tới ngày xưa tại mọi người chen chúc dưới, thần hóa liền dương, cùng diện thế ma long lúc đối chiến chẳng cảnh. Đến, chiến đấu. Vịt hô to, ánh sáng. Hắn không bước vọt tới trước, trên người có tinh khiết như lưu ly từ liên hóa thiếu đốt, toàn bộ mái tóc đều hóa thành sản lạn màu bạc kim. Trên nửa đường, vị trường thương trong tay hướng về phía trước đâm ra. Nơi xa, cự long hải cốt bên trên. Tô Hoành Chỉ cảm thấy một cỗ chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ núi lở mà tới, đỏ thấp một mảnh con ngươi co lại nhanh chóng. Hắn đã đem chính mình cảm giác thôi động đến cực hạn, có thể trường thương đâm ra tốc độ nhanh như lưu quang, như cũng không cách nào làm giá chênh Theo bản năng, Tô Hoành đem bờ vai của mình có chút tránh ra bên cạnh. Ầm. Một vòng huyết quang chợt hiện. Tô Hoành cháng kiện từng cục cánh tay trực tiếp từ bả vai đưa ra, cao cao bay ra, mang ra lớn ngơn sền sệt máu tươi. Máu tươi rơi xuống nước tại Tô Hoành đen nhánh dữ tợn trên mặt, răng nanh bạo lồi trên khóe miệng, còn có gân xanh kiêu động khóe mắt, lộn xộn đen nhánh sợi tóc. Hắn đầu tiên là cảm thấy một cỗ chưa bao giờ có nhói nhói chuyển đến, sau đó hóa thành giống như nước thủy triều hưng phấn sông lên đầu. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Tô hành trên người bất tử tính phát huy tác dụng. Đือด cánh tay giải lên một cái, một lần nữa hồi quy nguyên vị. Trông thế trên người trong khoảnh khắc khép lại, nhưng tô hoành trên mặt máu tươi cũng không biến mất, cái này khiến hắn vốn là giữ tận đến cực điểm khuôn mặt, nhìn qua càng thêm giận người. Ha ha ha, quả thật là thịnh dành chi hạ vô hư sĩ. Tô hoành khỏe miệng tóe ra, rít lên một tiếng, lít nha lít nhít đen nhánh ra thị thuận cái cổ, một đường lan tràn đến cái cằm trên mặt. Tại tinh hồng tiệm điện khuất bóng dưới, cả người một mảnh đen kịt, bỏ ra bóng ma lan tràn ra phía ngoài, giống như là vô cùng vô tận che hết thảy, có khí thôn vạn vật hào hùng. tiếng cười bên bờ, cảm thấy ngũ phủ của mình đều theo rất nhỏ rung động. Một trận buồn nôn Cảm giác khó chịu lập tức xông lên đầu sắc mặt hắn âm chầm xuống cô thân thể này đến cùng vẫn là chưa từng trải qua hoàn trình thời biến cùng hắn tới nói có chút quá mức một chút nào yếu đất bên trong sĩ sĩ mới hắn cái khả năng mi nguyện trí bút thì tại vừa rồi kia một hắn đã chính cười trận tư vương đao, nhưng lại một nhị thu được mong muốn 3 năm xong chưa có xử lý dễ dàng cho bay cùng một chỗ thời điểm kiện nhưng là tiến cái chốt ngụy dị cái công mà lại theo có thời gian trôi qua khi xuống tới sẽ càng ngày càng khó đánh vừa nghĩ đến đây vì trong lòng nhất thời hiện ra ba phần mấtt thiết ẩm nhưng lại tại hắn hơi có phân ần thời điểm giọ nói lạnh lùng Đông nhiên bên tai bợ vang lên, "Tâm tư của ngươi loạn, ngươi đang suy nghĩ gì?" Vị trái tim đột nhiên nhảy một cái, lập tức dâng lên một trận dự cảm không ổn. Hắn đột nhiên đem chính mình suy nghĩ thu hồi, hướng lên ngần đầu. Nhưng trước mắt một mảnh đen như mực, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là hủy diện chi trùng quyền hành sáng tạo ra hỗ vụ, trong lúc đó hỗn tạp Tô hành bá đạo đến cực điểm tình lực. "Hà ha, ha ha ha." Cười dài một tiếng quần cuộn chuyển đến, quanh quẩn tại bốn phương tám hướng, căn bản là không có cách phân biệt Tô hành vị trí cụ thể. Bạch. Vì phía sau truyền đến một trận ý lạnh. Thiên truy bách luyện võ đạo giác, hắn không có chút gì do dự, chợt người Một chương trên mặt nhế răng cười mặt to đột ngột xuất hiện tại rịt trước người, gặp nhau bất quá 3 mét khoảng cách, cơ hồ cùng tiếp mặt không có gì sai biệt. Tô hành tay trái giơ lên cao cao, tiêm đập âm thanh có thể thấy rõ ràng, một đạo kim sắc quang mang thuận lồng ngực hướng ra phía ngoài kéo dài, không có vào đến lòng bàn tay trái, hóa thành một viên cháy hừng hực mặt trời. Ngươi cũng tới ăn ta một quyền. Hên. Mấy chục vạn tấn cự lực phong tỏa bốn phía, bá đạo tuyệt luân một quyền vào đầu đánh xuống. Vịt thử mắt muôn trong lúc vội vã chỉ có thể nâng lên trường thương đỡ. Một quyền này ầm trên cán hương, trong đó ẩn chứa lực lượng ầm vang nổ tung. Vrit chỉ cảm thấy vô số đạo ánh sáng nóng bỏng thương cuồng bạo đánh vào đến thân thể của mình bên trong, không khí vặn vẹo ấm lên, nóng bỏng vô cùng. Trên thân chính đối tô hoành làn da mơ bắt đầu mắt trần có thể thấy đốt cháy khét, tư từ bốc lên dầu. Sau đó cự lực bùng phát, xuyên qua toàn thân, vị thân thể cung thành con tôm, hóa thành một đạo lưu quang, trung điệp đánh vào nơi xa hầm cuối trên vách đá. Ầm ầm. Toàn bộ trái đen đại địa đều bị cái này một quyền kinh khủng rung chuyển, bùi mù động. Vô số nặng nghề cự thạch một chút nổ tung, bắn tung tóe mã ra, lăn xuống trên mặt đất. Vrit bị chôn thật sâu táng tại cự thạch bên trong, thân thể đã hóa thành than cốc. Trừ ra một chút thiên phú đặc thù ma duệ, đại bộ phận ma duệ là không có điệu tiên cường giả như thế bất tử tính. Vị mặc dù thiên phú chắc tuyệt, nhưng cũng không phải ngoại lệ. Hắn thân thể tố chất so cùng cảnh giới võ giả mạnh lên không ít, bởi vậy chịu Tô Hoành toàn lực một quyền về sau, còn có khí tại, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Thương thế trên người có chút nghiêm trọng, vơi đem hết khả năng khôi phục, nhưng hiệu quả giải rác. Nhưng lại tại hắn nếu không kế đại giới, thi triển bí pháp, điều động tiềm năng thời điểm. Một cỗ tràn đầy sinh mệnh lực chợt truyền đến, tựa như là trên trời rơi xuống mưa rạo, rơi vào tiêu cản trên thân thể. Vị đầu tiên là kinh ngạc, mà hậu tâm bên trong vui mừng. Cái này sinh mệnh lực đến từ trường thương trong tay, cái thanh này trường thương đi theo dịch vô số chiến đấu, cả hai tâm ý tương thông. Lại thêm 5 tháng dài đẳng đắng bên trong, một mực lưu tại cự long trong trái tim. Trên đó hấp thu lê dính không ít chân long sinh mệnh lực, lúc này bị kích phát ra đến, chuyển lại đến dịch trên thân. Ẩm ẩm. Dịch thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục, sau đó khí tức bắn ra, càng hơn lúc trước. Trên người hắn tích lũy rơi đá vụ nổ tung, từ quần quần khói bụi ở trong nhảy lên mà ra Tô Hoành lúc này đang toàn lực hấp thu chân long trên thân huyết nục, hắn cảm giác chân long thể bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó hỗn loạn khí tức quỷ dị, lúc này đang dần dần thức tỉnh, mà lại tại cùng hắn tiến hành đối kháng. Trình độ nhất định liên lụy Tô Hoành tâm thần, hiệu suất cũng không thể tránh khỏi chậm lại xuống tới. Không đợi hắn biết rõ ràng vấn đề nguyên do, liền nghe được sau lưng nơi xa chuyển đến động tinh to lớn. Kim quang giống như một thanh lợi kiếm, phóng lên tận trời, có chút chói mắt. Vì thân thể xuất hiện lần nữa trên chiến trường, mà lại khôi phục lại đỉnh phong, cái này khiến Tô cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn lúc này trước sau hai bên đều có vấn đề, để hắn cảm giác hơi có chút khó giải quyết. Nhưng sự tình có nặng nhẹ, những vấn đề này bên trong, Tô Hoành cảm thấy dịch gia hỏa này uy hiếp lớn nhất, vẫn là trước tiên đem hắn giải quyết rơi rồi nói sau. Tô Hoành ánh mắt rơi trên người dịệt, một chút phát hiện mạnh khỏe. Nguyên lai là cái thanh này trường thương. Tô Hoành lắc đầu, lạnh lùng nói, "Thôi được, bất quá là lại đến một quyền công phu, lần này ngươi không có bất cứ cơ hội nào." Vậy liền đến thử xem tốt. Trường thương đền bù thể phách tương đối yếu đuối không đủ, vị ánh mắt lạnh đầu xương, giờ phút này cũng là lòng tin 10 phần. Cho là mình dù là không cách nào phát huy toàn lực, cũng không yếu tại người, có thể giải quyết rơi nơi này phiền phức, lần nữa vị mình hậu bối mở một đầu trước đường. Tôi hanh hít sâu một hơi, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, kim quang tá sáng, lại là một quyền hướng về phía trước đánh ra. Vì không cam lòng yếu thế, tranh phong tương đối. Từ trên xuống dưới nhìn lại, hai người tựa như là hai đạo màu vàng quang mang ra tốc đối sông, toàn bộ thế giới chén trong nháy mắt để qua sau lưng, mang theo kinh lôi cuồn tiềm, trong chớp mắt liền đang khô nước đen nhánh đất khô cằn bên trên đụng vào nhau. Chương 341, chủ nhà tình nghĩa, thuộc tính kéo căng, ầm ẩm, ẩm. Từ không trung nhìn xuống, dưới, hai người bất quá là hai đạo nhỏ xíu màu vàng kim đường cong đụng vào nhau, tại rộng lớn đen nhánh đại địa bên trên cũng không tính đặc biệt thu hút. Có thể bạo phát đi ra ba động lại là cái người. Mặt đất đầu tiên là mãnh liệt lóm, sau đó nứt ra, to lớn giống mạng nhện vết rạn vằn mèo lan tràn, từng chùm chói mắt kim quang hỗn tạm nham tương sóng lửa phun ra ngoài. Màu vàng kim sóng xung kích giống như là cấp tốc bánh chướng hóa cầu, quét ngang mà qua, ven đường san sát núi thạch nham bích toàn bộ bị phá hủy san bằng. Tình liệt lay động trên bầu trời cũng xuất hiện vết rạn, giống như là bị đánh nát thủy tinh, trường sinh tiên bên trong hỗn độn năng lượng từ ngoại bộ thẩm thấu mà đến, cả mặt bầu trời đều hóa thành tận thế tử đỏ. Tại Long Mộ bí cảnh bên ngoài, Còn có hai viên ánh mắt chạm tinh thể tín tiêu, những này tín tiêu đem trên chiến trường bộ phận tin tức sưu tập, sau đó chuyển tâu đến xa xa Phương Chu trên chiến hạm. Phương Chu trên chiến hạm ma dược nhân viên kỹ thuật đem bộ phận này tin tức giải mã xong băng, cuối cùng gửi đi cho Long Nguyên trên mặt đất Simon. Simon lúc này ngay tại một chỗ cỏ dại rậm rạp phế tích trong thành thị. Hắn đứng tại rộng lớn rác nát trên đường phố, gió từ đằng xa đứng vững trên lầu tháp thổi tới, trên bờ vai áo choàng tụy theo trên giới chập trùng. Đem cánh của mình buông xuống. Simon trên mặt biểu lộ có chút khó coi. Việc không thể hoàn thành thể biến, tương đối yếu đuối thân thể. Chung quy là ảnh hưởng tới Quang chi Vương giờ dạ kẻ trên lực lượng phát huy, mà lại Tô Hành triển hiện ra thực lực, thật sự là làm cho người sợ hãi, chuyện này là xỉm kế hoạch ở trong chưa hề dự liệu được qua. Nghĩ đến ngày đó ở trên vùng Hoa dã đối phương mạnh kháng nguyện ảnh chiến hạm chủ pháo oanh tạc, đều vẹn vẹn chỉ là vết thương nhẹ, xỉm cũng cảm giác một trận răng chua chua. Quái vật. Xỉm nói nhỏ, mà lại từ tín tiêu truyền lại trở về hình tượng đến xem, cứ như vậy mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, Tô Hành thực lực tựa hồ lại có rõ ràng tăng trưởng. Dưới tình huống như vậy, tuyệt không thể làm cho đối phương lại lần nữa thu mạch được Long Hải. Vàng không mà nói, Kế hoạch của bọn hắn sẽ triệt để thất bại. Rất khó có chuyển xoay cơ hội, vì chuyện này, bọn hắn đã chuẩn bị thời gian quá dài, làm ra quá nhiều hy sinh. Cuối cùng thu hoạch được một kết quả như vậy, là Sím bọn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định trước đem uy hiếp lớn nhất bài trừ rơi, sau đó lại bắt đầu kế hoạch sau này. Chuẩn bị thu binh. Xìm bọn vung tay lên, ra lệnh. Phía sau hắn là hai nhóm võ trang đầy đủ ma dược tinh huệ, lúc này cũng không có hỏi nhiều, chỉ là chờ mặc chấp hành Símòn mệnh lệnh. Ông. Mâm tròn chiến hạm hư ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Một chum màu trắng quang mang rơi vào Xỉ Mọn, cùng khắp trung quanh trên thân thể người. Từng vòng từng vòng khí lặng hướng ra phía ngoài khuế động, nhấc lên trên mặt đất cho bụi, trung quanh cỏ dại cũng gợn sóng không ngừng hướng ra phía ngoài ngã vào. Một cỗ nhu hòa lực hấp dẫn năm kéo trên người bọn họ thẳng, một lần nữa trở về đến chiến hạm bên trên. Nhưng lại tại Xỉ Mọn hai chân vừa mới cách mặt đất thời điểm, bay một tiếng chuyển đến một đạo màu xanh nhả cánh lửa. Chúng sáng cấp tốc cảm đạm xuống, kia hút biến mất không thấy gì nữa, Xỉ vàng rơi trên mặt đất. mày lại, từ phía sau cảm nhận được một cỗ to lớn uy hiếp, lúc này bỗng nhiên người. Thanh Dương Vương, chẳng biết lúc nào Sau lưng hắn trên lầu tháp, một đạo cầm trong tay trường kích, cầm mộc dầu, tướng mạo nho nhã uy nghiêm trung niên nhân chính ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía đoàn người này. Một vòng trong sáng chang tròn ngay tại sau lưng của hắn dâng lên, tại người kia trên thân độ tầng tiếp theo trong trèo trắng bạc. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng làm sao? Thanh Dương Vương mỉm cười nói, mấy vị đường xa mà đến, không bằng đến ta trong phủ ngồi một chút, cũng tốt để bản vương hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Chủ nhà tình nghĩa? Simon sắc mặt bỗng nhiên tối đen, nắm chặt nắm đấm, đây là nhà của chúng ta vườn. Thanh Dương Vương chỉ là mỉm cười, cũng không có đối với việc này tranh luận lãng phí miệng lưỡi. Xì bọn trên mặt nổi giận đùng đùng, nhưng trong lòng lại có chút thình thịch. Tại kế hoạch của hắn bên trong, lúc này Thanh Dương Vương phải cùng Tô Hoành trong Long Mộ đã sinh đả từ đây, làm sao đột nhiên chạy nơi này tới? Tân Tân khổ khổ mở tiến về Long Nguyên con đường, kết quả là trên lệnh như thế Lâm Môn một cơ cơ hội, ngươi từ bỏ. Hiện tại nhân loại đạo đức trình độ đều cao như vậy sao? Thật sự là không đến a. bọn tâm tư thay đổi thật nhanh, đầu não phong bạo. Thực lực của người này có thể được đến Quang chi Vương tán thành, là tương đương cường hãn, tại một trận bạn thân hoài nghi sau hắn cũng rất nhanh phát hiện một chút mánh khoẻ. Thanh Dương Vương mặc dù trên mặt tự tin, phong độ nhẹ nhàng, nhìn qua tiêu sái tự tin, nhưng trên thực tế khí tức trên thân lại có một cỗ phù phiếm cảm giác, ngay cả mình trạng thái đều không thể duy trì tại đỉnh phong, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, lúc này bất quá là ở trước mặt mình dáng chống đỡ thôi. Vị bản thân bị trọng thương, đại trưởng lao chết, nửa đường rết ra tới Tô Hành. Cái này mấy ngày ngắn ngủi đến phát sinh các loại ngoài ý muốn, xim bọn trong lòng đã sớm kìm nén một bụng hỏa khí. Lúc này nhìn thấy bạn thân bị trọng thương thanh dương vương còn dám tới trước mặt mình giả thần giả quỷ, rõ ràng là không có đem chính mình đem thả ở trong mắt. Hắn một chút cảm giác nộ khí dâng lên, tích xúc tại trong lồng ngực quần quật xuất khí giống như là bị trấn áp. Suyết. Hắn bắt thịt cả người bán ra, đưa tay đem quân trang cho xé xuống. Tiện tay vừa nhấc, màu đen áo khoác tiểu dáng quân trang liền bị kình phong cuốn lên, bay đến trên trời. Phía dưới no thân mang trang phục, trải rộng vết thương rắn chắc cơ bắp liền bại lộ bên ngoài. Sĩ bọn lung lay đầu, Nghiêm Vương cơ cao cao nổi lên, cả người mặt mũi tràn đầy sát khí, lúc này nhanh chân hướng phía thanh dương vương chỗ phương hướng đi đến. Đã người muốn chết như vậy, vậy trước tiên đem người xử lý tốt. Ầm. Sĩ chân mặt đất một chút nổ tung. Cường kích đất đều biển, hai bên cây cối kiên trúc thành hàng ngã vào. Cuộn cuộn yên trần khoé động mà lên. Khói đặc xè rách, Simon khổng lồ thân hình bỏ ra bóng ma, xuất hiện tại thanh dương vương trước người. Thanh dương vương lông mày cau lại, cũng là từ tây nhà tư trên thân cảm nhận được một cỗ to lớn cảm giác các bách. Hắn không dám kinh thường, trên thân kinh lực cấp tốc hóa thành màu xanh quăng diễm, tràn ngập nguyên thân, sau đó hướng ra phía ngoài chống ra một đạo lĩnh vực tỉnh thổ. Lúc này đại khai đại hợp một trường hướng ra phía ngoài đẩy ra. Hai người rắn, rắn chắc chắc đụng vào nhau, sóng xung kích trong nháy mắt quét ngang cả tòa thành thị. Long thế giới bên trong, Tô Hoành cùng dịch tới, tới lui lui đuối trên trăm cái hiệp. Vịt có trong tay đổ Long trường thương tương trợ thoáng lật về một chút thế yếu có thể tô hành tại chiến đấu trong quá trình không ngừng hấp thu Long hải ở trong tinh hoa cùng lúc đó dùng để áp chế Long Hải kia một bộ phận lực lượng tinh thần cũng ở đây tình huống như thế kéo dài dần dần thu hồi. dạng này cả hai thực lực đều tại chiến đấu trong quá trình tăng trưởng có thể tô hành tăng trưởng tốc độ càng nhanh giữa lẫn nhau trên lệnh ngược lại là bị tiến một bước kéo ra ẩm lại là một lần kịch liệt va chạm vị chỉ cảm thấy một cố cương manh không đúc kỷ lực hành không mà đến trường thương trong tay hóng nóng phátun Hai cánh tay của hắn đều là một trận tê dại, máu tươi từ vỡ ra miệng hổ ở trong bắn tung tóe mà ra. Trường thương ở trong vẫn như cũ có sinh mệnh lực chuyển đến, có thể bởi vì thời gian giãy ép, không thể tránh khỏi chậm một chút. Với thương thế trên người không thể lập tức khôi phục, Lâm vào ngắn ngồi cứng ngắc, nguyên bản trôi chạy tự nhiên động tác một chút xuất hiện một cái cực kỳ nhỏ lỗ thủng. Cứ việc không đến một cái sát na thời gian, hắn liền một lần nữa đem tư thái của mình điều chỉnh xong. Nhưng hắn trong lòng vẫn là dâng lên một cố khôn ổn, một trái tim cấp tốc chìm xuống. Quả thật như hắn suy nghĩ như thế. "Ben, tôi hoành lại là một đạo trưởng quyền đã ra, kim quang nổ tung." Vị phong thủ bên trên lỗ thủng bị bắt lại, thế yếu tiến một bước mở rộng, trung môn mở rộng. Kết thúc. Tô Hoành dõng nhiên một tiếng nghe răng cười, trấn hắn thai mắt u ám. Ngay sau đó, một đạo bao trùm lần phiến bàn tay đen thủi, liền hướng về phía trước nổ bắn ra mà ra, 5 ngón tay trùng ra, hung hăng chộp vào dịch trên cổ. Vì khuôn mặt một chút chuyển thành tím xanh, xương cốt kết rung động. Hắn một bên đưa tay bắt lấy Tô Hoành ngón tay, một bên dùng đổ lòng trường thường trên người cái hố. Cái khí đích là khí. vẫn lấy thép thân thể, trước mặt nó tựa như là giấy đồng dạng. Bất quá hắn hình thể khổng lồ, trừ ra phòng ngự cao đến không thể tưởng tượng nổi bên ngoài, HP cũng là sâu không thấy đáy, mà lại tốc độ khôi phục còn cực nhanh. Nếu như trò chơi thiết kế bên trong, đem tôi hành làm thành quan ngọn nguồn buốt, nhất định có thể để người chơi thân thiết ân cần thăm hỏi bày ra tổ tông 18 đời. Hiện tại hấp thu long hải quan trọng, vì tốc độ kết thúc chiến đấu, tôi hành không ngại cùng dịch khai thác lấy thương đổi thương đột pháp. Dù sao hắn rơi chính là máu, dù dịch rất thế nhưng là mệt. Không có cho dịch lưu lại bất luận cái gì, gì ngôn cơ hội, hành hàm dưới đột nhiên dùng sức, trên bờ vai cơ bắp dọc theo cánh tay một đường bạch trướng. nội ngân xanh, giống như là giăng khắp nơi sắt hắc xiên xích. Lực lượng khủng lồ bộc phát, vậy toàn bộ đầu một chút nổ tung, hư không tiêu thất không thấy. Suối máu phun ra ngoài, bán tung tóe tô hành mặt mũi tràn đầy đều là. Mà tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, vì không có lựa chọn từ bỏ, mà là đem toàn thân trên giới sinh mệnh lực cùng tinh thần lực toàn bộ dốc vào trường thương ở trong. Trường thương bên trên hào quang bả sáng, tựa như là một vòng vàng nóng ánh mặt trời xuất hiện trên chiến trường, phía trên kim loại đều hóa thành một loại đặc thù lưu ly li cảm nhận. Tựa như là vài ngàn năm trước Quang Tri vương tại mọi người chen chúc đem cự đóng đinh ở trên màn đêm đông Phản phất giống như là lịch sử tái diễn, căn này trường mâu từ đôi đến đầu hướng phía Tô Hoành cổ họng bộ vị đâm ra. Ầm ầm, mà lại ở giữa không trung, cố lực lượng kia bị oanh nhiên dẫn bạo. Trường thương từ điểm trạng lực sát thương đổi thành phạm vi, vô số kim loại khối vụn hỗn tạp quần quần triều tịch bắn ra mà ra. Tô Hoành khoảng cách thật sự là quá gần, mà hắn cũng là chưa từng dự liệu được dịch tại sau khi chết, thế mà còn có thể bắn ra khủng bố như thế một kích. Một thương này ở trong ngần chứa lực lượng, Tô Hoành rắn, rắn chắc chắc tiếp nhận hơn phân Trường thương nổ tung mà ra mảnh vỡ quang, giống như là sọt nổ bắn ra mà ra xuyên qua Tô Hoành thân thể. Tối hậu quan đầu Tô Hành Chỉ có thể theo bản năng túi đầu, hai tay giao nhau, ngăn trở áo bộ của mình nếu hại. Đồng thời mở ra miệng to như chỗ máu, đem cái thanh kia đâm về cái cổ mũi thương gắt gao cắn. Phốc phốc phốc phốc phốc. Tô Hành Khôi Ngô đen nhắm thân thể bị trường thương mảnh vỡ xuyên thủng. Cánh tay, bả vai, phần hông, lồng ngực. Trên thân một chút nhiều hơn trên trăm cái trước sau xuyên thủng vết thương. Bởi vì những cái kia mảnh vỡ tốc độ cực nhanh, tại xuyên qua Tô Hành thân thể thời điểm, ở bên trong hình thành to lớn khoảng trống, tiến một bước mở rộng lực sát thương.